t r ư ngược chấn, n lại một tên trong đó tuổi tình, chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên tuấn tú tương đối khinh thường nói đoạn nhạc kiếm kỹ mặc dù làm cơ sở kiếm kỹ nhưng cũng là trải qua chúng ta nhạc ra mấy chục đời rèn luyện m à t h à n h liên gia ra, ra đều không cách nào cải biến nửa phần hắn một cái tập võ bất quá hai năm tử cũng giảm cải thiện đoạn nhạc kiếm kỹ quả thực cồn vọng đến t h ự điểm cái này thanh niên tuấn tú tên là nhạc đông lâm là đ ờ i thứ ba chung võ học thiên phú xuất chúng nhất dòng chính đệ tử một trong tự bốn tuổi khởi khai thủy tập võ bảy tuổi tu luyện nội công hai mươi tuổi không đến liền đột phá đại thành tri cảnh đơn luận võ học nội tỉnh so với viêm phong s á c thực trầm trọng vài lần phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới cũng được cho là người nổi bật hắn từ hứa thiên c h i kiêu tử cách tự nhiên cực kỳ cao ngạo nếu không phải gặp nhạc chấn đối với viêm phong tương đối chào đón hắn tuyệt đối không thể đem viêm phong như vậy ngoại giới người để vào mắt hắn lời mới vừa vừa xong liền có mấy người liên tiếp hoa cùng chỉ là trong giọng nói không có lúc trước ý nhiều nhất chính là ghen ghét vi có cơ hội lấy được nhạc c h ấ n tự mình chỉ đạo võ học lúc này nhạc đông lâm bên cạnh một gã hoa q u ý thiếu quấn có h a n g hái đề nghị đông lâm ca dù sao v õ triển đại hội còn có hai ngày ra ra bộ dáng khoảng thời gian này muốn lưu bọn họ tại chúng ta nhạc ra không bằng ngươi tìm một cơ hội cùng hắn luận bàn một phen liền biết do hắn có bao nhiêu cân lượng rồi nhạc đông lâm nghe vậy trong lòng hơi động suy xét một phen sau gật đầu nói chúng ta nhạc ra cùng thế hệ luận bàn là ngầm đồng ý đấy dùng thỉnh giáo danh nghĩa ngược lại không có vấn đề chỉ là chúng ta với hắn quan hệ sơ như thế nào mở được dối k h u linh nhi ngươi có ý định gì sao người này gọi linh nhi hoa q u ý thiếu manh mối thanh tú một đôi mắt to như nước trong veo con ngươi lưu quang chuyển động khuôn mặt cười lộ ra một tia tinh lịch vẻ cười nói ta coi hắn cũng là kiệt ngao bất tuần cương quyết không chịu phục người t ầ mắt m bị đông lâm c a sợ rằng không t u a bao nhiêu bằng không chúng ta ông nội mở miệng chuyển hắn nhạc ra tuyệt học hắn cũng sẽ không một tiếng cự tuyệt ngươi chỉ cần tùy ý khiêu khích một câu sau đó đề nghị so tài chắc hẳn có thể chọc giận hắn tiếp nhận khiêu chiến bất quá đ ừ n g trách ta không nhắc nhở ngươi há càng là người cao ngạo càng có khả năng có dấu thực học bất định hắn thật là ngàn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài ngươi cũng không nên sơ ý chủ quan, trong khe nhạc đông lâm tâm cao ngạo tối chịu không nội kích tại nhạc linh nhi r ă m ba câu phía dưới liền m ả y kiếm đứng đấy trong lòng đối với viêm phong địch dí tăng nhiều h ư l ệ n h một tiếng nói cái gì tuyệt thế kỳ tài không đáng kể một cái ngoại giới người có thể bay lên trời đi ông nội chịu dạy hắn nhạc ra tuyệt học đó là coi hắn hắn như vậy không biết điều không coi ai ra gì sớm muộn muốn r e o gió gặp bão một danh khác cùng thế hệ thanh niên lại lôi thời địa ngắt lời nói ta ngược lại tờ hờ t ờ ra muốn cùng bên cạnh hắn vị kia viêm băng sư mọi luật bản ông nội nàng là thu lập phong tôn chắc hẳn cũng là đánh lợi võ. võ công cần phải không kém nơi nào tại nhạ trứng mắt nhìn thanh niên kia nhìn một cái thanh â m trong trẹo nhưng lạnh lùng mà nói ta coi là ngươi nổi lên sắt tâm muốn hôn người thời nay nhà chứ các ngươi chớ quên đại bá cảnh cáo bọn họ là nhạc gia khách quý cần lấy lễ đ ó n tiếp đừng lao gây chuyện nhạc đông lâm nghe được trong lòng không t h o ả i mái mãn bất tại hồ nói vân hy chuyện của ta không cần ngươi quan tâm ta tự có chừng mực đã hắn có đảm lượng đi vo triển trên đại hội cùng mặt khác siêu cấp thế gia luật bản khẳng định có một ít sự bằng không đi theo chẳng phải là cho chúng ta nhạc gia mất mặt nhạc vân rộn ràng từng nghe nói viêm phong tập võ trải qua trong lòng cũng còn có hoài nghi nhưng nàng đối với trưởng đối lời nói không bao giờ ngẫu ngh đang muốn mở miệng khuyên cánh tay lại bị nhạc linh nhi một bà ủng chỉ thấy thứ hai lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ rằng nói t a m tỉ cái kia v õ triển đại hội danh n lạch đến là của ta ông nội để cho hắn thay thế ta đi ta cũng muốn kiến thức thoáng cái võ công của hắn bằng không cứ gọi ta như thế nào cam tâm nhạc vân rộn ràng biết rõ nhạc linh nhi t ử không bị ước thúc đừng lúc này danh n lạch bị chiếm được t i ê u tính không có bị chiếm nàng tám thành cũng sẽ ở v õ triển đại hội trong quá trình chuồn đi nhạc vân rộn ràng thân cực kỳ tiến tới cũng hy vọng nhạc gia lần này có thể ở v o triển trên đại hội đại phóng hào quang tự nhiên không hy vọng ra cái gì đừng rẽ dỗi tay nhẹ v cười mắng ngươi liền bướng bình đi nếu như là đã xảy ra chuyện gì bị ông nội cùng đại bá xử phạt cũng đừng tiêu khổ nhạc linh nhi ngòn ngọt cười hi nâng lên so tài đông lâm ca muốn phạt cũng là phạt án lại phạt không đến trên đầu ta đại đường bên này nghị luận nữa viêm phong viêm băng hai người sự t ì n h lúc này ở nội viện luyện võ trường đấy nhạc trấn xong viêm phong thi triển xong cầm đoạn nhạc kiếm kỹ trên mặt biểu tình c h ấ n kinh đến tốt đình âm thanh run dậy địa dò hỏi chuyện này bộ này kiếm mới kỹ quả nhiên là ngươi lĩnh bộ sao viêm phong sớm đoán được nhạc trấn sẽ có câu hỏi như thế lúc đến đã suy nghĩ đối đáp nghiêm túc nói bộ này kiếm mới kỹ cũng không phải là do văn bối hoàn thiện cụ thể từ đâu mà tới văn bối tạm thời không thiện nói rõ chỉ là muốn đến bộ này kiếm mới kỹ nguồn gốc từ đoạn nhạc kiếm kỹ vì vậy đem hoàn trả nhạc ra nhạc trấn cũng không dám vững tin song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ xuất từ viêm phong tri thủ bằng không cũng quá mức yêu nghiện rồi không phải là hắn cái này cổ võ giới thái sơn bắt đầu coi như là thập đại siêu cấp thế gia cảnh giới tông sư cao thủ liên hệ lên cũng chưa chắc có thể hoàn thành gian này k i n người làm bất quá đã viêm phong diễn luyện ra song cầm đoạn nh cái kia cuối cùng chắc chắn có cao thủ cũng là xác thực không thể nghi ngờ hơn nữa cũng làm cho hắn liên tưởng đến trước đó viêm phong diễn luyện song cầm vô ảnh kiếm kỹ trong lòng càng là kinh hãi và phần nghĩ ngợi có thể đem một bộ chiêu thức bình thường kiếm kỹ hoàn thiện đến loại trình độ này cao thủ thực lực tất nhiên sâu không lường được cũng không dám qua phận truy vấn miễn cho trêu chọc đối phương bất mãn cùng đi ở bên cạnh nhạc tân khiếp sợ trình độ cũng cùng nhạc trấn hoàn toàn giống nhau dị gặp thứ hai không tiếp tục hỏi cắm vào mở chủ đề nói ta coi bộ này kiếm mới kỹ chiêu thức gồm cả cưng ánh nhanh chóng với nội lực yêu cầu so với nguyên đoạn nhạc kiếm k dương thiếu ra như là đã nắm giữ bộ này q u y ề n kiếm kỹ không biết nội công tu vi muốn đạt tới loại trình độ nào mới có thể bắt đầu luyện tập đoạn nhạc đoạn kỹ nguyên chiêu thức thường thường tung h à n h hai thức nhiều nhất lẫn nhau giao thoa thi triển dùng đến đối phó mấy tên thậm chí mấy chục tên bình thường cổ võ giả cũng dư xài nhưng gặp được cổ võ cao thủ lại giật gấu và vai mà song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ không chỉ chiêu thức nhiều hơn mấy phần linh động k h í tức tung hành n h ị thức càng có thể đồng thời thi triển uy lực tăng lên mấy chục lần nhạc tân tự nhiên tâm động không ngừng ở đâu còn chú ý được thân phận của trường đại thành có mau c h để c o tử n h chi nắm này k ế m mới kỹ là một cảnh h u nội cấp. m phong công tu vi chỉ là trụ cột thể chất cũng muốn cường hành mới có thể phát huy ra bộ này kiếm mới kỹ uy lực nhạc trấn hơi suy nghĩ hai mắt tán thưởng nhìn về phía viêm p h o n g trên khuôn mặt giả nua lộ ra hiền hòa d á n g t ư ơ i cười ta nguyên chỉ là diễn luyện thoáng cái đoạn nhạc kiếm kỹ cho ngươi nhìn một cái mọi ra lai lịch của ngươi không nghĩ tới hôm nay lại đạt được một bộ tuyệt diệu kiếm kỹ ngươi bây giờ lại đưa tới thu ra luyện chế thượng phẩm dịch cân hoàn chính vì luyện tập bộ này kiếm mới kỹ đánh gân quất chi dụng cái này hai phần đại lễ cũng thức sự quá trầm trọng rồi ngươi dụng tâm như vậy chúng ta nhạc ra là thiếu nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời rồi nhạc trấn một mực vi nhạc gia không thể truyền thừa ra tộc tuyệt học đệ tử mà phiến não giờ đây có song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ cùng thượng không còn nữa lo lắng cổ võ giới tương lai sẽ xuất hiện đại náo động đương nhiên viêm phong hôm nay cử động cũng làm hắn càng thêm thưởng thức nghĩ lại nghĩ đến mình đối với thu gia xinh đẹp hứa hẹn không khỏi có một chút tiếp hận lúc ấy nếu như không có đáp ứng việc này dù là r ờ i r a mặt cũng phải đem hắn lưu tại nhạc gia đáng tiếc mà viêm phong ý nghĩ lại rất đơn giản chính là một câu nói tích thủy tri ân đương suối tuân t ư ơ n g báo nhạc c h ấ n t h ụ kỹ tuy không ý nhưng hắn trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích đối với nhạc gia phải chăng nhân tình của hắn ngược lại không có gì để ý dù sao hắn hiện tại võ kỹ đã đạt đến cổ võ giới đình phong tự tin dù là đối kháng cảnh giới tông sư cổ võ cao thủ cũng có thể toàn thân trở ra tự không cần bên cạnh thế ra che chở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 683 hiện tại khoa học kỹ thuật mặc dù tiên tiến võ k ỹ chiêu thức có thể thông qua tinh vi thiết bị mô phỏng r a cơ động tác nhưng chiêu thức mẹo lại hơi nhiều cố kỵ bởi vậy nhạc trấn cùng nhạc tân chỉ là dụng tâm ức cũng không ghi tiến điện tử trong chân dùng cũng làm cho viêm phong phí hết chút thời gian g i ả n g thuật Vê đút, vê đút đ mà hắn ngộ nhưng là ta đã thấy hải tử trung xuất sắc nhất một cái như vậy ngắn ngủi thời gian liền có khả năng đem sao kiếm mới kỹ nắm d ự ữ đến dễ sai khiến trình độ hơn nữa phẩm cũng là cực s ắ c thực là cái hiếm có hẳn giống nếu như là vân hy nha đầu có thể cùng hắn ở chung ngược lại là một đôi lương ố i mặc cho ai đều còn có tư tâm dù là làm người tác phong lần bị cổ võ giới các thế gia tôn sùng nhạc trấn cũng không ngoại lệ nhạc trấn đối với viêm phong là càng càng thích trong lòng bắt đầu tự định giá như thế nào tác hợp đắc ý nhất tôn nhạc vân hy cùng hắn thân cận đem hắn buộc vào nhạc ra là một cái buổi chưa phụ gia nhạc tân cũng có của mình tính toán Hán đối với phụ thân đối với một m ự cổ khen không giúp miệng viêm phong liền rất chờ mong. Giờ đây nhìn thấy quyết đoán tài mạo xuất chúng, tự là phi thường hài lòng, thầm nghĩ, linh nhi miệng liền mong, đoán lòng, giúp giờ viêm tài mạo mặc là rất suất mấy trở quyết tự t đây u dù i minh lợi, người tài nhưng thông lanh cần dẫn đạo, cũng có thể kéo đến người nhân tài này. chỉ thể tự có Cổ đạo, kéo võ rơi đối với võ học truyền thừa cực kỳ trọng nhạc gia cũng cũng giống như thế mỗi cái thế gia bình thường cũng sẽ cùng địa vị tương đương hoặc địa vị cao hơn thế gia quan hệ thông gia cũng có số ít đại thế gia sẽ ở bản thân trong gia tộc đối với huyết thống làm bất hòa đệ tử tiến hành hôn phối dùng duy trì tốt đẹp cổ võ huyết thống cùng võ kỹ truyền thừa so sánh với thiên phú xuất chúng nam đệ tử mỗi cái thế gia lý bên trong thiên phú xuất chúng đệ tử ngược lại không có hôn nhân tự do trừ phi các nàng có thể tìm tới môn đăng hộ đối tâm nghi c h i nhân bằng không cũng chỉ có nghe theo g i a tờ căn bài phụ thân của v i ê m băng thu hạo nhiên chính là loại quan niệm này v ậ t hy sinh tại nhạc trấn cùng nhạc tân góc độ nghĩ viêm phong đến từ ngoại giới thân phận t a i trong sạch bất quá không có cổ võ thế gia ở giữa cố kỵ lại là khó gặp tuyệt thế kỳ tài tự nhiên trở thành mỗi người đỏ mắt bánh trái thơ ngon lúc đầu thu lập tùng liền hướng hắn ném ra ngoài một căn đại cành ô h i u viêm phong có lòng muốn hiểu do cổ võ thế gia phong t bất quá lại không cho đường đường võ viện trưởng lão nhạc tân một mực b ồ i theo thuận miệng nói nhạc tân trưởng lao trước mau lên ta một người là được rồi nhạc tân đang giàu như thế nào thoát thân tìm đứa con của mình nói chuyện thấy hắn mở miệng muốn mình đi một chút vớt c à n nói cái kia ở đây không có điều kiên kỵ gì địa phương người đi ở đâu đều không có vấn đề nếu như có cái gì cần tùy thời thông báo ta một tiếng không có nhạc tân cùng đi viêm phong là được tùy tâm sở dục khắp nơi dạo chơi tự võ viện cùng vài tên ngoại môn đệ t ử phát ra xung đột về sau hiện tại nhạc gia cao thấp cũng biết chuyện của bọn hắn ngược lại không cần lo lắng bị người khác hiểu lầm là kẻ xông vào nhạc gia mặc dù không có thu gia khí phái nhưng diện tích lại lớn vài lần hơn nữa kiến trúc cấu tạo tương đối chú ý cơ đều là an bài kiến trúc cổ đại phong cách kiến tạo ngay cả ở đây hạ nhân cùng đệ tử đều tuyệt thiếu mặc hiện đại p h ụ c sức đi tại trong đó có loại xuyên việt cổ đại hương vị hắn lên ngược lại trở thành dị loại có thể bảo trì phong cách cổ xưa khí tức chắc hẳn nhạc gia cũng là tiếp tục sử dụng cổ đại võ học gia tộc diễn xuất chẳng lẽ có thể trở thành là thập đại siêu cấp thế gia đứng đầu tuy ý đi qua mấy cái hành lang đến những đệ tử kia hoặc chạy ra chạy vào bậm việc hoặc tại trên luyện võ trường tập võ lộ bản hoặc tại trong lương đình hộ h k ô người c này đại thân cao trung đẳng bắc thị toàn thân chi chít mày kiếm mắt hổ thần thái c ư ờ n g nghị bề ngoài rất có vài phần hồng công vũ đã phiến lý cao thủ bộ giáng hắn xong quyền tốc độ tựa như không nhanh nhưng mỗi lần vung ra đều mang theo một cổ kính phong chiêu thức ở giữa động tác trôi chảy dính liền tinh diệu sở kích chỗ toàn bộ là mô phỏng tượng người bộ vị yếu hại phát ra bùm bùm bùm chầm đủ kinh khủng kia kinh lực nếu như là rơi tại bình thường trên thân thể sợ dám nhất thời đức gân gãy xương khí tuyệt bỏ mình viêm phong chỉ nhìn một lát hai mắt đột nhiên sáng lời trong lòng kinh ngạc không thôi bá đạo quyền pháp hạn khí tức nội liễm bởi vậy cũng không bị phát giác chậm rãi đi lên đi vài bước t u y ể n cái thích hợp góc độ ngồi xuống đem trung niên nam tử kia chiêu thức từng cái ở trong đầu tịch dung nhập thân pháp của mình diễn hóa ra thực chiến chiêu thức bộ quyền pháp này ngay thẳng hùng hồn không chút nhũ lợi làm nói lực đạo căn cơ còn tại đoạn nhạc kiếm kỹ bên trên nếu như là nội lực không đủ liền một thành uy lực đều không phát huy ra được nhưng nếu là có nội lực thâm hậu cái kia thi triển gia định như hùng sư mãnh hổ thế không thể đỡ đáng tiếc ta sử đã quen trường kiếm thân pháp đi lại là nhẹ nhàng bén nhẹ con đường lại không cần thiết dùng chi đối địch bất quá dùng đến để thăng lực cánh tay cùng nội công ngược lại cũng nên có lẽ chờ ta đem vô ảnh kiếm kỹ vô ảnh quyết võ nghệ tấn cấp sau khi kết thúc có thể suy xét kỹ tấn cấp mặt khác võ kỹ trong đầu hắn đang suy tư như thế nào đem bộ quyền pháp này vận dụng đến vườn địa đàng trung để mau chóng quen thuộc khí tức ngược lại bông lỏng rất nhiều tập võ tràng nam tử trung niên đánh xong một bộ nhạc gia quyền sau dừng lại động tác chỉ mới phát giác được một cổ khí tức như có như không ta vừa rồi tại sao không có phát hiện có người đi vào nam tử trung niên tâm trạng giật mình gặp viêm phong có một chút mặt tưởng rằng ngoại môn đệ tử mới thu tức k h ắ c phi thân hướng chạy đi quắp gan to cái này sâu võ viện cũng là n g ư ờ i tử có thể đi vào sao tiếng nói còn không có kết thúc nam tử trung niên tay phải đã thành hổ trào hình dáng trào hướng viêm phong bả vai nếu như không có bất ngờ gì thoáng c á i liền có thể đem thanh niên trước mắt chế đáng tiếc mục tiêu của hắn là viêm phong sao có thể như nguyện viêm phong phục hồi lại tinh thần cũng không thế nào né tránh chỉ là tay trái bình thân kiếm chỉ đâm về nam tử trung niên dưới nách ma huyện ồ、oh. nam tử trung niên hổ nhãn mở to nhìn ra viêm phong tựa như vụng về thủ thế chúng che giấu xào rượu chiêu thức không khỏi cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn có lòng muốn xác minh thoáng một phát lập tức thân thể hơi nghiêng tay phải sửa chảo vi quyền hướng viêm phong ngự tới đúng vào lúc này hắn khỏe mắt ánh vào một đạo hát ảnh hơi giật mình vội vàng co lại quyền phong ngự chỉ ngự chỉ ngay bằng một tiế nhạc gia quyền nam tử trung niên biến rồi viêm gia điểm rơi nhắm thẳng vào trái tim đổi vi viêm tinh gia Người ai? Tại lại gia niên nếu hắn mình, phong chính nhạc quyền chính nhắm thẳng hắn, hắn không là cũng sẽ không đổi công vi thủ. hơn nữa càng làm hắn rung động chính là viêm phong đúng nhân, cùng hơn hắn, nhạc quyền chúng nhạc quyền? Nam tử trung sắc, sở sẽ sao được kích, của chế tốc lực cao cho vừa vào ta thủ, hậu phát thấy đạt độ đạo đều tử làm xảo xử là là là là lý. là hai mắt trở nên dị thường thâm trầm hắn lúc đầu còn đạo là ngoại môn đệ tử nhưng cảm nhận được viêm phong quyền cánh tay trung truyền đến thâm hậu kinh lực hắn rất nhanh hủy bỏ cái suy đoán này chỉ là ngoại môn đệ tử căn không có cơ hội học tập nhạc gia quyền hơn nữa viêm phong không phải nhạc gia đệ tử lại có thể thi triển ra nhạc gia quyền đây mới là hắn không nghĩ thấu viêm phong thu tay lại định bất ti bất kháng trả lời ta là dương phong ứng nhạc chấn tộc trường chi mời tới tham gia võ triển đại hội vừa rồi gặp ngươi đánh một bộ quyền pháp học tập mấy chiêu nam tử trung niên nghe được nửa câu đầu vốn là sức sở tái sau khi nghe xong nửa câu trên mặt biểu tình trở nên đặc sắc ta đánh một bộ q u y n pháp học tập mấy chiêu chẳng lẽ thật giống cha thân s sửng sốt u nửa ngày trung niên nam nhân vẻ mặt nghiêm túc mới có sợ thu liễm l u n g t u n g nói ta là nhạc quốc phong tại thất m i n h đệ trung bài hành lao ngũ nhạc quốc phong tình ngược lại sáng sủa không có chút nào bởi vì cao hơn viêm phong đồng l ư ỡ n g mà bày ra trưởng lao tư thái ngược lại rất thưởng thức viêm phong bất phàm nội công tu vi có lòng ngang hàng kết giao điều này làm cho viêm phong trong tâm khởi vài phần cảm giác vừa rồi nhạc tân trưởng lão linh ta quen thuộc hoàn cảnh ta không muốn quá mức v ấ y g i à y cho nên đi một mình đi vô ý xông cái này sâu võ viện viêm phong đem ngọn nguồn giảng thuật rõ ràng đang muốn hỏi nhạc ra quyền pháp chiêu thức tên lúc này hành lang dẫn đầu chính là nhạc đông lâm nhạc vân rộn ràng cùng nhạc linh n h i phía sau bốn tên thanh niên tuổi đều ở mười tám đến hai mươi hai tuổi tầm đó viêm phong liếc nhìn vừa thấy rất nhanh nhận ra bọn họ là nhạc gia dòng chính đệ tử nhìn bọn họ cái k i a ánh mắt quái dị thầm nghĩ trong lòng phiền thoái tới rồi Chương của Chương trình ủng hộ thương hiệu ủng Tàng、Thư、Viện. Việt Thư trông sau là Nhạc quốc phong trông thấy nhạc Đông thấy Lâm đáng ngợi, vốn là sương sờ. Sau đó sắc mặt nghiêm không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy dòng chính đệ tử mỗi người kính sợ phong võ thúc tùy tiện tìm cái lý do nghĩ lấp liếm cho qua x ê bích đen tư cơ đen đường chuồn đen khách x ê nhạc linh nhi lại linh cơ k h ẽ động đôi mắt đẹp dịu dàng ở giữa lộ ra một cổ rào hoạt mỉm cười nói ông nội nói dương thiếu ra ở xa tới là khách để cho chúng ta hào hào chiêu đãi cho nên chúng ta liền đã tìm tới nhạc quốc phong trời sinh tính thuần hậu ngược lại là không có nghĩ nhiều biểu hiện trên mặt bình hòa xuống vớt cằm nói người trẻ tuổi tĩu nên nhiều giao lưu trao đổi dương thiếu ra công lực thâm hậu các người muốn thật tốt hướng hắn thỉnh giáo dứt lời cũng không có tái lưu lại xoay người đi ra sâu võ viện. cái gì công lực thâm hậu t i ể u tính ông nội chào đón hắn cũng không cần đem hắn thổi thừa thiên vài tên thanh niên vẫn tại buồn bực nhạc quốc phong lời nói nhạc đông lâm lại vội vã địa nói với viêm phong ta nghe nói dương thiếu gia võ học thiên phú kinh người ngắn ngủi hai năm thời gian liền đạt đến đại thành tri cảnh sớm muốn tỉnh h giáo không bằng ngay ở đây sâu võ viện luận bàn một phen như thế nào viêm phong nhìn nhạc đông lâm ánh mắt tinh nhuệ n trong giọng nói khiêu khích dí tứ hàm xúc rõ rành rành không khỏi may kiếm hơi n h ữ bất quá hắn từ trước đến nay đ i u thấp loại này tranh giành khí thế nhưng là không thè mở để ý thuần n h đáp võ triển đại hội gần nhạc đông lâm thấy hắn biểu tình đạm mạc căn bản không đem mình coi vào đâu trong lòng nhất thời ngầm mực gương mặt tuấn tú chầm xuống lánh vừa nói ra dương thiếu g i a cự tuyệt được như vậy dứt khoát chẳng lẽ trộn hưởng dạ lần này võ triển đại hội ngươi muốn đi hai cái danh n lạch thì cũng thôi đi nhưng lại muốn đại biểu chúng ta nhạc ra cùng mặt khác siêu cấp thế gia luận võ luật bản nếu là không có bản lĩnh thật sự đây chẳng phải là tại chúng ta nhạc ra trên mặt bôi đen ta không biết ông nội của ta vì sao như vậy coi trọng ngươi nhưng ngươi nếu không lộ hai tay gọi chúng ta như thế nào cam tâm ngoại trừ nhạc linh nhi cái khác bị chiếm đi danh lạch chính là nhạc đông lâm thân đệ đệ tuy nói nhạc tr nhưng hắn vô luận như thế nào cũng muốn thay đệ đệ gia ngũ khắc khí tốt gọi viêm phong biết rõ bọn họ nhạc ra không phải tùy tiện liền có thể đại biểu đấy đương nhiên hãn tử thân từ lúc ba năm trước liền đột phá đại thành c h i cảnh tự nghĩ võ công tuyệt sẽ không so với nửa đường xuất đạo viêm phong thấp lần này khiêu khích cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc nghĩ thế nào thi triển đều được viêm phong thân hình tại nhạc đông lâm bên người ngừng lại nghiêng đầu lường thứ hai n h ì n một cái hai con ngươi không hề bận tâm ngữ khí bình thản nói ngươi nhất định phải so với sao linh nhi đoán được không sai tiểu tử này đương quán đại thiếu gia tính cách cao ngạo chút xíu để chịu không nội kích hư cựu tính ngươi có một thân ta một hồi c ũ nhạc g p ả i người đem đánh tan. n h đông lâm tâm trạng đã có suy nghĩ khuôn mặt lộ ra hỏa khí dáng tươi cười nói ra ngươi yên tâm chỉ là tùy tiện luật bản ta hạ thủ nhẹ một chút chính là sẽ không ảnh hưởng ngươi hậu thiên tỷ võ viêm phong cũng không nhiều phế lời lẽ thần lưỡi thân thể một chuyển khinh phiêu phiêu vọt đến tập trong võ t r ư ở n g thân pháp nhanh chóng làm cho nhạc đông lâm đều lắp bắp kinh hãi nói tiếp như thế nào đ ọ pháp đừng kéo dài thời gian nhạc linh nhi nhìn đến viêm phong lộ liếu chiêu thức ấy đột nhiên sinh lòng nhất kế tại nhạc đông lâm bên thai nhỏ giọng nói đông lâm ca thân thể hắn pháp tuyệt vời lại tự ý xử kiếm ngươi không bằng tựu nhạc đông lâm lông mày nhữ lại trong lòng hơi có chút khó chịu nhưng cũng biết nếu để cho viêm phong thi t r i ể n ra vô ảnh quyết sợ rằng dày vò nửa ngày đều phân không ra kết quả dứt khoát liền đồng ý lãng vừa nói ra đao kiếm không có mắt chúng ta liền tới so tài một chút công phu quyền cước nhạc vân hy nghe xong đôi mi thanh tú cao lại từ sau biên tướng nhạc linh nhi kéo lại thấp giọng quát t r á c h mắn g ngươi không phải mới vừa nói muốn thật tốt chiêu đại h ắ n sao ngươi cứ như vậy chiêu đại a nếu để cho tân thúc biết rõ hừ, hừ khẳng định có ngươi nếm mùi đau khổ nhạc linh nhi thổ, liếu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho trêu t r ọ n nói ta đây không phải đang giúp ngươi th nếu như là liền đông lâm ca đều đánh không lại làm thế nào tỷ phu của ta ta xem qua về tư liệu của hắn dùng thông minh của hắn tài trí chắc có lẽ không xúc động muốn ăn đòn ta xem hắn phần thắng thật nhiều người cô nàng này liền tam tỷ cũng d á m g đùa dỡn nhìn ta về sau để ý tới hay không ngươi nhạc vân hy khuôn mặt x i n h chóng mặt trong lòng vừa bực mình vừa b u ồ n cười xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt lại liếc về phía tập võ tràng nhạc đông lâm vóc dáng cùng viêm phong giống nhau cao nhưng từ nhỏ tiếp nhận nhạc gia nghiêm khắc huấn luyện xem ra lại khỏe mạnh nhiều lắm so sánh phía dưới viêm phong tựa hồ ở thế yếu nhạc đông lâm gặp viêm phong không hề có ý định tự tuyển rỗi tay làm cái mời thế ta lớn rồi ngươi mấy tuổi nhiều hơn nữa học tập vài chục năm võ nghệ liền n h ư ờ n g ngươi ba chiêu không cần viêm phong k h é c quát một tiếng cũng không thi triển vô ảnh quyết nâng lên nắm tay phải liền hướng nhạc đông lâm lực đánh tới mặc dù hắn chỉ xử suất năm phần mười nội lực lại nhưng mang theo một cổ quân phong nhạc gia quyền nhạc đông lâm đồng tử đột nhiên co lại hắn thân là nhạc gia dòng chính đệ tử tự nhiên quen thuộc nhạc gia quyền quân lý song trưởng bản năng dơ lên tiếp ngăn cản chỉ c ả m thấy một cổ hùng hồn lực đạo chuyển tới đúng là không có có thể ngăn cản cuối cùng tại thời thân thể lùi lại mấy bước mới ngừng lại không đợi hắn đứng v ữ n g khỏe mắt nghiêng mắt nhìn thấy phía trước bóng đen l ó e lên lại là một cổ quyền phong đánh út lại không hễ nghĩ ngợi lại giơ tay chống đỡ b à n h b à n h b à n h viêm phong mỗi một lần quyển kích nhạc đông lâm liền lùi về phía sau một bước dù chưa bị đánh đến t h ự chỗ c nhưng nhưng vẫn ở vào bị đánh cục diện hành lang bên cạnh mấy người lúc đầu còn đạo nhạc đông lâm là cố ý nhung cho mười mấy chiêu sau đó nhưng không thấy hắn xuất thủ mới biết được hắn đã mất đi lực trở tay ông nội không phải nói chỉ truyền dạy hắn đoạn nhạc kiếm kỹ sao làm sao hắn còn có thể xử nhạc gia quyền hơn nữa so với ngũ thúc cũng không thấy kém bao nhiêu nhạc vân hy ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn viêm phong thi triển nhạc gia quyền chỉ cảm thấy mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa tinh diệu quyền lý phản phất có mấy chục năm công không khỏi cảm thấy kinh ngạc kỳ hì quả nhiên có mấy phần bản lĩnh hắn đã có thể đánh thắng đông lâm ca cái kia đại biểu chúng ta nhạc g i a tại võ triển trên đại hội luận võ cũng liền không thành vấn đề nhạc linh nhi thấy được k h ắ p mặt vui mừng không có chút nào vi nhạc đông lâm quẫn cảnh cảm thấy tức giận sau lưng mặt nhọn thanh niên lại phản bác hắn cựu tính hội nhạc gia quyền thì như thế nào liền đại bá đều từng khoa trương đông ta cũng không viêm phong gặp nhạc đông lâm quyền pháp cùng thối pháp vô cùng tinh diệu tựa hồ quyền là quyền chân là chân nhưng lại phối hợp lẫn nhau chiêu thức không n g ớ t mặc dù không kịp hắn thi triển s o n g cầm kiếm pháp có thể làm nhiều việc cùng lúc nhưng cũng tương đối nhiều lần dày chiêu thức chung khó tìm kẽ hở tức khắc đến rồi hào hứng đội công làm thủ ha ha ta liền nói chỉ cần đông lâm ca quyển cước đều xuất hiện hắn khẳng định không phải là đối thủ cái kia mặt nhọn thanh niên nhìn thấy nhạc đông lâm thay đổi thế cục lập tức vỗ tay uống lên màu nhạc vân hy gặp viêm phong chống đỡ thủ đoạn thành thạo không giống bị áp chế ánh mắt nhịn không được rơi về phía gương mặt anh tuấn kia phát hiện cặp kia hắc bảo thạch tinh mâu vẫn là thâm thúy trầm ổn thầm nghĩ ông nội nói hắn ngộ tính cực cao chẳ nghĩ tới đây trong nội tâm nàng càng là hoảng sợ cổ võ giới trung không thiếu thiên phú dị bẩm đã gặp qua là không quên được thiên tài võ học nhưng nếu nói đang cùng giao thủ thời gian một vừa chống đỡ một bên học tập đối thủ võ công cự tuyệt khó có thể viêm phong lúc này xác thực là tại tụ tinh hội thần chú ý nhạc đông lâm quyền pháp cùng t ố i pháp không để cho nàng cầm có một chút mong đợi như hắn thật có phần này bản lĩnh vậy cũng không phải không thể kiểm tra lo lại đấu một lát nhạc đông lâm chậm chạp không thể đem viêm phong sở trường trong lòng cũng có một chút nóng này bây giờ không phải là hắn có thừa nhận hay không viêm phong đại biểu nhạc gia tỷ võ tư cách hắn tốt xấu lớn rồi ba bốn tu trên mặt cũng tái không h ả o quám trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện chương sáu trăm tám mươi năm chương sáu trăm tám mươi năm luật b à n hạ nhạc vân hy thấy được kinh hãi vội vàng khẽ quát một tiếng đông lâm cà mau dừng tay làm sao sẽ biến thành như vậy nhạc linh nhi cũng có chút luống cuống chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng nhất thời không biết nên như thế nào khuyên can phía sau bốn tên thanh niên trông thấy tình như vậy hình dáng cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau biểu tình tràn đầy mâu thuẫn đã lo lắng nháo ra chuyện lại có một ít hy vọng nhạc đông lâm có thể cho viêm phong một chút g i o hấn nhạc vân hy gặp nhạc đông lâm thờ ơ nàng lại không xen tay vào được xoay người đối với mặt tiêm thanh niên nói ra t u y ể n bác nhanh đi ngoại môn võ viện gọi tân thúc qua đây mặt tiêm thanh niên gặp nhạc vân hy biểu tình nghiêm túc đành phải bất đắc d ĩ chạy ra thâm võ viện nhạc linh nhi trong lòng run lên buồn bực nói tam tỉ ta xem đông lâm can lên biết đúng mực không cần để cho cho ta biết ba chứ đều là người ra mưu ma chức quỷ, đợi hội tân thúc lại nhất định khiến hắn h ả o hào giáo hấn người một trận nhạc vân hy hung hăng trà sát nhạc linh nhi nhìn một cái đón lấy ánh mắt lại quang hồi tập trong võ trường tiểu tiểu trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng nhạc linh nhi bất mãn chu mỏ một cái chính người trong lòng không phải cũng muốn thử một chú trong sân vang lên một mảnh quyền cước giao tiếp chầm đục tuy là viêm phong thân thể đã luyện được đồng bị thiết quất tại nhạc đông lâm toàn lực công kích phía dưới cũng không khỏi ẩn ẩn đau nhức cũng vô pháp phân thần lưu ý hắn quyền cước thượng tinh diệu công phu nhạc vân khi gặp viêm phong một mực bị đánh tâm trạng không đành lòng liền danh mang theo họ địa quát bảo ngưng lại nói nhạc đông lâm hắn là ông nội mời tới khách nhân k h ô người dừng n g tay, đêm định nay nhất h p ả im đi phạt đường tiếp Người i phạt phạt. nhận trợ phạt. Người im lặng ta hôm nay liền muốn để cho hắn kiến thức một chút chúng ta nhạc ra tuyệt kỹ nhạc đông lâm nộ quát một tiếng xoay người một cước đá hướng giá vũ khí tức khắc đem một chuôi trường thương đá hướng giữa không t r ú n g phi thân tiếp được lăng không lật cái b ộ i nào huy động trường thương vào đầu đánh tới hướng viêm phong ảnh ngươi cho rằng ta là quả hờ mềm nghĩ niết liền niết sao viêm phong trong lòng cũng có hỏa khí hắn nắm giữ vo công cơ hồ toàn bộ là sắt chiêu không tiện dùng tại đệ tử nhạc ra trên người giờ đây gặp nhạc đông lâm đánh cho ngoan thật sự không thể nhịn được nữa liền thi quỷ ảnh bộ cướp được nhạc đông lâm sau lưng mạnh mẽ vung nắm tay phải hướng hắn lưng vai đập tới lần này lại sử dụng tám thành nội lực b à n h nhạc đông lâm khỏe mắt nghiêng mắt nhìn gặp viêm phong động tác trong lúc nguy cấp không kịp né tránh vội vàng giơ súng hoành ngăn cản nhưng ở một quyển kia phía dưới cứng cõi báng thương trực tiếp bị đánh gãy sau đó ngực đau xót, cả người bị đánh bay ra ngoài. t r ú n g t r u n g điệp điệp ngã tại gạch vông trên sàn nhà phúc nhạc đông lâm ngược bế tắc đến lợi hại nhịn không được n ổ ra ngụm lớn máu tươi gương mặt tuấn tú vốn là t r ư ờ n g đến đỏ tươi sau đó dần dần chuyển thành tái n h ậ n đ ô n g lâm ca hành lang bên cạnh năm người thấy thế đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi bước nhanh chạy lên phía trước phóng thả ta ra nhạc đông lâm r ã ruổi lấy đứng lên bệnh như máu sung huyết hai mắt t r ừ n g mắt nhìn v i ề m phòng r ố i tay lại từ giá vũ khí thượng nắm lên một trôi thép cây trường tường thanh em mùa ẩu mà nói lại đến đông lâm ca nhạc vân hy còn muốn khuyên can nhưng nàng biết rõ mình vị ca này ca tính tình cực kỳ cao ngạo đem mặt mũi nhìn đến rất nặng giờ đây bị viêm phong một quyền đánh bại sợ rằng trong lòng đã h ậ n lên viêm phong gián ra một thoáng bị đánh được run lên hai tay lạnh lùng thốt ngươi thua không được sao nhạc đông lâm phát giác được viêm phong trong mắt khinh thường đầy lồng ngực lửa g i ậ n đều muốn bạo phát đi ra trường giống một tiếng eo bản vòng quanh p h ú t chốc chấm xuống hoành đưa lên trường thương nhắm thẳng vào viêm phong ngực m ư ợ n nhờ chạy nhanh thế sông bàn tay trái mánh liệt đ ẩ y báng thương để đoan cánh tay phải thuận thế mở rộng tức khắc đem cướp đoạt thứ xử đã đến cực h ạ n thế tất yếu đem viêm phong sỏ xuyên qua cẩn thận nhạc vân hy tuyệt đối không ngờ rằng nhạc đông lâm lại sẽ dùng nhạc gia thương pháp đòn sát thủ tức khắc cả kinh phát ra một tiếng duyên dáng gọi to cùng lúc đó hành lang âu c ử a chuyển tới một cái tiếng hét phẫn nộ vô liêm sỉ chính đang lúc mọi người cho rằng viêm phong muốn toi ở cái này c ư ờ n g mánh lơi lê phía dưới chỉ thấy thân thể hắn ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ sau một khắc liền vọt đến nhạc đông lâm trước người tay trái bắt l ấ y trưởng thương tay phải néo ở nhạc đông lâm cái cổ đưa lên qua đỉnh đầu n g h e được sau lưng tiếng vang tiện tay đem nhạc đông lâm trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất trên cao nhìn xuống mắt ngự khí không khách khí chút nào nói, của ta nhẫn Hạ độ đấy, nếu không phải nể mặt nhạc ế u k ô n nể n g phải h mặt tiền tại một bối, ngươi tại cầm súng cầm khắc ấy đông ã là cái chết Nhạc người rồi. Khủng. đ lâm há mồm t h ở dốc n g n g đầu nhìn về phía cặp kia tản ra ác liệt sát ý ánh mắt sắc mặt dọa đến trắng bệnh như tờ giấy có trong nháy mắt hắn cảm giác được mình cách tử vong là gần như vậy hắn không hoài nghi chút nào viêm phong lời nói n g ư ơ i đ ổ hôn chứng này n g ư ơ i đây là luận bản hay là t ạ i l i ề u mạng nhạc tân bước nhanh vọt lên trứng mắt nhìn nhạc đông lâm nhìn một cái sau đó vẻ mặt tháy náy nói với viêm phong dương thiếu ra chúng ta quản giáo con cái vô phương cho ngại thêm phiền t o á i làm sao mới qua rồi mấy giờ t r a đổi với hắn lại càng thêm khắc khí thậm chí có điểm lễ độ cung kính nhạc linh nhi nghe ra phụ thân nói chuyện tôn kính ngựa khí không khỏi cảm thấy kỳ quái ta không sao ngươi vẫn là thay hắn kiểm soát thoáng cái thương thế đi dù sao cũng là mượn nhạc ra danh tiếng tham gia võ triển đại hội viêm phong cũng cảm thấy việc này tương đối lung t u n g khó xử nói vài câu liền cáo từ hồi t r ỗ ở của mình nghe được viêm phong tiếng bước chân đi xa nhạc tân sắc mặt t r ầ m xuống đem nhạc đông lâm hung h ă n g quát một trận nếu không phải thấy hắn bị thương thậm chí còn muốn xuất thủ sửa chữa một phen sáu người khác cũng bị mắng không dám ngần đầu thật lâu nhạc tân thở thật dài một cái n g ự khí trịnh trọng mà nh c gia gia gia gia, đông lâm lần này ngươi cũng nhận được giáo huấn liền tạm thời không xử phạt ngươi bất quá võ triển đại hội tư cách hủy bỏ lúc sau ra tộc tuyển một người khác một người là nhạc đông lâm sắc mặt cho tàn nguyên bản hắn với tư cách cổ võ giới trẻ tuổi bên trong người nổi bật là có cơ hội nhất tại võ triển trên đại hội hiển lộ huy hoàng h giờ đây dùng hắn hiện tại thương thế mặc dù không hủy bỏ tư cách cũng không cách nào lại tiếp tục tham dự l u ậ n võ nghĩ tới đây trong lòng ảo nào, nào không thôi bất quá lại không có đối với viêm phong phát lên lòng oán hận lúc trước hắn là bởi vì cảm giác bị n ụ c nhãm mà phẫn nộ nhưng trải qua phía sau giao thủ về sau hắn mới biết do thực lực của chính mình cùng viêm phong kém khá xa cao ngạo góc cạnh cũng bị ma bình âm thẩm thế muốn khắc khổ tu luyện nhạc linh nhi nghe được như vậy ăn bài bất mắn nói đông lâm ca tại chồng chúng ta thực lực xếp t i ự u tính hiện tại bị thương không có thể tham gia luật võ cái kia đứng ngoài quan sát cũng có thể chứ hơn nữa cái kia dương thiếu ra không phải là lấy ra hai bình t ư ợ n g phẩm dịch cân h o à n sao chúng ta đợi hắn vi khách quý chính là cái này nào có thể tính gì chứ đại nhân tình ông nội t i ự u tính ưa thích hắn ngươi cũng không cần đem hắn khoa trương thượng thiên đi ta xem võ công của hắn cũng liền mạnh hơn đông lâm ca một chút như vậy chưa hẳn liền cường quá đại ca nhạc tân một trận chán nản nhưng lại không bỏ được giáo hấn mình bảo bối này con gái tức giận mắng xú nha đầu ngươi biết cái gì ta vừa rồi cùng lời của ngươi nói ngươi đều như gió thổi bên thay dương thiếu gia võ công đến cùng mạnh đến mức nào ta không biết án ra ra ngươi thuyết pháp đừng nói là đại ca ngươi liền đại bá của ngươi cũng không phải đối thủ ta nhìn các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng hắn vừa rồi muốn thì nguyện ý tùy tiện đều có thể đem các ngươi bảy cái đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta mới không tin hắn có lợi hại như vậy nhạc linh nhi chu mỏ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là k h n g phục nhạc vân hy sóng mắt lưu chuyển nghĩ lại tới viêm phong vừa rồi trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khi thế nhịn không được hỏi tân thúc ngươi vừa mới nói chúng ta nhận được nhân tình của hắn cần làm chuyện gì nhạc tân một trận trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ do dự lắc đầu nói hiện tại tạm thời không thể cùng các ngươi nói chờ võ triển đại hội các ngươi sẽ biết song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ uy lực k i n h người đối với thể chất cùng nội công yêu cầu cũng cực cao tại không có nắm giữ trong đó tinh yếu trước đó nhạc trấn nói rõ cấm chỉ hướng người khác lộ ra nhạc tân cũng biết nặng nhẹ tự nhiên không dám n ị c h lại nhạc vân hy tâm tư cẩn thận nghe nhạc tân nói được trịnh trọng liền không có hỏi nhiều nữa ngược lại là nhạc linh nhi vụ trộm động nổi lên tiểu tâm tư liền tra cũng không chịu nói tám thành là chuyện rất trọng yếu có lẽ có thể theo cái kia dương thiếu già trên người tay quyết định chú ý nhạc linh nhi liền kéo lên nhạc vân hy ly khai rồi t h â m võ viện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 686 linh nhi ngươi kéo ta đến lan luyện tới làm cái gì nhạc vân hy gặp nhạc linh nhi đem mình kéo đến khách nhân cư trú b i ệ t viện rất nhanh đoán được nguyên nhân thân hình đột nhiên ngừng lại hì hì dương thiếu gia hiện nay ngay ở đây lan luyện bên trong chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn vì chúng ta nhạc ra làm chuyện gì hắn vốn là dương thị tập đoàn người thừa kế lại ngoài ý muốn mất tích hai năm về sau đột nhiên học tập một thân kinh người võ nghệ vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy liền đông lâm ca đều không phải là đối thủ của hắn nhạc vân hy mặt lộ ra vẻ do dự nhạc linh nhi nhìn ra nàng có một chút ý đọc rồi vội vàng đánh cửa nói ta tự có biện pháp đem hát nước đi ra hơn nữa sẽ không để cho hắn phản cảm dứt lời cũng không để ý tới nhạc vân hy phải trăng ngăn trở xoay người đi vào trong bệnh viện viêm phong trở lại phòng trọ về sau hoa chút thời gian lắp đặt vườn địa đàng internet liên tiếp xác nhận không có vấn đề s a o xếp bằng ở giường vận khí điệu tức từ khi giải trừ trong thân thể huyết độc về sau hắn nội công tu luyện tái không có nỗi lo về sau cơ hồ có thể dùng đột phi manh t i ế n để hình dung tự tin t i ể u tính chính diện đối với chu bằng cao thủ như vậy cũng có thể sử dụng khí lực va chạm phương thức chiến thắng bất quá hắn nhưng bây giờ cảm thấy khó khăn cho tới nay hắn ngoại trừ theo viêm lao đầu chỗ đó được không c h ọ n vẹn hốn nguyên công tâm pháp nội công phương diện tu luyện đều là tự mình tìm tòi đại thành chi cảnh là giới cơ duyên xảo hợp đột phá đối với cảnh giới tiếp theo cổ võ tông sư hắn căn bản không có bất cứ manh mối nào bởi vậy tu luyện cũng trở nên hơi m vốn nhạc c h ấ n tại cảnh giới tôn g sư dừng lại vài thập niên kinh nghiệm phong phú nhưng hắn tính cách cao ngạo đã không muốn tiếp nhận nhạc ra mời chào cũng sẽ không hướng nhạc c h ấ n mở miệng bây giờ cách cảnh giới tôn g sư còn kém khá xa có lẽ đã đến cảnh giới kia tự nhiên đã đột phá nghĩ tới đây tâm hắn tự dần dần bình phục lại sau đó tiến vào minh tưởng cảnh đẹp trong đầu cảm ứng theo mơ hồ liền trở nên rõ ràng sở cho dù là ngoài cửa sổ có cây rất nhỏ lay động đều có thể phát ra được nội công tu vi tạm được năng lực nhận biết cũng đã đạt đến cảnh giới tôn sư đây cũng là viêm phong tự tin một trong những nguyên nhân tại vận khí trong trạng thái hô hấp của hắn trở nên chậm rãi mà chậm ổn chân khí tại thể nội kinh mạch thông suốt trái tim nhảy lên càng càng mạnh mẽ thậm chí phanh phanh phanh nhảy lên âm thanh cũng có ũ n g c thể dẫn tới gian phòng vách tường cộng minh ở trong quá trình này hắn cảm thấy tứ chi bách hải khoan khoái dễ chịu vô cùng nhịn không được nhổ ra một ngụm trọc khí hơi thở âm thanh tuy nhẹ mạnh chậm thấp lại như dòng gầm lương thực hướng ngoài cửa sổ xa xa chuyển đến ra thanh âm gì nhạc linh nhi ròn rén hướng viêm phòng chỗ gian phòng đến gần cách thật xa liền dừng bước lại trong hai mơ h ầ nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang đột nhiên có loại lòng buồn bực cả suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra long t ứ c điều này sao có thể nhạc linh nhi nghe được long tức cái từ này chỉ là k h ẽ to mày nghi ngờ nói tam tỷ ngươi nói long tức là cái gì nhạc vân hy biểu tình nghiêm túc nói ông nội đã từng đã nói với ta cổ võ giới chung có một chút dị bẩm thiên phú người tại vận khí điều tức lúc có thể bảo trì tư tưởng thanh minh không có nửa phần t ạ c nghiệm đạt tới hình thần hợp một không minh trạng thái căn bản không có t ẩ u hòa nhập ma lo lắng tu luyện nội công lúc tất nhiên là dũng cảm t i ế tới tốc độ so sánh tầm thưởng cổ võ giả nhanh không chỉ gấp mười lần loại người này có thể dễ dàng đột phá đại thành tri cảnh thậm chí chỉ cần dùng công không có nửa đường chết non đ ặ t tới cảnh giới tôn g sư cơ hồ là bản đinh đinh sự tình nhạc linh nhi g i ậ t nảy người thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm t a m tỷ ngươi sẽ không phải muốn nói cái kia dương thiếu gia chính là loại người này nhạc vân hy chậm rãi gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói ông nội đã từng nói nội công tu luyện cũng không phải là bị cơ bản đại thành tôn g sư ba cái cảnh giới, giới tôn sư cũng là có cấp độ chi phần đấy nếu như khí tức bất ổn dù là đột phá cảnh giới tôn sư vận khí cũng không có khả năng lâu dài không r ư ớ Mà khí t vừa vừa、so、ứ dương thiếu gia có thể đơn giản đả bại đông lâm ca liền là nguyên nhân này nhạc linh nhi lại khó hiểu nói cái này cùng long tức có cái gì liên quan long tức chỉ có tại cổ võ giả khí tức tu luyện đạt tới loại cực hạn nào đó lúc mới sẽ sinh ra long tức thanh âm càng tiếng vang tỏ vẻ nội công tu luyện càng là tinh thuần nghe đồn có tuyệt thế kỷ t à i đang đột phá cảnh giới tông sứ l ú long tức thanh âm chuyển đến ngoài trăm dặm âm thanh trấn toàn thành nhạc vân hy thần tình kích động không khỏi có một chút mê mẩn lợi hại như vậy cái kia dương thiếu ra chính là ngươi nói tuyệt thế kỳ tài rồi nhạc linh nhi hai mắt tỏa sáng phảng phất phát hiện đại lục mới đây cũng không phải cảm thấy viêm p h o n g có bao nhiêu yêu nghiệt nàng là đánh từ đáy lòng cảm thấy yêu kỳ nhạc vân hy thấy nàng vẫn cứ đi về phía trước tức khắc dọa nhảy dựng liền tranh thủ nàng để lại q u á c k h ẽ nói ngươi có biết hay không vận khí điều tức tiến vào không minh trạng thái người năng lực nhận biết mạnh bao nhiêu chúng ta bây giờ nói không chắc đã bị đã nhận ra sợ cái gì ở đây là chúng ta nhặt ra ta đi một chút có cái gì không thể nhạc linh nhi c h u mỏ một cái vung thoát khỏi tay của nhạc vân hy ngược lại bước nhanh hơn cô nàng này thật muốn bị nàng tức giận chết không minh trạng thái tính cảnh giác cực cao ự c c nếu như bị lầm làm đ ệ n h nhân hạ thủ thế nhưng mà không biết nặng nhẹ đấy nhạc vân hy mặc dù biết trong đó chi tiết nhưng y nguyên đem viêm phong đánh giá thấp rồi cho rằng bằng vào hai người năng lực có thể ngăn chặn mấy chiêu hắn hơi thở âm thanh so với ngáy còn tiếng vang chẳng lẽ chính hắn không có phát giác sao nhạc linh nhi đến gần bên cửa sổ chỉ cảm thấy lòng buồn bực cảm giác cũng cường nhịp nhiều tại lòng hiếu kỳ điều khiển nàng nhịn không được thò đầu vào trong nhìn lại nàng chưa kịp nhìn rõ ràng bên trong tình huống trước mắt đột nhiên hiện lên một cái bóng theo sau chỉ cảm thấy cái cổ bị một cái đại thủ bóc chặt toàn bộ thân thể mềm mại nặng nề g h mà vọt tới v á c h t ư ờ n g cơ hồ muốn hít thở không thông linh nhi nhạc vân hy phát ra một tiếng thét kinh hãi còn không có xuất thủ khoe mắt hàn quang l ó i lên một bà sắc bén dị thường thẳng đao chống đỡ tại nàng cổ họng chỉ cần tái trước một bước liền muốn hương tiêu ngọc vẫn vài giây về sau thân thể nàng vô lực co u ắ p ngồi tại mặt đất khuôn mặt dọa đến hoa r u n g thất sắc viêm phong vừa rồi chỉ là bằng bản năng xuất thủ đợi thấy do hai nữ dung mạo về sau rốt cuộc đem nhạc linh nhi giải phóng ngựa khí lãnh đạm mà nói lần sau đến lúc tối đến đừng tại ngoài cửa sổ d ì n h coi dứt lời đem thẳng đ a o cắm vào hồi bên chân xoay người hướng cửa phòng đi đến nhạc linh nhi thở gấp mấy ngụm vừa phục hồi lại tinh thần đừng xông viêm phong quát đứng lại viêm phong mày kiếm hơi nhữu quay đầu lại hỏi nói còn có chuyện gì sao ở đây là chúng ta nhà ta như thế nào đi còn phải đi qua ngươi đồng ý không vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa bị ngươi giết lầm liền câu xin lỗi đều không có ngươi có ý tứ gì nhạc linh nhi phồng mồm trận má đi đến viêm phong trước mặt hai mắt thẳng nhìn chằm chằm một bộ lý trực khí tráng bộ dáng ta vì sự tình vừa rồi x ngươi còn có chuyện gì khác không nhạc linh nhi nhìn ra viêm phong trong mắt không kiên nhẫn tâm trạng trèo lên não không chịu bông tha nói ngươi đây là xin lỗi sao một điểm thành ý đều không có hơn nữa chúng ta tốt xấu là nhu nhược thiếu nữ ngươi một câu thực xin lỗi coi như xong vậy có chuyện dễ dàng như vậy viêm phong kiềm chế lấy tính t ì n h hỏi vậy ngươi muốn thế nào nhạc vân hy ngã ngồi tại mặt đất nửa ngày mới từ khủng bố trung hồi tỉnh vừa rồi viêm phong r a thẳng đ a o trong nháy mắt nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ mánh liệt sát ý mặc dù cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một c h à n g nhưng trông thấy viêm phong thu hồi thẳng đ a o cái k i a thuần thục rất nhỏ động tác trong nội tâm nàng lại nhiều hơn một phần kinh hãi thiếp thân thẳng đ a o thuần thục động tác phong thích sát ý các loại dấu vết với nói rõ viêm phong đối với nguy hiểm cảnh giác đã đạt tới cực kỳ kinh người trình độ nàng thầm nghĩ nếu không có một mực sống ở nguy hiểm hoàn cảnh không có khả năng hình thành như vậy tính cảnh giác sau lưng hắn đến cùng có bí mật gì nhạc linh nhi gặp lời nói có hiệu quả trong lòng mừng thầm mặt ngoài lại làm tức giận nói nếu như ngươi có nói x chương á i kia sáu i trăm tám a mươi bảy cô h nàng này làm sao cùng lăng vi một cái tinh khí dương lăng vi thông minh cơ chí xa tại nhạc linh nhi bên trên còn không thể để cho viêm phong đi vào khuôn khổ hãng tự nhiên có trăm ngàn loại phương pháp vứt bỏ nhạc linh nhi bất quá nghĩ đến mình ở xa tới là khách vừa rồi lại xuất thủ đem nhạc đông lâm đánh thành trọng thương không tham ngộ thêm võ triển đại hội không thích hợp sẽ cùng nhạc ra dòng chính đệ tử phát sinh xung đột dứt khoát gật đầu nói tốt bất quá ta đối với trịnh châu không quá quen thuộc bữa tối địa điểm do các n g ư ờ i tuyển nhạc linh nhi vốn tưởng rằng v i ê m phong hội cự t u y ể n sớm đã dùng trong lòng nổi lên không ít nói từ không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy dứt khoát tức khắc đổi giận thành cười ngươi nói đấy chúng ta cũng không có bất ngươi nhạc vân hy đối với viêm phong đột nhiên chuyển biến thái độ cũng cảm thấy thật bất ngờ bất quá kết quả này chính hợp nặng ý cũng liền tùy ý nhạc linh nhi càng q á i nghĩ đến dù sao có mình cùng ở b xấu nhất cũng chính là để cho viêm phong mới sinh cảm giác chán ghét mà thôi nghĩ tới đây nàng trong lòng không khỏi có một chút cảm giác khó chịu nếu như hắn chán ghét chúng ta tại nhạc linh nhi tận lực dưới sự yêu cầu viêm phong hướng viêm băng bàn giao của mình hướng đi liền đi theo nhạc gia hai n ữ đi ra nhạc gia n h à c ử a nhạc gia mặc dù quý vi thập đại siêu cấp thế gia đứng đầu sinh hoạt phương diện lại tương đối đơn giản toàn gia tộc cũng liền mấy bộ phản trọng lực động n ă n g xe hơn nữa chỉ có trưởng đ ố i mới có tư cách sử dụng đại bộ phận đệ tử bình thường ra ngoài lúc đều là đến phụ cận đợi xe đứng lên tàu trí tuệ nhân tạo taxi nhạc vân hy cho rằng viêm phong qua đã quen phú nhà đại thiếu xa xỉ sinh hoạt cười xấu hổ nói thật xin lỗi nhà của chúng ta không có máy bay để cho ngươi cùng chúng ta cùng nhau chờ xe không có sao viêm phong thuận miệng trả lời một câu nhạc linh nhi lại khó chịu quên miệng nói ra bây giờ là hắn làm ông chủ vốn là nên để cho hắn tải chúng ta các ngươi hơi đợi một lát viêm phong biểu tình bình tĩnh tay lấy ra vợ cơ hướng dương thị tập đoàn phát ra một cái tin tức mấy phút đồng hồ sau một trận tư gia cỡ lớn máy bay từ không trung bay thấp đem nhạc ra hai nữ giật nảy mình máy bay đi ra hai người đối với viêm phong một mực cung kính nói dương thiếu gia mời lên cơ nhạc ra hai nữ theo sau ngồi vào xa hoa thương trông thấy thương bên trong giá cao dụng cụ đầy đủ mọi thứ không khỏi thầm nói thầm dương thị tập đoàn quả nhiên có tiền loại này xa hoa máy bay chúng ta đời này đều chưa hẳn dùng được hời. Coi khởi ư ư n g có thành nhàng, Nhạc Linh Nhi nhạc à vân hy i thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra xinh đẹp mắt phượng len lén liếc viêm phòng gặp khuôn mặt anh tuấn của hắn y nguyên không hề bận tâm trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần mơ màng đợi cặp tia thâm thúy đôi mắt hướng khi đi tới nàng tức khắc tâm hồn thiếu nữ phanh phanh đập mạnh lanh diễm khuôn mặt bay qua một vòng dạng mây đỏ tim đập như hiệu chạy nhạc linh nhi nhìn đến nhạc vân hy đỏ bừng tình trạng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia vẻ giào hạn đưa lô t hai t h ấ p giọng t r e o chọc nói tam tỷ ngươi động xuân tâm rồi động đầu của ngươi nhạc vân hy khé gắt một tiếng khuôn mặt lại càng thêm đỏ thấm p h ả n phất quả tào chín như muốn dùng nước viêm phong cũng không lý tới hội các nàng hai tỷ bội nói lặng lẽ nói vẫn thông qua vở cờ cơ internet xem tin tức tin tức vài phút về sau máy bay tại viêm phong cùng viêm băng giữa chưa dùng cơm cái rượu kia ngoài tiệm rơi xuống vừa đi vào đại môn nhạc gia hai nữ đơn giản bị khách sạn đại sành vàng son lộc lây trang trí kinh hãi nhạc vân hy vụ trộm kéo nhạc linh nhi một bà nhỏ giọng oán giận nói ngươi tùy tiện tuyển một gian nhà ăn chính là làm sao không phải đến nơi này khách sạn năm sao thức ăn rất đắt đấy bữa cơm này sợ rằng muốn mấy mười vạn sợ cái gì lại không cần chúng ta thanh toán chỉ để ý ăn chính là h á n đường đường dương thị tập đoàn đại thiếu gia nơi nào sẽ quan tâm chút tiền đấy nhạc linh nhi không để ý chút nào cười cười kéo nhạc vân hy cùng viêm phong song song mà đi đối mặt hai bên một mực cung kính nhân viên phục vụ trong lòng tốt không đắc ý nhưng mà cũng không lâu lắm các nàng liền gặp khó khăn nhạc vân hy đối với men u giao diện cũng như viêm băng một loại tìm một hồi lâu cũng không biết từ đâu bắt tay vào làm nhị không được đối với nhạc linh nhi nói ngươi tới giúp ta điểm ừ nhạc linh nhi mặc dù tìm được thao tác phương pháp nhưng nhất thời cũng không nhớ được đồ ăn tuyển chọn dứt khoát đối với bên người nhân viên phục vụ nữ nói ra các người nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn tất cả đều đưa ra đi cái kêu nhân viên phục vụ nữ xứng sở quay đầu nhìn về khí định thần nhàn viêm phong gặp thứ hai gật đầu tức khắc cung kính đáp ba vị chờ một lát mười phút ta lập tức ăn bài nhân viên phục vụ nữ vừa đi đón lấy dùng cơm phòng cao thượng lục tục đi vào bảy tám tên b ồ i bản cùng giúp việc b ế p lúc đều đâu vào đấy tại bàn ăn súng quanh bảy đặt các loại dùng cơm phục ụ theo thức ăn lên bàn gia công đến thức ăn phục vụ mỗi khi đến trình tự làm việc đều vô cùng nguyên vẹn phô trương trình độ vượt quá tưởng tượng nhạc r a hai nữ trông thấy trận mắt há h ố c mồm rốt cuộc trang không ra chấn định lên nhạc lấy cớ đi toilet tìm đến một gã bồi bàn dò hỏi chiêu bài này đồ ăn có phiền p h á i như vậy sao b ồ n điếm chiêu bài đồ ăn tổng cộng chín mươi chín ó i căn cứ ba vị khẩu vị tinh tuyển ra mười tám đạo mỗi đạo đồ ăn đều có bất đồng trình tự làm việc có tại nửa phải tại vào món ăn xử lý lúc mới có thể bảo trì tốt nhất vị bồi bàn nghiêm trang giải thích gặp nhạc vân hy biểu tình ngốc trệ nghi ngờ nói nhạc tiểu thư có cái gì cần trợ g i ú p sao nhạc vân hy phục hồi lại tinh thần lúng t ú n g hỏi bữa này bữa tôi muốn bao nhiêu tiền bồi lập tức mở ra phòng cao thượng thức ăn đơn đặt hàng hồi đáp tổng cộng hai trăm chín mươi hai vạn ba nghìn t h ố i nhiều bao nhiêu bồi bàn thấy nàng vẻ mặt giật mình mơ hồ đoán ra nguyên nhân mỉm cười nói dương tiên sinh đã giao qua tiền ăn rồi nhạc tiểu thư xin yên tâm hưởng dụ nhạc vân hy gật gật đầu bất đắc dĩ trở lại của mình ghế bên cạnh nhạc linh nhi nhưng là k h ắ p mặt mong ngợi thấy nàng trở về đưa lỗ thai cười nói tam tỷ khách sạn năm sao quả nhiên khác nhau phục vụ chính là giá cao nhạc vân hy gặp nhạc linh nhi hưng phấn sức mạnh không khỏi đôi mi thanh tú nhan lại quắc khẽ nói linh nhi ngươi quá phận rồi ngươi biết bữa này bữa tối hoa dương thiếu g i a bao nhiêu tiền không gần ba trăm v ạ t t h ố i đều đủ chúng ta nhạc ra nửa tháng chi tiêu xài bao nhiêu tiền có quan hệ gì là chính hắn khoe khoang khoác l á c nhiệm chúng ta chọn hơn nữa ngươi xem một chút hắn nơi nào có đau lòng bộ dáng nhạc linh nhi đưa tay chỉ phía đối diện tùy ý mà ngồi viêm phong ngươi ta thật cho ngươi tức chết rồi nhạc vân hy cũng không phải lo lắng viêm phong trả không nổi nhưng như vậy phô trường lãng phí tóm lại có một chút băn văn thân xác lúng túng nói với viêm phong dương thiếu gia thực xin lỗi mỗi mỗi ta ở nhà bị nuông triều rồi làm việc không có có chừng mực bất quá nàng không có ác ý mời bỏ qua cho hai nữ trước đó nói chuyện thanh âm có chút lớn viêm phong nghe được rõ ràng ngẩng đầu nhìn nhạc vân hy nhìn một cái thấy nàng m ô i hồng mân động trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi thản nhiên nói chính châu một mực giữ vốn có văn hóa phong mạo địa phương ẩm thực cũng phong cách riêng ta cũng nghĩ đ ế n thử ở đây chiêu bài đồ ăn hương vị như thế nào không nếu như để cho ở đây đầu bếp nổi danh giải nói một chút đi hắn thuận miệng nói l i ề n hóa giải nhạc vân hy trong lòng cái kia vẻ lúng túng cảm ơn nhạc vân hy lông mày dán ra đối với viêm phong n g n n cười giống như dị hoa tách ra xinh đẹp không gì sánh được Viêm thắng t h đến lúc này viêm phong mới biết được nhạc gia dòng chính đệ tử khi lấy được nhạc trấn cho phép về sau đều ở vườn địa đảng sáng lập trò chơi nhân vật chỉ là bởi vì thời gian quá muộn đẳng cấp cũng không đạt tới cấp ba mươi nhạc linh nhi thông qua internet giải viêm phong game online trải qua về sau vẻ mặt thành thật hỏi dương phong các người đom đóm giông binh đoàn còn nhận người hay không có thể hay không để cho chúng ta gia nhập nhạc vân hy tính cách so sánh rụt rè trà sát nhạc linh nhi nhìn một cái quát k h ẽ nói dương phong hoạt động đều là cao cấp khu vực chúng ta đi vào không phải cản trở sao nhạc linh nhi lại bất dĩ vi như nói cái này có cái gì chúng ta cũng không phải lập tức tham gia hoạt động đợi cấp bậc tăng đi lên tham gia nữa chính là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm tám mươi tám cấp năm sao phục vụ tự nhiên là tôn hưởng vô cùng thức ăn khẩu vị thật tốt viêm phong tại nam đô thành lúc cũng thưởng thức qua không ít sơn hào hải vị nhưng cũng nhịn không được đối với trịnh châu địa đạo chiêu bài đồ ăn tán thưởng một phen nhạc linh nhi càng là ăn được mặt mày hớn hở Cái cái kia vui mừng nhiệt tiểu dài không mừng mấy đem tình như hận không thể dài hơn trên thể dạ dày bữa à n sở h tối toàn bộ quá trình nhạc vân hy biểu hiện được rất thiên tĩnh chỉ là ngẫu nhiên đáp vào vài câu rất có vài phần đại gia khuê tú ưu nhã khí chết đêm nay thật vui vẻ bữa này bữa tối là ta ăn rồi mỹ vị nhất một lần dương phong lần sau nếu như chúng ta đi nam đô chơi ngươi nhất định phải mời chúng ta ăn chỗ đó tốt nhất đồ ăn nha nhạc linh nhi không hề có một chút nào h y nay ý tứ bất quá đối với viêm phong ấn tượng ngược lại theo n u ồ n trêu chọc lộng thoáng một phát lên cao rất có hảo cảm trình độ viêm p h o nhạc g một trận xấu ổ、so、linh, linh nhi lộ ra một cái trêu chọc ánh mắt xú nhà đầu nhạc vân hy dỗi tay làm bộ mật đánh kết quả cho chạy thoát mở đi ra ra cửa chính quán rượu nhạc linh nhi đề nghị Đêm nhạc a y trung tâm c linh nhi nghe xong võ triển đại hội trong lòng liền không vui quên miệng nói võ triển đại hội thì thế nào ngược lại không có phần của ta nhạc linh nhi chỉ là hờn dối nói cũng không phải là oán trách viêm phong bất quá viêm phong trong lòng dù sao cũng hơi băn khoăn lúng túng nói hiện tại thời gian còn sớm đi dạo chơi cũng không tệ nhạc linh nhi nghe vậy trèo lên hỉ đúng vậy nha tam tỷ dương phong đã đáp ứng đi rồi ngươi không có ý kiến chớ vùng mới giải phóng cách trung tâm chợ có chút xa nhạc gia hai nữ không có ý tứ lại để cho viêm phong phái chuyên cơ tới đó đưa đề nghị cố định thiết quá khứ t r ị n h châu bầu trời đêm trăng sáng sao thưa trung tâm chợ văn hóa đèn đường quang sáng chói người đi đường như nước chạy vô cùng náo nhiệt ba người sóng vai mà đi viêm phong bị kẹp ở giữa tùy ý nhạc gia hai nữ dẫn mình hướng văn vật tiệm trưng bày đi đến viêm phong sống ở nam đô thành đối với trung quốc lịch sử tịnh không có quá sâu khắc hiểu do chỉ cảm thấy mọi chuyện mới lạ tươi sốt để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là nhạc vân hy không chỉ quen thuộc trịnh châu văn hóa lịch sử hơn nữa rất nhiều phân tích đều rất có kiện l u ế n giải đối chiếu từng kiện từng kiện lịch sử văn v u n để cho người có loại cảm giác mới mẻ cảm giác kỳ diệu ngược lại nhạc linh nhi giống chỉ vui mừng tức c h i m luôn luôn có thể nói ra một ít kỳ văn q u á i luận bình thiêm không ít niềm vui thú bọn họ dọc theo văn hóa hành lang mà đi đón lấy lừa gạt đến một cái khác điều rộng rãi văn hóa phố mua mấy phần ven đường quả vặt vừa ăn một vừa thưởng thức cánh đêm cả đêm nhạc vân hy đều ở lưu ý viêm phong nhất cử nhất động chỉ cảm thấy h ắ n nói chuyện khôi h toàn thân tản ra cùng người khác bất đồng khí chất thêm vào bề ngoài anh tuấn khiến cho vị này nhạc gia tam tiểu thư tâm hồn thiếu nữ ám động ấn tượng tăng lên rất nhiều vui vẻ thời gian thường thường qua thật nhanh tới mười giờ rưỡi đêm văn hóa phố cũng đi dạo hơn phân nửa nhạc gia hai nữ tâm tình khoan khoái dễ chịu lại có loại ý do vị tẫn cảm giác chậm chạp không đề cập về nhà sự t ì n h viêm phong bất hảo mở miệng ba người l i ê n tiếp theo đi dạo văn hóa phố náo nhiệt như cũ nhạc linh nhi nhìn thấy một gian đông lạnh thực phẩm cửa hàng giá rẻ đang muốn đi nói mua ba phần quả đồng kem lúc này hai tên đang mặc màu đen đổ bó thanh niên lái một chiếc cỡ nhỏ đơn khu động có thể xe theo giữa ngã tư đường ương bay vút mà qua đón lấy liền nghe được một người trung niên phụ nữ cao giọng hô an c ấ p à. có người cướp bóc c ư nhiên tại trung tâm chợ văn hóa phố cướp bóc quả thực vô pháp vô thiên nhạc vân hy trong lòng còn có chính nghĩa không ư a nhất chuyện bất bình một đôi mắt đẹp nhanh trong khóa định chiếc kia cỡ nhỏ đơn khu động có thể trên xe hai tên thanh niên mặc áo đen nhạc linh nhi vốn đang ngại thời gian trôi qua quá nhanh bị như vậy náo một cái xem xét hào hứng toàn bộ không có không khỏi cảm thấy tức giận q a y đầu nghiên mắt nhìn gặp viêm phong mày kiế dương phong không bằng chúng ta tới so một lần nhìn xem ai lấy trước hạ hai người kia nhạc vân hy nhưng là cả kinh nhắc nhở linh nhi nơi này là trung tâm c h ợ khu nghĩ biện pháp ngăn lại chiếc kia động n ă n g xe chính là cũng không thể vì xính nhất thời anh hùng bại lộ thân phận bằng không sau khi trở về ta và ngươi đều phải bị phạt biết rồi ta cẩn thận một chút chính là nhạc linh nhi dứt lời co giỏ hướng đường đi chỗ tối đi đến thân thể nàng nhìn như kiểu mảnh nhưng tốc độ nhưng là lạ thường nhanh trong nháy mắt liền mất tung ảnh vân hy người liên hệ cảnh sát trấn an vị kia phu nhân viêm phong nói xong cũng lách mình chìm vào bóng tối góc đường chính giữa nhạc vân hy nguyên bản cũng muốn gia nhập truy kích liệt kê nhưng nghe được viêm phong thân cận xưng hô hồ, tâm hồn thiếu nữ ngừng t h ầ m theo lời hướng cái kia danh phụ nữ trung niên đi đến viêm phong tiến vào chỗ bóng tối trực tiếp bay người lên trên tòa nhà bịu đim tường xuôi theo hắn tu luyện vô ảnh quyết đạt đến đến đại thành c h i cảnh mặc dù không kịp viêm băng thân nhẹ như y ế n có thể bay tường tổ bích nhưng m ư ợ n nhờ xung quanh cao ốc tường xuôi theo hoặc dấu hiệu vật vẫn có thể đơn giản nhảy lên chỗ cao tìm được rồi viêm phong lên cao mà trông rất nhanh phát hiện trước kia cỡ nhỏ đơn khu động có thể xe cũng may đây là á o nhiệt đường đi cái kia hai tên thanh niên Rẽ vào o một c đắc, đắc, ngay đ ư ờ n s ở đó chiếc cỡ nhỏ đơn khu động có thể xe quay đầu lúc hắn phi thân mà xuống một cước đem chỗ ngồi phía sau thanh niên mặc áo đen đá xuống xe không đợi lái xe người kia kịp phản ứng hai tay của hắn đặt tại ở hắn hai vai phóng ra một cổ tương đối hơi yếu dòng điện trực tiếp đem nó điện t h o n g mặt nhạc linh nhi nghe được tiếng vang theo khắc một con đường đuổi đi theo nàng không có viêm phong khinh công giỏi như vậy chỉ là bằng vào của mình thông minh tài trí cùng đối với văn hóa quảng trường quen thuộc làm ra phán đoán sáng sớm đang đuổi đến hai tên thanh niên thoát đi lộ tuyến thượng chặt đường kết quả lại bị viêm phong vượt lên trước một bước phiền muộn ngoài đối với viêm phong thân thủ càng là bội phục đợi đến trông thấy hai tên thanh niên mặc áo đen tình huống về sau nhị không được thổn thức nói dương phong ngươi hạ thủ cũng quá nặng đi chứ bị viêm phong điện chóng mặt lái xe thanh niên khá tốt tên kia bị đ á xuống xe thanh niên mặc áo đen té gậy cánh tay trái cốt trên c h á n còn cọ sát ra một cái lỗ hổng không ngừng chảy máu trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh cũng không lâu lắm vài tên an toàn cảnh sát tìm theo tiếng chạy đến đầu lĩnh một gã cảnh sát sắc mặt nghiêm túc dò hỏi ở đây xảy ra chuyện gì nghe xong nhạc linh nhi giải thích nói thẳng tình huống của các ngươi đã ghi chép lại rồi trước cùng chúng ta hồi cục cảnh vụ có một số việc còn cần các ngươi hài hòa xử lý nhạc linh nhi nghe xong tức khắc không vui tức giận nói chúng ta chỉ là thấy bọn họ lái xe cướp b vì sao phải cùng các ngươi đi cục cảnh vụ cảnh sát kia gặp nhạc linh nhi thái độ vô lễ tức khắc vướng mày không khách khí nói văn hóa phố phát sinh nổ tung sự kiện ảnh hưởng tồi tệ hơn nữa còn xuất hiện tài sản công cộng tồn h ạ i phải toàn diện điều điều tra do sở tài có thể để cho các ngươi ly khai ừ làm cảnh sát rất giỏi nói chào đã bắt chờ các ngươi điều tra rõ ràng nói không chắc võ c h u y ể n đại hội đều kết thúc rồi ai muốn cùng các ngươi hồi cục cảnh vụ các ngươi nếu là có bản sự đem ta bắt lấy ta liền cùng các ngươi trở về nhạc linh nhi cũng bị kích thích tính tình làm bộ muốn đánh nàng trời sinh tính ngay thẳng tự nhận là không có rồi làm gì sai sự tỉnh đương nhiên không muốn đi cục cảnh vụ sóng tốn thời gian phía sau vài tên cảnh sát gặp nhạc linh nhi không phối hợp nhao n h a u rút ra gậy cảnh sát đem hai người vây lại đúng vào lúc này nhạc vân hy đi chạy tới đem mọi người quát sau đó hướng dẫn đầu cảnh sát b à y ra thứ nhất tin tức nói ra ta vừa rồi đã cùng trần cảnh trưởng liên lạc qua rồi có chuyện gì ngươi trực tiếp hướng hắn báo cáo cảnh sát kia thần sắc nghi ngờ đánh giá nhạc vân hy vài lần nhưng cảnh trưởng danh hiệu b à y ở trước mặt đã xảy ra chuyện gì hắn có thể đảm đường không nổi khách khí với nhạc vân hy một phen vội vàng p â n phó bọn thủ hạ xử lý hiện trường không nghĩ tới nhạc gia tại ở trong chính phủ cạnh như vậy có sức ảnh hưởng viêm phong đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng có suy nghĩ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 689 t r ở lại nhạc gia đã là hơn m ộ ư ơ i một giờ viêm phong từ nhạc gia hai nữ trở về phòng tắm rửa một cái theo sau liền tiến vào vườn địa đàng tiếp tục hát cám ma điện hoạt động sáng ngày thứ hai viêm phong tiếp tục hướng nhạc trấn diễn luyện song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ lần này cùng đi còn có nhạc trấn con trai thứ hai phụ thân của nhạc vân hy nhạc trường đình cứ việc tối hôm qua nghe nhạc trấn miêu tả qua tung hoành n h ị thức song cầm thủ pháp uy lực nhưng xem hết viêm phong thi triển kiếm kỹ cũng nhưng cảm thấy khiếp sợ không thôi n hắn thậm chí không thể tin tưởng trên đời lại có nhân tướng kiếm kỹ cải thiện đến loại trình độ này gặp viêm phong thu kiếm mà đứng khí tức vững vàng nhịn không được vỗ tay la lên t ố t thật bén nhọn kiếm kỹ không chỉ tốc độ nhanh vài phần liền uy lực cũng để thăng gấp bội dương thiếu gia quả nhiên là kỳ tài ngốc trời bộ này kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết phối hợp thật sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trường đình thúc quá khen viêm phong sắc mặt như thường không có chút nào v ẻ đắc ý khiến cho ba người lại xem trọng vài phần nhặt chấn liếc mắt con thứ hai nhìn một cái nhược hữu sợ chỉ hỏi trường đình cái này ngươi không có ý kiến chứ ta có thể có ý kiến gì hết thể do phụ thân làm chủ là được nhạc trường đình vui vẻ ra mặt ánh mắt tràn đầy thưởng thức mà nhìn viêm phong nhạc tân nhìn đến phụ thân cùng huynh trường thân sắc trong lòng thầm than đáng tiếc lập tức bình thường trở lại quay đầu nói với viêm phong dương thiếu gia ngày mai v õ i triển đại hội mặt khác dòng chính đệ tử tất cả đều chạy về không bằng theo chúng ta đi hạ đại đường thuận tiện an bài một chút v õ i triển đại hội sự t ì n h theo nhạc o tân trong miệng biết được nhạc gia v o triển đại hội đệ tử danh n g ạ c tịnh không có dòng chính hạn chế ngoại trừ ngày hôm qua tại đại đường nhìn thấy tuổi trẻ dòng chính đệ tử còn có thể theo chi thứ chung chọn lựa một bộ phận đệ tự ưu tú đạt được nhạc tân cho phép về sau nhạc linh nhi nhiệt tình tràn đầy địa dẫn viêm băng đi trước đại đường vừa mới tiến đại môn viêm phong liền cảm nhận đến hơn mười đạo ánh mắt tụ lại tại trên người mình có hiếu kỳ có hâm mộ cũng có ghen ghét cùng k i n h thường hắn chỉ làm không có phát hiện khi định thần nhàn đi đến tại đường phía bên phải viêm băng ánh mắt quét mắt một vòng cuối cùng rơi vào phía đối diện d ự a vào tay trái t ò a một gã thanh niên mặc áo lam trên người đôi mi thanh tú cao lại người này mày kiếm mắt sáng tướng mạo tốn nạn thân thể mặc dù không thể so với mặt khác dòng chính đệ tử nhưng lại cho người một loại gương thực cảm giác t r ầ m ổn khí chất của hắn kỳ thực không hề như bên cạnh lớn tuổi mấy tuổi thanh niên cao lớn chỉ là hai mắt thẳng tắp khóa định viêm phong rõ ràng mang theo địch l í sâu đậm này mới khiến viêm băng cho lưu ý đã lên viêm phong tự nhiên cũng chú ý tới thanh niên mặc áo lam ánh mắt theo sau tại nhạc tân giới thiệu mới biết được hắn chính là nhạc trấn lần tôn nhạc bằng sóng lớn còn bên cạnh thanh niên cao lớn thì là trường tôn nhạc càng nho nhã tại an bài või triển đại hội công việc trong quá trình nhạc vân hy lặng lẽ đi đến viêm phong bên cạnh nhỏ giọng nói dương phong ngươi phải cẩn thận ta nhị ca hắn cùng ta đông lâm ca bất quá ta ông nội đã ra nghiêm lệnh bất luận kẻ nào đều không được đi vào lan luyện người hôm nay không bằng dừng lại ở lan luyện có chuyện tìm ta tới xử lý là được rồi viêm phong long tức tiềm chất vô cùng đáng sợ bởi vậy nhạc vân hy tối hôm qua vừa về nhà liền đem chuyện này báo cho nhạc c h ấ n nhạc c h ấ n kinh hãi ngoài lập tức liền truyền nhạc tân đem lan luyện cho đóng cửa rồi ở trong mắt hắn xem ra viêm phong lúc này tuổi còn nhỏ liền đã có bực này hùng hồn long t ứ c nếu như là lan truyền ra ngoài không chỉ sẽ nhận được toàn bộ cổ võ giới ngóc n g h o ặ c căm thủ cho viêm phong mang đến t h i họa thậm chí bọ nhạc ra cũng phải bị phiền tho phi Viêm p h o n nhạc vân n g đối đây cố với hy h ý qua ắ c n h mình cảm thấy có chút kinh ở cảm n có g ạ trạng lạch, c có chỉ cái tùy ý lên tiếng, tâm ta tại tình suy ý lên là nghĩ, mượn danh hiện nhân hai đến ã còn, có trách khách muốn phiền đừng không Thẳng lại thoái, tìm ta phiền thoái, có thể đừng trách ta không khách khí. đ lúc này viêm phong mới biết rõ ràng võ triển đại hội bản chất võ triển đại hội chia làm hai bộ phận thập đại siêu cấp thế ra là độc lập đi ra đấy mà luận võ tắc thì có một chút quy tắc hạn chế chỉ cần tuổi tắc không vượt quá ba mươi tuổi liền có tư cách tham gia võ triển đại hội luận võ do đó đánh giá ra cổ võ giới tối đệ tự ưu tú mà những kia nhất lưu thế gia nhị lưu thế gia cùng bình thường thế gia đều cùng tồn tại chỗ gặp ngoại trừ dòng chính đệ tử ở giữa luận võ bên ngoài các tộc nhân vật trọng yếu tầm đó cũng sẽ tiến hành luật bản tiến tới quyết ra thế gia cấp bậc nếu như cái nào đó nhất lưu thế gia cực kỳ xuất chúng khi lấy được mặt khác đại bộ phận thế gia đề cử sau liền có tư cách cùng thập đại siêu cấp thế gia tranh giành đây cũng là cổ võ giới không sống mống chết quy tắc n g ầ m không có vĩnh viễn siêu cấp thế g i a thực lực mới là hết thệ căn bản tiểu thiên nói thu gia hôm nay là nhị lưu thế gia trình độ không biết bọn họ lần này võ triển đại hội về sau có không có tư cách tham gia siêu cấp thế gia tranh giành hắn hắc, m kiếm kiếm giữ phong kiếm thức cùng phân kiếm thức song phân pháp, thức thức thủ vọng cầm hy vẫn lúc à thật ta thể tiêu thủ. không chắc Hắn lớn, lưỡng l nói có thể báo cái kia lưỡng tiêu mối báo đầu cựa nzf tiểu tiến h trốn thoát thu ra trong quá trình liền bị thu lập tùng hai mai phi tiêu đến bây giờ nhưng ký ức hãy còn mới mẻ hắn tuy không phải có thủ tất báo chi nhân nhưng đầu khớp xương toàn bộ là ngạo khí sớm muộn đều muốn đem bãi tìm trở về t ự như cố chấp muốn đem viêm lao đầu đả bại đồng dạng nhạc đông lâm bị thương hủy bỏ tham gia v o triển đại hội tư cách kết quả cái này danh lệch rơi vào nhạc linh nhi trên đầu nàng nguyên bản cũng không thích loại k ê u bầu không khí nghiêm túc sân đấu võ mặt nhưng nghĩ tới lần này có thể cùng viêm phong cùng đi liền vui vẻ đã tiếp nhận đã nhạc ra an bài s o n g võ triển đại hội công việc viêm phong hướng nhạc trấn đưa ra mượn thâm võ viện yêu cầu về sau liền dẫn viêm băng l y khai đại đường cái kia nhạc bằng sóng lớn thấy thế vội vàng hướng bên cạnh mấy bên ngoài thanh niên dùng ánh mắt ra hiệu tránh n ẽ trưởng b ố i ánh mắt l ạ g yên đi ra đại đường nhị ca tính cách cố chấp có đôi khi liền đại bá ta lời nói cũng dám làm trái h à n gái này cùng ra ngoài rất có thể muốn nháo ra chuyện tới ta có nên hay không nói cho ông nội nhạc vân hy do dự ánh mắt vô ý rơi vào nhạc trấn bên người khuôn mặt xinh đẹp t u y ệ t trần vóc dáng thành thục trên người cô gái tức khắc vui vẻ liền vội vươn tay sử dụng âm môi chào hỏi nhị tỷ cùng nhạc vân hy lãnh diễm so sánh v ớ i nhạc ngọc đồng giữa lông mày khí khái hào hùng càng lớn cơ hồ có thể dùng l ạ n h bút để hình dung nàng ngắm gặp nhạc vân hy cử động tâm trạng hơi hơi sinh nghi rời bước theo sau ra đại đường d o hỏi ngươi kéo ta đi ra có chuyện gì nhạc vân hy đem hôn qua viêm phong cùng nhạc đông lâm phát sinh xung đột một năm một mươi nói ra năn nỉ nói nhị tỷ nhị ca làm việc so với đông l nếu như là nháo ra chuyện đến sẽ không tốt nhạc ngọc đồng phượng lông mày cao lại hơi kinh ngạc xưa nay gần đây cùng khác phái thân cận nhạc vân hy c ư nhiên vì một cái nam tử xa lạ hướng mình tìm xin giúp đỡ bất quá nhạc đông lâm bị bị thương thành như vậy nàng gái này làm tỉ tỉ mặc dù không tiện xuất đầu nhưng đối với viêm phong lại trong lòng cũng có hỏa khó hiểu nói vân hy ngươi không thay đông lâm nói chuyện còn trượt í n h làm sao hướng về ngoại nhân nhạc vân hy nghe vậy khắp mặt xấu hổ giải thích nói nhị tỉ ta biết ta có sai không nên để cho đông lâm ca cùng dương phong luật bản nhưng việc đã đến nước này đông lâm ca phạt cũng phạt chúng ta lại càng không nên để cho sự tính tiếp tục phát triển tiếp dương phong là ông nội mời khách quý ta coi hắn ngôn hành cử chỉ trầm ồn vội vặn chỉ là tính tình q u ậ t cường ăn mềm không ăn cứng nhị ca nộ khí thông thông đi tìm hắn p h i ề n thoái nhất định là muốn xảy ra chuyện đấy nhạc ngọc đồng đối với nhạc vân hy lo lắng thần thái thờ ơ hơi không kiên nhẫn mà nói đúng vậy muốn để cho hắn bị một ít giáo hấn miễn cho hắn dùng vi chúng ta đệ tử nhạc ra là dễ khi dễ tại cổ v ò r i i lý bên trong càng là người quật cường càng không nửa bước khó đi h ắ n tại chúng ta nhạc ra chịu chút đau khổ cũng tốt hơn ra đến bên ngoài bị người dễ tốt nhạc vân hy bực tức dầm chân cắn răng t đừng nói là nhị ca coi như là đại bá cũng chưa chắc làm gì được hắn đến lúc đó nhị ca đập lấy t h i ế t bản ngươi cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nhạc ngọc đồng khẽ giật mình nàng biết rõ mình cái này ta muội từ trước đến nay nghiêm túc lời nói này hơn phân nửa không giả rồi không khỏi giật mình nói cái k i a dương thiếu ra thật có lợi hại như vậy sao từ đầu đến cuối nàng ta là thông qua người khác trong miệng hiểu được viêm phong sự tình một người nói hai người nói có lẽ còn sẽ hoài nghi nhưng nói được nhiều người cũng không khỏi được nàng không coi trọng nhạc vân hy tương đối do dự nhạc chấn từng liên tục dặn dò tuyệt đối không thể cùng người khác nhắc nhở viêm phong bí mật bất đắc dĩ nói nhị tỉ về dương phong sự tỉnh trở qua v õ triển đại hội ngươi sẽ biết chúng ta còn l à qua xem một chút đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi viêm phong đi đến ngày hôm qua cùng nhạc đông lâm đánh nhau thâm võ viện đáng tiếc không nhìn thấy vị kia võ phong thúc nhạc quốc phòng bằng không ngực ư có thể hướng hắn tỉnh giáo nhạc gia quyền như bb hắn đứng ở mô phỏng tượng người ngay phía trước học nhạc quốc p h o n g đương thời bộ dáng đứng trung bình tấn nín thở vận tức tụ lực theo sau hai mươi một tiếng trọng quyền đánh ra、Và、ảnh máy cảm ứng thượng cho thấy hai nghìn năm mươi sáu bảng con số khủng bố đây là tại viêm phong không có sự đem hết toàn lực đánh ra kết quả tại thừa nhận như vậy lực lớn về sau mô phỏng tượng người mặt ngoài chỉ là hơi hơi lo mờ hóc lập tức trở về hình dáng ban đầu để cho viêm phong hơi kinh ngạc dương gia bình thường sử dụng mô phỏng tượng người cũng coi như dán chắc nhưng mỗi lần luyện tập nhưng không chịu nổi phụ trọng địa hủy ở viêm phong trong tay mà chỗ này thâm võ viện mô phỏng tượng người xem ra c ũ nát lại bất ngờ dùng biển có lẽ toàn bộ nhạc gia liền mấy cái này mô phỏng tượng người tiên tiến nhất rồi viêm phong thử mấy quyền về sau tâm trạng phăng k h o n g rốt cuộc vung tay vung chân đánh ra động tác từ trên người nhạc đông lâm học được nhạc gia quyền cùng nhạc gia thối công vành mỗi một kích thanh âm đều nặ hùng hồn toàn bộ mặt đất đều tùy theo chấn động xa xa chuyển ra ngoài viện trong lúc bất chi bất giác viêm phong gia quyền cùng đá chân tốc độ càng lúc càng nhanh huyết đi tùy theo gia tốc chân khi ở trong thân thể lao nhanh không ngừng dần dần có một loại nội lực cô động mà phóng không trở ngại chút nào cảm giác loại cảm giác này để cho tâm tình của hắn đ ư ợ c sướng tu luyện vẫn là lần đầu tiên như vậy khoan khoái dễ chịu tự nhiên quả nhiên là rèn luyện nội công cao thâm pháp môn viêm phong trong lòng cuồng hỉ tư duy hoàn toàn trầm mê tại loại quyển pháp này thối công đem kết hợp cảnh giới kỳ diệu chính giữa lúc này trong hai ngay được một ít rất nhỏ t i ế n vang để cho hắn không thể không g á n đoạn loại tu luyện này chỉ nghe một cái thanh âm nghiêm nghị từ sau bên cạnh chuyển đến tiểu tử là ai cho phép ngươi tại thâm võ viện luyện tập hơn nữa x ử còn là chúng ta nhạc r a quyền pháp cùng với công viêm phong q u a y đầu lại quét mắt phía trước vài tên thanh niên nhìn một cái gặp đầu lĩnh một người đúng là nhạc vân hy nâng lên nhị ca nhạc bằng sóng lớn không khỏi mày kiếm hơi n h í u ánh mắt biến lạnh nhạc bằng sóng lớn gặp trên mặt hắn không có một tia ý sợ hãi trong lòng tức giận lại tăng vài phần tiểu tử này quả nhiên cùng được có thể hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt vốn chỉ là muốn giao hơn thoáng cái hắn ban đông l hiện tại xem ra rất có tất yếu để cho hắn không tham gia được võ triển đại hội l u ậ n võ trong lòng có ý định m à y kiếm những một cái thanh âm ngoan lệ mà nói tiểu tử chúng ta nhạc gia quyền pháp cùng t ố i công chỉ có đệ tử nhạc thị mới có thể học mặc dù ngươi có ngàn vạn lý do học trộm hai môn này võ công chính là xúc phạm nhạc gia cấm kỵ ngươi là tự phế hai tay vẫn là để cho ta làm thay phía sau một gã chi thứ thanh niên nghe vậy biến sắc n h ì n không được nhỏ giọng nói đào ca nhị bá lúc trước b ằ n giao muốn thật tốt chiêu lại hắn chúng ta còn là đ ư n g đem sự tỉnh động tĩnh quá lớn miễn cho nhị bá trách tội ta hiện tại liền cẩn thận chiêu lại hắn nhạc b ă ngọc sóng lớn mắt lộ ra hông quang, n lộ mắt ra h ô k h chút nào đồng ị a c h theo nhạc vân hy tại lan luyện dạo qua một vòng không tìm được người sau đó mới theo tới thâm võ việc tới nghe được viêm phong lần này hùng tráng lời nói sau tức khắc phượng lông mày nhũ chặn l ệ nhạc bút khuôn mặt thượng khuôn nhiều hơn mấy phần phản mấy Vân cùng vân hy cũng đúng viêm phong đột nhiên biểu hiện cảm thấy hết sức kinh ngạc đang muốn giải thích một chút lại nghe nhạc bằng sóng lớn cười giận dữ vài tiếng quát lớn hảo tiểu tử hôm nay t i ể u tính ông nội của ta đích thần đến ta cũng phải đem ngươi đánh cho quỷ cầu xin tha thứ dứt lời thả người nhảy lên dùng bánh hổ s u thế hướng viêm phong đánh tới phía sau vài tên thanh niên còn chưa bắt đầu gào thét trợ uy chỉ nghe viêm phong trong miệng lóe ra hai chữ ngủ mốc viêm phong nhìn đến nhạc bằng sóng lớn vô lễ động tác dưới chân sử dụng cái dịch hướng b ước thân thể bên cạnh qua một bên hai tay chảo một cái vừa mang theo trực tiếp đem nhạc bằng sóng lớn ngã cái ngã gục sau đó một cước dẫm tại hắn phần lưng cách du trên h u y ệ t mà không thay đổi đối với mấy tên khác thanh niên nói ra còn có ai muốn động thủ sao đều cùng lên đi cái kia vài tên thanh niên gặp viêm phong căn bản không có gì dùng lực liền đơn giản đem nhạc bằng sóng lớn đồng phục trên mặt đất sớm đã kinh ngạc đến xứng sở ở đâu còn dám đi lên động thủ không phải chứ hắn là làm sao làm được nhạc vân hy cùng nhạc ngọc đồng hai cặp mắt p ư ợ n g đều chứng thẳng gặp nhạc bằng sóng lớn giống như chó chết nằm liền bắn ngược khí lực đều không có. hai nữ trong lòng đã khiếp sợ lại kỳ quái làm là đổi lại thực lực bình thường cổ v õ giả các nàng tự nghĩ cũng có thể một chiêu ở giữa đem đối thủ đồng phục nhưng lại làm không được như vậy hời hợt hạ bút thành văn h ú n g chi nhạc bằng sóng lớn là nhạc ra đời thứ ba dòng chính trong hàng đệ tử thực lực bài danh tốt năm người nổi bật cùng các nàng so với cũng không thua bao nhiêu đừng nói là một chiêu đồng phục thậm chí chính diện ngạnh tiếp đều muốn chú ý cẩn thận hôn đ à n thả ta ra nhạc bằng sóng lớn yếu huyệt bị quản chế thân thể một tia nội lực đều vẫn không dạy nổi hai tay vô lực địa tại gạch vông thượng dây r ồ lấy nhìn qua viêm phong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kh vậy thì mời đừng có lại đến phía ta viêm phong cũng lười tái nhìn nhìn một cái nhấp chân đá một cái đem nhạc bằng sóng lớn như bao cắt loại đá bay lên nhạc bằng sóng lớn yếu hiệu buông lỏng bản năng ở giữa không t r u n g trở mình vững vàng chạm đất cái này mới không còn té bị thương có thể sắc mặt lại âm trầm được phát xanh đứng ở sân luyện tập ven chừng mắt nhìn viêm phong cũng không dám động thủ lần nữa nhạc ngọc đồng theo đang thử người phục hồi lại tinh thần kinh nghi bất định hỏi nhạc vân hy nói ngươi xác định hắn là ngoại giới người chỉ học được hai năm vóc ô n g mà không phải mặt khác siêu cấp thế giới dòng chính đệ tử nhị tỷ hắn là ông nội mời mời đi theo đấy ông nội cùng tân Thúc nói hơn nữa thân phận của hắn cũng không phải là cái gì bí mật sợ rằng toàn châu á người đều biết hắn ta lúc đầu nghe tân thúc nói luận võ công l i ê n đại bá đều không nhất định là đối thủ của hắn còn hơi nghi ngờ cảm thấy có một chút nói ngoa hiện tại xem ra hắn căn bản chính là cái yêu nghiệt là cổ võ giới trăm ngàn năm qua bất thế g i a võ học kỳ tài không cần thiết một hai năm sợ rằng liên gia g i a đều chưa hẳn làm gì được hắn nhạc vân hy ánh mắt sáng quắc mà nhìn tập võ tràng ngạo nhiên đứng thẳng viêm phong cái kia khuôn mặt anh tuấn ở trong mắt nàng càng hiện ra khí chất bất phẩm dần dần ấy nàng hô hấp hơi h ơ tăng thêm xinh đẹp tuyệt trần mặt đẹp nổi lên một mảnh đường hồng một trái tim phảng phất có ngàn vạn mai còn tại đi loạn từ xưa mỹ nữ bị anh hùng viêm phong cử động mặc dù không tính là anh hùng khí khái nhưng biểu hiện ra quả cảm dũng cảm quả quyết ba khí cùng t i ê n nghị rốt cuộc đem vị này nhạc r a tam t ỷ thuyết phục viêm phong đối với hai nữ làm như không thấy chỉ là yên lặng nhìn qua nhạc bằng sóng lớn lãnh vừa nói ra các ngư ơ i nhạc r a quyền pháp cùng thối công mặc dù tinh diệu nhưng cũng liền thích hợp luyện một chút nội công ta còn khinh thường đi học trộm chỉ là ngày hôm qua nhìn mấy chiêu kiêu kỳ thử một chút mà thôi t h i t thòi các ngư nhạc g a tự hứa thập đại siêu cấp thế gia đứng đầu. đối với võ kỹ cũng là như vậy coi trọng của mình n g ư ơ i nhạc b ă n g sóng lớn dẫn đến gần muốn hộp máu lại không biết làm sao mình tài nghệ không bằng người tài hùng biện lại biện bất quá hắn nhạc ngọc đồng đối với viêm phong nhục nhã nhạc ra lời nói rất là tức giận nghĩ lại nghĩ lại ý tứ trong đó không khỏi thầm kinh tâm ông nội từng khen hắn ngộ tính c ự cao c có đã gặp qua là không quên được tri năng chẳng lẽ là thật đông lâm thiện ở q u y ề n pháp thối công dung hợp hắn cư nhiên tại tiếp chiêu lúc liền học hết điều này sao có thể không chỉ có là nhạc ngọc đồng liền một bên nhạc vân hy đều cảm thấy kinh ngạc tuy là nàng tận mắt chứng kiến viêm phong cùng nhạc đông lâm giao thủ trải qua c ũ có có nhạc g tuyệt k ó t i bằng trên thực này đời sóng lớn cùng mấy thanh niên còn cùng viêm phong rằng có lấy một cái thanh linh thanh âm theo ô cửa nhẹ nhàng lại vừa dứt lời chỉ thấy một đạo bóng kiếm đã đưa tới viêm phong trước mặt đại tỷ nhạc vân hy trông thấy phi thân mà và cô gái tóc dài tức khắc kinh hô một tiếng một viên bắt đầu lo lắng kiếm thật nhanh chiêu v i ê m phong còn chưa kịp thấy rõ nàng này khuôn mặt gặp một thanh kiếm gỗ hướng ngực đâm tới vội vàng s ử thượng bị ảnh bộ thân thể tránh né đồng thời tay phải theo lưới kiếm mà lên chuẩn bị đem kiếm gỗ đọt lại nhưng mà hắn còn chưa bắt được cánh tay của đối phương lại thấy kiếm gỗ đảo ngược hướng cổ tay hắn phản gọt lại hắn cũng theo sau cánh tay hoa cung hạ t r ả o mà đối phương bên cạnh gọt cải thành vóc ngang kiếm gỗ lại hướng cổ của hắn cắt gọt qua đây ngắn ủi một hơi ở giữa hai người liên tiếp biến đổi mấy chiêu viên phong không ngờ đến đối phương cổ tay như vậy linh xảo xử kiếm dường như dễ sai khiến vội vàng phía dưới d chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 691 c ô gái trước mắt có một đầu dài nhỏ mái tóc dung mạo cùng nhạc vân hy có một chút giống nhau lại nhiều hơn mấy phần thành thục và ậ vị đoan chính thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần thân thể thất tha cái kia đầy đặn đ ộ n g ự c sữa cao ngất như ngọn núi theo hai tay huy động chập trần ra mê người đ ư ờ n g cong nàng này tên gọi nhạc lâm tuyển là nhạc trấn trưởng tôn nữ võ học thiên phú tại cổ võ giới chúng cũng coi như nổi bật chỉ vì tính cách cao ngạo tính khí quái dị càng có ba nữ hung danh ở ngoài tuổi gần hai mươi bốn tuổi nhưng chưa lập gia định xứ một mực là nhạc gia trưởng bối n h ấ t đầu nhất đối tượng thậm chí ngay cả nhạc chân có đôi khi đều muốn kiên kỵ v à i phần một thân võ nghệ sau t r ư ở n g tôn nhạc nho nhã xú t i ể u tử người hướng nơi nào lý bên trong nhịn nhạc lâm t u y ể n gặp viêm phong hướng bộ ngực mình dò xét vội vàng dùng tay trái ôm lấy bộ ngực ánh mắt xấu hổ trứng mắt nhìn viêm phong nhạc gia con gái mặc dù mỗi người hoa đẹp như hoa nhưng coi như là khí chất nhất xuất chúng nhạc vân hy cùng hàn nguyệt như so sánh với y nguyên có khoảng cách không nhỏ viêm phong tự nhiên sẽ không đối với nhạc lâm tuyền có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy nàng cầm kiếm cùng sử kiếm phương pháp v h i ế u kỳ hỏi ngươi x ử chính là cái gì kiếm kỹ nhạc lâm tuyển sướng sở lập tức đắc ý nói ta x ử bộ này kiếm kỹ tên là việt nữ kiếm kỹ chú ý nhẹ nhàng cùng linh xảo ngươi không phải là tự cao thiên tài võ học sao có bản lĩnh cũng đem ta bộ này kiếm kỹ học được việt nữ kiếm kỹ đi nhẹ nhàng linh xảo con đường chỉ thích hợp gân cốt mềm dẻo nữ tử sử dụng mà viêm phong thân pháp tuy mạnh nhưng thân thể tính dẻo dai không đủ thật muốn thi triển bộ này kiếm kỹ vô luận như thế nào cũng không đạt được nàng loại này nhẹ nhàng trình độ nàng nói như vậy vốn là nghĩ kích thoáng cái viêm phong hà biết lại nghe thứ hai nói ra vậy thì mời đem còn lại kiếm chiêu xử xử x viêm phong dứt lời xoay người theo giá vũ khí thượng rút ra hai thanh luyện tập dùng kiếm gỗ t h â n tình nghiêm túc đứng ở tập võ tràng phía đối diện nhạc lâm tuyển thấy hắn nghiêm trang bộ dáng tâm trạng trèo lên não rốt cuộc không có lưu thủ kiếm gỗ nhắm thẳng vào viêm phong cổ họng ngực cùng bụng dưới trở chỗ hiểm bộ phận nhạc lâm tuyển thân pháp mặc dù so với nhạc da m ặ t khác dòng chính đệ tử nhanh nhưng ở viêm phong xem ra cũng chính là thầm thường nếu không phải việt nữ kiếm kỹ hơi có chút chỗ tinh rượu hắn lại có ý muốn biết một chút chỉ cần thi triển ra quỹ ảnh bộ pháp lại phối hợp sử dụng mấy chiêu song cầm vô kiếm gỗ liên tiếp giao tiếp giọt v à n g nhạc lâm tuyển chiêu chiêu tiến thủ đem việt nữ kiếm ký lục thức bốn mươi tám chiêu dùng rất nhiều biến hóa thi triển được vô cùng tinh tế mà viêm phong chỉ thủ chớ không tấn công hai mắt khoảnh khắc cũng chưa từng rời đi cánh tay của nhạc lâm tuyển cùng kiếm gỗ trong lúc nhất thời thân ảnh của hai người tại tập võ trên trận nhanh chóng đan sen một cái như y ế n tức loại linh động phiêu giật một cái như kiểu quỷ mị hư vô m n g ảo quỷ dị lại đánh cho không phân cao thấp thấy được mọi người hoa mắt thầm tuyệt vời nhạc vân hy lo lắng viêm phong tái như vậy đấu nữa muốn liền muốn bị tiêu hao hết tinh lực cuối cùng bị thừa nhưng một phương diện khác lại không hy vọng nhạc lâm tuyển bị thương. tình trạng lo lắng đối với nhạc ngọc đồng nói ra nhị tỷ ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp ngăn lại bọn họ tái đánh ra ngoài khả năng sẽ ra đại sự rồi nhạc ngọc đồng không thể làm gì khác hơn trả lời đại tỷ tính khí ngươi cũng rõ ràng v õ công của nàng lại cao ta ở đâu ngăn được ta coi dương thiếu ra khí tức cân đối nhìn như rơi xuống hạ phong thật ra là thành thạo hắn đã sở trường sử dụng kiếm hơn phân nửa có rất nhiều lợi hại chiêu thức không có s ử đi ra chỉ trông mong hắn một hồi hạ thủ đừng nặng như vậy mới tốt hắn khởi xướng hung hắc đến ở đâu hiệu được thương hương tiết ngọc nhạc vân hy vừa nghĩ tới ngày hôm qua cùng nhạc linh nhi suýt nữa mệnh tăng viêm phong trong tay trong lòng liền cảm thấy do dự nhạc lâm tuyển công thật lâu đã thấy viêm phong tùy ý huy động hai thanh kiếm gỗ đem nàng tất cả chiêu thức h ó a đi kinh ngạc ngoài n h ị n không được tức giận nói có ngươi như vậy sử dụng kiếm sao có bản lĩnh dùng một thanh một kiếm cùng ta đối công viêm phong nhìn nàng xử ra xử đi đều là cùng trước đó đồng dạng chiêu thức đoán được nàng đã đem chọn bộ việt nữ kiếm ký thi triển xong cũng liền mất đi hào hứng khẽ quát một tiếng của ta việt nữ kiếm ký đến, đến rồi hai thanh kiếm gỗ thường, thường đâm ra lại là đồng thời ma xứ lúc lên lúc xuống đúng là việt nữ kiếm kỹ một thức bên trong t r ú tâm uống máu hai chiêu nhạc lâm t u y ể n t h ấ y thế tâm trạng h o à n g hốt vội vàng hướng nhảy lùi lại lui hai bước mà viêm phong tắc thì thừa dịp s u xu thế xuất kích khiến cho tuy là việt nữ kiếm kỹ nhưng trừ đi kiếm chiêu bên trong nhẹ nhàng bay liệt động ngược lại nhiều hơn mấy phần ác liệt tấn mãnh ngẫu nhiên đem một ít tương cận chiêu thức xong kiếm cùng sử dụng ý mô phỏng ra xong cầm thủ pháp hiệu quả mượn nhờ vô ảnh quyết thân pháp tốc độ đem kẽ hở đi uy lực so với luyện tập việt nữ kiếm kỹ vài chục năm nhạc lâm tuyền còn mạnh hơn rất nhiều tức khắc giết được nàng liên tục bại lui người ki nhạc lâm tuyền xấu hổ và giận dữ lẫn l ộ t mắt thấy viêm phong toàn thân đều là kẽ hở không biết làm sao mình căn bản tìm không thấy cơ hội ta chỉ là học chiêu thức của ngươi mà thôi có thể không cần thiết đem thân xác luyện thành ngươi như vậy mềm dẻo viêm phong không để ý chút nào nhạc lâm tuyền tức giận tiếp tục thi triển ngụy song cầm việt nữ kiếm kỹ nhưng trong lòng nghĩ bộ này kiếm kỹ quả nhiên tinh diệu vô song ta là gân cốt có hạn không cách nào thi triển có thể viêm băng thân thể tính dẻo dai còn ở lại chỗ này nữ từ bên trên nếu là có thể thông qua võ nghệ tấn cấp đem bộ này kiếm kỹ đổi thành song cầm thủ pháp có lẽ sẽ so với thi triển song cầm vô ảnh kiếm kỹ c cái này dù sao cũng là nhạc da kiếm kỹ chi bằng trải qua nhạc chấn đồng ý tiểu tử đi chết đi ngay tại viêm phong suy tứ lúc đứng ở phía sau cạnh nhạc bằng đ ả o đột nhiên nổ lên mạnh mẽ phi thân đá hướng viêm phong bên cạnh vai b à ảnh viêm phong một mực chuyên chú cùng nhạc lâm tuyên giao thủ suy xét việt nữ kiếm kỹ chỗ tinh diệu chưa từng ngờ tới nhạc bằng đ ả o hội đánh lén mình tức khắc bị đá vừa vặn thân thể hướng ngang bay ra bảy tám mét ngã tại cứng rắn trên sàn nhà theo sau một ngụm máu tươi nổ ra dương phong nhạc vân hy phát ra một tiếng thét kinh hãi bước nhanh hướng viêm phong đi đến nhạc lâm tuyền vốn là s ứ sở gặp nhạc bằng đạo còn muốn xuất thủ một bà đem hắn ngăn lại hung hăng sáng một bậc hai nổi giận mắng ta cùng hắn so chiêu bao lâu đến phiền người nhung tay phía sau này đánh lén chiêu thức là ai giao của ngươi ngươi đem chúng ta nhạc ra mặt đều mất hết vung tay ta hôm nay không phải phế đi t i ể u tử này không thể nhạc bằng đào hai mắt đỏ tươi võ công của hắn mặc dù không kịp nhạc lâm tuyền nhưng khí lực lại lớn hơn nhiều lực vung đi hạ liền là tránh thoát nhạc lâm tuyền hai tay xài bước hướng viêm phong đi đến hắn từ thị thiên tri kiêu tử tại nhạc gia tam đại đệ tử chính giữa cũng coi như võ học thiên phú xuất chúng tại cổ võ giới trung thường xuyên bị người truy phủng liền khoe miệng thượng n ụ c nhã cũng không chịu đ ư ợ c qua viêm phong vừa rồi đối với những gì hắn làm bị hắn cho rằng nhân sinh vô cùng n ụ c nhã hắn tính tình vốn là thiên về táo bạo một chiêu bị thua về sau sớm đã ám vùi thù hận tại viêm phong cùng nhạc lâm quyền đánh nhau lúc một mực tại tùy thời trả thù cái này đánh lén tự nhiên là xử đã lên mười phần l ự ợ đạo b a n g đạo mau dừng tay người nghĩ náo thai nạn chết người sao phía sau nhạc ngọc đồng cũng chạy tới trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo mặt khác vài tên thanh niên đệ tử cũng có chút không biết làm sao nhạc bằng đào quyền pháp cùng thối công hết sức t a o minh cũng muốn cái này viêm phong cho dù không chết cũng phải thân thụ trọng thương đến thai trình độ như vậy bọn họ sợ rằng đều phải nhận được sự phạt nhạc vân hy gặp viêm phong bị đá được hố máu trong lòng lo lắng v t phần đem hắn đỡ dậy về sau ân cần mà h ỏ i thăm dương phong ngươi thế nào rồi bị thương có nặng hay không viêm phong thừa nhận một cước kia tự nhiên không nhẹ cũng may thân thể của hắn đã luyện được cực kỳ cứng cỏi mấy hơi ở giữa liền đem trong thân thể hỗn loạn khí tức đẻ ép xuống giờ khắc này sắc mặt hắn hoàn toàn âm chấm xuống lồng ngực tiêu h đốt lên một đoàn l ử a giận thân thể chậm dại đứng lên dương phong ngươi bị thương quá nặng hay là trước nằm thẳng nhạc vân hy lời còn chưa nói hết trông thấy viêm phong hai mắt thả ra hà quang xinh đẹp thần tình trên mặt t r ỉ trệ đúng viêm phong hai tay nắm kiếm gỗ lại sinh sôi đem trôi kiếm nắm toàn thân xương cốt phát ra đủng đoàn thanh â m có như lôi minh một cổ khí tức khủng bố hướng bốn phía bạo tán trong nháy mắt đem tập võ tràng chìm ngập không khí phản phất động lại giống nhau khiến cho mọi người hô hấp một trận có loại thờ không nổi cảm giác nhạc lâm tuy chương ò n k sáu trăm chín mươi hai bằng đào nhạc lâm tuyền gặp nhạc bằng đào nằm trên mặt đất không âm thanh thức tức khắc giật nảy người cướp đoạt thân chạy thì lên dỗi tay tìm kiếm phát hiện nhạc bằng đào hô hấp mặc dù yếu ớt nhưng không cần lo lắng cho tính mạng tâm trạng an tâm một chút biết rõ viêm p h o n g cũng không phải là hạ nặng tay dương phong ngươi nhạc vân hy không rõ liền lý biểu tình phức tạp nhìn qua viêm p h o n g nhất thời không biết nên như thế nào đối đãi phía sau nhạc ngọc đồng lại khét quát một tiếng theo giá vũ khí thượng lấy ra một trôi thương thép hướng viêm phong tật đâm tới ngọc đồng dừng tay nhạc lâm t u y ể n vội vàng quát bảo ngưng lại bằng đào chỉ là ngất đi thôi nhạc ngọc đồng thương thép đưa tới một nửa ngưng lại hai mắt chừng mắt nhìn viêm phong nghĩ đến nhạc bằng đào đánh lén trước đây viêm phong chẳng qua là xuất thủ phản kích nàng rốt cuộc thu hồi thương thép xoay người đi đến nhạc lâm tuyền bên người do hỏi lại、tỉ. nhị ca như thế nào rồi sương sườn đoạn mất hai căn tạm phủ chấn thương khủng bố cần nghỉ giữa ngây tháng mới có thể phục hồi như cũ các ngươi trước tiên đem hắn đưa đến trị liệu phòng đi nhạc lâm tuyển chào hỏi cái k i a vài tên thanh niên đệ tử đem nhạc bằng đào mang ra thâm võ viện ánh mắt lại lần nữa khóa định viêm phong mặt có vẻ giận địa quát ta nhị đệ mặc dù đã làm sai trước nhưng ngươi hạ thủ không khỏi quá nặng đi chứ ngươi gọi hắn ngày mai như thế nào đại biểu nhạc gia luân võ vậy ý của ngươi là muốn ta đứng ở chỗ này cho hắn đánh sao viêm phong mặt không thay đổi hỏi ngược lại nhạc bằng đào lúc trước xuất thủ rõ ràng cho thấy b đều chịu không được một cước kia nhạc lâm tuyền cũng biết bên mình đối lý nhưng nếu muốn nàng thừa nhận sai lầm bông tha viêm phong lại là không thể cắn răng nói ra dương thiếu ra ngươi chỉ là bị chúng ta nhạc gia mời tới tham gia võ triển đại hội lại trước sau đem ta hai người đệ tử đả thương không khỏi thật không có đem chúng ta nhạc gia để vào mắt chứ chuyện này ngươi vô luận như thế nào cũng phải cấp cái bàn giao bằng không ta không để yên cho ngươi viêm phong không nghĩ tới nhạc lâm tuyền như vậy không thèm nói đạo lý dứt khoát không nói n h ằ n nữa trực tiếp hướng cửa sân đi đến nhạc lâm tuyền thấy hắn hoàn toàn không có đem lời của mình để ở trong lòng tức khắc lựa giận ám sinh vung kiếm ngăn lại đường đi của hắn Đi. không dễ dàng như vậy phải đem sổ sách tính toán rõ ràng sở tài hứa ngươi ly khai sự kiện xét đến cùng là nhạc đông lâm cùng nhạc bằng đào quá mức tự cho là đúng viêm phong cũng không cho là mình phản kích có lỗi gì mắt không liếc xéo mà nói mở ra bằng không ta không ngại cũng làm cho ngươi nằm trên mặt đất cảm nhận được hắn trong lời nói l ạ n h như băng chi ý nhạc lâm tuyển thân thể mềm mại chấn động nằm kiếm gỗ đầu ngón tay khẽ run lên nàng vừa rồi kiến thức viêm phong kinh khủng thủ đoạn thậm chí không có thấy rõ sở viêm phong là như thế nào đem nhạc bằng đào đã bay tự nghị xa xa không phải là đối thủ nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên sinh ra sợ hãi tâm lý hơn nữa đối tượng vẫn là so với mình tiểu mấy tuổi khác phái nam tử điều này làm cho cao nạo nàng xấu hổ không thôi nhạc vân hy không muốn sinh thêm sự cố bước nhanh đi tới giải vây nói đại tỷ dương phong ở xa tới là khách cũng không phải là có ý cùng bằng đáo ca bọn họ xông tới ngươi liền không nên làm khó hắn đi viêm phong gặp nhạc lâm tuyền không nhúc đ í c h r ồ i tay nhẹ nhàng tại trên một kiếm bắn một phát bước nhanh đi ra thâm v õ viện lúc này cả sân nhỏ chỉ còn lại có hai tên thiếu nữ nhạc lâm tuyền một đôi mắt phượng rừng ở cái này cùng dung mạo của mình có chút tương tự tứ muội ngự khí hơi trách cứ nói, tứ ngươi vừa rồi ngươi liền ở bên người hắn vì sao không ra tay ngăn lại để cho hắn đem bằng đào đánh thành trọng thương nhạc vân hy m ấ p máy cái miệng nhỏ nhắn giải thích nói ta cho rằng dương phong bị nhị ca đá trúng sâu đã không có trở tay năng lực nhất thời không có chú ý nhạc lâm tuyền cũng không ngờ tới viêm phong thân thể cứng cỏi đến loại trình độ này đổi lại chính n à n g cũng chưa chắc phản ứng được lại bởi vậy, vậy cũng không tốt trách cứ nhạc vân hy chỉ là không chịu b ư ơ n g tha mà nói ngươi như vậy khắp nơi vi hắn nói chuyện phải hay không thích hắn đại tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó ta biết hắn mới bất quá một ngày làm sao sẽ ưa thích hắn nhạc vân hy khuôn mặt đỏ bừng một、mảnh. thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên nhạc lâm t u y ệ n nhìn nhạc vân hy xấu hổ tình trạng càng thêm xác định dự đoán của mình bỏ qua một bên viêm phong lãnh n ạ o tinh khí nàng còn vô cùng thưởng thức viêm phong tướng mạo cùng thiên phú trong lòng ngược lại đối với mình cái này tứ mọi ánh mắt tương đối nhận đ ộ n g thanh âm cũng biến thành ngu hòa một ít ta nghe linh n h i nói các ngươi tối hôm qua ở chung được cả đêm chắc hẳn ngươi đối với vị này dương thiếu ra cũng có một chút hiểu do ngươi nói cho ta một chút hắn là người như thế nào linh n h i cái này xú nha đầu miệm chính là không đáng tin cậy nhạc vân hy tâm trạng âm mực dưới áp lực nhạc lâm tuyển đại tỷ uy áp nàng đành phải đem tối hôm qua cùng nhau đi khách sạn nằm sao ăn bữa tiệc lớn đi dạo văn hóa phố xuất thủ dẫn độ hai tên bọn cướp trải qua thuật nói một lần bất quá đại bộ phận đều là khách quan đánh giá cũng không biểu lộ có lòng của chính mình cùng viêm phong lòng tức sự tỉnh như thế nói đến cái này dương thiếu ra nhân phẩm ngược lại không tệ hơn nữa xuất thủ h à o phóng khó trách tứ m ộ i sẽ tâm động nhạc lâm tuyển trên mặt sắc mặt giận dữ đánh tan nhưng không quên trêu c h ọ c một câu gặp nhạc vân hy chỉ là khuôn mặt hồng nhuận phân thất đối với viêm phong biểu hiện kinh người tựa hộ tịnh không có q u á kinh hãi kinh ngạc hi l i ề người võ p h o n thúc cũng không dám tiếp, không cũng cái ngạnh kia dám d ơ thương n chân khiên cũng nhẹ, thân thể của hắn trình bền bị vượt xa chúng ta quen biết, khẳng định có rất không n g g thiếu thực một vết thể vượt ta biết, rất thiếu Mật. chiều, chỉ điểm ra của xa có độ là bị bị bí. ư h ã y thành thật bàn giao ông nội bọn họ phải hay không theo như n g ư ờ i nói cái gì người cùng linh nhi c u ố n quít lấy hắn không tha phải hay không vì tiếp cận hắn ông nội nào có nói cái gì ta cùng linh nhi cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được hắn mới cùng nhau ra ngoài đấy nhạc vân hy không dám nhìn thẳng đối mặt biết rõ nhạc lâm tuyển tâm tư cẩn thận nhiều lời nhiều sai nói ít thiếu sai dứt h o á t chạy thoát mở đi ra có chuyện ấn ở bên trong nhạc lâm tuyển tâm trạng mừng thầm ở đâu chịu bông tha nhạc vân hy bước nhanh đuổi theo trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng uy hiếp dụ dỗ tị c h thi rốt cuộc để cho nàng đi vào khuôn khổ cảm khái nói quả nhiên là ngút trời kỳ tài đại thành c h i cảnh long t c Không bố toàn bộ cổ võ i ớ i đều c h chứ. ư a từng từng có、chứ. khó trách đấu lâu như vậy cũng không trông thấy hắn có một tia nội lực bẩn cùng dấu vết ông nội cũng thật có nhãn quang nếu là có thể đem hắn lưu lại vậy chúng ta nhạc ra trong vòng trăm năm tại cổ võ giới đều có thể sừng sững không ngã rồi tứ muội nhiều tỷ muội như vậy chính giữa chỉ ngươi khí chất ưu tú nhất tuổi tác lại vừa vặn đại tỷ ủng hộ ngươi đại tỷ nhạc vân hy khắc mặt thẹt thùng rốt c u ộ c thoát khỏi nhạc lầm t u y ề n dây dưa rơi sợ mà chạy viêm phong nhị độ tại thâm võ viện cùng đệ tử nhạc gia phát sinh xung đột đã không có tập võ hứng thú trực tiếp đi trở về lan luyện gặp viêm băng bên ngoài đứng đấy vài tên thanh niên đệ tử không khỏi mày kiếm hơi n h ữ này tên kia đã trở về một g ã thanh niên đệ tử nhìn thấy viêm phong thân ảnh vội vàng nhắc nhở mấy người khác nhạc gia dòng chính đệ tử tại trên đại sảnh nhìn thấy viêm băng khuôn mặt đẹp sau đại đô sinh lòng k h u y ê mộ này mấy tên thanh niên đệ tử cố ý theo tới lan luyện đến mời đều không có được đáp lại lúc này thấy viêm phong lại bọ viêm phong liếc mắt viêm băng nhìn một cái thản nhiên nói nếu như ở trong phòng đợi đến một mực không bằng ra ngoài đi một chút như thế nào đây viêm băng vốn là xứng sở lập tức tâm trạng mừng thẩm khẽ gật đầu một cái theo viêm phong đi ra lan luyện vội vàng đã xảy ra hai lần xung đột nhạc gia đời thứ ba đệ tử cơ hồ toàn đem viêm phong cho lên nếu không phải trở ngại từ nhạc chấn mặt mũi cùng võ triển đại hội viêm phong khẳng định nửa khắc đều không tiếp tục chờ được nữa tái là trải qua ngoại môn võ viện những kia ngoại môn đệ tử đều chiếm được cảnh cáo đối với hai người ngược lại hết sức k h á c h khí nhạc bằng đào thân thụ trọng thương sự tình tại nhạc gia dẫn tới không nhỏ bạo động đại bộ phận trưởng bối cùng dòng chính đệ tử đều đến chữa bệnh phòng đi tìm hiểu tình huống may mà nhạc bằng đào nội thương không rất nghiêm trọng điều dưỡng hai ba tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu nhạc trường đình khi biết sự tình từ đầu đến cuối về sau tại chỗ liền q u ạ t mấy tên vượt sự thanh niên đệ tử mấy cái mặt hai nội dân mắng các ngươi bọn nhóc con này ta tối hôm qua liền phân p h ó các ngươi muốn thật tốt chiêu đái dương thiếu gia các ngươi khen ngược i ể u sẽ cho ta gây chuyện thị phi đều đem lời của ta đương gió thoảng bên t h a i rồi các ngươi cho là mình là nhạc gia đệ tử bùn sự được có thể không đem người khác để vào mắt ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết dương thiếu gia là các ngươi ông nội nhận định ứng cử viên muốn là sự tình này làm hư rồi các ngươi nguyên một đám cựu trở phạt đường đại hình hầu h ạ n cái kia vài tên thanh niên đệ tử bị mắng máu chói đầu cứng rắn là không dám phản bác một câu liên đối còn lại mấy chục tên dòng chính đệ tử đều bị liên lụy mỗi người trong lòng b ộ n trồn đều phỏng đoán viêm phong thân phận chân thật chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi ba sau buổi c ơ p tối viêm phong chính thức hướng nhạc trấn đưa ra học tập việt nữ kiếm k ỹ yêu cầu lúc đầu nhạc trấn còn cảm thấy vô cùng mừng rỡ cho rằng viêm phong đối với nhạc vân hy động tâm muốn lưu tại nhạc gia tiếp nhận võ học của hắn chỉ đạo sắc mặt hiền hòa mà cười nói vân hy đứa nhỏ này thiên phú và tướng mạo đều tốt các ngươi không ngại nhiều hơn giao lưu một bên viêm băng nghe được nhạc hắn còn thật muốn làm rắt chỉ đỏ người lão viêm phong tâm trạng xấu hổ biết rõ nhạc trấn đã hiểu lầm giải thích nói nhạc t i ê n bối chúng ta học hội việt nữ kiếm kỹ nếu như có thể tiến thêm một bước nắm giữ song cầm thủ pháp chắc chắn đem trả nhạc ra nhạc trấn giờ mới hiểu được viêm phong làm u ố n dùng song cầm thủ pháp với tư cách trao đổi không khỏi vừa bực mình vừa b u ồ n cười hắn thu viêm phong làm đồ đệ mục đích cuối cùng nhất cũng là hy vọng nhạc gia có thể tại cổ võ giới người trung gian cầm lãnh tụ địa vị duy trì cổ võ giới trật tự giờ đây không duyên cớ nhiều hơn hai bộ tuyệt diệu song cầm kiếm kỹ cũng tương đối vui mừng cũng liền không có c việt nữ kiếm ký kiếm quyết ta hiện tại đem dạy cho ngươi bất quá nghĩ muốn lĩnh ngộ kiếm chiêu chung nhẹ nhàng linh xảo vận ý vẫn là quan sát nữ tử diễn luyện nhanh hơn một chút ta đây một ít cháu gái trong đó việt nữ kiếm ký liền mấy lâm tuyển cùng vân hy làm cho tốt nhất liền để cho các nàng hai tỷ mọi diễn luyện đi nhạc vân hy đạt được trưởng bối đi gọi nghe điện thoại diễn luyện võ kỹ trong lòng hơi có chút vui mừng ngược lại nhạc lâm tuyển trông thấy tập võ bên sân thượng viện phòng cố ý khiêu khích nói ngươi thật muốn học việt nữ kiếm kỹ chỉ ngươi cái cứng nhắc gân cốt có thể làm cho động sao nếu như là làm cho giống bu v i ê m phong đã thăm dò vị này nhạc gia đại tiểu thư tinh khí đối với nàng khiêu khích chỉ làm không nghe thấy chỉ là im lặng địa đứng ở nơi đó v i ê m phong ở trên buổi trưa cùng nàng giao thủ thời gian liền nắm giữ cơ bản việt nữ kiếm ký lục thức bốn mươi tám kiếm chiêu lần này chẳng qua là muốn cho viên băng nhìn một lần hoàn chỉnh việt nữ kiếm kỹ để tương lai nhanh hơn nắm giữ song cầm thủ pháp như bb tiểu thuyết đ ọ c lưới tại nhạc trấn cùng nhạc trường đình đám người đốc xúc hạ nhạc lâm tuyển cùng nhạc vân hy cũng không dám có chút nào thư giãn mỗi một chiêu mỗi một thức đều đem kiếm quyết bảy ra được vừa đúng mà nhạc vân hy vì chiếm được viêm phong h tại đối sách kiếm chiêu lúc một mực tập trung tinh thần thân pháp phiêu giật linh động tư thế ưu nhã s i n h s ắ n thấy được nhạc t r ư ờ n g đ ỉ n h gật đầu không ngừng khen ngợi nhạc lâm tuyển vốn định tùy ý thi triển qua loa thoáng một p h á t tốt gọi viêm phong không có cách nào lĩnh ngộ việt nữ kiếm ký chỗ tinh diệu gặp nhạc vân hy chiêu chiêu ép sát tâm trạng trèo lên não nhỏ giọng kiến trách tứ muội chỉ là diễn luyện một bộ kiếm kỹ mà thôi ngươi có cần hay không như vậy nghiêm túc đại tỷ ông nội cùng cha đều đang không như vậy nghiêm túc trên một kiếm chiêu thức lại không có nửa điểm tương nhượng ý tứ cái này có thể là ngươi b ứ c ta một hồi bị trỏ mèo cũng đừng bắn ta nhạc lâm tuyền tương đối yêu thắng rất nhanh liền đem nguyên bản tâm tư dứt bỏ một cách hết sắc chăm chú mà cùng nhạc vân hy đối xét lên nhưng mà hơn mười chiêu sau đó nàng mới phát ra hiện mình vị này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy tứ m ộ i v i ệ t nữ kiếm ký đã tinh tiến đến cùng nàng không phân cao thấp tình trạng nhất thời lại không thể chiếm được t h ư ợ n g phong nhạc chấn đối với hai nữ biểu hiện cũng hết sức hài lòng mịm cười nói trường đình của ngươi cái này hai nữ nhi đều đã cảm thấy việt nữ kiếm kỳ vận ý tái rèn luyện vài năm liền có thể đổi kịp và vượt qua các nàng mấy cái c ô cô, cô ngươi dạy nữ có phương pháp à? nhạc trương đình cười xấu hổ cười vân hy khá tốt tự tiểu thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện nghe lời lâm t u y ể n cũng làm người ta nhức đầu đều nhanh hai mươi tư tuổi người còn không có nửa điểm nói chuyện cưới hỏi tâm tư đều không có phụ thân ta xem vẫn là do ngươi ra mặt h ả o h ả o chọn lựa thoáng cái mặt khác thế g i a thanh niên tốn nạn cha ngươi mù quậy cái gì nhạc lâm tuyền nghe được phụ thân tại trước mặt viêm phong nói đến hôn sự của nàng trong lòng một trận xấu hổ nhạc lâm nghiêng nghiêng thuyền khuôn mặt bỏ bừng nàng tâm tính tao ngạo tuy nói là bởi vì nhạc trưởng đình lời nói mà ảnh hưởng đến kiếm kỹ thi triển nhưng đã bị bội mội móc hết kiếm gỗ tự nhiên sẽ không yêu cầu lần nữa xoa qua chỉ là ngắm viêm phong nhìn một cái sắc mặt không vui đối với nhạc trần đám người nói viện nữ kiếm kỹ đánh xong nhưng nếu không có chuyện gì khác ta đi về trước nhạc trương đình quắt to một tiếng đem nàng la lên tại ông nội cùng khách nhân trước mặt ngươi còn náo tính tiểu thư có đại tỷ bộ dạng sao qua đây đứng vững khó được dương thiếu ra cùng dài như vậy thế hệ ở chỗ này ngươi nên khiêm tốn nghe giáo đối với ngươi tu vi võ học cũng có g i ú p í c h đã nhạc trấn liền hai cháu gái rất đúng tháo chiêu thức nói tỉ mỉ s o n g việt nữ kiếm kỹ tinh yếu viêm phong thấp giọng hỏi viêm băng nói tất cả chiêu thức đều ký toàn sao Ừm, viêm bang khẽ gật đầu một xem vốn vân cái. băng Nàng ngộ tính là không thấp, xem hết nhạc vân hy cùng nhạc gật khẽ thấp, hết hy đầu là chỉ kém tự hành luyện tập đem kiếm chiêu thông hiệu đạo lý nhạc tân một mực quan sát viêm băng chỉ cảm thấy nàng bề ngoài lãnh đ ạ m thái độ đối với viêm phong nhưng lại nói gì n g h e lấy trong lòng rất là tò mò đề nghị dương thiếu gia thu tiểu thư ta nghe g i a phụ nói các ngươi nắm giữ một bộ tinh d i ệ u s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt viêm phong liếc nhìn viêm băng thấy nàng không có phản đối lấy được bốn thanh kiếm gỗ nói ra s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ chiêu thức dùng nhanh làm chủ sau hai thức không liền đối với tháo chúng ta liền diễn luyện t h o n g cái trước hai thức đi cái gì song cầm thủ pháp loại này bằng môn tả đạo chiêu thức mới có thể ở cao thủ trước mặt đứng vững được bước chân sao nhạc lâm tuyền nhìn đến viêm phong vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng t ì thầm nhạc vân hy vốn lòng tràn đầy mong đợi nhưng trông thấy viêm băng nhìn chăm chú viêm phong cái k i a hàm ẩn tình ý ánh mắt về sau nàng một viên bắt đầu lo lắng thầm nghĩ bọn họ chẳng lẽ không phải bình thường sư huynh m ộ i quan hệ viêm phong có ý sử một ít thủ đoạn chấn nhiếp vị tia nhạc gia đại tiểu thư đứng ở viêm băng phía đối diện nói ra một sẽ dốc toàn lực thi triển không cần lo lắng cho ta viêm băng nghe ra viêm phong trong lời nói nói ý tứ khẽ g cái này thức mở đầu học được từ viêm phong bất quá nàng thân thể hết sức nhỏ mềm dẻo tư thế nhiều hơn mấy phần thiếu nữ âu n u thiếu vài phần khí thế bén ọ n nhạc lâm tuyền thấy được lông mày gây xích mích n g ự a khí có một chút khinh thường nói đây là cái gì thức mở đầu bên cạnh nhạc vân hy nhưng là vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi tham đại tỷ nếu như đổi thành đối thủ là ngươi nàng cái này thức mở đầu ngươi nên như thế nào xuất thủ công kích nhạc lâm tuyền bị nàng một nhắc nhở như vậy đem mình thay vào viêm phong vị trí tức khác phát hiện một ít rất nhỏ đầu mối kinh ngạc nói đây là dùng công thay thủ sao nhạc trấn khẽ cười nói ánh mắt của các ngưng ngược lại không kém b không đại biểu có thể phòng thủ được cái này song cầm thức mở đầu là dương thiếu ra sáng chế ta vài ngày trước nhiều lần cân nhắc liền thân pháp mà nói thật sự nghĩ không ra so với cái này càng tốt hơn thức mở đầu nhạc lâm tuyền không nghĩ tới ông nội đối với cái này xem ra vô cùng quái dị thức mở đầu đánh giá như vậy cao rốt cuộc thu hồi l ò n g k i n h thị trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc chi ý viêm phong chỉ là làm một người bình thường động tác phòng ngự nói ra bắt đầu đi vừa dứt lời viêm băng chân phải chống đất thân thể mềm mại hướng viêm phong bay lướt qua vừa đi lên liền xử x u ấ t một kiếm chỉ cùng mũi kiếm xuyên những cầu v ò n g hai chiêu theo sau thi triển dịch hướng bước mượn nhờ lực xoáy xử x u ấ t xoáy gai mà viêm phong tắc thì dùng quỷ ảnh bộ liên tục né tránh thỉnh thoảng đưa ra một chiêu đánh gậy viêm băng kiếm thế cái này tập võ c h à n g không rất rộng rãi nhưng hai người thi triển vô ảnh quyết nhưng là thành thạo thân pháp đều là quỷ dị nhanh chóng bóng kiếm càng là phiêu hốt bất định ánh mắt hơi kém một chút người căn bản vô pháp thấy rõ ánh m t h i kém một chút người căn bản vô pháp thấy rõ ánh mắt hơi kém một chút như thế kiếm kỹ t r n g thấy tập trong võ trường hóa thành hai luồng hư ả nhạc trấn sớm xem viêm p h o n g thi triển s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ ngược lại đối với viêm băng thân pháp tốc độ rất là kinh ngạc thẩm nghĩ không nghĩ tới tiểu cô nương này võ học thiên phú cũng là như thế cao coi hắn thân này vô ảnh quyết nếu có thể nắm giữ việt nữ kiếm kỹ ta nhạc ra nào có một tên đệ tử theo kịp nàng bên cạnh nhạc trường đình nguyên bản đối với của mình hai nữ nhi có phần có lòng tin nhưng trông thấy viêm băng võ công về sau cũng giật mình không nhỏ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 694 viêm băng đạt được viêm phong phân phó ngoại trừ mới học giới hạn bộ pháp cơ hồ đem thân pháp thi triển đến mức tật cùng New BB tuy là viêm p băng, băng từ h u nhỏ tiếp xúc võ học tại viêm lao đầu dụng tâm dạy bảo hạ căn cơ đánh cho rất lao giờ đây âm hàn t h i độc cùng huyết độc đa tiêu tu vi của nàng tựa như hồng thủy vỡ đê càng không thể vắn hồi bất quá viêm phong thắng ở ngộ tính cực cao nội công tu luyện nhanh chóng ỉ vào một thân tinh thuần nội lực thâm hậu thi triển vô ảnh quyết ngược lại không thua bởi viêm băng nhạc trường đình gặp viêm băng x ử song phong kiếm thức cùng phân kiếm thức thần s ắ c nghiêm c ầ n mà nói bộ này kiếm mới kỹ trước hai thức uy lực đã mạnh mẽ như vậy sau hai thức sợ rằng càng lớn nếu như là phối hợp vô ảnh quyết thi triển cổ võ giới sẽ không còn địch thủ tình huống trước mắt xác thực như vậy nhạc trấn rất có đồng cảm gật gật đầu nhìn qua hai người đối sách thân ảnh lâm vào trong trầm tư đoạn nhạc kiếm kỹ uy lực tuy mạnh lại cần hùng hậu nội lực làm căn cơ đội thành song cầm thủ pháp sau yêu cầu càng cao hơn mà vô ảnh kiếm kỹ dựa vào là t phong k i ế m thức cùng phân k i ế m thức song cầm thủ pháp còn không thể so với song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ yếu cái kia sau、so、hai t h ứ c tất nhiên mạnh hơn nhiều chỉ bất quá bọn họ chưa từng kiến thức viêm phong thi triển song cầm ảnh k i ế m thức cũng, cũng không biết trong đó độ khó nhạc tân đột nhiên cảm khai nói thu gia đạt được bộ này kiếm mới kỹ không ra ba năm năm chỉ sợ cũng có thể ở siêu cấp thế gia lý bên trong đứng được một chỗ cắm rủi nhạc trấn cười nhạt một tiếng nói ra đây là chuyện tốt dùng thu gia tác phong nhất định sẽ chống đỡ cổ võ giới cân đối phát triển cũng có thể giúp chúng ta nhạc gia chia sẻ một ít áp lực bên cạnh nhạc vân hy cùng nhạc lầm tuyển hai người có thể không có tâm tư nghĩ loại này lâu dài vấn đề hai nữ nhìn thấy viêm băng biểu hiện thực lực trong lòng đều hể hoại không thôi cho tới nay các nàng đều lấy thân vi nhạc ra từ tôn v ẹ v a n g tự tin toàn bộ cổ võ giới trẻ tuổi không có có bao nhiêu người có thể đủ t h ắ n g được qua các nàng giờ đây lại phát ra hiện mình thiên hạ xem thưởng có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác đâu đến một phút đồng hồ viêm băng hô hấp rốt cuộc trở nên rồn rập lên kiếm ký động tác cũng có chút chậm dần viêm phong khí tức lâu dài ngược lại không có gì rõ ràng biến hóa k h ỏ mắt nhìn thấy tập võ bên sân thượng nhạc trấn đám người chuy trong lòng chấn động cánh tay l ự c đạo tăng thêm đem viêm băng đỡ lên đón lấy thân hình k h é động đột nhiên sử đã lên lôi t h i ể m trước thức mũi kiếm nhắm thẳng vào nhạc trấn bóng kiếm theo hình một chiêu này là ảnh kiếm thức g i ấ u kiếm kỹ chân thật kiếm đâm dấu giếm tại bóng kiếm bên trong không rõ chi nhân rất dễ dàng nói mà viêm phong sử lại là s o n g cầm thủ pháp trong lúc nhất thời phản g phất có bốn thanh kiếm gỗ đâm về nhạc trấn tốc độ nhanh chóng để cho người để cho người khó lòng p h ò n g bị dầu dĩ trong t i ệ u viện ngoại trừ nhạc t ấ n còn lại năm người đều không có thể thấy rõ viêm, viêm phong đứng ở nhạc t ấ n trước mặt mới phản ứng lại ông nội nhạc vân hy cùng nhạc lâm tuyền cho rằng viêm phong muốn ám sát nhạc t r ấ n gần như cùng lúc c ư ớ p đ o ạ n thân ngăn cản bất quá rất nhanh phát ra hiện mình đã hiểu lầm hai thanh kiếm gỗ mùi kiếm bị nhạc t r ấ n phân biệt dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa cật lấy như đ ú c thiết thạch một loại viêm phong nếu muốn thu kiếm cần phải cường dùng nội lực đem kiếm gỗ đứt đoạn cái này thử một lần phía dưới hắn lại không thể t h ò ra nhạc t r ấ n v õ công chỉ cảm thấy sâu không lường được tiểu từ này cũng quá lớn m à rồi bên cạnh nhạc trường đình cùng nhạc tân bị sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng bọn họ có thể so sánh nhạc vân hy cùng nhạc lâm tuyền hai n tất nhiên là bỏ mình hạ chẳng bất quá để cho bọn họ càng rung động chính là nhạc trấn lời kế tiếp tốt một chiêu bóng kiếm theo hình dương thiếu ra nếu không phải cuối cùng t h u kình ta cũng chưa chắc đỡ được bất quá nếu như ngươi có thể triệt để nắm giữ lôi t h i ể m bộ pháp lại phối hợp chiêu này cổ võ rơi t a i không ai có thể chống đỡ được ngươi một chiêu này rồi lôi t h i ể m bộ pháp nhạc trương đình giật n ả y người thanh â m có một chút cả lăm mà hỏi thăm phụ thân ngươi nói vừa rồi hắn thi trên phải lôi t h i ể m bộ pháp nhạc t ấ n khẽ gật đầu mặc dù chỉ là cái hình thức ban đầu nhưng chỉ cần nội công tu vi vừa đến dĩ nhiên là hoàn mỹ thi triển viêm phong xuất thủ thăm dọ vị này c ổ võ giới thái sơn bắt đầu là vì biết rõ ràng thập đại siêu cấp thế g i a mặt khác c ổ võ tông sư thực lực chỉ cần có thể thắng được qua nhạc c h ấ n cái k h ư a hắn tự nhiên liền thắng được qua mặt khác c ổ võ tông sư giờ đây nghe được nhạc c h ấ n đánh giá viêm phong trong lòng cổng hỉ miễn c ư ỡ n g biết rõ mình bây giờ thực lực tại cổ võ giới là đạt tới cái gì cấp độ nhạc lâm tuyền lại bán tín bán nghi nói thu ra lôi t h i ể m bộ pháp không phải cực khó tu luyện sao thu lập tùng khổ luyện mấy chục năm giống như đến bây giờ đều không có đột pha chứ dương thiếu gia trẻ tuổi như vậy làm sao có thể đem vô ảnh quyết luyện đến cái này lôi thiện bộ pháp hình th <cười> cái này vô ảnh quyết tu luyện vừa nhìn gân cốt hai nhìn mộ tính cuối cùng chính là nội công tu vi cùng tuổi tác t ị n h không có cửa hải quá lớn hệ chớ nói dương thiếu gia vô ảnh quyết đã đ ạ t đến đ ỉ n h phòng vị tiêu thu tiểu thư sợ rằng kém không xa nhạc trấn hai mắt như có tâm h ý nhìn về phía r ừ n g lại tại tập trong võ trường viêm băng trên mặt nhiều hơn mấy phần vẽ tán thành nàng nội công không hề so với các người tỷ m ộ i trinh lệ hơn nữa gân cốt tính dẻo dai kỳ d a i trời sinh liền thích hợp nhẹ nhàng thân pháp cái này vô ảnh quyết đúng là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đấy nếu chỉ là thiên phú và gân cốt hai thứ này ưu điểm còn chưa đủ để làm cho nhạc trấn coi trọng dù sao nhạc gia nữ tử cũng không kém cỏi bao nhiêu chỉ là có viêm phong theo bên cạnh phụ trợ viêm băng tương lai tại võ học trên đường khẳng định phải thiếu đi rất nhiều đường vòng đây là mặt khác người thường không thể so với đấy nhạc vân hy gặp viêm băng tuấn tú dung mạo trong lòng dâng lên một cổ áp lực vô hình cảm giác hai tay không nhịn được rất nhanh thầm nghĩ nàng so với ta còn muốn tiểu ta không thể bại b ở i nàng mà nhạc lâm tuyền nhìn về phía viêm băng ánh mắt rõ ràng mang theo lý nếu không phải trưởng bối ở đây nàng tất nhiên muốn linh giáo một phen dùng quyết g a võ công cao thấp nhạc trường đình gặp hai nữ nhi trí chiến đấu ngẩng cao bộ dạng hợp thời quất doi nói có thiên phú cố nhiên không t ồ i nhưng nỗ lực tu luyện mới là trọng yếu nhất cổ võ giới n g o ạ hổ tàn g lòng các ngươi đ ừ n g tu luyện thành công liền đ ắ c trí hiện tại chịu khổ cực còn không trễ nhạc trấn xem viêm phong trên mặt mơ hồ có một ít nghi hoặc tri sắc nhớ tới nhạc vân hy nâng lên lòng tức sự tình sẽ cùng viêm phong hiện tại nội lực tu luyện xứng đôi hợp biểu tình nghiêm túc dò hỏi dương thiếu gia ta xem ngươi nội lực hơn xa giống nhau người thanh niên tinh thuần thâm hậu chắc hẳn có tốt nội công tâm pháp phải chăng cũng là vị cao nhân kia sở thụ viêm phong gặp hắn nhìn ra mình nội công tu luyện đầu mối biết là một cơ hội dứa không có dấu diếm nữa Hồi đáp, người ngoài tu luyện nội công tâm pháp đều muốn cẩn thận từng ly từng tí rất sợ ra ngã ba dẫn đến tàu hỏa nhập a mà viêm phong lại muốn cải thiện vận khí chi pháp thực sự quá làm người nghe kinh sợ rồi nhạc trường đình lại thần tình nghiêm túc nói dương thiếu ra người tu luyện nội công tâm pháp quả nhiên là cải thiện qua hôn nguyên công trường đình người thân là trường bối không cần như vậy ngạc nhiên nhạc chấn khoát tay áo ý bảo giữ vững bình tĩnh Trầm thật lâu mới tiếp tục nói, cổ võ giới chung rất nhiều thế tâm tu thành từ Ta tại tâm thượng phát thực tu Ngâm mới năm, mà mấy mới nói, chung nhiều còn có hốn nguyên công nội công tâm pháp, nhưng cũng chỉ là cơ bản dùng để tu luyện, đến bản phận, nội công cân nhắc nhiều năm, phát hiện thực sự không phải là không chọn vẹn đơn giản như cưỡng phương vận hành, cái này mới đưa đến giới gia lâu đây pháp, chỉ pháp phải cho hủy chỗ pháp hiệu vậy, là là là luyện đều sau đều đại đi cái ép cổ có cơ cơ võ về về đưa để bộ, bỏ. sự quả đại giảm. Quả nhiên là cổ võ giới thái sơn bắt đầu chỉ dựa vào phỏng đoán liền có thể trông thấy hốn nguyên công bản chất viêm phong nếu không phải là lấy thân mạo hiểm thử sửa chữa cũng tuyệt khó phát hiện nguyên bản hôn nguyên công vấn đề chỗ ở trong lòng đối với nhạc c h ấ n càng là bội phục gật đầu nói nhạc tiền bồi nói không sai cái này hôn nguyên công xác thực là ít đi mấy chỗ phương pháp vận hành nếu như đem toàn bộ điển trở về đang điều tức thời gian liền có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng tu luyện nội công một ngày chống đỡ được nguyên lai、like、mười mấy ngày thì ra là thế nhạc t r ư ờ n g đình đám người cảm khái không thôi nếu không có nhạc c h ấ n ở đây sợ rằng lập tức truy vấn viêm phong cải thiện sau phương pháp tu luyện rồi dương phong cái này thử cải thiện nội công tâm pháp không có khả năng một lần là xong ngươi làm như thế nào thân thể của ngươi có hay không động lại nội thương nhạc vân hy lại ngữ khí ân cần mà h ỏ i t h ă m yên tâm đi hắn vừa rồi thi triển bóng kiếm theo hình lúc rõ ràng nội lực dồi dào cũng không nửa phần bị thương dấu vết nhạc trấn cười sang sảng một tiếng gặp hai đứa con trai mình ánh mắt lập lòe lắc đầu bất đắc dĩ tâm hắn ngược rộng rãi tinh diệu nội công tâm pháp tuy tốt lại cũng sẽ không cơ cầu nói tránh đi dương thiếu ra ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai năm đem nội công tu luyện tới loại trình độ này tin tưởng lại qua được một hai năm liền có thể tiếp cận cảnh giới tôn sư đến lúc đó ngươi chỉ cần giải phóng tư tưởng báo p h ụ hết thể thuận theo tự nhiên liền có thể nước chảnh xong viêm phong nghe vậy đại h ỉ thở dài cuối đầu đa tạ tiền bối chỉ giáo mấy người còn lại cũng không từng bôi đến cảnh giới tông sư ngưỡng cửa đối với nhạc c h ấ n lời nói cái hiểu cái không đành phải cường ngạnh ghi nhớ mà nhạc trường đình nhìn đến viêm phong hôm nay biểu hiện càng thêm kiên định quyết tâm của mình đợi tí nữa muốn tìm vân hy hảo hảo nói chuyện để cho nàng nhiều hơn nữa cùng dương thiếu gia thân cận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện Trường 695. Đêm đến, viêm phong điều tức ti giờ, đến, Phong liền Đêm điều đó Viêm mấy sau nhưng b b vừa đang đấu giá phân nghiệp đoàn nghị trong phòng hiện thần chính hàm thái thần sắc hốt hoảng đi đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói thiếu ra hai giờ trước trong nội viện đến rồi mấy cái khách không mời mà đến là chu võ thế người nhà sao viêm phong mải kiếm hơi nhữ chính hàm thái lắc đầu phủ nhận ta cùng mấy người kia giao thủ qua tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh nhưng rõ ràng không biết công phu chỉ biết một chút kỹ năng vật lộn chỉ dựa vào thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn phản ứng ép ta sau tới vẫn là thu tiền bối xuất thủ mới chấn áp được bọn họ bọn họ nói chuyện kỳ dị trao đổi vài câu quay đầu tự đi rồi tốc độ kia liền thu tiền bối cũng không g i m qua phận tới gần nếu không phải thiếu gia ở trong viện lắp đặt những kia đặc thù thiết bị sợ rằng đại trạch đã bị xâm lấn dương gia đại viện chụp hình đến một ít thân ảnh nhưng hình ảnh quá mức lờ mờ những người này lại là toàn thân áo đen che m ặ t khổng liền ngoại hình đều phân không phân rõ được viêm phong mơ hồ đoán được một cái khả năng do hỏi bọn họ thời điểm xuất thủ có cái gì q u á dị động tác t r í n h h à g thái đạt được nhắc nhở ánh mắt sáng lời nói ra đúng rồi ta vẫn cảm thấy động tác của bọn hắn rất dị bắt đầu ta còn tưởng rằng là ý hình công bây giờ muốn lên ngược lại giống loài thú động tác công kích thiếu gia ngươi phải hay không biết rõ bọn họ là ai dị nam giả v i ê dĩ năng giả chính n g cổ hàm thái ò đã từng cùng dị năng giả tiếp xúc qua đem buổi tối xâm nhập dương ra đại trạch mấy cái khách không mời mà đến cùng dị năng giả liên hệ lên cảm thấy có mấy phần giống nhau thiếu ra dị năng giả không phải mục tu đốn người chơi sao bọn họ chạy tới nam đô làm cái gì viêm phong vẻ mặt ngưng trọng mà nói cổ võ giới mặc dù một mực rất giữ bí mật nhưng cái khó bảo không có cổ võ giả đã đến nước ngoài đem những tin tức này nói cho một vài cơ mật tổ chức những này dị năng giả cũng không phải là người bình thường bọn họ đã sớm biết cổ võ giới tồn tại đến nam đô đến mục tiêu hẳn là ta bọn họ muốn đạt được cổ vũ thuật t r í n h hàm thái cũng không phải người ngu tự nhiên muốn đạt được trong đó lợi hại quan hệ bọn họ thể chất đại khác người thường nếu là có thể nắm giữ cổ vũ thuật bình thường cổ võ giả ở đâu còn là đối thủ dị năng giả có thể hay không học được cổ vũ thuật đã không phải viêm phong cần lo lắng vấn đề hắn hiện đau đầu chính là thân phận của mình đã bạo lộ đang bị dị năng giả chỗ tổ chức theo dõi tại không có lộng sở cái tổ chức này thực lực trước đó hắn không cách nào hướng chu võ thế g i a triển khai toàn diện đặc kích bằng không dương thị tập đoàn một khi nhận được ngoại quốc thế lực chân ép hắn chắc chắn trong ngoài thù địch không chỉ cần đối mặt dị năng giả tổ chức chu võ thế g i a cùng vương thị gia tộc còn phải tùy thời đề phòng võ đường làm khó dễ đến lúc đó thật sự không cách nào phân thân rồi viêm phong trầm lâm thật lâu phân phó nói đem tiểu thiến cùng minh đạo bọn họ gọi tới để cho nguyệt như cùng phong hỏa lan g trước thương thảo thần thoại khó khăn c ô n g l ư ợ c trải qua mấy ngày nữa nỗ lực đ ô n g đón khai h o a n g đ o à n đã đánh thông qua được b ă n g viêm thế giới hiện tại đang chuẩn bị công kích hát cá ma điện tầng cuối cùng mọi người gặp viêm phong đem mấy người dẫn vào t i n h thất không khỏi đại cảm giác kinh ngạc ít đi hắn cái này người tâm phúc hát cá ma điện tầng cuối cùng tư liệu phân tích cũng biến thành khó khăn rất nhiều cũng may hẳn g nguyệt như cùng phong hỏa lan g đ á m người kinh nghiệm phong phú vài tên chủ lực thành viên hợp lực ngược lại miễn cưỡng chế định ra một bộ hoàn thiện phương án đi ra tiêu dương nhìn chung quanh một vòng không g ặ n nguyệt vô ngân bóng người hiếu kỳ hỏi nguy hắn nói cùng hai cái bằng hữu đi xử lý một chút sự tình lát nữa sẽ trở lại trung san san nói trong tính thất viêm phong đem dị năng giả sự tình nói xong đón lấy nhắc nhở chúng ta đong đóm dòng binh đoàn đã bị thế giới sợ quen thuộc dị năng giả tổ chức cần phải cũng biết chúng ta cổ võ giả bí mật từ giờ trở đi các ngươi tùy t h ờ i bảo trì cảnh giác không nên tùy tiện cùng lạ lẫm người chơi giao lưu cho dù là cùng trận doanh người chơi cũng đồng dạng ngoại trừ hoạt động bên ngoài tận lực không nên đi ra ngoài lương minh đào đám người nguyên bản là đang tranh né vương thị gia tộc thân phận cùng địa chỉ phương diện giữ bí mật rất h á viêm phong lo lắng nhất chính là tiểu tiến tận lực nhắc nhở ta biết để cho ngươi không cùng người khác giao lưu thật khó khăn ngươi bất quá ngươi ngàn vạn không nên để lộ bí mật tên thật của mình mặc dù những n à y dị năng giả chưa hẳn dám tiến vào các ngươi thu ra nhưng đi ngươi chỗ t r ư ở n g học mai phục lại không là vấn đề bọn họ thể chất đều vô cùng quái dị liền ngươi phong ông nội đều làm gì được hắn nhóm không được ngươi nhắc nhở ca của ngươi bọn họ cẩn thận một chút ngươi đừng coi ta là thành tiểu hài tử tự như ta tự nhiên biết phải làm thế nào tiểu thiến cũng biết hắn đây là quan tâm mình ngược lại không giống như ngày thường tranh luận cổ võ giới thế ra tầm đó mặc dù nhiều có đấu tranh nhưng gần đây đều rất tính bại ngoại đấy mà không sợ bị người ngoại quốc xâm nhập gia t ngược lại các n g ư ờ i toàn bộ dương gia hiện tại cũng liền chỉ là ngươi phong ông nội chị họ quản gia cùng g i à mạ phong bọn họ rất có thể hội lại tìm cơ hội hạ thủ muốn không muốn chúng ta phân một vài người quá khứ viêm băng chính muốn mở miệng lại nghe viêm phong trực tiếp c ử tuyệt nói không cần các ngươi vẫn là lo lắng nhiều thoáng c á i mình đi vương thị gia tộc cùng gia tộc họ tống cũng không phải dễ đối phó đấy thu gia cũng có của mình khó xử viêm phong cũng không hy vọng bọn họ bởi vì nhỏ mất lớn đến lúc đó tình cảnh càng thêm nguy hiểm tiểu tiến h nghĩ tới điểm này rốt cuộc trầm mặt lại lúc này lương minh đảo đột nhiên nói ra dương phong không nếu như để cho chúng ta năm người đi qua đi lẫn nhau tốt chiều ứng đối luyện võ cũng có giúp ích t r í n h hàm thái nghe vậy đốn hỉ khoảng thời gian này ở c h u n g hắn đối với năm người võ công thế nhưng mà hiểu rõ giá trị tuyệt đối được tín nhiệm hưng ơ phấn nói các ngươi nếu có thể lại vậy chúng ta thì sẽ không có gì hay lo lắng rồi viêm phong quả thật có đem bọn họ năm người kéo đến nam đô ý định một phương diện có thể trực tiếp dạy võ kỹ một phương diện khác cũng có thể tránh đến từ vương thị g i a t ổ cáp lực sở dĩ chậm chạp không có mở miệng là bởi vì chính mình vẫn không thể cam đoan nhất định an toàn nghiêm túc hỏi các ngươi một khi đến nam đô vị trí liền hoàn toàn bại lộ vương thị gia tộc tất nhiên sẽ tìm lại các ngươi có thể nghĩ kỹ trịnh hàm thái v ô vỗ lương minh đào bà vai cười nói tương lai ngươi nhất định sẽ v ì ngươi hôm nay tuyển chọn mà cảm thấy cao hứng cái khác ta không dám nói thiếu gia nhà ta là tuyệt đối sẽ không để cho người đứng bên cạnh hắn xảy ra chuyện đấy bất lắm ổ m viêm phong tức g i ậ n trà sát trịnh hàm thái nhìn một cái đã các ngươi quyết định cái kia tuyển định một cái thời gian xuôi nam đến lúc đó để cho hàm thái đi tiếp các ngươi nói xong những chuyện này về sau bọn họ mới đi ra đến tính thất phòng họ ánh mắt mọi người đồng thời tụ lại chúng san san nhảy bước nhỏ chạy đến hắn trước mặt nói ra a phòng nguyễn vô ngân đem hắn hai cái bằng vậy sao viêm phong m ỉ m cười ngầm đầu nhìn về phía nguyệt vô ngân trước người hai người đón lấy bước nhanh lên đón lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi sáu nguyệt vô ngân bên người hai người đều là chạy ba thanh niên vóc dáng đều so sánh thấp thêm vào chọn là thích khách cùng vô sư chức nghiệp bề ngoài đều không thế nào dễ làm người khác chú ý trong đó thích khách thanh niên cái cằm dài nhọn lưu có một điểm trồng dâu rất có vài phần tiểu mùi của đàn ông vô sư thanh niên thì là một đầu xóa tung tóc cơ hồ phủ lên ánh mắt xem ra liền một trẻ nam xin chào ảnh phong nha viêm phong ta tự giới thiệu mình một chút bản nhân tên là bị nạn hoa cây giới tính nam yêu thích nữ năm nay hai mươi tám tuổi chưa lập gia đình trước mắt chính đang t r ư n g cầu bạn gái trong đó nếu như ngươi có nhận thức xinh đẹp miễn ngụy không ngại dẫn tiến một cái thích khách thanh niên thao thao bất tuyệt nói lấy n g u y ệ t vô ngân trực tiếp đem hắn kéo đến phía sau cười xấu hổ nói viêm p h o n g chớ để ý thằng này chính là cái nói lao xin chào ta là bị nạn hoa cây vụ sư thanh niên rỗi tay cùng viêm phong đem nắm n ữ khí muốn bình thản nhiều lắm viêm phong khẽ gật đầu hoan nghê gia nhập đ o n đóm dong binh đoàn ngay vậy ba người đều là xứ sở bọn họ đều rõ ràng đom đóm dong binh đoàn tuyển nhận thành viên mới điều kiện h ạ khắc cho nên trong đáy lòng vẫn còn có chút khẩn trương không nghĩ tới trực tiếp thông qua được n g u y ệ t vô ngân biểu tình kinh ngạc nói viêm phong các ngươi xét duyệt một chút không bọn họ cũng không có người thắng huy chương t h â n phong cười mắng người đều qua rồi còn xét duyệt c á i g i á m yêu yêu gặp viêm phong đồng ý n h i ệ tình t hướng bị ngạn hoa cây cùng nguyệt thắng có nước mắt gửi dong binh đoàn m ờ i đón lấy đưa lên đom đóm dong binh đoàn chiến bảo mỉm cười nói đom đóm dong binh đoàn khảo hạch kỳ làm một tháng trong lúc này các ngươi tiền lương chỉ có thành viên chính thức một nữa hy vọng các ngươi có thể bảo tr bị nạn hoa cây nghe được chỉ có một nửa tiền lương mặt lộ vẻ khó khăn địa lương đến nguyệt vô ngân bên người nhỏ giọng hỏi đom đóm r o n g binh đoàn thành viên chính thức tiền lương có bao nhiêu nguyệt vô ngân biết rõ hai người bọn họ tình cảnh ngược lại không có cười nhạo ý tứ cười nói thành viên chính thức lời nói tiền lương vi ba mươi vạn hoạt động ban thưởng khác mà tính toán ba mươi vạn cái kia một nửa chẳng phải là khấu trừ m ộ ư ơ i năm vạn bị nạn hoa cây trên mặt biểu tình đàn sen vui mừng cùng đau lòng một tháng ngươi cũng không chờ cái kia xéo nhanh me nó đi nguyệt vô ngân tức giận mắng một câu sau đó mở ra đom đóm khai hoang đoàn ban thưởng chế độ kiếm tiền cơ hội một bò to liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi đưa ra hợp lý chiến lược thêm năm điểm hoạt động tích phân học tập hoặc cung cấp s ử thi phối phương thêm hai mươi điểm hoạt động tích phân tìm được t r ẹ n lẹ vẹo bảo địa thêm hai mươi điểm hoạt động tích phân đây cũng quá khó khăn chứ bị ngạn hoa cây nhìn một hàng dài điều kiện h ạ khắc đầu tiêu nhịu xuống khi thấy phía dưới về đoàn đội b uff ban thường lúc ánh mắt đột nhiên sáng lời hưng ơ phấn mà hỏi đặc thù đoàn đội, đoàn đội bờ uff đối với toàn bộ đoàn đội mà nói đều có tính quyết định ý nghĩa đom đóm khai hoang đoàn sẽ không keo kiệt cái này ban thường hoa thụ ngươi không phải là nói ngươi thích khách chức nghiệp kỹ năng rất bình thường sao ngươi hỏi cái này làm gì vậy n g u y ệ t vô ngân ánh mắt quái dị địa đánh giá bị ngạn hoa cây nhìn một cái một bên nguyệt t h á n g thủy nước mắt lại tức giận mắng hoa thụ ngươi cũng đừng lấy ra cái kia diệt đoàn v ầ n g sáng đến l ừ a người ngươi còn ngại làm hại người không đủ sao ha ha bị ngạn hoa thân cây cười vài tiếng ta đây không phải n g h ĩ tranh kiếm nhiều điểm tích lũy nhà cái này bên trên chỉ nói có đặc thù đoàn đội b uff liền có thể đạt được ngoài định mức năm điểm tích lũy ban thường lại không yêu cầu nhất định phải có thể dùng tới đấy nguyễn vô ngân nhìn hắn cái kia không được tự nhiên biểu tình tự a hồ nắm giữ đoàn đội vần g sáng không nhỏ tai h hại t hiếu kỳ nói cái gì diệt đoàn vần g sáng mở ra nhìn một cái ở đây thích khách cường không ít người cũng không có gặp nào cái thích khách còn mang theo đoàn đội h à o quang cái này vần g sáng một mình c h è n lẹ mẹo khá tốt đoàn đội có chút không hợp thích lắm bị ngạn hoa cây cười xấu hổ cười lập tức mở ra lĩnh nộ thanh kỹ năng bên trên chỉ có một kỹ năng biểu thị bất quá quả thật có đoàn đội tăng thêm tiêu chí ám tập hình bóng khiến cho ngươi chỗ đoàn đội lúc công kích ngoại định mức đạt được lực công kích hai cứng nhắc tổn thương nguyễn vô ngân nói thầm bên trên kỹ có thể nói rõ biểu tình vốn là trì trệ sau đó chuy Thụ, cứng nhắc tổn thương điểm cựu hận phi thường cao bắt đại chức nghiệp chính g i chỉ có thuốc chiến sĩ cùng phòng kỵ sĩ có mang theo cứng nhắc tổn thương trụ cột kỹ năng nếu như phát ra đội ngũ công kích cũng xuất hiện cứng nhắc tổn thương hiệu quả cái kia chắc chắn xử phòng t áp lực lại tăng rất dễ dàng ra mặt chạy cựu hận tình huống mà ở cỡ lớn đ cười cười, o viêm phong trông a c h ứ h i p thấy dụng một cái này hào quang kỹ có thể nói rõ sau cũng là ánh mắt sáng lời đối với bình thường đoàn đội mà nói áng tập hình bóng xác thực có thể nói là diệt đoàn vườn sáng nhưng có hắn kiếm sĩ ở đây liền không giống với lúc trước bởi vì hắn kiếm sĩ bản thân chính là dựa vào phát ra giành được cựu hận trong đoàn đội nếu như kèm theo ám tập hình bóng vầng sáng không chỉ sẽ không xuất hiện chạy cựu hận tình huống ngược lại r ú t ngắn hắn thu hoạch cựu hận thời gian khiến cho đoàn đội chiến đấu càng thêm vững vàng cái tờ tờ này vầng sáng giá trị mười điểm hoạt động tích phân viêm phong cho khẳng định trả lời thuyết phục sau đem cái kỹ năng này phong tới kênh đoàn đội chính giữa phong hỏa lang phân tích nói ảnh phong cái vợ tờ này vầng sáng phải là người tại chàng dưới tình huống mới có thể sử dụng hơn nữa phải trả nắm giữ một điểm kỹ xảo. dù sao một số thời khắc chúng ta cần đổi p h ò n g tê lúc nào nên mở ra lúc nào nên đóng kín nên nắm chắc chuẩn bị trên l ệ c h như vậy một hai giây đều có thể xảy ra vấn đề n g u y ệ t vô ngân vô v ô bị nạn g hoa cây b ả vai đánh cược nói yên tâm đi điểm ấy phán đoán hắn vẫn có chút nếu như chính giữa quá trình ra sai trực quản khấu trừ hắn hoạt động tích phân chính là phong hỏa lan gặp bị nạn g hoa cây đẳng cấp cùng trang bị đều miễn cưỡng đạt tới đệ nhất khai hoang đoàn yêu cầu quay đầu hỏi viêm phong nói muốn hay không để cho hắn gia nhập h cám ma điện tiến độ viêm phong khẽ gật đầu trước làm quen một chút đoàn đội tiết tấu cũng tốt nguyễn thắng có nước bị ngạn hoa cây hưng phấn ngoài không quên nói móc vài câu khiến cho nguyệt thắng có nước mắt buồn bực không thôi mặc vào đom đ ó n giông binh đoàn chiến bảo bị ngạn hoa cây cùng nguyệt thắng có nước mắt tâm tình hết sức kích động cùng nguyệt vô ngân lẫn nhau ông bà vai cách nhiều năm như vậy không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội cùng nhau chơi đùa trò chơi n g u y ệ t vô ngân cũng là cảm khái không thôi lúc đầu dẫn dắt bắc cực công hội tại bao la mở m mịt lý bên trong dốc sức làm lúc đều nhiệt huyết s ụ p sôi trải qua thần vực bảy năm quá độ giờ đây đã đến vườn địa đảng ngoại trừ bắc cực công hội những kia uy tín lâu năm hội viên liền chỉ còn lại có bị ngạn hoa cây cùng n g u y ệ t thắng có nước mắt còn có thể liên hệ với nghĩ tới đây trong lòng hắn lại lần nữa hiện hiện năm đó bắc cực công hội sự tình ấ y nay nói hoa thụ n g u y ệ t thắng có nước mắt một mực rất muốn cùng các ngươi nói tiếng thực xin lỗi lúc đầu nếu không phải ta khư khư cố chấp cũng sẽ không gây ra những chuyện kia nguyễn thắng có nước mắt k h o t tay cười nói chuyện đã qua còn nâng lên nó làm cái gì hơn nữa bắc cực công hội phân liệt trách nhiệm không ở đây ngươi đổi lại là ta cũng sẽ không tiếp nhận liên minh thần thánh ta muốn mặt khác cách hội người cũng sẽ không oán trách ngươi ngươi không dùng ngày nay cái gì trung san san nói tiếp nguyệt vô ngân này căn bản không phải lỗi của ngươi muốn trách thì trách tên hôn đảng kia xứng lãnh bị ngạn hoa cây cùng nguyệt thắng có nước mắt có thể thuận lợi gia nhập đom đóm trong binh đoàn trung san san không ít giúp đỡ bị ngạn hoa cây thấy nàng liên tục địa bang nguyệt vô ngân nói chuyện k h u y tay thọ nguyệt vô ngân thấp giọng trêu c h ồ n nói được à xinh đẹp như vậy lộ gì ngươi đều phao ngầm đạt được ta coi các ngươi ở đây mỹ nữ cũng rất nhiều cũng giới thiệu cho ta một hai cái、chứ. ngươi còn muốn trâu giả gặm cỏ n o n a n g u y ệ t vô ngân khinh bị hắn nhìn một cái bị ngạn hoa cây cùng nguyệt thắng có nước mắt biết do nguyệt vô ngân một mực vi chuyện năm đó canh cánh trong lòng tự cựu thời gian nói không ít lời an ủi thật ra khiến nguyệt vô ngân trong tâm ấ y náy tiêu tán một chút chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 697. t r ả i qua một phen thảo luận cuối cùng quyết định tổ chức lưỡng tiểu đội tiến vào hát cá ma điện tầng cuối cùng hỏa diễm vương toạn ngoại trừ một đội ẩn tàng chức n h i ệ p người chơi những người còn lại đều là đom đóm khai hoang đoàn tinh anh bị ngạn hoa thụ bởi vì một cái đặc thù đoàn đội vầ còn theo hoạt động trong thương khố đạt được bộ phận sử thi trang bị bổ sung thật ra khiến hắn vui vẻ một hồi lâu tại đ o m đóm khai hoang đoàn viện binh hộ hạ hai tri đội ngũ thuận lợi tiến vào bang viêm thế giới cuối cùng quân khẩu đứng ở truyền t ố n g môn trước đó viêm phong thanh âm nghiêm túc tại trong tần số kênh đoàn đội nói ra thần thoại khó khăn hoàn cảnh khó với tưởng tượng rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền gây ra chiến đấu các ngươi chuẩn bị xong chưa mọi người hít sâu một hơi đồng thanh đ áp chuẩn bị xong vượt qua truyền thông môn mọi người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt vẹn vẹn sáng lên tức khắc có loại đi vào hỏa diễm thế giới cảm giác ngoại trừ dưới chân nóng rực nham n thạch địa phương còn lại đều tràn ngập hỏa diễm khí tức vài giây về sau bọn họ trong thai nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào hỏa diễm vương tọa xin chú ý linh hồn thiêu đốt trạng thái linh hồn thiêu đốt mỗi giây nhận được năm trăm điểm cháy tổn thương cách mỗi năm phút đồng hồ suy yếu một điểm toàn thổ tính này trạng thái phục sinh sau vẫn cư hữu hiệu thẳng đến hỏa diễm vương tòa không gian t i ế t lập lại thần phong xem hết linh h cái kia không cần chờ đến cuối tháng kết thúc những người còn lại cũng là thâm giật mình cách mỗi năm phút đồng hồ suy yếu một điểm toàn thuộc tính cái kia một giờ xuống dưới tương đương với hai cấp bậc thuộc tính trụ cột loại này suy yếu hiệu quả thế nhưng mà tương đương k h ô n g bố nhức đầu nhất là cái hiệu quả này còn có thể ở trên người treo một cái dị vực không gian cột đao dù là cuối cùng b ô n g tha cho cũng muốn chờ cuối tháng hỏa d i ễ m vương tòa không gian thiết lập lại mới có thể tiêu trừ làm sao xử lý muốn hay không tạm thời b ô n g tha cho chờ cuối tháng mới đến tiến đánh trong đội mấy người đều có nửa đường bỏ cuộc ý định dù sao cách ly nguyện ngọn nguồn chỉ còn hơn một tuần lễ bọn họ lại để thăng hai cấp cũng chính là bốn mươi một cấp bốn mươi hai vẫn không có qua cái này dị vực không gian cấp bốn mươi năm cao nhất hạn mức cao nhất t i ế n tĩnh trước nhìn rõ ràng tình huống rồi nói sau viêm phong đánh gãy mọi người nghị luận bắt đầu quan sát hỏa diễm vương tỏa hoàn cảnh chung quanh xung quanh hỏa diễm đang kịch liệt thiêu l ư t lên thỉnh thoảng phát ra phốc phốc tiếng vang không khí trở nên nóng bức dị thường tại hỏa diễm trong hơi thờ t ụ lập rất nhiều màu vàng óng ánh nham thạch kiến trúc giang khắp nơi mơ hồ v i ê m phong sử dụng phóng đại tầm mắt đạo cụ đem khu kiến trúc kéo vào đoàn đội giao diện trong đó phân tích nói phía trước phải là một mê cung tại đến một vị trí chỗ ở trước đó chúng ta phải mau chóng tìm được một con chính xác lộ tuyến tiểu t h i ế n sen vào nói v i ê m phong ngươi làm sao xác định là cái mê cung có lẽ bột ngay ở đây trong kiến trúc đâu này h à g n g u y ệ t như theo v i ê m phong trong lời nói tìm ra yếu tố mấu c h ố t chỗ nói ra bột khả năng tại trong kiến trúc cũng có khả năng đang xây xây phía sau nhưng trong này xác thực là mê cung không thể nghi ngờ cái này linh hồn thiêu đốt trạng thái chủ tính thiết kế chính là vì để cho chúng ta cùng thời gian thi chạy đội ngũ bầu không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng tất cả mọi người đang chờ đợi viêm phong quyết định cảm giác có chút nôn nóng viêm phong mày kiếm nhũ chặt cái chán đang bốc lên mùa hôi nóng suy tư một lát mới mở miệng nói ra c hơn g nữa ngươi là chúng ta đội ngũ chủ lực phát ra thuộc tính suy yếu đối với chúng ta đoàn đội chỉnh thể đều là một tổn thất lớn ta cảm thấy được vẫn là trước tiên đem ở đây hình ảnh ghi chép lại mọi người cùng nhau lui ra ngoài thương thảo xong lo lắng nữa sách lược không mượn lần này phần lớn người đều ủng hộ đề nghị của phong hỏa lan viêm phong lại quả quyết nói chỉ bằng vào một cái cửa vào hình ảnh căn bản thảo luận cũng không được gì hơn nữa liền như ngươi mới vừa nói dùng của ta năng lực hồi phục căn bản chi không căng được quá nhiều không cần hai phút ta liền sẽ ra ngoài rồi mọi người tới trước cửa vào đi một hồi tử i ê n cùng s a xác mít cho ta treo trạng thái cùng khôi phục bờ uff mọi người thấy hắn cố ý muốn một mình do đường cũng không tốt nói thêm gì nữa may mà tại trải qua rộng rãi hỏa diễm chi lộ lúc cũng không gặp được quái vật tinh anh ngăn trở mê cung lối vào tổng cộng có bốn cái mở rộng chi nhánh k h u nguyễn vô ngân so sánh một ít thời gian nhắc nhở còn có hai phút năm phút đồng hồ trước khi kết thúc mặc kệ ta có chưa có trở về các ngươi tất cả đều truyền tống ly khai viêm phong triệu hoán hỏa long chi d ự bay thẳng đến bên trái cái thứ nhất mở rộng chi nhánh khẩu bay đi tự nhiên cùng sang mít vội vàng vì hắn mặc lên bảo hộ chi thuẫn thần phù hộ khôi phục thuật cùng tổn thương hấp thu chở bờ uff những n à y tăng thêm bờ uff nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục hai mươi giây chỉ sau liền được dựa vào viêm phong kiếm sĩ chức nghiệp tự thân khôi phục kỹ năng cùng trị liệu thạch duy trì giá trị sinh mệnh mê cung thông đạo càng ngày càng rộng bảo hộ chi thuẫn tiếp tục năm giây viêm phong ngay từ đầu là tầng trời thấp phi hành rất nhanh liền trú n tại, tại loại này lửa n khẩn trương thời khắc viêm phong căn bản không có dư thừa cân nhắc thời gian trực tiếp hướng bên phải bay đi kết quả lại là một con phong bế con đường b u â n mục nói ngươi không phải là nói bên phải điều này sao ta có thể cảm ứng được cái này hai đạo sau tường có hỏa diễm thú khí tức hỏa long nhỏ giọng thì thầm nói ngươi không biết đường đừng liền loại chỉ viêm phong vội vàng bay trở về đi đón lấy trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ thân hình tại trên thông đạo ngừng lại hỏi ngươi nói ngươi có thể cảm ứng được hỏa diễm t h ú khí tức có thể xác định vị trí cụ thể sao cái này đương nhiên có thể rồi hỏa long lòng tin mười phần nói tái tin ngươi một hồi nếu như làm tốt lắm ở đây thu hoạch hỏa diễm hạt nhân tất cả đều cho ngươi viêm phong nhanh chóng tại giao diện tượng xây dựng g a phụ cận thông đạo lộ tuyến đây chính là ngươi nói đấy hỏa long hóa thành phi long hình thái đối mặt cám d ô lớn như vậy nó tất nhiên là đánh lên hoàn toàn tinh thần đem cảm ứng được hỏa diễm thú vị trí một một điểm ra bất quá bởi vì khoảng cách quan hệ nó chỉ có thể miễn cưỡng xác định xung quanh ba bốn trong phạm vi chăm thức hỏa diễm thú tha thứ là như thế thoáng cái cũng bao t r ù m mê cùng một phần mười diện tích rất tốt viêm phong trên người tăng thêm b ờ u ff đã tiêu trừ lượng hp giá trị bắt đầu nhanh chóng hạ thấp nhưng mà trên mặt hắn lại treo đầy hưng phấn dáng tươi cười quyết đoán từ trước đến nay lúc p h đi hắn mặc dù không có cha rõ phía sau lộ tuyến nhưng bằng vào hỏa long dấu hiệu hỏa diễ hoàn toàn có thể mô phỏng ra mê cung đại khái tình huống chỉ cần lại tự mình thử một hai lần liền có thể dò xét cha rõ ràng phong hỏa lan g thấy hắn không đến một phút đồng hồ liền đi v à o mèo nghi ngờ nói bên trái điều thứ nhất là tử lộ sao tạm thời vẫn không thể xác định hiện tại có tân phương án có lẽ tại trong vòng một canh giờ liền có thể đem chọn cái mê cung dò xét cha rõ ràng viêm phong nói xong lại lần nữa bay về phía bên trái điều thứ hai thông đạo trong đội ngũ trị liệu cũng không cần hắn nhắc nhở lại lần nữa cho hắn tăng mát tăng thêm bờ uff bên trái điều thứ hai thông đạo tình huống so với bên trái điều thứ nhất muốn phức tạp nhiều lắm bởi vậy viêm phong dừng lại thời gian cũng càng dài. đem tất cả phòng ngự kỹ có thể dùng hết về sau hắn quyết đoán sử dụng huyết ngọc truyền g i a hỏa diễm vương tọa trở lại truyền tống thạch cạnh lúc cơ hồ ở vào không hết u y trạng thái khiến cho đom đóm khai hoang đoàn người cản một b à mồ hôi lạnh hàn nguyệt như bọn người ở tại thu được nhắc nhở sau cũng đều chuyển quay lại truyền tống thạch ngươi vẫn là liều mạng như thế à nhìn ngươi tình huống này nếu như tái đợi một lát tiến vào phượng hoàng nghĩa bản trạng thái ngươi liền muốn khâu trừ một điểm toàn thuộc tính tiêu dương điều khản một câu đón lấy lời nói xoay chuyển thế nào tìm được đường tuyến sao các ngươi xem đi viêm phong mỉm cười triển khai một chương bản vẽ mặt thẳng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi tám viêm phong bày ra bản vẽ mặt p h ẳ n g thượng vẽ ra mê cung lộ tuyến chỉ có một sừng nhỏ ngoại trừ mấy chục cái quan một chút ra còn lại ba phần tư địa phương đều ở vào chỗ chống trạng thái tiêu dương nhìn một hồi lâu đều không hiểu được khó hiểu nói ảnh phong ngươi vẽ lộ tuyến chỉ có cái này một góc nhỏ không có phía sau bộ phận ngươi làm sao phán đoán con đường kia đi được thông nếu như chăm chú là nhìn đường tuyến đừng nói là một giờ cho dù là cho viêm phong một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể vẽ ra mê cung bức tranh dù sao mỗi cái lối đi càng về sau càng là khó khăn tự tính thử lại mười lần kết quả của nó cũng sẽ không có bao nhiêu lớn thay đổi viêm phong nguyên bản cũng không có hy vọng đem mê cung vẽ nguyên vẹn chỉ là muốn tận lực bài trừ rơi một ít ngăn trở lộ tuyến nhưng có long hỏa cảm ứng bài trừ hiệu quả bị khuyết trương lớn hơn rất nhiều gặp trên mặt mọi người có nhiều vẻ n g h i hoặc h ã n tự tay đốt bản vẽ mặt p h ẳ n g thượng điểm sáng giải thích nói những điểm sáng này là mê cung quái vật tinh anh vị trí mỗi đám quái vật tinh anh tại khoảng cách thượng có một chút quy luật chí ít ba trong phạm vi mười thước sẽ không xuất hiện nhóm thứ hai mà mê cung thông đạo kết cấu do thẳng tắp cùng góc vương tạo thành độ rộng bình quân vi chừng mười lăm mười lăm chúng ta có thể thử đem phía sau lộ tuyến bổ sung tới hiện tại mọi người từng người tự chia phần họa vẽ song sau một lần nữa sửa sang lại ra khả năng tồn tại lộ tuyến chỉ dựa vào những điểm sáng này làm sao có thể họa vẽ ra đường đi bức tranh h á c sát chi rực mặt lộ vẻ khó khăn mà nói vũ chi thường cười mắng ngươi họa vẽ không ra chỉ có thể nói rõ ngươi đơn không có nghe a phong nói quái vật tinh anh có khoảng cách hạn chế sao chúng ta chỉ cần dựa theo cái quy luật này đem những điểm sáng này sâu chối lại tái dùng m ư ơ i năm mv độ rộng họa vẽ định bản đồ luôn có thể hoàn thành một cái lộ tuyến phiên bản từ trên cạnh điểm sáng số lượng nhìn ta muốn sẽ không có quá nhiều phiên bản phong hỏa lan gật g gật đầu nói tiếp chúng ta dùng tiểu đội phân tổ đi tận lực tại trong mười vẽ r a đại khái họa vẽ tuyến bức tranh rất nhanh đong đón khai hoang đoàn chín tri đoàn đội bắt đầu án tiểu đội phân tổ vẽ lên trong lúc nhất thời trong đám người vang lên một mảnh vụn vặt tiếng thảo luận viên phong h à n g nguyệt như chờ số ít đầu góc người tinh minh đều ưa thích độc lập suy xét những vấn đề này riêng phần mình đem thanh â m che đậy vẽ mê cung bản đồ mười phút sau viên phong vận dụng vườn địa đàng rất đúng so với công năng đem một ít tái diễn lộ tuyến loại bỏ kết quả lại đạt được mười bảy phần bất đồng mê không ít thành viên nhìn cảm thấy thất vọng 17 cái phiên bản cái này cùng sông loạn khác nhau ở chỗ nào nhiều như vậy lộ tuyến nếu như là mỗi một con đều thử một chút vậy khẳng định không chịu được nổi bất quá viêm phong đám người trên mặt lại không có nửa phần thất lạc ngược lại lộ ra một tí ti mừng rỡ bởi vì cái này 17 phần mê cung bản đ ồ chỉ chiếm toàn bộ mê cung bức tranh một phần tư chỉ cần đem còn lại bộ phận t h a m dò xong lại thêm dùng trình hợp như vậy liền có thể sâu sắc co lại phạm vi nhỏ hãn theo tốc độ như vậy chúng ta thật là có hy vọng tại trong vòng một canh giờ đem mê cung bức tranh vẽ chế ra a phong ngươi phương pháp kia thật là quá tốt sử dụng có lẽ cuối cùng chỉ còn lại có một con đường cũng nói không chắc vũ tri thường không che giấu chút nào nội tâm hưng phấn đối với viêm phong so với cái ngón tay cái đón l â y hiếu kỳ nói ngươi là làm sao phát hiện những tinh anh này quái vị trí không đợi viêm phong trả lời hỏa long dài nhỏ thân ảnh theo hắn vàng nhà thao giáp bên trong chui r a tràn đầy tự tin nói đây là may mắn mà có ta nếu không có ta cảm ứng các ngươi tốn một ngày đều không có khả năng xác minh sở hữu hỏa diễm hạt nhân vị trí cái này chiến sùng còn rất thần khí mọi người thấy được tức tắc đều kỳ lạ cái này điều hỏa long thật đáng yêu há cùng á tây á đồng dạng thông minh lộ phỉ rối tay nghĩ vớt ve hỏa long đầu cũng là bị thân thể hắn tản ra hỏa diễm cho bỏng đến, đến rồi ai nha kêu đau một tiếng cùng một chỗ nhìn hỏa long đong đưa bộ dáng khả ái rất không cam lòng địa chu mỏ một cái ê a lôi điện đấu long gặp lộ phỉ bị thương hét lên một tiếng hướng hỏa long phi bổ nhỏ qua nhưng là không thể đối với hỏa long tạo thành tổn thương ngược lại đem mình cho bị bỏng rồi kỳ h i ta thế nhưng thần long hậu duệ giống như ngươi vậy cấp thấp long cũng muốn làm tổn thương ta, ta hiện tại tâm tính tốt không tính toán với ngươi hỏa long đắc ý vượt hỏa diễm xí bảng cái kêu cao ngạo nhiệt tình tựa hồ mảy may không có đem lôi điện đấu long để vào mắt ê a nha lôi điện đấu long một trận quá thiếu đối với hỏa long tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt nhưng cũng biết rõ mình không phải là đối thủ cho nên một mực bảo trì cảnh giác khoảng cách mọi người bị hai con ấu long chiến sùng cho chọc cười rất nhiều thành viên mở ra video công năng đập khởi theo nguyệt vô ngân mỉm cười cười nói viêm phong ngươi cái này chiến sùng quá có cá tính rồi hoàn toàn không có chiến sùng giác nộ a trung san san dùng một mũi tên mũi tên nhẹ nhàng trêu c h ọ hỏa long cái cảm cười nói cái đầu n h ỏ như vậy tính khí ngược lại thật lớn ngươi dạy người còn nhìn tâm tình à. nữ nhân đốc thái không dừng tay ta thật muốn nổi giận hỏa long cho chọc giận hám i ệ n g đối với trung san san phun ra một ngụm hỏa diễm ai nha trung san san cho dọa nhảy dựng vội vàng trốn về một bên nhìn ngươi còn dám hay không đ ù a ta hỏa long thấy nàng sợ hãi tiếp tục phát động cạn tàu giám áng chơi được tốt không hoan hỉ đủ rồi gây nữa hỏa diễm hạt nhân tịch thu viêm phong quát to một tiếng tức khắc để cho hỏa long n u thuận xuống dưới hai đội người điều chỉnh t h n g cái trạng thái về sau lại lần nữa tiến vào hỏa diễm vững t o ạ n có lần thứ nhất kinh nghiệm bọn họ trực tiếp hướng mê cùng cửa vào chạy đi viên phong hiện tại có bốn phút dò xét thời gian suy nghĩ tiếp tế khoảng cách cùng sử dụng khôi phục kỹ năng trị liệu thạch thời gian hắn tử vừa mới bắt đầu liền đi sâu vào phía bên phải điều thứ hai thông đạo đem sở hữu khôi phục kỹ năng cùng trị liệu thạch dùng một lần đón lấy lui về đến đạt được bờ uff tiếp tế sau sẽ phía bên phải điều thứ hai thông đạo còn lại mở rộng chi nhánh lộ tuyến dò xét xong như vậy đi tới đi lui hai làn sóng tại cuối cùng khoảng chừng nửa phút thời gian mới bắt đầu dò xét phía bên phải thứ một cái thông đạo bởi vì về sau liền muốn rời khỏi hỏa diễm vương tọa không cần tái phản hồi mê cúng khẩu hắn một mạch liền bay qua mê cung nội địa đem mê cung phía bên phải tinh anh quái phân bố tình huống toàn bộ vẽ mê mẩn cung bản đồ lý bên trong cái này lần thứ hai dò xét khu vực cơ h ộ i là trước đó gấp hai lần quái vật tinh anh điểm sáng bao trùm hơn phân nửa khu vực đong đón khai hoan g đ o à n mỗi người chia tổ tái bắt chước làm theo tại vốn có mê cung bản đồ trên cơ sở vẽ còn lại bộ phận cuối cùng đem mê cung bản đồ phiên bản thu nhỏ đến tứ phần về sau bọn họ lại tiến vào hỏa diễm vương tọa hai lần viêm phong dùng h ạ n độ lớn dò xét không biết khu vực thậm chí không tiếp tiến vào p ư ợ n g hoàng niết bàn trạc thái nhưng mà kết quả c、so、mọi người nghe vậy đều trầm mặc lại ánh mắt đồng thời nhìn về phía biên phòng trải qua hai lần vẽ bản đồ bọn họ đối với họa diễn vương tỏa mê c u n g quy mô cũng có thân thể to lớn hiểu rõ cái này còn lại bộ phận thực sự quá đi sâu vào đã không phải là thời gian có thể bù đắp được đấy phong hỏa lang trầm ngâm thật lâu nói ra mặc dù có bốn đường đi nhưng tổng so với t ử vừa mới bắt đầu liền mù mờ tốt chúng ta từng cái thử cũng chưa chắc muốn toàn bộ thử xong mới có thể tìm được chính xác lộ tuyến phong vũ tử yên nghe phong hỏa lan g nói như vậy tức khắc đôi mi thanh tú n h ă n lại nàng có thể đoán được loại này thử chẳng lẽ hơn nữa còn có không nhỏ phong hiểm nghi ngờ nói chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao dựa theo cái này tứ phần mê cung bản đồ chúng ta ít nhất muốn giết qua mê cung nội địa mới có thể xác định lộ tuyến có chính xác không dùng k h á i vật tinh anh số lượng cùng đẳng cấp đến xem mỗi lần đều phải tiêu tốn một giờ trở lên nếu như là thử hai lần còn chưa xác định chúng ta liền muốn bị suy yếu lục cấp tả hữu trụ tại loại tình huống này đối phó vương cấp một phần thắng quá mức xa vời viêm phong suy nghĩ một hồi nói ra chúng ta thử lại hai lần thì có thể tìm được con đường duy nhất để đến, đến rồi ngươi không phải mới vừa thử một lần sau làm sao còn muốn thử thần phong khó hiểu nói vừa rồi ta còn có điều giữ lại kế tiếp nếu như sử dụng đặc thù dược tề lời nói cần phải không có vấn đề viêm phong nói lấy theo vị diện trong không gian lấy ra cường hiệu khôi phục nước thuốc cùng có hạn vô địch nước thuốc hai loại dược tề là ta tại ngả voi thắp làm một cái gây ra nhiệm vụ lấy được hiện tại các dùng thừa lại bốn bình nguyễn vô ngân trông thấy trong tay hắn hai bình một lục đỏ lên đặc thù bình dược tề hai mắt hiện ra ánh sáng nóng rực kinh ngạc nói viêm p h o n g hai loại dược tề đều là thời khắc mấu chốt cứu mạng c h i dụng ngươi bây giờ dùng để dò xét cũng quá lãng phí chứ từ khi đạt được lôi điện hộ t h u ậ n về sau viêm phong về cơ bản không cần sử dụng hai loại đặc thù dược tề cho dù là đang đối mặt vương cấp bột h ắ n thủ giả p e n ệ l ộ p e hắn cũng không có tiêu hao dù sao càng đến đẳng cấp cao hai loại đặc thù dược tề càng là chân quý viêm phong mỉm cười ba cấp bốn trụ cột toàn thuộc tính cũng là quyết thắng mấu chốt nếu như có thể tiết kiệm những này tiêu hao lãng phí hai tổ thì như thế nào tái vật chân quý cũng muốn phái đi công dụng mới có ý nghĩa ta đồng ý ảnh phong quy Tiêu dương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi chín mê c u n g bản đồ g i xét hoa suốt nửa giờ đang chờ đợi viêm p h o n g kỹ năng thời kỳ d ư ữ n bệnh bọn họ trông thấy một ít đỉnh cao công sẽ tiếp tục tiến vào cánh cửa ảo ảnh một ít quen thuộc công hội đoàn đội còn cố ý qua đây cùng bọn họ chào hỏi yêu yêu thấy chung quanh không có có liên minh thần thánh công hội đoàn đội đề nghị dự bị đội tạm lưu b ă n g viêm thế giới xuất khẩu chúng ta những người còn lại đi vùng địa cực thu thập đốt b ă n g tinh thể đi không có có liên minh thần thánh ngăn trở đong đóm khai hoang đoàn thừa ra thành viên lưu tại truyền tống thạch ở đây chờ cũng là sóng tốn thời gian chẳng tập kết đội ngũ vi viễn cổ xâm lâm khai hoang làm vật tư ch chúc mừng đội t r ư ở n g mát thành viên máy kéo thời gian c h u y ể n tống viên vũ thương nam cực khối băng phở lọ dạ đạt m ọ n chờ 48 danh người chơi thành công thông qua hát cá ma điện tầng thứ tư băng viêm thế giới trở thành cái thứ hai hoàn thành hát cá ma điện truyền thuyết khó khăn đội ngũ nghe được tiếng nhắc nhở này âm mọi người động tác đều là một trận mỗi người khuôn mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình thần phong trực tiếp sổ một câu nói tục o n mẹ nó đám hôn đảng kia vờ ơ i mà qua rồi ta không nghe lầm chứ lý thiên hạo nhìn một chút dị vực không gian vinh dự trên bảng danh tự nói ra bọn họ đoàn đội quy mô không hề so với chúng ta t r í c lệ thần、dự. hôn đ ộ n bị thương nặng cùng mặt trời không l ặ n sns ba đại công hội cường cường liên thủ hơn nữa theo thời gian của bọn hắn đoạn đến xem rất có thể là để cho bất đồng tinh anh đoàn một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ thay phiên thanh lý bên trong tinh anh q u á i mặc dù quá trình này sẽ xuất hiện rất lớn bỏ mình hao tổn nhưng cũng có thể rút ngắn thật nhiều tiến độ đong đón khai hoang đoàn tối hôm qua mới vừa v ậ n thông qua băng viêm thế giới viêm phong bởi vì bận về việc võ triển đại hội chưa nhìn chút thời gian hoàn thiện băng viêm thế giới tư liệu đem công lược để vào vườn địa đàng bách h o a trong đó nói cách khác thần、dực. hôn đ ộ n bị thương nặng cùng mặt trời không l ặ n s n s ba đại công hội hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân đ ã t h ô n g toàn bộ băng viêm thế giới hơn nữa tại thời gian khoảng cách thượng so với đ o m đóng khai hoang đoàn còn muốn đ á n chiến thần m ặ t hảo phết lực c ư nhiên dốc hết vốn liếng liều rơi băng viêm thế giới vũ c h i thường khen một câu khuôn mặt lộ ra một vòng nhấn g ngấm bất quá sợ rằng lần này tiêu hao về sau bọn họ sắp sửa đỉnh trệ một tuần lễ Nét như phong tiểu thuyết đọc lưới BB viêm phong lại đọc thậm chí so với tiến vào bang viêm thế giới mới bắt đầu trạng thái còn tốt hơn mọi người nghe vậy đều là cả kinh rất rõ ràng liên minh thần thánh lần này là quyết định muốn cùng bọn họ tranh đoạt tiến độ quyền chủ đạo mặc dù tranh lệch đã hơn nửa ngày nhưng đối với liên minh thần thánh mà nói lại có tuyệt đối ý nghĩa ít nhất để cho phở lò rẽn sở trận doanh sức cạnh tranh tăng lên tới sau na rột u trận doanh trình độ cũng làm cho liên minh thần thánh tại phở lò rẽn sở danh vọng đề cao thật lớn ca nam mãnh liệt vô đuổi lớn tiếng mắng con mẹ nó thần thánh thông minh rõ ràng muốn cùng chúng ta đôi kiện đến cùng thật là một cái đại phiền t o á i đom đóm khai h o a n g đ o à n dung hợp hai cái đại đạt trình độ cao nhất công hội cùng hai cái phòng công tác nhưng cùng toàn bộ liên minh thần thánh so sánh với lại nhưng lộ ra thế đơn lập bạc nếu quả thật muốn cứng đối cứng ngoại trừ tại chức nghiệp phối trí cùng sách lược thượng chiếm được một điểm ưu thế bọn họ tại đẳng cấp trang bị cùng tài nguyên phương diện đều chưa hẳn so ra mà vượt đối phương trừ phi thế giới công hội tổ chức ra mặt tỏ vẻ chống đỡ đom đóm khai h o a n g đ o à n bằng không thắng bại khó liệu đáng tiếc cá vong chọn dùng tự do phát triển cơ chế chủ đạo thế giới công hội tổ chức bản thân không có gì quyền hạn cũng chỉ có thể dựa vào thế giới công hội tổ chức thành viên tự đoàn đội của ta ý thức cùng liên minh thần thánh chặt chẽ lợi ích quan hệ kém khá xa viêm phong đương nhiên sẽ không đem hy vọng phóng tới á v h ó n g thượng phong hỏa lang c a o mày quay đầu hỏi viêm phong nói ngươi nói bọn họ có thể hay không lập tức bắt đầu hỏa d i ễ m vương tọa tiến độ viêm phong gật đầu nói đã liên minh thần thánh quyết định muốn cùng chúng ta cướp đoạt hắc cá m a điện tiến độ quyền chủ đạo tất nhiên sẽ s u thế thẳng truy bọn họ hiện tại vẹn vẹn lạc hậu hai người chúng ta tiếng đồng hồ sau này nếu như bọn họ vẫn là chọn dùng thay nhau tiến đánh s á c l ư c ngược lại có rất lớn cơ hội phản siêu chúng ta so, bọn họ chỉ là may mắn thông qua bang viêm thế giới mà thôi ta cũng không tin hơn nữa bọn họ làm như vậy đến tiếp sau chỉ biết càng ngày càng không còn chút sức lực nào đối với chúng ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói thần phong khắc mặt khinh thường nói một loạt hắc á m ma điện sau khi chấm dứt tình huống như thế nào chúng ta không cách nào xác định bất quá liền tình huống trước mắt bọn họ dò xét mê cung lộ tuyến cũng chưa chắc không có hy vọng p h ớ lọ rẽn sở thuần phục thú sư số lượng đã tăng đến năm mươi vạn trong đó khó bảo toàn có đặc thù phi hành kỹ năng người có thể giống một vài phi hành thú dị năng giả như vậy tại mê cung trên không tự do phi hành mặc dù chưa chắc có ta bền bỉ nhưng chỉ cần hy sinh một ít một bộ phận đội viên thuộc tính trụ vẫn có thể miễn cưỡng làm được、đấy. đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là bọn họ phát hiện mê cung bản chất chỗ liên minh thần thánh chỉnh thể tài nguyên cùng tinh anh người chơi tự nhiên thắng qua đ o m đóm khai hoang đoàn gấp trăm ngàn lần dùng viêm phong tác phong cũng không mảnh dùng loại kia hy sinh đoàn đội thành viên thủ đoạn bởi vì mức tiến này t r ê n lệch thu nhỏ xác thực không thể tránh né bất quá cái này cũng không ngăn chở đ o m đóm khai hoang đoàn thực lực tổng hợp tăng lên vượt lên đầu địa vị viêm phong gặp mọi người trên mặt có vẻ không tam l ò n g mỉm cười nói bất đồng sách lược tạo tựu bất đồng ưu thế chúng ta đã xác minh mê cung ở phương diện này đã thắng bọn họ một đoạn hơn nữa ta t i tưởng tại cuối cùng vương cấp bộ chiến chúng ta có lời này vừa nói ra mọi người tinh thần đều là chấn động trong lòng tuân ra một cổ mánh liệt cảm giác tự hào không sai bọn họ có ưu thế tuyệt đối không chỉ có là bởi vì bọn họ cùng có mấy danh đỉnh cấp nhân vật lãnh tụ càng bởi vì bọn họ có một chi có thể nói vô địch lần tàng chức nghiệp đội ngũ đang đối mặt vương cấp một lúc không có bất kỳ một chi đoàn đội có thể so sánh cùng nhau đem liên minh thần thánh sự tình không hề để tầm viêm phong dẫn dắt hai chi tinh anh tiểu đội lại lần nữa tiến vào hỏa diễm vương toạn cưới xe nhẹ đi đường quen đi đến mê cung mở rộng chi nhánh k h hai đầu chính xác lộ tuyến cửa vào phân biệt là bên trái cái thứ nhất cùng phía b không bằng chúng ta ném tiền xu làm quyết định đi tiêu dương có chút hăng hái lấy ra một mai kim tệ đặt ngón cái tay phải móng tay trên đỉnh dùng sức bắn một phát tại kim tệ trước khi rơi xuống đất tiếp được chính diện đi bên trái lúc này hỏa long bay ra ngoài nói ra ta cho là nên đi bên phải chiến s ủ n g không có lời nói có trọng lượng tiêu dương dùng ma trượng trực tiếp đem hỏa long quét qua một bên bên trái con đường này ít đi hai nhóm quái vật tinh anh mới có thể tỉnh chút thời gian lý thiên hạo nói lấy trước tiên đi vào bên trái cái thứ nhất cửa vào cũng không lâu lắm bọn họ liền gặp phải một đám hỏa diễn thú mê cũng tình huống là trước dễ sau khó Cửa vào phụ cận tinh anh quái nguy hiểm cấp vì cấp anh vào vì phụ tinh hiểm nguy đẳng quái loại hình cũng tình h hướng thấp phòng hiểm h i loại ê n ngự, càng nguy đẳng càng cấp cao, về sau nguy hiểm cấp càng cao, loại hình cũng sẽ xuất huống i ệ n phân hóa, đánh hóa, chết độ khó độ m so Loại với lớn nhiều. mở đầu u hơn rất nhiều. Loại tình n h rất ố này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu lợi ích liền là nếu như nửa đường xuất hiện điều gì ngoài ý muốn tình huống có thể lập tức thay đổi tuyến đường hơn nữa có thể nhanh hơn tiến vào mê cung nội địa mà chỗ hỏng cũng rất rõ ràng theo thời gian trôi qua bọn họ tổn thất toàn điểm thuộc tính sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó đối mặt cao cấp quái vật tinh anh áp lực ngược lại càng lớn dành thời gian tranh thủ trong vòng hai mươi phút tiến vào trong mê cung nơi đó có một cái điểm truyền t ố n g có lẽ có chỗ dùng khác viêm phong nói lấy trực tiếp bắt đầu phong ả n h c h i vũ đề thăng phát ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm chương bảy trăm mê cung cơ quan nữa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u bọn họ bên trái bên cạnh thứ một cái thông đạo giết năm phút đồng hồ đ ó l ấ y tiến vào mở rộng chi nhánh lộ tuyến đối mặt càng thêm khó dây dưa hỏa diễm khô lâu b ì n h loại này quái vật tinh anh phòng ngự tính chất cùng tử vong chi cốc vong linh khô lâu rất giống nhau bất quá vật lý cùng mà pháp giảm miễn hiệu quả muốn cao hơn nhiều hơn nữa còn bổ sung hỏa diễm thuộc tính những ngọ sử dụng tăng công kích lực dược tề tác dụng không phải rất rõ ràng tất cả đều đổi dùng g i a tốc dược tề trải qua hai tháng không ngừng nỗ lực bọn họ tại dạ hẻo lạ quái vật biển danh vọng rốt cuộc đ ạ t tới sùng bái có thể mua được sử thi phẩm cấp đặc thù dược tề i a tốc dược tề để thăng một trăm tốc độ công kích có thể tiếp tục nửa phút lâu đang đối mặt hỏa diễm khô lâu binh d ư ớ i tình huống so với sử dụng công kích thuộc tính dược tề sát thực m ô n có lợi nhất nhiều lắm một đường chém chết bọn họ gặp được ba chủng loại hình tinh anh quái mà theo thời gian trôi qua bọn họ suy yếu toàn thuộc tính giá trị dần, dần gia tăng phát ra cũng hạ thấp xuống trong mê cung tinh anh quái không quá diễm hạt nhân nhưng là tất rơi vật phẩm ngược lại đem hỏa long n h ạ t phôi kỳ hỉ ăn ngon thật hỏa long dài nhỏ thân thể tại hỏa diễm trong hơi thở vui sướng vũ động không có chút nào nhận được đội ngũ không khí khẩn trương ảnh hưởng ngọn lửa này hạt nhân cũng là cực kỳ quý hiếm hoàn mỹ tài liệu bất quá viêm phong tuyệt không cảm thấy đau lòng bởi vì hỏa long mỗi u ố t hai mươi khỏa hỏa diễm hạt nhân liền có thể bị động đề thăng một điểm lực công kích cứ việc không có giống lần trước mất hỏa diễm thạch như vậy lãnh nộ kỹ năng thiên phú nhưng ở đối với đoàn đội phát ra mà nói cũng là một đại g ú t thích hơn nữa càng quan trọng hơn là hỏa bởi vậy sẽ không bị linh hồn tiêu đốt trạng thái ảnh hưởng hào nói không qua trường hỏa long tại cuối cùng vương cấp bộ chiến sẽ là chủ lực của bọn họ phát ra một trong a phong người cái này hỏa long chiến sùng thật đúng là bà bối không chỉ không có thuộc tính suy yếu lực công kích còn không ngừng tăng trưởng không bao lâu là có thể đem chúng ta so không bằng thần phong liếc mắt k h ô n g chế được hỏa linh hỏa long nhìn một cái khuôn mặt lộ ra một tia hâm mộ nguyên bản tâm tình khẩn trường cũng hơi hơi bông l ò n g một chút sau hai mươi phút bọn họ thuận lợi tiến vào trong mê cung đón lấy bảng định điểm truyền t ố n g trong mê cung điểm truyền tống cụ có một chút hạn chế chuyên gia hỏa diễm vương t ỏ a sau liền là làm sạch ghi chép nói cách khác bọn họ đã không có đường sống v ệ n h toàn thời gian cấp bách phong hỏa lan g đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên lại nghe viêm phong nói ra nghỉ ngơi hai mươi giây tự yên các ngươi hồi phục tốt trạng thái linh hồn thiêu đốt trạng thái tiêu hao quá lớn tuy là phong vũ tự yên sang uyx thiên đường đ i ệ u tiểu hóng mật bốn người trị liệu tăng hiệu quả cùng trí tuệ giá trị cao cũng chịu không được mức tiêu hao này điều này làm cho mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới ủng có thần thánh mục sư trần thi giao nếu như là thi giao ở chỗ này thì tốt rồi căn bản không cần só Thần phong thuận miệng cảm giảm vài câu lập tức phát hiện mọi người đều căng t ơ i ánh mắt phẫn nộ hắn ý thức được mình nói sai đổi vội n g ầ m miệng thật l à hết chuyện để nói phong vũ tử h i ê n đoán trách chừng mắt nhìn thần phong nhìn một cái lập tức đứng lên ta hồi phục tốt rồi cái kia tiếp tục đi n ữ khí của viêm phong bình thản trên mặt hiện lên một tia vẻ áo não cái biểu tình này rơi vào trong mắt mọi người phong vũ tử h i ê n đi đến thần phong trước mặt hung h ă n g đạp hắn một cước khiến cho thứ hai một trận nhe g i n g nhất miệng nhỏ giọng cầu xin tha thứ tử yên ta sai rồi mê cung nội địa về sau tinh anh quái nguy hiểm đẳng cấp đã đạt tới cấp bốn mươi ba bọn họ tốc độ tiến lên cũng chậm lại cũng may tịnh không có gặp được quá lớn chứng n g ạ i hệ thống nhắc nhở linh hồn của ngươi thiêu đốt trạng thái đạt đến cực hạn toàn thuộc tính suy yếu tăng lên tới bảy điểm mỗi một lần suy yếu thanh â m nhắc nhở đều làm được trong lòng mọi người lộ bột h o á n g một phát thân thể theo bản năng khẩn trương lên viêm phong rõ ràng cảm giác được người k h á c động tác hỗn loạn nhắc nhở bảo trì kỹ năng vững vàng điểm ấy toàn thuộc tính suy yếu không coi vào đâu vừa dứt lời chỉ nghe ầm ầm một tiếng phía trước nguyên bản bằng phảng vách tường bắt đầu di động lên trong chốc lát liền đem thông đạo chặn con mẹ nó mê cung này lại là xuống đấy, cái này mẹ nó cái gì chủ tính thiết kế có phong vũ tử yên nhanh chóng mở ra mê cung bản đồ sắc mặt tức khắc trở nên khó coi khẩn trương nói con đường này đã hoàn toàn bị phong kín rồi chúng ta chỉ có thể làm lại từ đầu làm lại từ đầu thần phong nghe được câu này cơ hồ đều nhanh phát điên chúng ta đã đánh hơn nửa canh giờ không nói đến suy yếu nhiều như vậy toàn điểm thuộc tính nếu như mê cung cơ quan muốn châm đối với chúng ta t i ể u tính đem sở hữu thông đạo thử xong đều chưa hẳn không có trở ngại lý thiên hạo tức giận mắng ngươi cảm thấy hệ thống hội thiết kế r a loại này lường gạt người chơi mê cung sao ngươi liền không thể thu hồi cái k i a thôi tinh khí tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề sao viêm phong mày kiếm nhũ chặn hai mắt nhìn ngang mê cung bản đồ lâm vào trong suy tư thỉnh thoảng tại điểm sáng thượng xây dựng tân lộ tuyến mọi người thấy hắn tình như vậy hình dáng đều tự giác a n tính lại diễn phần mình nhìn chằm chằm mê cung bản đồ muốn tử trung tìm ra một ít đầu mối ngươi tại chức ở chỗ này chờ ta nhìn lại nhìn viêm ph trong thấy nguyên bản không có thông qua vách tường đột nhiên nhiều hơn một lỗ hổng tức k h ắ c trong lòng vui vẻ vội vàng tại trong tần số kênh đoàn đội kêu lên một tiếng các n g ư y i đều truyền về đi lý thiên hạo trông thấy mới ra đến cửa thông đạo c a o mày nói á phong chúng ta phải đi đạo này sao viêm phong gật gật đầu phân tích nói mê cung lộ tuyến kết cấu có thể thay đổi nhưng này một ít quái vật tinh anh vị trí lại không có biến hóa chỉ cần theo cái quy luật này liền có thể tìm tới con đường m ớ i tuyến vừa rồi chúng ta đi lộ tuyến là ta trước đó xác nhận qua đấy bởi vậy tại chúng ta vẽ mê cung bản đồ lúc liền đem loại khả năng này bài trừ đi hiện tại chúng ta chỉ cân nhắc quái vật tinh anh vị trí lần nữa vẽ mê cung bản đồ như vậy vô luận những này mê cung như thế nào biến hóa kết quả sau cùng cũng sẽ không thay đổi mọi người nghe vậy ánh mắt đều là sáng lời mơ hồ trông thấy hy vọng ánh dạng đông lúc này phong vũ tự yên lại nhịn không được dò hỏi nếu như giống thần phong lợi vừa mới nói mê cung hệ thống đoán chừng khó xử chúng ta cái kia bất kể thế nào đi đây gây khó dễ chứ cái vấn đề này cũng không tồn tại nếu như ta đoán không lầm trong mê cung cơ quan cùng trong thông đạo tinh anh quái tồn tại loại liên quan nào đó bị làm sạch thông đạo sẽ không tái gây ra lần thứ hai cơ quan lời nói như vậy chúng ta chỉ cần thành xong những khả năng kia tồn tại lộ tuyến t i ể u nhất định có thể đến mê cung xuất khẩu ngữ khí của viêm phong kiên định hợp lý phân tích để cho toàn thể đội viên tìm không ra chút xíu kẽ hở lý thiên hạo cũng nhìn ra phương án này khả thi nói ra mọi người phân tổ vẽ tân lộ tuyến mau chóng rút ngắn thời gian vũ chi thường xen vào nói ngươi phương pháp kia quá đ ầ n ta mặc dù chúng ta không có thể ly khai hỏa d i ễ m vương tọa nhưng đem mê cung bản đồ chuyển trở về để cho mọi người cùng nhau vẽ không phải nhanh hơn sao bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn dựa theo viêm phong miêu tả phương pháp đong đón khai hoang đoàn rất nhanh sửa sang lại ra năm phần bất đồng phiên bản lộ tuyến trong đó có hai đầu là tại phía bên phải đ i ề u thứ hai trên thông đạo cái này đương khẩu căn bản không có thời gian dung bọn họ cân nhắc trực tiếp tại trong mê cung tuyển chọn tân lộ tuyến băng viêm thế giới sở hữu dự bị đội ngũ đi vào theo phía bên phải đ i ề u thứ hai thông đạo tiến vào t ậ n khả năng tối đa nhất làm sạch nơi đó chướng ạ i lý thiên hạo không muốn làm cho lựa chọn của bọn hắn trở thành một lần đánh bạc trực tiếp thay thế viêm phong hướng toàn đoàn phát ra chỉ lệ có dự bị đoàn gia nhập áp lực của bọn hắn tức khắc lại giảm sông cử sau 20 phút viên phong lãnh đạo tinh anh tiểu đội lại lần nữa vấp phải chắc trở bất quá một điều cuối cùng lộ tuyến cửa vào tại nửa đường thượng so với trước kia tiêu tốn thời gian muốn thiếu rất nhiều đường bên trái tuyến bị phong dự bị thành viên tại kênh đoàn đội truyền đến tin tức mới kể từ đó toàn bộ mê cung liền chỉ còn lại có hai đầu có thể được lộ tuyến dựa theo loại tình huống này nhiều nhất hai giờ chúng ta liền có thể thông qua mê cung bọn họ mang mong đợi tâm tình chiến đấu cảm xúc tăng vọt cơ h ồ đem toàn thuộc tính suy yếu trạng thái không hề để tâm trong lòng chỉ có tất thắng ý nghĩ bọn họ tin chắc nếu như dùng viêm phong như vậy cơ chí phán đoán đều không cách nào thông qua mê c u n g như vậy toàn bộ vườn địa đảng đều không có bất kỳ đoàn đội có thể làm được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh một truyền tống thạch phía sau là một chỗ rộng lớn vách núi lại hướng bên ngoài chính là một mảnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ khí v ụ vách đá một con chật vật trường treo trên bầu trời cầu thạch b ả n thẳng tắp kéo dài tiến hỏa hầm khí trong sương mù phía dưới là vọng không thấy đáy thâm nguyên để cho người không tự chủ được phát lên một chút sợ hãi cảm giác chúng ta muốn từ nơi ấy đi qua sao tới trước truyền tống thạch bên kia lại nói mọi người bên cạnh xuất hiện một cái đặc thù vật phẩm giao dịch giao diện bên trên bảy đặt một chi trang bị chất lỏng màu vàng nóng cái lọ hòa diễm c h e t r ở dược tề để cho ngươi tại kế tiếp nửa giờ lý bên trong bị hòa diễm tổn thương giảm b ấ t năm mươi tiếp tục ba mươi phút chung giá cả ba trăm kim tệ trông thấy giao diện bên trên vật phẩm thuộc tính giới thiệu mọi người biểu tình đều trở nên cổ khoái hòa diễm c h e t r ở dược tề hiệu quả cố nhiên không tồi có thể giá cả kia thật sự cao đến không hợp t h ó i thường một người ba trăm k i tệ như vậy hai đội người liền muốn bảy nghìn hai trăm k i tệ khổng lộ như thế số lượng đã đầy đ ủ mua xuống ba mươi kiện cấp ba mươi sáu trở lên bình thường dược tề này cũng quá mắt chứ trịnh hàm thái chép miệng ba miệng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cho dù là gần đây không có n ắ m kim tệ để ở trong mắt chư thần hoàng hôn thành viên lúc này cũng biểu hiện ra vài phần vẻ do dự viêm phong thứ này nhất định phải mua sao n g u y ệ t vô ngân có một chút đau lòng mà hỏi thăm ngươi đây không phải nói nhảm sao cùng truyền thuyết cùng thần thoại trang bị so với ba trăm kim tệ tính là cái cải bữa thần phong dứt lời trực tiếp một chút đánh mua xăm vấn phím ngọn lửa này che chở dược tề đã không phải là có mua hay không vấn đề mà là bọn họ muốn không cần tiếp tục tấn công xong đi vấn đề trừ phi thực lực bọn hắn đủ mạnh hung hãn bằng không không sử dụng hỏa diễm tre trở dược t ề có thể là hàn phải chết hạ tràng h ắ c h ắ c ta cảm thấy cần phải đắt nữa một điểm nói như vậy chiến thần mặt nhất định sẽ rất xoắn s u y vũ chi thường bày ra một cái phúc hắc biểu tình vừa nghĩ tới đối phương phải bỏ ra gấp bội k i n h tệ trong lòng của hắn ngược lại một trận thầm sảng khoái h ắ c h ắ chi dược hướng vũ chi thường liếc mắt mắt cười nói áo mưa phục vẫn là ngươi nghĩ phải hiểu à, h ắ c h ắ cái c này tâm lý thăng bằng cùng thân dực hỗn độn bị thương nặng cùng mặt trời không lặn sn khai hoang đoàn so với hai người bọn họ đoàn người số lượng áp lực nhỏi nhiều hơn nữa phần th thời gian tranh thủ thời gian những người còn lại trong lòng chỉ là vùng vẫy một lát liền là lựa chọn mua sắm đón lấy viêm phong đột nhiên đến một câu mua hai bình đi hai bình nguyệt vô ngân lông mày chấp chớp nghĩ lại nghĩ đến viêm phong dụ ý rất không thôi lại lần nữa điểm kích mua s ắ m vân phím vũ chi thường tương đối nhận đồng gật gật đầu lo trước khỏi họa ta cảm thấy cái này rất có thể là thắng bại mấu chốt cái này phong hiểm bảo đảm đáng giá mua sắm tiểu tiến h do dự mà đi đến viêm phong bên cạnh nhỏ giọng d o hỏi có thể hay không chỉ mua một lọ vũ chi thường nhìn đến nàng vậy không bỏ biểu tình trêu c h ó n nói Nếu như ngươi năng tránh thoát có lực đội ngũ tại truyền tống thạch dừng lại hai phút đợi pháp hệ thành viên khôi phục tới trạng thái tốt nhất mới hướng vách núi đi đến cự ly gần quan sát bên vách núi treo trên bầu trời đá phiến bọn họ mới phát hiện những kia đá phiến đều là một mình tách ra đấy tại hỏa diễm khí vụ trung thượng hạ phiêu động tựa hồ lúc nào cũng có thể tè xuống đáng trước lý thiên hạo đứng ở vách đá xoay người nói với viêm phong đạo này cầu xem ra không quá bền chắc ngươi thử trước một chút nhìn viêm phong bổ sung hỏa long chi dực phi thân nhảy lên khối đá thứ nhất bản thừa nhận đến thân thể của hắn trọng lượng sau bắt đầu nhanh chóng hạ lạc khiến cho mọi người một trái tim đều nói tới cũng may đá phiến chỉ là rơi xuống một xích ba b m liền là đình chỉ đón lấy lại từ từ tăng trở lại viêm phong từ khối từng khối dẫm đ tới thứ m ộ ư ơ i một khối lúc đ á phiến hạ thấp s u thế không có chút nào biến trì hoãn hắn vàng nhà tạo giáp thân thể bắt đầu đụng phải nhiệt độ cao hỏa diễm cháy lượng hp nhanh chóng giảm bớt vũ c h i thường mở ra hưng nhãn hiệu quả trông thấy viêm phong tình huống về sau vội vàng hô nhanh tăng máu phong vũ tử yên đứng trước một bước trực tiếp tại viêm phong trên người gây trị liệu tiếp xúc cùng khôi phục thuật viêm phong theo ngọn lửa màu đỏ trung phi tới không lâu khối kia đ á phiến cũng theo sau nổi lên khôi phục tới chỗ cũ mọi người thấy viêm phong trên người treo thiêu đốt trả thái cho dù là có khôi phục thuật ra chỉ lượng hv cũng nhưng đang tiếp tục hạ thấp cũng n h ị n không được bước lên chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người nếu không phải viêm phong ma kháng cùng lượng hv cực cao lại có hỏa lòng chi dực phụ trợ rơi xuống chắc chắn phải chết h ắ c xác chi dực nhìn không thấy cuối cầu thạch bản nhìn một cái quái khiếu mà nói ba mẹ nó thật mẹ nó vừa n ôn những này trôi nổi đ á phiến muốn đạp xuống đi mới biết được nào khối có vấn đề rơi xuống tình huống căn bản không cách nào tránh đổi lại chúng ta mà khác bất kỳ người nào tiêu tính trước đó treo khôi phục b uff cũng không nhất định có thể đem lượng hv thêm lên những này ngọn lửa màu đỏ tổn thương rất cao phía sau một đoạn tất cả đều bị ngọn lửa màu đỏ bao bọc mọi người đều gắm phát hỏa diễm tre chở d ự ợ tề viêm phong dứt lời tại thứ mười một khối trên đá phiến làm một cái vòng đỏ dấu hiệu tiếp tục d ẫ m đạp phía sau đá phiến phong vũ tử yên theo sắt ở phía sau cạnh càng không ngừng ở trên người hắn gây khôi phục bờ uff dùng bảo đảm chắc chắn hắn lượng hp vững vàng đá phiến độ rộng có khoảng nửa mét đá phiến cùng đá phiến tầm đó khoảng cách cũng có một xích 0 3 3 m cách một khối đá phiến khoảng cách vượt qua một mét, hơn nữa căn bản không có chạy lấy đà khả năng ngoại trừ viêm băng tiểu thiến cùng lương ngọc đỉnh chờ hắn dư thiếu nữ liền đối với cái này khi ê u dược vận động rất là đau đầu thần phong gặp gió vũ tử yên thân thể mềm mại run dày đứng ở khối thứ mười trên đá phiến chậm chạp không có nhảy qua đi một bên lúc trước bài đồng bạn bên cạnh lách quá khứ một bên lớn tiếng cổ vũ nói tử yên cố gắng lên ngươi nhất định có thể đi đấy hắt phong vũ tử yên biết rõ thời gian cấp bách hít sâu m ộ t hơi k h ẽ quát một tiếng hướng về phía trước này lên rốt cuộc miễn cưỡng dẫm lên một cái khác khối đá phiến chỉ là không có có thể đứng vững dọa hai tay đ i ệ nắm thật chặt đá, bên, đá phiến ven đợi đa phiến vững vàng về sau mới chậm dài đứng lên động tác của n thậm chí có một ít b u ồ n c ư ờ i nhưng lúc này không có ai sẽ cười nhạo nàng mọi người đều đang vì nàng động viên mặc dù là tại thế giới giả tưởng trong đó nhưng điều này lơ lửng đá phiến đường cho người cảm giác cùng thế giới chân thật tịnh không có k h á c gì chỉ riêng là treo trên bầu trời đứng đấy liền là một loại cực lớn tâm lý khảo nghiệm húng chi là tại không trung đi lại ta nhảy qua rồi phong vũ tử yên quay đầu lại nhìn thần phong nhìn một cái thấy hắn liên tiếp mình trong mắt toàn bộ là vẻ ân cần trong tâm ngượng ngủng cùng sợ hai tức khắc tiêu tán không ít t ử yên nếu như ngươi sợ để cho ta trước khi đi cạnh thần phong t h a nhâm lộ ra cực kỳ dịu dàng phong n t vũ, vũ tử yên biểu hiện thắng được mọi người tán thưởng cũng khiến cho hắn dư thiếu nữ dũng khí tăng nhiều tốc độ của đội ngũ tức khắc thêm nhanh hơn không ít vài phút về sau bọn họ tiến vào hỏa diễm khí vụ đúng như viêm phong liệu nghĩ như vậy đang ở hỏa diễm khí vụ chúng sẽ nhận được cháy tổn thương mặc dù bọn họ đều gặm đã lên hỏa diễm che chở dực thể nhưng lượng hp vẫn là lấy tốc độ rõ rệt rơi xuống lý thiên hạo chú ý tới đội ngũ giá trị sinh mệnh trạng thái có một chút không yên ổn nhất định quay đầu lại hô sang h u ế t thiên đường điệu đội dùng thánh quang phổ chiếu cùng thần thánh quang huy ở đây có thể tầm nhìn rất gần mọi người khống chế một chút tốc độ lúc này trong tần số kênh đoàn đội vang lên hát sắc chi rực tiếng kêu sợ hãi nhanh nhanh đi về phía trước phía sau đá phiến té xuống rồi té xuống rồi mọi người nghe vậy đều chấn động trong lòng thật vất vả thích đứng lơ lửng cầu thạch bản không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy đội ngũ tiết tấu rất nhanh trở nên bắt đầu hỗi loạn mọi người đừng hoảng hốt bảo trì đội hình hàm mệt như khẽ quát một tiếng. đám đông kinh hoàng tâm lý ổn định hắc d ự c đã phiến rơi xuống tốc độ có bao nhiêu đã mất rồi năm sáu khối mười giây tả hữu rơi một khối hắc s á c chi d ự c trả lời thần phong nghe vậy tức khắc khí không đánh một chỗ ra máng mẹ nó cũng không phải nhanh chóng rơi xuống ngươi ngạc nhiên cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh hai thanh â m gì giống như chúng gió âm thanh phía trước cạnh gió đường viêm phong dừng lại động tác tờ ơ ơ tờ trung suy nghi lắng nghe trong gió tiếng vang nhắc nhở có đồ vật gì đó hướng chúng ta bay tới từ yên tiếp tục trị liệu ta xác m ư ờ thiên đường điệu tiểu h ó n mật c á San San đây là ma diễm long thức ban đầu hỏa diễm tổn thương năm điểm tiếp tục hỏa diễm tổn thương một điểm khá tốt nghe a phòng đấy sử dụng hỏa diễm che chở dự thể bằng không thì chúng thoáng cái trực tiếp nằm thi rồi sau đó lục tục có người đụng phải ma diễm long tức công kích tiêu dương triệu hồi ra một con khô lâu ưng thử chia sẻ tổn thương lại ngoại ý muốn phát hiện xung quanh bất minh phi hành vật có tương đối yếu ớt giá trị sinh mệnh hưng phấn m à h ồ ảnh phòng những thứ này có thể đánh b ỡ phòng ngự giá trị rất cao nhưng lượng hp cũng chỉ có một trăm điểm ngươi có thể hay không đem chúng nó dấu hiệu đi ra không cần phiền toái như vậy để cho hỏa long thanh lý đi viêm phong r ứ t lời đem hỏa long theo hỏa long chi rực giải phóng ra ngoài khiến nó khống chế hỏa linh tiến hành công kích hỏa linh cứng nhắc công kích không đếm sỉa tổn thương bởi vậy chỉ cần năm con hỏa linh tụ tập cùng một chỗ liền có thể n g u y ệ t vô ngân phát hiện hắn nhưng hướng về phía trước dấm đạp treo trên bầu trời đá phiến giật mình nói viêm phòng không có hỏa lòng chi dực ngươi không sợ xảy ra vấn đề sao không sao ta có thể ứng phó được đến các ngươi tiếp tục đi tới chính là treo trên bầu trời đá phiến đáp xuống đối với người chơi bình thường mà nói có lẽ không thể tránh n ẽ nhưng viêm phong thân mang vô ảnh quyết phối hợp tự thân lực lượng vẫn có thể tại treo trên bầu trời đá phiến nhanh đáp xuống trong nháy mắt mượn lực này lên tại dây đặc khí vụ chính giữa hắn cũng không sợ để cho người nhìn thấy đi rồi ước chừng một phút bên hai lại vang lên toàn thuộc tính suy yếu hệ thống nhắc nhở lý thiên hạo quay đầu hỏi hát s á c chi rực nói phía sau đá phiến rơi xuống có chưa từng xuất hiện biến hóa hát s á c chi rực trong lòng lộn bộ một cái lúc này mới tỉnh lại phía sau tình huống quay đầu nhìn lại nhất thời ngẩn ra mắt có chút bận tâm nói phía sau đá phiến đều bị che ở căn bản nhìn không thấy chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi treo trên bầu trời cầu thạch bản một cách không ngờ dài loại này không bên trong hành tàu trạng thái dần dần biến thành một loại g à y vỏ bởi vì sao đều cảm giác không đến ma diễm long tức cùng đá phiến rơi xuống tại trong lòng bọn họ hình thành một cổ áp lực lớn nóng bức không khí l ma pháp của ta giá trị tiêu hao hết phong vũ tử yên vô lực t kêu một câu bị ép dừng lại uống đóng băng nước suối hồi phục giá trị ma pháp hàn như gặp còn lại ba gã trị liệu giá trị ma pháp trạng thái cũng đem tiêu hao hết tại trong tần số kênh đoàn đội nói ra toàn thể tạm dừng hai mươi giây hắc sắc chi dực xếp hạng đội ngũ cuối cùng vẫn luôn thấp tha thấp t h ỏ g đứng không có vài giây đồng hồ liền reo lên các ngươi phía trước có thể đi hay không nhanh lên a đá này bạn cũng không biết còn có thể tiếp tục bao lâu thần phong tức giận mắng ngươi dùng vi chúng ta không muốn nhanh sao tử yên một nữ hải từ nhà lại muốn nhảy đa phiến lại muốn cho a phong tăng máu ngươi tịu sẽ không thay nàng nghĩ một hồi như vậy sợ chết dứt khoát cút giá hỏa diễm vương toàn đi hắc sắc chi d ự c bất mãn phản bác ngươi đi ở phía trước đương nhiên nói như vậy đá này bản rơi xuống nếu như đuổi theo đầu tiên xui xẻo thế nhưng mà ta tốt rồi đều chớ ồn ào lý thiên hạo quát bảo ngưng lại một tiếng á phong phía trước còn chưa tới đầu sao đến vách đá rồi viêm phong một câu nói làm cho mọi người căng cứng thần kinh v ư ơ n g lòng xuống không lâu bọn họ đi đến hỏa diễm khí vụ trông thấy phía trước xa mấy chục thước vách đá trong lòng đều có loại sắp thoát ly khổ hải cảm giác con đường này thật là dài đăng đẳng đi ước chừng mười lăm phút hai chân dẫm tại thực địa thượng mọi người nhịn không được thở phào một hơi đón lấy nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện bọn họ vị trí là một chỗ nham thạch to lớn bình đại hát s á c chi d ự c q u a y đầu lại trông thấy cuối cùng một khối treo trên bầu trời đá phiến rơi vào vạn trượng trong vực sâu trong miệng lẩm bẩm nói chúng ta đã không có đường lui đều tới đây còn muốn làm đường lui làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sau khi thất bại có thể theo l ặ p lại qua sao ở đây phải là cuối cùng một địa bàn chứ thần phong đi đến đội ngũ đằng trước giãn ra một thoáng cân cốt cả người chiến ý dâng cao không nói trước họ diễm tre chở dược tề đắt đỏ tiêu hao riêng là trải qua treo trên bầu trời cầu thạch bản trong quá trình suy yếu toàn điểm thuộc tính liền để cho bọn họ không có làm lại một lần khả năng nếu như thất bại rồi như vậy cũng liền ý nghĩa phải đợi đến tháng sau thiết lập lại linh hồn thiêu đốt trạng thái mới còn đếm thử nữa cơ hội hồi đây trạng thái bổ sung tăng thêm mff chuẩn bị chiến đấu viêm phong đem hỏa long thu hồi trong thân thể sử dụng hỏa thần p h ụ thể để cho lực công kích tăng lên tới lớn nhất đón lấy c h ậ m dai hướng nham thạch trong bình đ à i ở giữa đi đến ô phía trên bình đài vang lên một trận nặng nghề thét to không khí theo sau chấn động kịch lên, lên mọi người chỉ cảm thấy đầu nợ n ự c chắn đến lợi hại tiếng thét này làm sao khủng bố như thế? bọn họ khó khăn lần đầu đã thấy một viên hỏa hồng to lớn thiên thạch từ bên trên bay thấp đúng lúc nện chúng ở viêm phong trước mặt sản sinh mạnh mẽ áp khí đem bọn họ đẩy ra vài mét xôn xao to lớn thiên thạch nhanh chóng thay đổi lên vốn là không ngừng phân liệt sau đó tổ hợp dê người hình thái thân thể cùng tứ chi dần dần trở nên tinh xảo hỏa hồng liệt diễm hóa thành áo giáp cùng phi phong trên đầu mọc ra một đôi ma quỷ tiêm mọc sử ừ n c o n g hai mắt cùng miệng càng không ngừng mạo hiểm nồng nặc mạnh liệt kiêu n g o tại thành hình trong nháy mắt nó bạo phát một trận gạo thét đem viêm phong đắm người toàn bộ đầy lui ác ma thống lĩnh nhị đem ngươi đối mặt vương cấp sinh vật xin lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu h è n mọn nhân loại hoan nghênh đi đến hỏa diễm vương toạn các ngươi trải qua rất nhiều khiêu chiến đột phá trùng trùng địa điểm cửa khẩu nhưng kết quả là chỉ là hưởng phí thời gian sở hữu giam c a n đ ả m coi rẻ mỗi loạt ma vương lực lượng vĩ đại con sâu cái kiến đều chỉ có hủy diệt hạ tràng ở đây đem hội là các ngươi nơi tán g thân do ta nhịn sắc đan cầu hôn tay đem các ngươi nghiền thành cho tàn nhịn sắc a n lên tiếng âm trầm thấp mà khàn một đoạn ngắn ngủi lời dạo đầu về sau nham thạch bình đài kịch liệt đung đưa trung ương mặt đất xuất hiện mấy khe nước một mùi lửa diễm không phải chứ hắn là làm sao làm được thần phong trông thấy viêm phong chỉ là đảo ngược trường kiếm liền dễ dàng đem nhịn sắt a n nói mánh lực chạm kích cả lại giật mình há to miệng nguyệt vô ngân cười nói ngươi quên mất hắn kiếm sĩ chiến thần lực lượng bị động thiên phú sao chỉ cần là bình chém kiếm trong tay hắn tiếp xúc đến bất kỳ vũ khí nào đều phán định vi chống đỡ hiệu quả không đếm xỉa lực lượng đối kháng bây giờ không phải là giải thích kỹ năng lúc lý thiên hạo thay thế viêm phong tại nham thạch chính giữa bình đại họa vẽ định vòng chiến mức độ lớn nhất để thắng phát ra thời gian kéo được càng dài chúng ta lực công kích càng yếu ngay vậy toàn đội thành viên không chút do dự g ặ m thượng tăng tốc độ d ự tề phát ra thoáng cái tăng v ọ t gấp đôi viêm phong công được một lát liền sử mấy cái quỷ ảnh bộ vượt đến bên cạnh theo sau tại trong tần số kinh đoàn đội hô cái này bột công kích mang theo như ý bổ hiệu quả cận chiến viễn trình cùng trị liệu r i ê n phần mình Đường、đứng ừ n g đ ở đồng nhất mặt còn lên như ý b ổ có thể coi là một loại vũ khí khí kình tổn thương không đếm x ỉ a phòng ngự cùng ma kháng tác dụng khoảng cách xem vũ khí uy lực mà địch ra nhịn sắt đan nói hỏa diễm cự phủ rộng lớn vô cùng như ý b ổ phạm vi đã cùng viêm phong phong ảnh chi vũ lưới dao gió tương đương thần phong chở mấy tên phát ra cận chiến l ư ợ n g hp tuy cao nhưng cũng gánh không được vài cái lý thiên hạo phong hỏa lan g cùng quách trí hiên ba người nhất lúng túng khó xử bọn họ không có một thân phòng ngự kỹ năng tại nhịn sắt đan nói phong áp phía dưới lại có loại không thể nào thích ứ n g cảm giác trừ phi sử dụng tường đồng vách sắt hoặc chắc chắc chắn gặp viêm phong tạm thời đem h ỏ a diễm cự phủ công kích t h ấ đi, bọn họ đành phải ở bên cạnh bên cạnh đánh xì dầu tùy thời đề phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh ba viêm phong đối với nhịn s á t a n nâng lên làm xong mười lần công kích về sau sắc mặt đột nhiên chấm xuống thanh em ngưng trọng nói ra một giá trị sinh mệnh hạn mức cao nhất vượt qua một nghìn vạn một nghìn vạn t r o n g thấy viêm phong tại nhịn s á t a n nâng lên đánh dấu giá trị sinh mệnh mọi người nhất thời có loại cảm giác c h o n g vắn đầu một nghìn vạn điểm giá trị sinh mệnh đối với một cái nguy hiểm đẳng cấp 45 vương cấp b ộ t mà nói chỉ có thể tính là bình thường nhưng bọn họ trên người bây giờ đều treo 20 tầng linh hồn thiêu lốt đập phẩm. chủ cột lực công kích đã suy yếu hai cấp bậc hơn nữa phía sau chỉ biết càng thêm khó khăn muốn đánh xuống một nghìn vạn điểm giá trị sinh mệnh trên thực tế muốn so với bình thường khó khăn g ấ p bội ta hiện tại kỹ có thể tổn thương mới bất quá mấy trăm điểm cái này muốn đánh tới khi nào hát sát chi dực trông thấy mình vậy không đủ một vạn điểm tổng tổn thương số liệu trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực cái này mấy trăm điểm tổn thương vẫn là đạt được viêm phong hải thần trúc phúc chiến thần ý chí chiến đấu cùng bị ngạn hoa thụ ám tập hình bóng ba loại vầng sáng lực công kích tăng thêm kết quả những người còn lại trên mặt biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên tiêu dương nhanh chóng tính toán đội ngũ thành viên phát ra tình huống nói ra dùng chúng ta tình huống trước mắt lực công kích kiên trì đến cuối cùng không là vấn đề mấu chốt là bảo vệ tính mạng ta đề nghị nguyên tô sư vũ sư cùng mục sư tại nửa đoạn sau đổi dùng phòng ngự cùng thể chất d ư t h hai đội người trong đó chỉ có viêm phong đẳng cấp đạt tới cấp những người còn lại đều không vượt quá cấp 40, đối mặt nguy hiểm đẳng cấp 45 n h ị n sắt a n nâng lên bọn họ thừa nhận tổn thương m u ố n đề thăng 20, m à toàn thuộc tính giảm bớt không chỉ có gia tăng bọn họ phát ra gánh nặng đồng thời cũng suy yếu rất lớn bọn họ năng lực chịu đựng tại này song trùng dưới áp lực tình cảnh của bọn hắn hiển nhiên tương đương nghiêm trọng chính đang lúc mọi người đang suy tư như thế nào để cao năng lực sinh tồn lúc nhịn sắt a n nâng lên đột nhiên trường giống một tiếng một cổ mạnh mẽ khí lưu sen lẫn hỏa diễm khí tức hướng bọn họ tập quân quá hòa diễm t u ậ n vệ s nghìn nghiền ép s nghìn nghiền ép sáu nghìn、F. toàn thể thành viên lượng hp lại giảm thiên đây ư ờ n g đ i ệ là vừa mới tập thể dục ha ha ha ha nhịn sắt t a nâng lên trong miệng phát ra một trận làm cho người không rét mà run tiếng cười nham thạch cánh tay trong nháy mắt bành trướng vào vòng vung mạnh hỏa diễm cự phủ hướng viêm phong vị trí thẳng đứng chém xuống tốc độ so sánh lúc trước vừa nhanh gấp đôi không còn kịp rồi viêm phong khỏe mắt nghiêng mắt nhìn gặp hỏa diễm cự phủ tốc độ biết do t i ể u tính né tránh cũng muốn bị như ý bổ phong áp đưa đến dứt khoát hoành đưa lên trường kiếm cứng rắn tiếp tục chống đỡ b à n h hẳn toàn bộ áo giáp thân thể bị ép tới chấm xuống giá trị sinh mệnh đột nhiên giảm bớt một nửa lý thiên hạo nhìn tổn thương ghi chép nhìn một cái tức khắc giật nảy người chầm giọng nói a phong cái này b ộ t lực lượng thẩm thấu giá trị quá cao rất khắc chế của ngươi chống đỡ hiệu quả vẫn là để cho chúng ta tới gánh đi dứt lời trực tiếp sử dụng thần thánh mệnh lệnh kết thúc lại phát hiện sắt a nâng lên không có bất kỳ di động viêm phong t h ấ y thế lập tức ý thức được nhịn s á t a nâng n lên không có cựu ó hận hạn chế nói ra vô dụng đấy nó có sơ cấp linh trí bình thường cựu hận kỹ năng không có quá lớn hiệu quả vương tha cho phòng ngự tư thái sử dụng song thủ vũ khí để thăng phát ra đi vương tha cho phòng ngự tư thái lý thiên hạo phong hỏa lan g cùng quách trí hiên nghe vậy đều là chấn động đối với phòng ngự chức nghiệp mà nói ưu thế lớn nhất tự nhiên là khi thịt mà viêm phong cái này quyết sách hoàn toàn là một loại lớn mật cử động ý nghĩa bọn họ cả nhánh đội ngũ tái không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn bất quá nghĩ đến nhịn sắt a nói tình huống bọn họ rất nhanh vương tha cho phòng ngự ý ngh tại bình thường dưới trạng thái bọn họ phát ra lượng cùng mặt khác phát ra chức nghiệp kém khá xa nhưng lúc này lại rõ ràng có ưu thế bởi vì bọn họ rất nhiều kỹ năng đều có chứa cứng nhắc tổn thương hơn nữa đang sử dụng song thủ vũ khí lúc tạo thành cứng nhắc tổn thương cao hơn năm mươi càng đến phía sau tác dụng càng rõ ràng là nguyệt vô ngân đám người lúc đầu còn có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền hiểu được ý tưởng này mặc dù lớn túi mật nhưng xác thực có thể thực hiện bọn họ còn chưa kịp hưng ơ phấn nhịn sắt a nâng lên đột nhiên lập tức một mực bỏ chống tay trái đối với viễn trình đội ngũ sau đó một cẩu nguyên tố hỏa ba động nhanh trong hướng nó trong lòng bàn tay tụ lại. Cẩn thận. huy động viêm nhận thi triển ra hỏa diễm trung kích đáng tiếc vẫn là đã c h ậ một m bước chỉ thấy một viên hỏa cầu thật lớn hướng viễn trình đội ngũ kích bàn tới vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn viễn trình đội ngũ chỗ mặt đất bị nổ đến đất đá bắn tung tóe sương mù dày đặc tràn ngập những người còn lại thấy thế thân thể đều là một trận ánh mắt có một chút ngây ngốc vọng đi qua trong lòng đều cho rằng hàn nguyệt như đám người tiến vào phượng hoàng biết bàn trạng thái hô khá tốt phản ứng kịp thời bằng không thì thật khả năng bị nổ thành cho tàn rồi k ê n đoàn đội vang lên tiêu dương thanh n m mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phong hỏa lan g tính toán ra nhịn sắt ra nâng lên phong thích kỹ năng thời gian tau mày nói cái này viêm bạo hỏa cầu cơ hội là thuấn phát kỹ năng rất khó tránh tùy phong không gian triệu hoán mười phút mới có thể sử dụng một lần mọi người tận lực phân tán ra chú ý bộ động tác tùy thời sử dụng ma miễn dược tề chống cự quá khứ c h ị liệu nếu coi trọng sử dụng dược tề ghi chép nếu như lặp lại chọn người muốn kịp thời gian chỉ phòng ngự kỹ năng đây chỉ là một loại tạm thích đứng phương pháp ma miễn dược tề có hai phút thời gian cột đao nếu như ngay trong bọn họ cái nào đó thành viên tại trong vòng hai phút bị nhiều lần điểm danh vậy cũng chỉ có thể mong đợi bốn tên trị liệu đáng tiếc liền viêm phong đều không cách nào đánh gãy n h ị n sát ta nâng lên người khác thì càng khó làm được cũng may ngoại trừ thần phong n g u y ệ t vô ngân tiêu dương c h ở vài tên phát ra c h ứ c nghiệp bên ngoài ngay trong bọn họ đại đa số người đều có phòng ngự kỹ nang xuất hiện từ trận khả năng tương đối thấp n g u y ệ t vô ngân cũng nhìn ra phương pháp này thay hại cười nói phượng hoàng nhất bản thêm vào đá phục sinh chúng ta ít nhất có hai lần cơ hội nếu quả thật xui xẻo như vậy cái kia cũng đành phải nhận biết lúc này viêm phong căn bản không dành chú ý tình huống của những người khác từ tiến vào hắc á m thâm viên đến nay hắn lần thứ nhất có loại đề kháng không nổi uy hiếp cảm giác n mà gần trong vòng chiến thần phong hát xác chi dực mấy người cũng đều tinh thần càng cứng rất sợ nhịn xác gian nâng lên thỉnh lịnh địa quay đầu lại cho bọn hắn đến một pháo trong lòng không khỏi cảm khái vẫn là băng sơn mỹ nữ bọn họ lợi hại có thể nhẹ nhõm tránh thoát mà pháp công kích hệ thống nhắc nhở linh hồn của người thiêu đốt trạng thái đạt đến cực hạn toàn thuộc tính suy yếu tăng lên tới hai mươi một điểm Toàn t h một, một, một phút đồng hồ về sau viêm phong nhắc nhở lập tức sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai rồi mọi người nghe vậy đều là tinh thần phân chấn phát ra hơi hơi tăng lên mạnh phần các người đám này h è n m ọ n con sâu c á i k i ế n ý chí của các ngươi cái gì cũng sai ta sẽ để cho các ngươi biết rõ các ngươi sở hữu nỗ lực đều là không có chút ý nghĩa nào tiếp nhận t ử vong chế tài đi vĩ đại mỗi l ọ t ma vương người ban cho ta hủy diệt lực lượng nhịn sắc tan lên tiếng âm rít gào chầm chầm toàn bộ nham thạch bình đài đều tại chấn động kịch liệt lên theo sau mặt đất lại lần nữa hiện ra một mồi lựa diễm cự phủ cái này bột vờ ơ ý mà có thể song cầm công kích mọi người thấy được rung động không thôi lúc này viêm băng đột nhiên mở miệng nói ra đất này tại chìm xuống phía dưới mặc dù tốc độ rất chậm nhưng xác thực là tại hạ chìm những người còn lại kinh trải qua nàng như vậy nhắc nhở cũng vậy kịp phản ứng viêm phong trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu chấm giọng nói thời gian của chúng ta không tới mọi người gấp rút phát ra đáng thương p h à m nhân chịu chết đi nhịn sắt a nâng n lên xong cầm hỏa diễm cự phủ thế công tăng vọt gấp đôi phong vũ tử yên đám người gặp viêm phong nguy hiểm cho liên tục thi t r ú n g phòng ngự kỹ năng có thể y nguyên không thể duy trì viêm phong lượng hp cân đối dương thiếu gia tạ tới giúp ngươi lương minh đào hét lớn một tiếng nhanh chóng chạy vội tới viêm phong bên cạnh đem nhịn sắt a nâng lên khắp một mồi lửa diễm cự phủ tiếp đi chương trình ủng hộ thương hiệ chương bất quá dưới loại tình huống này lại ngoài ý muốn có tác dụng lớn đem viêm phong thừa nhận công kích chia sẻ một nửa các người lom đóm dòng binh đoàn người đều là đa tài đa nghệ a lý thiên hạo cảm giác cận chiến đội ngũ có một chút chống đỡ không nổi tới vội văn hô sang mười người chuyên môn phụ trách cận chiến trị liệu đem thánh trị liệu cùng bảo hộ chi thuẫn lưu cho a phong bọn họ thuận tiện nhưng mà theo theo cảm giác bình đài không ngừng chấm xuống mặt đất chấn động cũng biến thành càng phát ra kịch liệt viên trình đội ngũ liên tiếp xuất hiện công kích mất đi nguyệt vô ngân đề nghị dứt khoát toàn thể hoán đổi tự do hình thức bọn họ vào ngày thường c h è n lẹ vẹo lúc thường xuyên sử dụng tự do hình thức bởi vậy đối với mình do hình thức đã tương đối thành thục hoán đổi về sau công kích tình huống tức khắc cải thiện không ít trở thành chiến lợi phẩm của ta đi đáng thương p h à m nhân nhịn sắt ta nâng lên hai tay vung hỏa d i ễ m cự phủ thân thể mạnh mẽ xoay tròn bạo viêm l u ồ n khí xoáy không đợi xác nghích đem thần phong đám người lượng hp nâng lên chỉ thấy nhịn sắt a n nâng lên thân thể chấn động một cổ mạnh mẽ khí lưu sen lẫn hỏa diễm khí tức lại lần nữa đem bọn họ thốt vệ đoàn đội nhắc nhở người chơi thần phong tiến và o phượng hoàng niết bàn trạng thái ngoại trừ số ít mấy người kịp thời mở ra phòng ngự kỹ năng đại bộ phận cận chiến đều bị làm sạch giá trị sinh mệnh như vậy liền dùng hết rồi bên ngoài tình huống như thế nào thần phong đám người bị vây ở vỏ t r ứ n g chính giữa sở hữu tin tức đều bị che giấu chỉ có thể nghe được đánh nửa tiếng vang tức khắc trở nên tiền não mẹ nó một phút đồng hồ quá dài rằng giặc Phương hoang n tên b đối với n、so、giảo ư ờ chơi n đơn hoạt n g có hận à ngươi h tổn t n cho á rằng có thể tránh thoát tử vong sao nhịn sắt ga nâng lên dù sao cụ có một chút linh trí Phát giác viêm Phong đang mượn nhờ giác đang Viêm mượn lương minh đào nẻ t đã nhẫn nhịn nửa ngày sở hữu bùng nổ kỹ năng đều khôi phục cái này theo phòng ngự tư thái giải phóng ra ngoài tức khắc vũ động trọng kiếm hướng nhịn sắt ta nâng lên điên cuồng trăng kích、Ấm、ẩm ẩm nham thạch bình đài đã hoàn toàn đổ nổ vang sau đó bốn phía xoáy lên một cổ khí lãng hướng bọn họ tập c u ấ lại viêm phong quát lớn chuẩn bị sinh mệnh nữ thần chiều cố cổ khí này sóng là dưới bình đài chìm kích thích tầng dưới mặt đất sản sinh đấy bởi vậy hắn mới đoán được đã đến ngọn nguồn rồi phong vũ tử yên được nhắc nhở tại toàn thể khấu trừ rơi xuống giá trị sinh mệnh trong nháy mắt phóng ra sinh mệnh nữ thần chiều cố mà đúng lúc này đợi bình t r u n g quanh đài bóng tối đất chống dần dần hiện ra ngọn lửa màu đỏ những kia vỡ vụn nam thạch rất nhanh tan chạy thành nam thạch nóng chạy chậm dại hướng bình đài chịu ta cảm giác được thể nội lực lượng đang xung quanh hỏa diễm khí tức giống đạt được triệu hoán tựa như hướng chính giữa bình đại tụ lại đây chìm vào đến nhịn sắt da nâng lên thân thể cao lớn chính giữa theo nó ngoài thân hỏa diễm chậm rãi lớn mạnh chưng tia ác ma gương mặt trở nên càng phát ra dữ tợn ở trong quá trình này mọi người cũng không có đình chỉ công kích viêm phong nhắc nhở đã tiến vào giai đoạn thứ ba rồi nguyệt vô ngân nghe vậy giật mình nói không phải vẫn là hai mươi sáu giá trị sinh mệnh sao làm sao nhanh như vậy tiến vào giai đoạn thứ ba viêm phong nói ra là chúng ta đánh cho chậm rồi cái này một giai đoạn thứ ba phán đoán tiêu chuẩn thực sự không phải là giá trị sinh mệnh mà là thời gian bọn họ đem nhịn sắt ga nâng n lên đánh vào giai đoạn thứ hai về sau nham thạch bình đài liền bắt đầu chấm xuống cái này chấm xuống quá trình chính là giai đoạn thứ hai sớm sáu vậy chúng ta phải hay không muốn thất bại rồi sang mít có chút khẩn trương nói lý thiên hạo quá lớn không có đánh tới cuối cùng đừng lời nói nhẹ nhàng bông tha cho liền chút lòng tin này đều không có ngươi vẫn xứng làm chư thần hoàng hôn tinh anh thành viên sao mọi người bị lời của hắn khơi dậy ý chí chiến đấu rất nhanh đem tạp n i ệ m dứt bỏ tiếp tục hướng nhịn sắt ga nâng lên phát động công kích máy liệt nhịn sắt ga nâng lên đạt được hỏa diễm lực lượng sau lực công kích tăng lên năm nhưng viêm phong vừa ngay từ đầu liền kích hoạt rồi phong ả n h c h i vũ hai mươi ngoại lực suy yếu làm hắn có thể b u ô n g tay tiến hành nhanh chóng trạm kích hắn bắt đầu bạo phát thần phong đám người bị viêm phong tiết t ấ u mang theo bắt đầu chuyển động đầu bóc theo sau trở nên tỉnh táo kỹ năng dính liền càng ngày càng trôi chạy tự do cơ hồ khôi phục tới bình thời trạng thái đ ỉ n h phong tại bị ngạn hoa thụ ám tập hình bóng vầng sáng hạ lý thiên hạo phong hỏa lan g cùng hiên trí hiên ưu thế rốt cuộc phát huy lên mà tiêu dương vốn cái khô lâu triệu hoàn quái cùng hỏa lòng cũng ý nguyên bảo trì vốn có công kích có thể qua trông thấy phát ra lượng không giảm trái lại còn tăng mọi người lại lần nữa khôi phục tý t viêm phong nguyên bản lực công kích cực cao toàn thuộc tính suy yếu đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất bởi vậy hắn thủy chúng có chỗ bảo trì thẳng đến lúc này hắn hoàn toàn bùng nổ giới hạn tốc độ tiến vào hư hào trạng thái về sau hắn đem đoạn nhạc kiếm k ỹ chiêu thức kỹ năng dung nhập vào các công kích trong đó trong nháy mắt hắn phát ra lượng điên c u ồ n g tăng vọt đoạn mạch năm bảy trăm ba mươi bốn phong tàn thảo tận sáu hai trăm m ư ơ i bốn xuyên sơn đông sáu tám trăm hai mươi bảy một n h ì n hai tám ba năm hủy diệt năng lượng nay cũng quá kinh khủng đi trông thấy tổn thương ghi chép thượng dùng vạn làm đơn vị không ngừng toát ra số liệu mọi người xuất hiện ngắn ngủi người đúng vào lúc này nhịn s á t da nâng lên lại lần nữa bạo phát hỏa diễm thuấn vệ tổn thương gia tăng đến bảy nghìn điểm nếu không phải pháp hệ chức nghiệp trước đó dựa theo tiêu dương lời nói sử dụng thể chất cùng ma kháng d ự ợ c tề chỉ sợ tại đây một lớp phía dưới trực tiếp bị nháy mắt giết chết lý thiên hạo rõ ràng cảm giác được nhịn s á t da nâng lên công kích trở nên của bạo nhắc nhở tự nhiên các ngươi đem bảo vệ tính mạng kỹ có thể để lại cho á phong c ù n g mình không cần phải xen vào chúng ta chịu chết đi nhịn s á t da nâng lên bung hỏa diễm cự phủ phút chót hướng cận chiến đội ngũ quét tới ngoại trừ viêm băng trở vài tên thân mang võ nghệ người bao quát lý thiên hạo bọn người ở tại bên trong còn lại cận chiến tất cả đều bị nháy mắt giết chết liêu mạng đã tiêu hao qua phượng hoàng n h ấ t bàn người không chút do dự sử dụng đá phục sinh lần nữa đứng lên tại loại này tranh thủ thời gian thời khắc bọn họ căn bản không có quá nhiều cân nhắc thời gian dù là rõ ràng biết do muốn bỏ mình cũng y nguyên phải giữ vững lớn nhất phát ra nham thạch nóng c h ả y đã chìm lên đây nhìn qua giống như thủy triều dâng lên nham thạch nóng c h ả y viễn trình đội ngũ cùng trị liệu lại lần nữa có rút lại vòng chiến căn bản chẳng quan tâm né tránh nhịn sắt tan lên, lên cũng không lâu lắm bọn họ lục tục tiến vào p ư ợ n g hoàng n h i t bàn tr chỉ có bốn tên trị liệu mượn nhờ kỹ năng khổ nữa khổ chống đỡ l ấy nửa phút về sau viêm phong theo giới hạn tốc độ trong trạng thái lui đi ra tốc độ đánh tức khắc đ ạ i giảm cũng may nhịn sắt a n nói giá trị sinh mệnh đã rơi xuống sáu con số để cho mọi người thấy qua cửa hy vọng mỗi người cảm xúc tăng v ọ t tới cực điểm lập tức liền kết thúc rồi mọi người kiên trì một chút nữa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm lẻ năm chương bảy trăm lẻ năm chung kết cùng bắt đầu đả bại cái này bê chúng ta liền hoàn thành hát cám a điện rồi thần phong đám người nhìn chằm chằm nhịn sắt a n nâng lên càng ngày càng thấp lượng máu trong lòng cùng hỉ không thôi hẹn bọn con sâu cái kiến các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi ở đây hủy diệt nhịn sắt ga nâng lên phát ra một tiếng giống giận c h ầ m thấp đón lấy hồ nham tương nhấc lên một đạo hơn mười mét cao nham thạch nóng chạy thủy triều sen lẫn ngọn lửa nóng bỏng hướng nham thạch bình đại tập quân quá con mẹ nó cái này giây phút sau cùng còn một chiêu này mẹ nó cái này lên mộ vừa rồi nghiêng đầu trông thấy kinh khủng kia nham thạch nóng to lý thiên hạo tại thời khắc mấu chóc hô cho a phong bảo hộ chi thuẫn sang ích thiên đường điệu bảo hộ chi thuẫn phân biệt cho viêm phong cùng viêm băng tiêu dương nhanh chóng chạy vội tới viễn trình trong đội ngũ phóng ra triệu hoán không gian nham thạch nóng chạy thủy triều đem nham thạch bình đại hoàn toàn thốn p h ệ chỉ lộ ra triệu hoán không gian màu đen bán cầu toàn bộ quá trình chỉ rằng c o ba giây kết quả cận chiến đội ngũ chỉ còn lại có viêm phong cùng viêm băng hai người phong linh vũ bộ viêm băng hai chân chấm đất thi triển ra viêm phong giáo sư giới hạn bộ pháp chỉ thấy nàng nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh như m ộ n g ả o dây dưa nhịn sắt tan nâng lên c h ậ t trái c h ậ t phải lại như có ba bốn cái phân thân cùng nhau thi triển vô ảnh kiếm kỹ bảo hộ chi thuẫn tiêu tan về sau viêm phong theo sau kích lôi điện hộ thuẫn cuối cùng đã nhận lấy một cái hỏa diễm cự phủ công kích Lượng triệu hoán không gian mới giải trừ nhưng mà không đợi bốn tên trị liệu chức nghiệp đem cọc tiêu dẫn đường khóa định viêm p h o n g phía sau nham thạch nóng chạy chìm nham thạch nóng chạy cháy tổn thương vô cùng khủng bố ngắn ngủi ba giây thời gian bọn họ giá trị sinh mệnh liền thấy đấy rồi sinh mệnh chi thuyền viêm phong phóng ra băng hệ trị liệu quần thể kỹ đón lấy mượn nhờ e o quanh q u ầ n chuyển lực lượng mạnh mẽ trở mình s o n g kiếm đứng ngang chém về phía nhịn sắt tan nâng lên giao hai lơi chém một chiêu cuối cùng cả người hắn như như gió lốc xoay tròn một lam một hồng lưỡng đem trường kiếm vũ động lên huyễn lệ ánh sáng cung điên cùng chém về phía nhịn sắt a nâng n lên trong hai tay hỏa diễm cự phủ mỗi một lần c h ạ m kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại hơn nữa tầng tầng đập ra thậm chí làm cho thân thể khổng lồ nhịn sắt a nâng n lên không được rút lui tiêu dương đám người nguyên bản lo lắng viêm băng khổng lồ nhịn sắt ta nâng lên không được rút lui kết quả trông thấy cái này một màn kinh người tất cả đều kinh hãi viêm băng phong linh vũ bộ dĩ nhiên nhẹ nhàng ôn đu tại chiến kỹ có thể nói nhất tuyệt nhưng viêm phong bá đạo nối li đám r u n dế các ngươi thắng bất quá đ ừ n g cao h ư n g quá sớm chủ nhân của ta mỗi l ọ t ma vương hội để cho các ngươi cảm nhận được hắc cám địa ngục lực lượng hủy diệt nhịn sắt ta nâng n lên nói xong tử vong của nó di ngôn nham thạch thân thể ẩm ẩm vỡ thành một đống đá vụn hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đánh chết vương cấp b ác ma thống lĩnh nhịn sắt ta nâng n lên ngươi đạt được năm khối thâm viên tinh thạch ngươi đạt được t a n g cây dâu lụy tứ đại chủ thành danh vọng năm nghìn điểm hãn lực lượng áp chế vương cấp b mọi người phảng phất không có nghe thấy liên tiếp thanh âm nhắc nhở tựa như ánh mắt kinh hãi mà nhìn viêm n g biểu tình kia giống như là một vị chân chính chiến thần đứng tại trước m v ư ơ n g địa đàng hệ chiến đấu thống áp chế có minh sắc hạn chế đó chính là một phương lực lượng thuộc tính hơn x a một phương khác lực lượng thuộc tính mà viêm phong có thể áp chế nói nhịn sắc ta nâng n lên theo lẽ thường giải thích chính là lực lượng của hắn thuộc tính vượt qua nhịn sắc ta nâng n lên nhưng loại chuyện này làm sao có thể phát sinh ở một gã người chơi đối với chống đỡ vương cấp b dưới tình huống thật tình không biết viêm phong chiến thần lực lượng làm cho hắn có thể không đếm x ử a bất kỳ lực lượng nào áp chế hệ thống đem cái này trạng thái bị động lặng yên coi là lực lượng của hắn thuộc tính lớn hơn hoặc đợi ở mục tiêu mà hắn vừa rồi thi triển là đoạn nhạc kiếm kỹ võ nghệ tấn cấp sau diễn Cái này t ị n h liền kiếm kỹ là song kiếm cùng xứ chẳng phân biệt được trước sau thậm chí ngay cả kiếm thế cùng vận kinh c h i pháp đều hoàn toàn giống nhau bởi vậy hệ thống dựa theo gấp hai lần lực lượng thuộc tính giá trị tính toán đây là vì sao viêm phong đang công kích lúc có thể áp chế vương cấp b đương nhiên chiến thần lực lượng có hiệu lực là có điều kiện tiên quyết đấy phải là vũ khí đ ô i bính hắn cuối cùng chạm kích tất cả đều rơi vào nhịn sát g a n nói hỏa diễm cự p h ủ chính là vì vậy t ị n h liền kiếm kỹ ngoại trừ sản sinh nhân đôi lực lượng thuộc tính còn có một cái vô cùng bá đạo hiệu quả đó chính là thuần túy lực lượng thẩm t ấ u khiến cho hắn tại trạm kích vũ khí lúc có thể bảo trì cao bạo phát tổn thương. theo bắt đầu thống khổ chống đỡ đến cuối cùng hoàn toàn giải phóng kỹ năng liên tiếp đã thi triển giới hạn tốc độ song cầm ảnh kiếm thức cùng tịnh liền kiếm kỹ lúc này viêm phong có loại mệnh là cảm giác hai tay vô lực điệu nắm băng viêm dao hai lưới từ khi đem nhạc kiếm gãy k ỹ t ấ n cấp về sau hắn vẫn là lần đầu tiên thi triển ra tịnh liền kiếm kỹ một thức này kiếm chiêu bị hắn quy vi song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ để tăng thức bởi vì một thức này kiếm chiêu không chỉ uy lực mạnh mẽ đối với thể chất yêu cầu càng thêm hạ khắc thậm chí đang thi triển lúc khả năng đối với thân thể tạo thành cán trả có thể nói là một loại kiếm hai lưới tài nghệ, cho dù là hắn loại này t i nguyễn vô ngân tán dương đi đến viêm phong bên cạnh lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt tái nhuận cai trán tràn đầy mồ hôi dịt ngươi không có việc gì không có việc gì viêm phong lắc đầu nhưng trong lòng thấm tha tiếp thịnh liên kiếm ký cùng xong cầm ảnh kiếm thức đều quá tiêu hao thể lực nếu như liên tiếp sử dụng thân thể sợ rằng không chịu được nổi hệ thống nhắc nhở ngươi thành công thông qua hát cá ma điện linh hồn thiêu đốt trạng thái giải trừ thần phong đám người bị t h u y ể n ra hát cá ma điện Cũng không có nhận thu được hệ thống nhắc không nhận thống nhở, thu hệ đợi vũ à nào i người hiện, hỏi, diễm rồi. phút gặp người khác không có ở thần thạch cạnh không hỏa như thế nào rồi? Thông xuất tọa trong vương nén bên được được kềm có ở qua sao? v chi thường ấn mở đoàn đội cửa sổ đem màn ảnh điều hướng nhịn s á t đã nâng lên hóa thành đống đá vụn cười nói có a phong tên yêu nghiệt này tại nào có bất thông qua đạo lý chúng ta thật sự thông qua được trải qua hơn một tuần lễ nỗ lực đang nghiêm mật quy hoạch cùng đom đóm khai hoang đoàn gần năm trăm người ăn ý phối hợp phía dưới trải qua trùng trùng địa đ i ể cửa ải khó bọn họ rốt cuộc đứng ở mỗi l o t h cám ma điện điểm cuối cùng so với bất luận cái gì một chi đoàn đội đều muốn vượt lên đầu lúc này tâm tình của mỗi người đều kích động không thôi hà nguyệt như đem thông qua tin tức tuyên bố về sau toàn bộ đom đóm khai hoang đoàn đều sôi trào lên hoan hô gào thét cùng dòng nước mắt nóng đều không cách nào biểu đạt bọn họ vui sướng trong lòng cùng tiêu ngạo không lâu bị n ổ gợ lệ ôn n u mê người thân ảnh xuất hiện ở nham thạch bình đại không thanh â m ngọt ngào mà nói anh dũng đ á m người mạo hiểm các ngươi thành công thông qua hỏa diễm v ư ơ n g t o ạ a hệ thống đem hướng thế giới tuyên bố thông báo phải t r ă n g công nhân bày tỏ thông tin cá nhân đương nhiên công việc quan trọng bày ra rồi tùy tiện s a xác mít khó có được cơ sẽ thấy trạch nam nữ thần mỹ n ổ gỡ lệ hai mắt t r ừ n g đăm đăm thanh âm có một chút cả l â m mà hỏi thăm xin hỏi một chút thông qua cấp độ thần thoại dị vực không gian không phải có kỹ năng ban thưởng sao hỏa diễm vương toại chỉ là hắc á m thâm viên hàng loạt dị vực không gian chạm thứ nhất nếu như ngươi có thể thành công thông qua cuối cùng một tòa hắc á m m a điện tự nhiên có thể thu được kỹ năng ban thưởng mỹ n ổ gỡ lệ nói xong hoa lệ địa hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong không khí đón lấy đống đá vụn bên cạnh xuất hiện chín cái bảo dương ngoại trừ hàng sau kim hồng sắp đại bảo dương trước bài phóng đại biểu bát đại chức nghiệp tám cái bảo dương, không hề nghi ngờ. tổng cộng có một kiện thần khí cùng tám kiện truyền thuyết phẩm cấp trang bị ta biết ngay không có dễ dàng đạt được như vậy hệ thống ban thưởng kỹ năng s a xác mít thần sắc hơi có vẻ thất vọng lập tức nhìn về phía đống đá vụn cạnh chín cái bảo dương trong mắt tức khắc khôi phục một ít thần thái thần khí mọi người tại đây ánh mắt đồng thời rơi vào cái tia kim hồng sắc bảo dương hát s á c chi dực tại kênh đoàn đội xuôi thai đến bọn họ đây này lẩm bẩm thanh âm lo lắng hô chúng ta còn chưa tiến vào đâu rồi đừng như vậy nhanh mở bảo dương a vũ chi thường trêu trong nói hát dực ngươi coi như xong tự tính thích khách thần khí ngươi còn có tích phân cầm sao đừng qu người trước đó thế nhưng mà bắt lại hai kiện sử thi trang bị hắc sắc chi dực không nói nên lời có một chút không cam lòng nói ra ta lấy không được trang bị chứng kiến thoáng cái thần khí không được sao viêm phong lắc đầu bất đắc dĩ nhìn chung quanh một vòng thanh âm bình thản nói hỏa diễm vương tọa tại hắc cám ma điện tầng dưới cùng các người đi vào hỏa diễm hành lang theo bên trái cái kia hắc cám thông đạo đi vào kia bức tường cũng đã phá rồi lời vừa nói ra tên đoàn đội tức khắc vang lên một mảnh tiếng huyền áo đoàn trưởng ta có thể không thể đi qua nhìn ta cũng muốn đi vất vả lâu như vậy Viêm p h o n g đ ư ơ n g n h i ê n sẽ k h ô n g tức đ o ạ thương hiệu việt của tàng t h n viện chương bảy trăm linh sáu chương bảy trăm linh sáu quan sát thần khí nam thạch bình chung quanh đ à i đều là nóng rực nham thạch nóng chạy theo hỏa diễm hành lang tiến vào bốn tri đoàn đội chỉ có thể ở hồ nham tương bờ bên kia quan sát từ đằng xa cho dù là như vậy bọn họ cũng kích động không thôi dù sao mỗi cái dị vực không gian xuất ra một kiện thần khí loại cơ hội này chỉ có một lần bán ra điều khiển tinh vi kính vi vọng điều khiển tinh vi há có thể rõ ràng mà trông thấy thần khí hoa văn chỉ lý hai k i n tệ trong đội ngũ một gã quản gia phòng công tác thành viên r ơ một bộ s i n h s ắ n tinh xào kính viễn vọng giao hàng lên không ít thành viên nghe được điều khiển tinh vi kính viễn vọng kêu giá hai k i n tệ nhịn không được mắng điều khiển tinh vi kính viễn vọng cửa hàng giá mới hai mươi tiền bạc người bán hai k i n tệ tại sao không đi cất đ o ạ n đây chính là vườn địa đàng thứ ba kiện thần khí há cơ hội khó được hai kim tệ không giảm giá muốn đến mua tên kia quản gia phòng công tác thành viên nhận định đây là hàng bán chạy sống chết không giảm giá chứ thần hoàng hôn lý bên trong còn nhiều rất nhiều nhân vật có tiền đương nhiên sẽ không quan tâm hai k i ế m tệ đều sảng khoái bỏ tiền mua sắm cũng không lâu lắm liền đem tính viễn vọng tranh mua hết sạch rất nhiều không mua được thành viên đều mắt đỏ t r ừ n g mắt nhìn tên k i a quản g i a phòng công tác thành viên trong đội ngũ cung tiến thủ thành viên tựu vui vẻ vẫn là cung tiến thủ tốt ưng nhãn kỹ năng có thể tùy ý điều chỉnh khoảng cách mở dương đi truyền thuyết phẩm cấp không thuộc về buộc định trang bị phạm chủ bởi vậy không có chức nghiệp hạn chế tại gần hai cặp nóng rực trong ánh mắt viêm phong đám người đồng thời mở ra hàng phía trước tám cái dương bảo theo bên trái chiến sĩ bắt đầu phân biệt là phong t u ẫ n thánh kỵ sĩ bao cổ tay thợ săn mũ da ph truy thủ hỏa diễm đùa hộ mệnh dây chuyền hát cám bàn tay phụ tá thánh trị liệu q u y ề n trượng truyền thuyết trang bị đệ nhất khai hoang đoàn ưu tiên mọi người dựa theo tích phân tiêu chuẩn ra phân đi hàn g nguyệt như thanh linh thanh n â m nhu hòa tại trong đoàn đội n h ấ t lên thảo luận bùng phát rầm rộ hát s á c chi d ự c nhìn c h ầ m c h ầ m viêm băng trong tay xích viêm chi nhận hai mắt đều vinh quang tột đỉnh rồi đau lòng mà nói truyền thuyết truy thủ a làm sao cánh khổng lồ cốt long t i ể u không rơi lâu này phong t u ẫ n là phòng chiến thuận loại cuối cùng phân phối cho tịch mịch đại thụ thành kỵ sĩ bao cổ tay do sang mít cao tích phân cạ đ trong trong không không nguyên đ bản dựa theo chư thần hoàng hôn tích phân bài vị chư thần hoàng hôn thiếu niên một đao lẽ ra cạnh được cái này truyền thống phẩm cấp truy thủ bất quá viêm băng liên tục tham gia tiền tuyến khai hoang tích phân đã tại sở có thích khách t h ú n g xếp hạng đệ nhất vị một vòng cô độc nhìn đến một đao ảm đạm thần sắc an ủi nhóc tỉ k hà ô thông không n chúng vẫn nhất điện, còn nhiều cường đánh dáng nói, chúng g gì gì việc vừa về việc mới hội. tươi cười, đệ cá có cơ lắc đâu, đã đao đầu đâu, sau hát ta tòa rất Một ma ta l một đ o à nguyệt đội, t r a n bị tốt nhất phối cần cho cần phân người. Hàng n phải g như nghe hắn nói như vậy tán thưởng gật gật đầu xoay người nói với viêm băng ngươi tốc độ đánh nhanh cây thủy thủ này vừa vặn thích hợp viêm băng tiêm tay nắm lấy xích viêm chi nhận tùy ý huy động một cái thản nhiên nói quá nhẹ rồi ta xử không quen hà nguyệt n g như xứng sở lập tức mịm cười nói vậy thì đem nó phân phối cho một đau rồi một đau cảm động không thôi nhịn không được hồ băng sơn tỉ tỉ cảm ơn ngươi băng sơn tỉ tỉ nghe được cái chức vị này mọi người đều vui vẻ một vòng cô độc vớt một đau tóc cười mắng có người như vậy gọi người sao một đau tuổi còn nhỏ quá cá tính đơn thuần đối với xưa nay cực kỳ ít nói nói viêm băng cũng không có quá mức chú ý thấy mọi người đều để lộ ra biểu tình bái dị nghi ngờ nói các ngươi không cũng gọi nàng b ă n g sơn mỹ nữ a sao lời vừa nói ra mọi người tất cả đều dở khóc dở cười đều lúng túng nhìn về phía nham thạch bình đài giá người xinh xắn viêm băng thấy nàng biểu tình y nguyên lạnh lùng như băng mọi người đều ở trong lòng run lên mặc dù nói rất chuẩn xác ngươi muốn tìm cái chết đ ừ n g hại chúng ta a một vòng cô độc tức giận trà sát hắn nhìn một cái thật là đơn thuần được có thể sau đó hỏa diễm đùa h ậ mệnh hát cám bàn tay thanh trị liệu q u y ề n trượng phân biệt rơi vào tiết huyết thương lan g một gã hỏa hệ nguyên t ố sư tiêu dương cùng tiểu h o n g mật trong tay rốt cuộc muốn mở t h â n khí giờ khắc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả thành viên đều không tự chủ được nín thở ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm cái tiệm hồng sắc bảo dương ảnh phong vẫn là do ngươi tới mở đi phong hỏa lan nghiêng người cho viêm phong n ư ợ n g xuất nói tới hắn biết rõ lần này có thể thuận lợi đánh h thậm chí tiêu hao vô cùng chân quý nước thuốc hơn nữa thứ hai là mục đích chung chắc hẳn mọi người đều không có ý kiến viêm phong từng có hai lần khai thần khí trải qua ngược lại không có quá để ý đi đến kim hồng sắc bảo dương phía trước nhàn nhạt nổ ra một chữ mở l ệ c h cạch một tiếng hình vung nắp hỏng từ từ mở ra tức khắc một l ệ n h một nóng hai cổ khí lưu phún ra ngoài khiến cho bọn họ sản sinh một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác sự nhẫn mại kém một chút người cũng nhịn không được sợ run cả người viêm phong đem thị giác điều vào đoàn đội giao diện trong đó một đôi lam hồng đoàn kiếm ánh vào mọi người tầm mắt l song song hòa diễm đoàn kiếm một tay thần khí lực công kích hệ số sáu trụ cột lực lượng hai mươi trụ cột linh mẫn hai mươi trụ cột thể chất bốn mươi bạo kích tổn thương hệ số hai trụ cột thẩm thấu tám mươi sử công kích có một mươi tỷ lệ gây ra cháy hiệu quả cháy tổn thương xem chủ công kích thuộc tính mà định ra tiếp tục bảy dây nhu cầu đẳng cấp không anh hùng vật phẩm không cách nào giao dịch rơi xuống hủy hoại băng xương đoàn kiếm một tay thần khí lực công kích hệ số sáu trụ cột lực lượng hai mươi trụ cột linh mẫn hai mươi trụ cột thể chất bốn mươi bạo kích tổn thương hệ số hai trụ cột thẩm thấu tám mươi xử công kích có một ư ơ i tỷ lệ gây ra băng xương hiệu quả toàn hiệu quả giảm tốc độ hai mươi tiếp tục bảy giây nhu cầu đẳng cấp không anh hùng vật phẩm không cách nào giao dịch rơi xuống hủy hoại đây chính là thần khí quả nhiên không giống người thường a p h u đái thuộc tính cũng quá biến thái chứ lưỡng đem đoàn kiếm thuộc tính vừa công bố ra liên dẫn tới mọi người một trận sụt ị t tiêu dương sảng lãng cười nói ảnh phong trông thấy thần khí này chú định là quy ngươi rồi trừ ngươi g i chúng ta hai đội nhân c h u n g cũng không có ai có thể s o n g cầm đơn kiếm vũ khí ta x ử đã quen băng viêm g i a o hai lưới cái này lưỡng đem đoàn kiếm t ị n h không thích hợp ta cho ta cũng là tồn tại vị diện trong không gian chân tảng viêm phong đối với h ỏ a diễm đoàn kiếm cùng b ă n g xương đoàn kiếm c ự c phẩm thuộc tính không động tâm chút nào mỉm cười nhìn về phía tinh mâu trung nhiều hơn một ít lưu quan dị sắt viêm băng ta nhớ ngươi cần phải làm cho thuật tay về sau t i ể u dùng cái này lưỡng đem đoàn kiếm luyện tập võ ký đi viêm băng cũng không tiểu tình ngọc bạch đầu ngón tay vươn vào bão trong dương đang nắm chắc lưỡng đem đoàn kiếm trôi kiếm trong n h y mắt hai đạo kỳ diệu xúc cảm tập vào thể nội. phảng phất có loại tâm linh tương thông cảm giác lưỡng đem đoàn kiếm tịu như một bộ phận của thân thể nàng chỉ là nắm ở trong tay liền đã biết đây là nàng s ử tối tiện tay vũ khí xinh đẹp k i ể u trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt vui sướng nhẹ giọng nói ra cảm ơn hát s á c chi dự cách bờ nhìn qua viêm băng tuyệt mỹ phong độ tư thái đột nhiên có loại tim đập thỉnh thịch cảm giác trong miệng lẩm bẩm nếu như nàng đổi thượng cổ trang nhất định đẹp hơn người ánh mắt khen ngược tựa như nàng bực này băng cơ ngọc cốt thanh tao thoát tục băng sơn mỹ nữ dùng cổ trang tân trang không thể tốt hơn rồi thần phong vô vỗ bờ vai của hắn khó lược đối bất quá ngươi cũng đừng nghĩ con cóc ăn thị t i ê n nga rồi sau một lát vườn địa đàng các khu vực t i ê n bầu trời vang lên thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng viêm phong thành viên nguyệt vông ân tùy phong viêm băng các loại 24 vị người chơi thành công thông qua hỏa diễm vương tọa trở thành cái thứ nhất hoàn thành một l ọ t h ắ t cám ma điện sở khó khăn đội ngũ đạt được đoàn đội anh hùng huy chương cùng thần thoại vũ khí hỏa diễm đoàn kiếm vang sương đoàn kiếm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy chương bảy hành trình mới đom đóm khai hoang đoàn thông qua hỏa diễm vương tọa thế giới thông báo tại vườn địa đàng dẫn tới mãnh liệt man rất nhiều hợp tác công hội nhao nhao ngừng công việc trong tay hướng đi phòng đấu giá chúc mừng sau đó viêm phong đem hỏa diễm vương tọa trụ cột tư liệu công bố đến đom đóm r o n g binh đoàn chuyên trúc bản khối thượng điểm kích ngay thẳng o n l i n e thăng thần khí trên bảng hỏa diễm đoàn kiếm cùng băng x ư ơ n g đoàn kiếm thuộc tính đánh giá vượt qua viêm phong trong tay băng viêm giao hai lưỡi cùng nguyệt vô ngân hư hảo t r ư ở n g cung xếp hạng thứ hai vị thứ ba sau đệ nhất thần khí tinh nguyện thần cung liên minh thần thánh bên này liền tình cảnh bi thảm rồi bỏ hết cả tiền vốn để cho thần dực hôn nội bị thương nặng cùng mặt trời không lặn sms ba đại công hội liên thủ thế giới thông báo thanh n â m nhắc nhở làm cho ba đại công hội tại hỏa diễm vương tỏa mê cung mấy c h i tinh anh đoàn thành viên động tác đều làm một trận mấy người bị ngọn lửa kỹ năng oanh chết chết thiệt máy kéo tức giận huy động đơn thủ kiếm chém ở một cụ hỏa diễm khôi lỗi trên thi thể tính cả rơi xuống vật phẩm đều cùng nhau k í c hủy h bọn họ không có giống viêm phong như vậy đối với mê cung tiến hành lục l ộ i mà là từ vừa mới bắt đầu tổ chức bốn tri cường hãn tinh anh đội phân biệt theo bốn cái cửa vào tiến hành thảm thức c à n quét dùng hơn hai giờ đánh tới mê cung xuất khẩu loại tốc độ này phóng nhãn toàn bộ vườn địa đàng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu đáng hỏa d i ễ m vương tọa bị nhanh chân đến trước bọn họ không chỉ thua mất đệ nhất tiến độ quyền chủ đạo càng quan trọng hơn là bọn họ mất đi đạt được thần khí cơ hội không có thần khí hỏa d i ễ m vương tọa đối với liên minh thần thánh mà nói đã không có trợ giúp ý nghĩa h á n đại biểu trước t i ê n hướng ba đại công hội gửi hủy bỏ tiến độ thông chi mặt tiên sinh chúng ta còn tiếp tục sao thợ lò dạ s i n h đẹp ngọc bích ánh mắt bình tĩnh nhìn qua chiến thần mạt hôn đội bị thương nặng hội trưởng vũ thương bất đắc dĩ nói không có tổng bộ bồi thường chúng ta tiếp tục nữa chỉ là tăng thêm tổn thất chiến thần mạt lông mày nữ lên biểu tình kiên nghị mà nói thần dực không bao ta cũng sẽ không miễn cưỡng phớt lò giả k h ẽ gật đầu vờ ơ y thì tốt chúng ta sns nguyện ý lưu lại linh hồn thiêu đốt trạng thái suy yếu được quá lợi hại đối với kế tiếp hoạt động ảnh hưởng rất lớn chúng ta hỗn độn bị thương nặng t i ể u không phục hồi cầu chúc các ngươi thành công đà thông hỏa diễm vương t ạ a vũ thương tiếp nối thở dài thông c h i của mình công hội thành viên rút lui khỏi r a hát cám a điện đại hỗn độn bị thương nặng công hội thành viên rời khỏi đoàn đội máy kéo g ắ t một cái nứt bọn máng thật con mẹ nó một đám định vợ hỗn đản chia hoa hồng muốn chiếm đại phần xuất lực ra nhỏ nhất cùng bọn họ cùng tồn là thuần túy th bọn họ ân cần lợi ích đệ nhất tôn chỉ, cùng của chúng ta truy cầu tịnh không đồng dạng đổi thành ta là vũ thương cũng sẽ như vậy làm chiến thần m ặ t cứ việc không ủng hộ vũ thương cách làm nhưng vẫn là dành cho khách quan đánh giá còn lại hai cái công biết dùng mấy phút lần nữa điều chỉnh ra một chi tinh anh đoàn đội rất nhanh liền chạy ra khỏi mê cung bất quá truyền tống thạch vật phẩm giao diện bên trong hỏa diễm tre t r ở dược tề lại đem bọn họ làm có rồi nếu như là cả nhánh đoàn đội nhân thủ mua sắm một phần hỏa diễm tre t r ở dược tề cái này tiêu hao thức sự quá khổ không bằng tham khảo một chút dom đóng binh đoàn qua cửa tư liệu như thế nào đây phớ lọ chiến thần mặt mặc dù trời sinh tính cao ngạo nhưng không hề cũ kỹ tiện tay ấn mở vườn địa đảng diễn đàn cắt vào đom đóm dòng binh đoàn chuyên trúc b ạ c khối xem xong v i ê m phong công bố hỏa diễm vương tọa đến tiếp sau tư liệu nói tiếp vương cấp b u ộ c thời gian chiến đấu rất dài cần phải có hai bình hỏa diễm che chở dược tề mà treo trên bầu trời cầu thạch bản cửa khẩu quá đặc thù sợ rằng lưỡng tiểu đội đã là hạn mức cao nhất rồi phớt lọ ra nghe được chiến thần mặt phân tích không khỏi cảm khải nói cái t i ảnh phong thật là một cái yêu nghiện dưới loại tình huống này lại có thể làm ra như vậy tinh chuẩn phán đoán nào sợ chúng ta vượt lên đầu bọn họ tiến vào hỏa diễm vương cũng không là tốt h nhất cái thứ h n trắc h ô n g qua nghiệm phối trí thời gian vô cùng quý giá chín thần m n t do dự một lát quả quyết nói nhân ảnh phong đã lấy được thần khí thứ hai tên thứ ba đối với chúng ta mà nói không có bao nhiêu khác biệt ta đề nghị tạm thời rời khỏi hắc cá ma điện tại kế tiếp trong một tuần đề thăng hai cấp bậc đến lúc đó trang bị phối trí đều sẽ có rõ ràng cải thiện cũng sẽ không xuất hiện đẳng cấp nghiền ép tình huống bọn họ hiện tại muốn tấn công song hỏa diễm vương t o ọ n độ khó tất nhiên cực lớn có thể thông qua dĩ nhiên đáng mừng nếu như là không thông qua vậy liền bình chỉ lãng phí hỏa diễm che chở dược t ề cùng tháng này tiến độ cuối cùng khẳng định được không bù mất phớt lọ dạ thân là mặt trời không lặn s người lãnh đạo đầu óc khóc khéo tự nhiên rõ ràng ở trong đó lợi hại bởi vậy không có cự tuyệt chiến thần mặt đề nghị, nói ra. dùng bọn họ tinh anh đoàn đội thực lực còn muốn tại vương cấp bộ trước t mặt cả đoàn bị diệt một lần chúng ta bây giờ đi qua s á t thực không có gì phần thắng liền tạm dừng một vòng đi cuối tuần tái tỉ mỉ hoạch định một chút tin tưởng ảnh phong cũng sẽ đem hắc cá ma điện hoàn chỉnh công lược công bố ra mặc dù biết đây là lựa chọn tốt nhất nhưng đối với lưỡng đại công hội sĩ khí vẫn là không nhỏ ảnh hưởng đong đón khai hoang đoàn kết thúc rồi đệ nhất tòa hắc cá ma điện tiến độ đón lấy liền bắt đầu bắt tay vào làm đi trước viễn cổ xâm lâm cho tới bây giờ có thực lực tiến vào viễn cổ xâm lâm ngoại vi tiểu đội đã gia tăng đến sáu chi còn lại thành viên tắc thì phân thành hai đại tổ m ộ thời t tôi c luyện thoáng cái còn lại thành viên đoàn đội phối hợp toàn đoàn đều đâu vào đấy bắt tay vào làm an bài hoạt động viêm phong chỉnh lý song băng viêm thế giới tư liệu đối với phong hỏa lang đám người nói ta bây giờ chuẩn bị đem b ă n g viêm thế giới cùng viễn cổ xâm lâm công lược tuyên bố đến vườn địa đàng bách khoa các ngươi có hay không dị nghị phong hỏa lan g cười nói đây không phải đã sớm kế hoạch xong sao n h ư không phải chúng ta trên người mỗi người trang bị đều cắm vào có viễn cổ thuộc tính kết tình sợ rằng không dễ dàng như vậy thông qua hỏa d i ễ m vương tọa đã hiện tại đã thành công đạt được đệ nhất tiến độ vậy chúng ta t á i trông coi những bí mật này chẳng phải là muốn gặp cả thế giới công hội chỉ trích viêm phong chia sẻ công lược tích cực cạnh tranh quan niệm sớm đã thâm nhập nhân tâm toàn đoàn thành viên đối với cái này cũng sẽ không có dị nghị bất quá trên nguyên tắc hay là muốn hướng mọi người b dù sao hát cá ma điện cùng viễn cổ xâm lâm không hoàn toàn đúng một mình hắn thành quả lộ phỉ không có tham gia qua hát cá ma điện khai hoang hoạt động bất quá viêm phong lại làm cho nàng gia nhập vào viễn cổ xâm lâm khai hoang hoạt động trong đó tính an bài tiểu đội thứ nhất chủ lực phát ra vị trí điều này làm cho nàng có một chút được sùng ái mà lo sợ tại tiến vào viễn cổ xâm lâm lúc có chút khẩn trương hỏi viêm phong tiên sinh ta hiện tại còn không có kinh nghiệm gì đến viễn cổ xâm lâm thật sự có thể chứ viêm phong dối tay sờ soạn nàng màu vàng dài nhọn sợi tóc mịm quê nói tại viễn cổ xâm lâm lý bên trong quan trọng nhất là tự bảo vệ mình tự ngươi bảo thủ đoạn so với ngay trong bọn họ đại đa số người đều mạnh hơn không có gì thật lo lắng cho đấy n g u y ệ t vô ngân nói tiếp lộ phỉ tiểu thư t ê u tính ngươi mặc cả người trắng bản trang không mở ra bảo hộ kỹ năng cũng sẽ không có sự có viêm phong tiên sinh dẫn đội người khác muốn chết đều là kiện chuyện khó khăn ha ha ha ha. những người còn lại nghe vậy đều cười ha hả lộ phỉ tận mắt chứng kiến đến viêm phong dùng lực lượng một người đối kháng mấy trăm tên tinh anh người chơi đối với thực lực của hắn sớm đã đạt tới sùng bái tình trạng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vòng vui sướng đỏ ửng nghiêm túc nói ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất tuyệt không để cho viêm phong tiên sinh thất vọng trải qua những ngày trung đ ụ n g này tất cả mọi người thích cái này đến từ aden thiếu nữ xem nàng như thành mội m ộ i chiều cố không chỉ có là bởi vì nàng trường một tờ giấy đáng yêu động nhân mặt em bé của nàng nghiêm túc cùng nhu thuận cũng làm cho mọi người đánh từ đấy lòng muốn che chở thậm chí đạt được một cái may mắn tiểu thiên sứ đáng yêu nít n à m chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm linh tám chương bảy trăm linh tám giáo sư lưu chiêu tại viễn cổ s â m lâm khai hoang trong hoạt động hơn một ư ơ i tên ẩn tàng chức nghiệp người chơi bị đánh tan đến bốn tri đội ngũ trong đó đối mặt cấp bốn mươi hai tả hữu viễn cổ sinh vật ngược lại không có cảm giác được áp lực quá lớn có chỗ cần đến l i ệ p sát chết rơi viễn cổ linh mẫn kết tinh viễn cổ trí tuệ kết tinh cùng viễn cổ quang minh kết tinh viễn cổ sinh vật thẳng đến dạng sáng thời gian hoạt động kết thúc bốn tri đoàn đội tổng cộng thu hoạch hơn bốn trăm quả thuộc tính khác nhau viễn cổ kết tinh cái này phân lượng không sai biệt lắm đầy đủ duy nhất một lần để thăng một tri đoàn đội trang bị vườn địa đàng bách h o a công bố viễn cổ xâm lâm lâm tư liệu lúc đầu có người chơi lên án viêm phòng tận lực che giấu chân quý tài nguyên nhưng đến tiếp sau trông thấy viễn cổ xâm lâm tưởng tận tinh anh quái số liệu cùng thấp nhất hạn đẳng cấp bốn mươi nhu cầu về sau những kia chỉ trích dần dần biến mất rồi tất cả chú ý người chơi cũng bắt đầu lần nữa xem kỹ viễn cổ xâm lâm tư liệu thậm chí còn hấp dẫn bốn đại le m o n l i n e công ty chuyên gia đối với tư liệu tiến hành tỉ mỉ phân tích cuối cùng kết luận đạt được là tiến vào viễn cổ xâm lâm an toàn đẳng cấp vi cấp bốn mươi hai trước mắt có thực lực đi trước công hội đoàn đội không vượt quá hai mươi cái vườn địa đàng bách h o a cung cấp về viễn cổ xâm lâm tư liệu chi tiết không bỏ sót cũng tương đương kị ngay cả chính thức tư liệu cũng làm không được trình độ như vậy đương á võng đại biểu tại chính thức diễn đàn lưu lại câu này tổng kết lời bình về sau toàn bộ vườn địa đảng đều chấn động theo mà đom đóm khai hoang đoàn thành công đạt được hỏa d i ễ m vương tọa thần khí cũng đặt đệ nhất tiến độ đoàn đội địa vị thậm chí có người ngắt lời chỉ cần viêm phong một ngày không có giải tán đoàn đội đem không có bất kỳ một đoàn đội có thể dung chuyển đom đóm khai hoang đoàn địa vị với tư cách thường dùng nơi đóng quân sinh mệnh chi thành đấu giá chi nhánh ngân hàng lại lần nữa bị người chơi chật ních rồi viêm phong đ á n người nhận được tin tức về sau kết thúc viễn cổ xâm lâm hoạt động trực tiếp giải trừ đoàn đội trạng th nguyễn vô ngân nhìn qua trung ương quảng trường chi chít đầu người không khỏi cảm k h á i nói lại là có nhà quy không được à chúng ta đều nhanh thành người lang thang rồi đong đóm dong binh đoàn lúc này tâm tình tương đối phức tạp nguyên môi đến lúc này bọn họ cảm xúc đều sẽ lâm vào thất lạc trạng thái tìm trần thi giao thẳng đến lọ góc bất quá hôm nay thành công thông qua hỏa diễm v ư ơ n g tọa thu hoạch thần khí cùng đại lượng viễn cổ kết tình tự hào cùng vui sướng cảm giác đem trong lòng bọn họ thường cảm cách ra không ít yêu yêu chúng ta hồi người nhà đường khu đi trần kiệt giác qua yêu yêu đầu n g ó tay gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trần thi giao mặc dù một mực chưa từng lộ、diện. nhưng ngẫu nhiên hướng trong nhà truyền tin tức báo bình an phó thẻ vàng cũng có tiêu phí ghi chép ngược lại bọn họ lo lắng tiêu tán không ít bất quá công việc s i ê u tầm đã biến thành một c h ù n g tập quán mọi người lần lượt phân chia tìm kiếm khu vực đãi mọi người tán đi tiểu tiến h xoay người nhìn về phía v i ê m p h o n g do dự nói ngày mai sẽ phải đi tham gia võ triển đại hội bây giờ còn luyện kiếm sao viên phong liếc mắt nàng nhìn một cái lanh mạng hỏi dùng các ngươi thực lực bây giờ có tuyệt đối nắm chắc đại bại sở hữu nhất lựu thế ra sao tiểu tiến k ẽ giật mình không nghĩ tới từ trong miệng hắn nghe được câu này trầm ngâm một lát lung tung nói mặc dù luyện tập thời g đối phó gia tộc họ tống cùng vương thị gia tộc những n à y nhị lưu thế gia căn bản không có vấn đề bất quá chúng ta cũng hai mươi năm không có cùng nhất lưu thế gia luận bản qua rồi kết quả như thế nào vẫn không thể xác định thu ra nội loạn về sau thực lực không lớn bằng lúc trước thậm chí còn bị gia tộc họ tống cùng vương thị gia tộc đ è ép một đầu tự nhiên không có cơ hội chống lại nhất lưu thế gia tiểu tiến h chỉ là quan sát qua mấy lần võ triển đại hội cũng không tự thể nghiệm bởi vậy trong lòng cũng không nắm chắc không biết trước từ khi kiến thức viêm phong kinh người tốc độ tu luyện nàng tâm tính cũng biến thành thành thục không ít không có dị vãng i ê u n ạ o nói như vậy cũng không phải cảm thấy thực lực của chính mình không đủ mà là đối với nhất lưu thế gia có một cái so sánh chính xác nhận thức viêm phong đối với tiến bộ của nàng cũng vô cùng tán thành ít nhất cái này đoàn giáo sư s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ trong cuộc sống nàng biểu hiện được rất chân thành gật đầu nói thiên phú của ngươi không thể so với chị họ thấp bao nhiêu khoảng thời gian này cũng rất nỗ lực nếu không phải ngươi vô ảnh quyết chủ cột không đủ tin tưởng tại cùng thế hệ cổ võ giả trong đó coi như là siêu cấp thế gia đệ tử cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi tiểu thiến mí muôi một cái sắc mặt hơi hơi ảm đạm nhỉ nó nói ta trước kia quá ngây thơ từ trước đến nay không nghĩ qua gia tộc vấn đề luyện võ kiếm bằng sở thích của mình viêm phong trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc không có nghĩ đến cái này điều ngoa b ư ớ c đồng thế gia đại tiểu thư cư nhiên biết ở trước mặt của hắn tỉnh lại mỉm cười nói vậy ngươi nghĩ hay không thay gia tộc đánh bại những kia nhất lưu thế gia dòng chính đệ tử nhất lưu thế gia dòng chính đệ tử bồi dưỡng đều vô cùng nghiêm khắc từ nhỏ trụ cột liền mạnh hơn chúng ta nhiều lắm ở đâu là thời gian nửa tháng theo kịp đến đấy có lẽ ta đại ca có thể làm được ta ít nhất còn muốn khổ luyện mấy tháng mới có năm chắc tiểu tiến h lắc đầu c ư ờ i khổ một hồi lâu mới hiểu được viêm phong trong lời nói một cái khác tầng hàm nghĩa tức khắc ánh mắt sáng lời ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn viêm phong ngươi phải hay không có để cho ta tại võ triển trên đại hội thắng được biện pháp s ắ c thực là có bất quá viêm phong dừng lại một chút nhìn đến nàng khát vọng biểu tình có ý mớn phải bắt lộng nàng thoáng một phát vẫn q uy cụ cũ cầm dịch cân hoàn đến đổi mặc dù ngươi mỗi lần đều giống như công phu sư tử ngoạm nhưng ta biết ngươi là thành tâm nghĩ giúp chúng ta thu ra hơn nữa còn đưa tới nhiều như vậy chân quý dược liệu ông nội của ta nói chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong ngươi muốn bao nhiêu dịch cân hoàn cũng có thể ta dùng trước kia dạng m à n g ư ơ i kỳ thực đều không phải chân tâm nói ta trong lòng vẫn là rất cảm kích người đấy tiểu t h i ế n nói đến đây ngữ âm nhỏ như mũi kêu ngâm tiểu thiếu khuôn mặt cơ hồ trôn đến ngực nàng tính cách nhìn như điêu ngoa tùy hứng da mặt nhưng là rất mỏng nói lời nói này ở mức độ rất lớn vẫn là thu lập tùng cùng thu giang nam dặn dò muốn nàng khách khí với viêm phong một điểm dịu giang một điểm mà trong nội tâm nàng cũng thật sự thưởng thức viêm phong tài mạo cùng làm người cho nên mới nổi lên dũng khí nói ra lời nói này viêm phong lạnh nhạt cười nói dịch cân hoàn tạm thời đủ rồi lần này coi như xong đi cùng ta qua đây ừ hốn đản này c ư nhiên trêu đùa hí l ộ ta tiểu thiến phát giác viêm phong căn bản không có trào giá uy tứ trong lòng vừa tức giận vừa vui sướng viêm phong đem nàng dẫn vào trong sân đấu mở ra sân thi đấu cảnh nói tiếp khoảng thời gian này ta xem ngươi thi triển s o n g cầm vô ảnh kiếm ký lúc trợ thủ đắc lực kiếm chiêu đều là xử đem hết toàn lực như vậy uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ nhưng lại có một cái khuyết điểm rõ ràng làm như vậy có cái gì không đúng sao tiểu t i ế n khó hiểu nói gia chiêu đem hết kiếm lực nội lực cùng thể lực hao tổn đều vô cùng lớn nếu như gặp phải c ư ờ n g thủ t i ê u tính có thể đem đối phương đánh bại dùng ngươi bây giờ nội công tu vi cũng chi không căng được mấy trận viêm phong một câu đánh trúng chỗ yếu hại biểu tình hơi có vẻ nghiêm túc tại võ triển trên đại hội cung cấp bậc thế gia hội t r ư ớ c tiến hành một lần l u ậ n bản sau đó là dựa theo cấp thấp thế gia khiêu chiến cao cấp thế gia phương thức tiến hành l u ậ n võ các ngươi thu ra trước mắt là nhị lưu thế ra vị trí phải tiếp nhận tam lưu cùng bình thường thế gia khiêu chiến sau đó còn muốn hướng nhất lưu thế gia khiêu chiến nếu muốn tranh giành siêu cấp thế gia địa vị còn cùng muốn thật i sự tiểu thiên t h hương phấn cơ hồ muốn nhảy nhảy dựng lên nàng sở dĩ không có năm chắc ở mức độ rất lớn liền là bởi vì bản thân nội lực tu vi quá thấp giờ đây nghe nói có giảm b ớ t tiêu hao phương pháp tự nhiên vui mừng quá đỗi nhìn đến nàng vui mừng nhiệt tình viêm phong lắc đầu bất đắc dĩ thanh â m nghiêm nghị nói ngươi có thể đừng tưởng rằng thủ đoạn này rất dễ dàng nắm giữ nếu không phải hiểu vận dụng vô cùng có khả năng biến khéo thành vụn g ngược lại tự tìm k h ẩ ăn hai ngày này hoạt động về sau ngươi thiệu cùng ta tại trong vườn địa đàng tháo chiêu khoảnh khắc cũng không thể thư giãn Tốt! Tiểu thiến vậy mặt thành t h t áp. v ậ chúng ta bắt đầu đi ta trước diễn luyện xong cầm phong kiếm thức chiêu hình ngươi muốn phân biệt ra được cái nào là hư chiêu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á n g thư viện chương bảy trăm linh chín nhạc vân hy cùng nhạc linh nhi hai tỷ mỗi sáng sớm liền đến l a luyện đình nghị mắt chờ nghe được viêm phong tiếng mở cửa đồng thời đứng dậy mỉm cười nói chào buổi sáng nhạc vân hy thấy hắn ăn mặc nhạc gia trang phục luyện công trong lòng tuân ra một cổ cảm giác thân thiết thầm nghĩ nếu như là hắn về sau đều có thể mặc áo quần này thì tốt rồi trao buổi sáng viêm phong khẽ gật đầu xoay người nhìn về phía hành lang bên trái lúc này viêm băng cũng mặc tốt theo gian phòng đi ra tới an điểm tâm xong nhạc gia bắt đầu ở chủ viện tràng tập kết tham dự võ triển đại hội ba mươi tên đệ tử đến m ộ t người đưa vây quanh một vòng lớn nhạc đông lâm đứng ở chủ viện bên sân xuôi theo trong đám người ánh mắt phức tạp nhìn qua trong sân viêm phong quần đầu năm chặt bên cạnh một người trung niên nhìn đến hắn như vậy thân sắc cho là hắn không có căm lòng Rồi tay vâng ô vô vai bờ của h nhạc đông lâm nghiêm túc lên tiếng thầm nghĩ trong lòng dương phòng chờ xem một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi đem ngươi đà bại những năm qua dẫn dắt đệ tử nhạc gia đều là do nhạc trường đình nhạc tân cùng nhạc quốc phòng chờ nhị đại trưởng bối phụ trách lần này nhạc chấn phá lệ dẫn đội khiến cho đệ tử nhạc gia sĩ khí đại tăng bất quá phần lớn người cũng biết nhạc chấn dự h ọ p v õ triển đại hội lại là bởi vì viêm phong duyên cớ đủ thấy hắn đối với viêm phong coi trọng lần này v õ triển đại hội do siêu cấp thế gia chu gia cùng còn lại liên quan mấy cái nhất lưu thế gia gánh vác mà địa điểm vừa vận tuyển tại kinh châu quốc tế hội nghị trung tâm cử hành nhạc gia đại biểu đội ngũ theo chín giờ xuất phát mười một giờ đạt tới chỗ cần đến để cho viêm phong kinh ngạc chính là kết gần hai trăm cái cổ võ thế gia võ triển đại hội nơi cư nhiên cùng thường ngày đóng kín trạng thái đồng dạng vết chân thưa thớt bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới xung quanh có không ít hóa trang y phục hàng ngày nhân viên cảnh vụ quốc tế hội nghị trung tâm nhân viên công tác cũng trước đó bị thay thế lúc này mới tiêu chử nghi ngờ trong lòng xem ra chính phủ bảo mật công tác làm được rất sung túc nhạc linh nhi tử hóa bát đối với nhạc gia đệ tử khác lại không có gì mới lạ tươi sốt u cảm giác mà viêm băng bề ngoài lạnh như băng cũng vẫn không dạy nổi hứng thú của nàng bởi vậy trên đường đi nàng ta quấn quít lấy viêm phong nói chuyện h i ế m thẳng đến tiến vào quốc tế hội nghị trung tâm mới yên tĩnh một chút. Tại cực lớn trong hội trường, tụ tập mấy ngàn danh tham dự y người trên người mỗi người đều mặc đại biểu gia tộc trang phục lệ u y n công giữa lẫn nhau đều dựa theo riêng phần mình gia tộc tụ chung một chỗ t h ậ p đại siêu cấp thế gia gặp bị một mình hoa tách đi ra nhạc gia đại biểu trực tiếp lên lầu hai viêm phong từ lầu hai hành lang hướng xuống nhìn lại trông thấy đông nghịt một bọn người đầu cứ việc nghe chỉnh quản gia từng nói qua cổ võ giới thế g i a số lượng nhưng vẫn cảm thấy tương đối rung động mọi người mau nhìn nhạc gia người đến trong hội trường có không ít người trông thấy từ lầu hai hành lang kinh qua nhạc gia đại biểu cũng nhịn không được đeo thành tiếng đối với bọn họ mà nói nhạc gia chính là cổ võ giới trí cao vô thượng tồn tại cho dù là chen thân tiến vào siêu cấp thế gia hàng ngũ cũng vẫn cứ muốn nhìn lên thu g i a đại biểu tại nửa giờ sau liền chạy tới hội trường tự nhiên muốn trông thấy nhạc gia đại biểu tiểu tiến h xa xa trông thấy viêm phong trương kia khuôn mặt anh tuấn thiếu chút nữa la hoàng lên lôi kéo thu lập tùng ống tay áo tiêm tay chỉ viêm phong phương hướng nhỏ giọng nói ông nội dương phong thật sự đại biểu nhạc gia tới tham gia lần này võ triển đại hội còn có chị họ thu lập tùng ánh mắt ngưng trọng vọng đi qua trong lòng trào lưu tư tưởng phật phòng tiểu tử này vì sao phải mượn nhạc gia danh nghĩa tham gia v õ triển đại hội đâu này? chẳng lẽ đã bị nhạc gia chiêu mộ đi băng nhi cùng ở bên cạnh hắn nhưng lại là vì sao lúc này một gã mặt chữ q u ố c người trung niên hướng bọn họ đi tới khách sáo nói thu giang ta lại gặp mặt. Thu gia lần này tham gia võ t r i ể n đại hội đệ tử tựa hồ so với những năm qua phải hơn xem ra đã chuẩn bị rất đầy đủ thu giang nam liếc mắt người tới nhìn một cái biểu tình bình tĩnh đáp tống tộc trưởng k h á c h khí người trẻ tuổi thiệu nên nhiều một chút ra đến kiến thức một chút trải qua tôi luyện cái này mặt chữ q u ố c người trung niên chính là tống gia hiện giữ tộc trưởng tống minh nói là tống gia tham gia võ t r u y n đại hội người cầm đầu tống i Thiến ể u đ i với h ắ cái kia n một một o mắt mắt minh ư n g đạo n h đem thu i a vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt ánh mắt tối lạc hậu tại thu hàn trên người nói ra nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ vo công lại tiến bộ không ít thu hàn cách góp cạnh rõ ràng làm không được phụ thân như vậy bình tĩnh lạnh giọng đáp có chó giữ tại nhìn chằm chằm tự nhiên không dám thư giãn mặc cho ai đều có thể nghe ra cái này chó dự mắng là bọn họ tống gia tống minh đạo trong lòng tức giận nhưng là không để ý ngược lại phía sau hắn tống lâm huy thiếu kiên nhẫn ngựa khí châm chọc mà nói năm trước luận võ ngươi r ử a vào mội mội quay dối may mắn thắng ta một chiều không biết năm nay có thể hay không bảo trì. tống lâm toàn thân thượng tống g i a dòng chính con trai trường cách cũng cực kỳ cao ngạo nhiều năm qua lao thẳng đến có danh thiên tài thu hàn cho giàng địch nhân vốn có tống gia cũng ở trên người hắn hoa rất nhiều tâm huyết chỉ là thua tái sinh sau hai năm mỗi lần võ triển đại hội luận võ đều thua ở thu hàn thủ hạ trước đó lần thứ nhất cùng thu hàn luận võ thật vất vả thực lực gáp qua rồi một đầu kết quả lại bị tiểu tiến tiếng gào q u ấ y đến tâm thần không yên mà lại lần nữa bị thua trong lòng hướng chi đem thu ra cao thấp hận đến tận sư tùy thầm nghĩ năm nay luận võ tất nhiên muốn đem thu hàn phế tại sân đấu võ thượng thu hàn giờ đây vô ảnh quyết tu luyện thành công lại nắm giữ s o n g cầm vô ảnh kiếm ký trước hai thức tự nhiên lòng tin mười phần không khách khí chút nào nói bại tướng dưới tay ta liền không tính dùng thân pháp ký ta đánh cho ngươi quỷ xuống đất cầu xin tha thứ tống lâm hồ đồ tàn bạo nói, nói tống minh đạo đem thu hàn chấn định biểu tình thu vào đáy mắt trong lòng thầm sinh nghi lập tức nói sang chuyện khác gần đây nghe nói các ngươi tìm được rồi dược liệu thương nghiệp cung ứng chúc mừng nếu là có thể đại lượng chế tạo dịch cân hoàn không biết có thể hay không cùng mọi người chia sẻ thoáng cái hắn tiếng nói đề cao vài phần đến nỗi cho nên xung quanh mấy cái người của gia tộc đều nghe được thanh thanh s ở sờ thu ra mọi người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi v i ê m phong vi thu ra cung cấp dược liệu sự t ì n h một mực cực kỳ giữ bí mật không nghĩ tới tống gia dĩ nhiên biết được thu ra nam minh bạch hắn là có chủ tâm cho thu ra gây phiền t o á i tại r o n lòng g thầm tức n trong không thay đổi nói, tống đổi tộc thành i u năm như vậy, dương châu có cái nào thương gia không biết dương thị tập đoàn đã toàn diện tiến vào chiếm giữ dương châu nguồn năng lượng quy hoạch hơn nữa trọng điểm kiến thiết đều ở các người thu g i a xung quanh khu vực các n g ư ơ i nếu là không có cùng dương thị tập đoàn hợp tác ta nhưng là không tin chỉ là ta rất muốn biết thu g i a trường lại như thế nào thuyết phục dương thị tập đoàn hạ dựa theo biết rõ dương thị tập đoàn cổ phần khống chế người dương phong tựa hồ cùng con gái của ngươi c o chỗ vãng lai một năm không thấy con gái của ngươi ngược lại lớn lên càng ngày càng mặn mà xác thực có thể làm lôi kéo tư bản thu g i a quả thật có tìm dương thị tập đoàn hợp tác ý nghĩ mà dương thị tập đoàn tại dương châu quy hoạch cũng là bởi vì thu g i a mà tống gia cũng theo vương thị gia tộc bên kia biết được tiểu thiến tại đom đóm trong don binh đoàn sự tỉnh còn thu ra phải chăng để cho nàng câu dẫn viêm phong dùng đạt tới hợp tác mục đích thì là tống minh đạo tùy ý bố trí đấy xung quanh thế gia đại biểu tại nghe được hắn phía trước lời nói sau cũng không có hoài nghi điểm này tống minh đạo cái tiết như đ ộ c xà ánh mắt để cho tiểu tiến h nhịn không được sởn tóc gáy thu giang nam nghe được phẫn nộ trong lòng trầm giọng nói tống tộc trưởng mời hãy tôn trọng một chút ngươi thân là nhất tộc đại biểu nói ra bực này nói tới không cho rằng vô xỉ sao tống minh đạo không để ý chút nào cười nói các ngươi quản gia đã làm được vì sao còn sợ người khác nói Ngươi! Giang Nam dẫn đến sắc mặt đỏ lên, nếu không triển phải Thu mặt đỏ đ sắc cố kị võ ngươi cùng loại này mặt d à y vô liêm s ỉ người nói thêm cái gì người ta dương phong tướng mạo xuất chúng lại há có thể là trong miệng hắn đồ h à o s á c những lời này là khỏa thân địa đánh mặt nếu như là thu giang nam hoặc thu lập tùng nói thì cũng thôi đi bị một gã tiểu bối lần này nhục nhã tống minh đạo tức khắc nổi trận lôi đình nộ rên một tiếng vung bàn tay liền hướng khuôn mặt nàng đập tới đúng tống minh đạo bàn tay liền ạ h ư h u ô n m t nàng đập tới cái tiêu tứ tán khí lưu làm cho xung quanh mấy người trang phục luyện công hơi hơi phát động hiển nhiên một tắt này là sử dụng nội lực một màn này là sử dụng nội lực một màn này là sử dụng nội lực một màn Bất quá chương bảy trăm một mươi tiểu tiến bị tống minh đạo đột nhiên phát tác giả nhảy dựng nếu không có thu hàn ngăn trở bàn tay kia rơi ở trên mặt khẳng định phải đánh cho nàng gái này t r ư ơ n g tiểu nộn khuôn mặt ra chóc thị bong đợi người của tống ra bỏ đi nhỏ giọng mắng chỉ cho phép hắn nói người khác không nói gì người khác nói hắn sao chẳng lẽ hắn dùng vi bọn họ tống ra là siêu cấp thế gia hay sao trải qua lần này phong ba nhỏ xung quanh không ít thế gia đều hướng thu giang nam chào hỏi tỏ vẻ hữu hảo cũng có đi thẳng vào vấn đề cầu mua dịch cân hoàn đấy bất quá đều bị huyện chuyển cự tuyệt những thế gian này chung cũng có một hai cái năm đó cùng thu gia giao hảo nhất lưu thế gia bất quá thu gia suy sụp sau liền không có lại đến hướng thu giang nam cũng t i ể u tùy tỉ ý khách sáo vài câu liền nói chuyện nhiều đều thiếu nợ dân tặng tiếp đón xong các thế nhà đại biểu thu giang nam quay đầu lại trừng mắt nhìn thu hàn nhìn một cái quắt khẽ nói ai bảo ngươi bày g i vô ảnh quất hả thu hàn chiếm lý phản bác cha vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. cái tia lão hôn đản xuất thủ còn mang theo nội tình tiểu tiến h nếu như là lần lượt hắn thoáng một p h á t vậy sau này còn thế nào gặp người thu giang nam nhất thời n g ẹ lời n ữ khí hòa hoãn mà nói ta cũng không phải nói n g ư ơ i ngăn trở sai rồi bất quá ngươi không nên tại loại trường hợp này thi triển vô ảnh quyết rơi vào trong mắt hưu tâm nhân nhất định sẽ đối với chúng ta có đề phòng dù sao sớm muộn muốn giao thủ cũng tốt gọi bọn họ biết rõ chúng ta thu ra không phải quả hầm mềm muốn bóp thế nào thì bóp nói không chắc ngày mai khiêu chiến có thể giảm bớt mấy cái bình ngưỡ khí của thu hàn kiên định hiện nhiên đã nghĩ kỹ trong đó lợi hại quan hệ thu lập tùng tán thưởng gật, gật đầu nói ra nếu như có thể giảm thiếu một ít khiêu chiến gia tộc vậy chúng ta tranh giành nhất lưu thế g i a cơ hội cũng sẽ rất nhiều ông nội ngươi yên tâm chúng ta nhất định có thể đánh tới cuối cùng tiểu t h i ế n k h ắ p mặt tự tin cười nói thu giang nam ấy ngày nay một mực thấy nàng mặt thù mày trao biết rõ nàng vi võ triển đại hội sự t ì n h phiến não giờ đây thấy nàng kiên định thân sắc trong lòng cảm thấy an ủi kiên nhẫn hỏi thiến nhi dựa theo ước định kỳ hạn dương phong tối hôm qua hẳn là dạy ngươi vô ảnh kiếm kỹ một thức sau cùng ngươi thật không có để cho hắn diễn luyện cho người xem sao tiểu thiên chu mỏ một cái bất mã nói ngươi đều hỏi bà bốn lần rồi này đôi cầm ảnh kiếm thức chúng ta còn không có học hộ i đâu rồi ở đâu còn có tinh lực đi học sòng cầm vô ảnh thức tham thì thâm mọi thứ đều nên tiến hành theo chất lượng xinh đẹp nha đầu ta xem ngươi buổi sáng hôm nay tâm tình cực kỳ tốt phải hay không tiểu tử kia lại dạy ngươi cái gì tinh diệu chiêu thức thu lập tung n g h è o giả hòa cáo lại từ xem thường cháu gái lớn lên tự nhiên giải c á tính của nàng đôi mắt giả mua tựa như có thâm ý địa đánh giá nàng muốn từ t r ư ơ n g tiêu tiểu t i ế u trên khuôn mặt nhìn ra cái gì kỳ hỉ còn là chuyện gì đều không thể gạt được ông nội bất、quá. hắn không có dạy ta cái gì tinh diệu chiêu thức chỉ là dạy ta một ít vận dụng kỹ xảo đợi đến lúc sân đấu võ các ngươi sẽ biết tiểu thiến lộ ra một cái vẻ mặt b ư ớ n g b ì n h cố ý không nói để cho thu lập tùng đám người vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i võ triển đại hội nhân viên phụ trách làm xong tham dự y thế gia hệ định đã đến giữa trưa sở hữu cổ võ giả đều được an bài tại phụ thuộc khách sạn dùng cơm các đại thế gia đệ tử chỉ ở vào bàn lúc mới có thể tượng trưng địa m ặ c vào đại biểu gia tộc trang phục luyện công ra ngoài đều thay đổi giống nhau phục sức trong cựu tiến bộ phận thiết bị đều bị nghiêm khắc cha xét loại bỏ qua những kia nhân viên phục vụ trước kia chưa bao giờ thấy qua cổ võ giả. chỉ biết do mấy ngày nay khách sạn bị thừa bao xuống cũng liền đem cổ võ thế gia cho rằng loại nào đó hoạt động đ o à n đội bởi vì dùng cơm nhân số quá nhiều khách sạn ă n bài gần bốn mươi tầng món ăn thu thập đại siêu cấp thế gia một mình chiếm được hai tầng đặc thù món ăn trong lúc viêm phong thu được tiểu tiến h phát hiện thông tin sau khi ăn bữa trưa nói với nhạc trấn ta muốn cùng thu ra người gặp phía dưới nguyên bản võ triển đại hội trong lúc siêu cấp thế gia không sẽ cùng cái khác thế gia tiếp xúc để tránh dẫn tới chỉ trích nhạc trấn biết rõ viêm phong cùng thu gia liên quan rất sâu bản thân lại cũng không phải là đệ tử nhạc gia cũng liền đã đáp ứng hắn yêu cầu nhắc nhở sau khi ra ngoài đường tùy ý đi đi lại lại các người thân phận bây giờ là đệ tử nhạc ra mọi cử động sẽ khiến người khác chú ý ta sẽ chú ý viêm phong hiểu ý gật gật đầu mang theo viêm băng đi ra món ăn từ phòng vệ sinh chỗ vân đài xuống đến thu ra chỗ tâm t r ị n đi ở món ăn ở giữa trên đường qua qua lại cổ võ giả đều dùng một loại ánh mắt kinh nghi đánh giá bọn họ xem ra thân phận này đã bại lộ viêm phong đối với siêu cấp thế g i a cùng bình thường thế g i a quan hệ giữa không phải hiểu rất rõ nhưng cũng biết giữa hai người có một đạo khó với vượt qua cái hào rộng lúc này mới nhớ tới quốc tế hội nghị trung tâm lầu hai điều kê hướng tầng dưới cùng hội trường hành lang suy nghĩ lần này voi triển đại hội chủ sự phương dụng ý viêm băng một mực không nói gì nhưng đi đến thu ra món ăn ở giữa ngoài cửa lúc nàng nhịn không được khẩn trương lên một đôi cánh tay trắng n o ă n như ngọc xiết chặt ngươi sớm muộn đều muốn mặt đối với bọn họ ta hy vọng ngươi có thể cởi bỏ tâm kết này viêm phong thanh â m bình thản nói lấy giơ tay gõ cửa phòng một cái giang giác! tiểu thiến mở cửa phòng trông thấy viêm băng đứng ở viêm phong bên cạnh tức khắc ý c ư ờ i đầy mặt địa rỗi tay nắm chặt viêm băng hai tay có một chút mừng rỡ nói chị họ người cũng tới rồi、ừ. viêm băng nhẹ nhàng lên tiếng biểu hiện trên mặt ý nguyên đạo mạng tiểu tiến h sớm thành thói quen viêm băng tính cách cũng không có quá mức để ý lôi kéo nàng đi vào món ăn thu r a mọi người thấy viêm băng quặng cưu é x i n h đẹp tuyệt trần dung mạo đều là ánh mắt sáng n g ờ i thu giang nam nhiệt tình đã đi tới thật lực để cho mình bảo trì bình hòa d á n g tươi cười nói ra băng nhi đại bá vẫn muốn gặp ngươi mặt ngươi có thể lại ta thật cao hứng gặp viêm băng không có bất kỳ phản ứng lúng túng làm cái xin chỉ thị đến bên trong ngồi ngươi tùng lòng ông nội cũng qua rồi chị họ chúng ta vào đi thôi tiểu tiến lôi kéo viêm băng đi vào món ăn ở giữa phòng trà d ư phong cảm ơn ngươi đem nàng mang theo nhiều tới cũng cảm ơn ngươi có thể không kế h i ể m khích lúc trước cho gia tộc chúng ta trợ giúp thu giang nam hai mắt tràn đầy nhiệt thành mà nhìn viêm phong ngữ khí của viêm phong bình thản nói ngươi không cần phải t ạ ta ta làm như vậy hoàn toàn là vì nàng tốt còn đối với thu gia trợ rút đó là có điều kiện đấy thu giang nam trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm ngoài ý m u ố n đối với viêm phong hắn là đánh từ đ ấ y l ò n g lý bên trong cảm kích nói ra chỉ cần chúng ta có thể làm được vô luận điều kiện gì đều đáp ứng ngươi dù là ngươi muốn chúng ta toàn gia tộc phụ trợ dương thị tập đoàn cũng có thể lời nói này nói ra có loại thần phục ý tứ hàm xúc bất quá thu giang nguyên bản là muốn thông qua dương thị tập đoàn phục hương gia tộc mà viêm phong đối với bọn họ cũng có ân tái tạo chỉ cần có thể diệt hết đối đầu t i ể u tính phân một cái chủ h ạ bọn họ cũng cam tâm tình nguyện phụ trợ gì gì đó thì không cần dương thị tập đoàn làm thương nghiệp muốn cổ võ giả để làm gì viêm phong đối với thu giang ngược lại không có t ổ n cái gì thu phục tâm tư nhiều nhất chính là nghĩ lợi dụng một chút các ngươi chỉ cần kiềm chế lấy gia tộc họ tống cùng vương thị gia tộc thì tốt kiềm chế lấy gia tộc họ tống cùng vương thị gia tộc thu giang nam khẽ giật mình biết rõ việc này không phải chuyện bừa vội vàng đem viêm phong mời đến phòng trả để cho bình thường đệ tử đều lưu tại bên ngoài chờ bên trong phòng trà thu lập tùng cùng viêm băng ngồi đối diện nhau thu lập tùng tự giác thua thiệt rất nhiều đối với viêm băng tận cùng ôn hòa chiếu cố thậm chí so với đ á i tiểu tiến h còn tốt hơn nói chuyện với nhau một hồi lâu viêm băng cuối cùng cũng biết rõ chuyện năm đó cùng viêm láo đầu theo lời từng cái xác minh ngược lại không có hoài nghi q u ò n cụ vẽ hai con ngươi nhịn không được nước mắt chảy r ò n g băng nhi đều tại ta năm đó quá mức hành động theo cảm tình nếu không cũng sẽ không phát sinh loại kia bi kịch ngươi o á n ta cũng là phải thu lập tùng nói đến đây ánh mắt tạm đạm xuống quay đầu nhìn về phía viêm phòng ngự khí khách khí rất nhiều dương thiếu ra c ả m ơn n g ư ơ i đem b ă n g nhi mang tới. Thu Giang Nam làm khan vài tiếng, ngắt lời nói, Thu ho chà, tới. vài lời làm b ă n nhi sự tỉnh chúng ta về sau chậm lại nói, hiện tại còn g chậm h rãi lại tại sự sau ta có c về u y ệ n t r ọ n hơn cần. Chương trình g yếu ủng h ộ t h ư ơ n g h i ệ u v i ệ t chu võ thế gia cùng vương thị gia tộc đều đang có ý đồ với vô ảnh quyết nghe viêm phong nâng lên lưỡng đại thế gia tại nam đô thành động tác thu lập tùng đám người tất cả đều biến sắc nếu như là một mình chống lại gia tộc họ tống bọn họ tự nhiên không sợ hãi nhưng muốn đồng thời chống lại chu võ thế gia cùng vương thị gia tộc bọn họ nhưng là chút xíu cơ hội cũng không có đừng nói chu võ thế gia tại siêu cấp thế gia hàng ngũ thực lực xếp hạng hàng đầu ngay cả vương thị gia tộc tại nhị lưu thế gia trung cũng ở vào thượng tầng đều là không tốt dịch cùng thế lực tuy nói thu gia bây giờ được tinh diệu kiếm kỹ nhưng trong thời gian ngắn căn bản không cách nào cùng những này thầm căn cố đế đại gia tộc so sánh v ớ i thu giang nam nhiễu chặt lông mày thanh em ngưng trọng nói vương thị gia tộc thì cũng thôi đi chu võ thế gia như muốn đạt được vô ảnh quyết vậy các ngươi tại nam đô chẳng phải là rất nguy hiểm viêm phong mỉm cười mà cười ngươi sợ ta tiết lộ vô ảnh quyết Cái k bất r quá tại thu lập tùng đám người nghe tới lại chẳng qua là cảm thấy toàn thân hắn tản ra một cổ mánh liệt ba khí bén không thể đỡ dương thiếu gia cùng bọn họ giao thủ qua rồi thu giang nam kinh nghi bất định hỏi viêm phong cũng không phủ nhận trước sau giao thủ qua ba luận giết ba người bọn họ phế đi hai người trong đó hai tên i ò n g chính đệ tử hai tên dòng chính đệ tử thu lập t n giang đám n g ư ờ tất cả đều tức lời, trên mặt biểu tình thế cả chẳng cùng còn cùng bản đều đầy động. biểu rung nguyên lời, kinh hãi i Bọn họ nguyên bản còn ôm họ chù võ t h ư ơ l ư ợ nam g nghĩ, giờ không giải. g ý tình đến thể Chù thế bây biết mới điều i mức sự đã võ thế giết trước Thu họ chẳng không nghĩ hậu lực lớn, người giết bọn họ trước đó chẳng lẽ không có người bọn Giang n đó qua hậu quả sao? a thanh â m nghiêm túc vài phần trong giọng nói rất có trách cứ c h ỉ ý hậu quả viêm phong cười lạnh một tiếng hai con ngươi hiện lên một hơi khí lạnh chù võ thế gia năm đó chủ tính thiết kế hại chết phụ mẫu ta ta vì sao phải bông thả bọn họ liền tính toán bọn họ không tới nam đô thành tim ta ta cũng sẽ đem bọn họ theo cổ võ giới lý bên trong đào r a đem năm đó tất cả tham dự người giết được không còn một n g ố n g tại sao có thể như vậy thu giang nam theo viêm phong trong ánh mắt cảm nhận được nồng nặc sắc ý trong lòng khiếp sợ đến t ự c điểm đầu góc hắn k h ố n khéo rất nhanh liền hiểu rõ ràng trong này lợi hại quan hệ đã viêm phong cùng chu võ thế ra không chết không thôi cái kêu bọn họ thu ra cũng khó trốn quan hệ cười khổ nói ngươi đã sớm tính toán tốt rồi viêm phong không hề cố kỵ mà nói ta v ộ i ý đem các ngươi thu ra lôi xuống nước muốn trách thì trách viêm lao đầu tư dục quá mạnh mẽ nếu không phải hắn muốn lợi dụng thay hắn báo thù chú võ thế gia t i ể u tính muốn giết ta cũng sẽ không đem các ngươi tính toán đi vào chú võ thế gia lúc đầu là cùng kim huy tập đoàn hợp tác đối phó dương thị tập đoàn nếu như viêm phong không có bị viêm lao đầu cứu học hội thu ra võ công bọn họ cũng sẽ không đem thu ra đặt ở đối địch vị trí nói cho cùng viêm phong chỉ là thuận theo hình thế phát triển mà thôi theo hai năm trước cái kia rơi cơ sự kiện bắt đầu viêm phong cùng thu ra vận mệnh liền bị một con vô hình k i ế p nổ chuỗi liền đến cùng một chỗ thu lập tùng biết được cháu trai thu hạo nhiên chết đi còn cùng kim huy tập đoàn có quan hệ trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngân lệ cái t i ế kim nguyên quân đang chết t i ê u tính không có lập phong không ra tay chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn sớm muộn cũng sẽ trêu chọc thượng chu võ thế gia một mực tính tọa thu giang bình đột nhiên hỏi chu võ thế người nhà võ nghệ bất p h à m một mình ngươi làm sao có thể tại vây công phía dưới đem bọn họ đánh chết mặc dù biết viêm phong tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng thu giang bình nhưng không tin hắn có thể đơn giản ứng phó mấy đại cao thủ vây công nếu như là chu thường thắng tự mình xuất thủ ta còn kiên kỵ vài phần chu võ thế gia đệ tử còn lại tới một tên ta giết một tên viêm phong không có làm bất kỳ giải thích nào nhưng bá đạo khí thế nhưng không để người khác hoài nghi thu lập tùng nguyên bản còn lo lắng chu võ thế gia hội thừa dịp võ triển đại hội cơ hội này đối với viêm phong hạ sát thủ nhưng thấy hắn thần sắc tràn đầy tự tin và s ắ c ý bất đắc dĩ ngoài cũng yên tâm không ít nhắc nhở ta nghe nói chu võ thế gia lần này tham gia võ triển đại hội do bọn họ tộc trưởng tự mình dẫn dắt ngươi tại bên ngoài thường xuyên xuất đầu lộ diện bọn họ mới có thể nhận ra ngươi tới mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nếu như là chuyện gì xảy ra ngươi liền thông chi xinh đẹp nha đầu viêm phong không để ý nói ta cho mượn nhạc gia tết tuổi bọn họ còn muốn giết ta cũng sẽ không tại bên ngoài độc thủ ta muốn tại sân đấu võ thượng để cho dòng chính đệ tử ám hạ sát thủ khả năng càng lớn một chút thu lập tùng ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý hơn nữa hắn tin tưởng dùng viêm phong hiện tại bản lĩnh chú võ thế gia ba mươi tuổi đệ tử trẻ tuổi thủ đoạn tái hung á c cũng không biết làm sao viêm phong không được thầm nghĩ tiểu gia hỏa này cơ cảnh cơ t r í chắc hẳn sớm đã tính toán chú đáo lần này đến tìm chúng ta thương lượng có lẽ chỉ là cầu cái ổ thỏa nhạc gia tộc t r ư ở n g đa mưu tốc chí đối với cổ võ giới sự t ì n h rõ như lòng bàn tay đã đem hắn kéo vào nhạc gia đại biểu tất nhiên có chuẩn bị lo lắng của chúng ta ngược lại lộ ra dư thừa rồi thu giang nam ngược lại không có cân nhắc đến nhạc r a cái k i a m ộ t mối liên hệ chỉ là muốn giờ đây địch ta rõ ràng liền không cần do dự nữa hỏi dương thiếu gia ngươi muốn chúng ta như thế nào k i ể m chế tống vương hai nhà vương thị gia tộc nói cho cùng chỉ là lợi ích thừa lúc chỉ cần tại võ triển trên đại hội để cho bọn họ không cách nào cạnh tranh nhất lưu thế gia đối với các ngươi thu gia sản sinh lòng kiên kỵ thuận tiện còn gia tộc họ tống chắc hẳn các ngươi sớm muốn báo thủ c h ứ võ triển đại hội sau khi kết thúc các ngươi trước tìm cách t h o á n một phát ta sẽ đi dương châu cùng các ngươi hội hợp viêm phong lời vừa nói ra thu lập tùng đám người đều khiếp sợ không thôi trong lòng hiện ra một cái ý niệm d i ệ t tộc thu giang nam không nghĩ tới hắn sẽ như vậy h u n g ác bất quá đây chính là thu g i a hy vọng kết quả quay đầu gặp phụ thân cùng đệ đệ biểu tình im lặng không chút do dự nói v ợ ơ ý thì tốt sau khi trở về chúng ta liền tay chuẩn bị chúng ta thu g i a sở hữu tráng niên toàn bộ điều động viêm phong lại lắc đầu nói chúng ta là đi giết người không phải đi liều mạng hơn nữa nhiều người cũng dễ dàng dẫn tới người khác ngờ vực vô căn cứ đến lúc đó các ngươi ra mấy người thuận tiện lượng bọn họ tống ra không đáng kể hơn trăm danh cao thủ cũng ngăn không được chúng ta hơn nữa oan có đầu nợ có chủ năm đó chủ sự quá nửa là bọn họ dòng chính cùng chi thứ trụ cột chúng ta không cần phải chém tận giết tuyển thu lập tùng khẽ gật đầu tống ra lớn nhỏ già trẻ hơn hai trăm người nếu như đem bọn họ d i ệ t t ộ c quả thật có chút cực kỳ tàn ác hơn nữa cũng sẽ kinh động siêu cấp thế g i a đến lúc đó tình cảnh của chúng ta hội rất nguy hiểm nếu như chỉ là giết bọn họ dòng chính cùng chi thứ người tham dự chúng ta đại thủ cũng coi như báo cổ võ giới mặt khác thế g i a cũng sẽ không có cái gì chỉ trích hôm nay thế giới không thể so với cổ đại các loại thế lực liên lụy rất sâu rắc rối phức tạp d i ệ t hết một cái nhị lưu thế g i a tại cổ võ giới trung tuyệt đối thuộc về kinh thiên đại sự đừng nói thập đại siêu cấp thế ra sẽ ra mặt ngay cả chính phủ cũng sẽ can thiệp trừ phi bọn họ có thể như năm đó chu võ thế gia cùng vương thị gia tộc toàn lực diện kinh châu lương ra làm như vậy được một giọt nước cũng không lọt bằng không tất nhiên phải đối mặt nhiều mặt l ử a giận tiểu tiến h nghe được viêm phong nói ra kế hoạch này hai tay chăm chú xoa dưới quần áo bảy nội tâm đã khẩn trương lại kích động tự từ, từ lúc còn nhỏ đến nay nàng đơn giản bị quán tâu tống g i a vì đối thủ một mất một còn quan niệm ở trong lòng sớm đã không biết nghĩ qua bao nhiêu lần đánh bại tống g i a theo viêm băng trong miệng nghe được mười chín năm trước sự tình cư nhiên cùng tống gia có quan hệ nàng càng là hận đến nghiến răng nghĩ lợi thu giang nam quay đầu nhìn con gáiến giang nghĩ chuyện này muốn nghiêm mật bảo thủ không cho phép cùng bất luận cái gì nhấc lên ngay cả mẹ ngươi cũng không được biết không ta minh mạch tiểu tiến h nghiêm túc gật gật đầu khuôn mặt lộ ra một tia do dự cha ta có thể hay không cùng các ngươi đi càng quái chỉ bằng ngươi cái kia võ vẽ mẹo quào đi chịu chết sao thu giang nam hung hăng trả sát nàng nhìn một cái v i ê m phong thấy nàng hướng mình quăng tới ánh mắt cầu trợ biểu tình bình tĩnh hỏi ngươi giết qua người sao giết người tiểu tiến h giật mình nàng tại t r ư ở n g bối cưng triều phía dưới ngay cả động vật đều không giết qua chớ nói chi là sát nhân trong đầu ảo tưởng từng màn giết người trang diện trong nội tâm nàng mâu thuẫn không thôi nhịn không được hỏi cái tiêu chí họ đâu này nàng cũng muốn đi chung với ngươi sao tại minh viêm tổ chức lúc c h ế t ở ta cùng viêm băng trong tay ác độ không có một trăm cũng có tám mươi viêm phong một câu nói để cho tiểu tiến h triệt để không nói bên cạnh thu giang nam mấy người cũng là lắp bắp kinh h ả i không nghĩ tới bề ngoài lánh thanh tuyệt thẩm mỹ viêm băng trên tay vờ ơ im mà có nhiều người như vậy mệnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười hai quốc tế trong hội trường lầu một đại sành cực lớn dựa theo nhất lưu thế gia n g h ĩ lưu thế gia cùng bình thường thế gia cấp bậc phân chia thành ba khối làm thành một cái vòng tròn tràng trung ương lộ ra chống t r ả i sân đấu võ chủ sự thế nhà đại biểu làm xong lệ cũ tuyên ngôn về sau đón lấy đối với mỗi cái thế gia tự lần trước võ triển đại hội đến nay làm những chuyện như vậy tiến hành khách quan đánh giá bao quát đối với chính phủ chấm đất phương dân chúng c ô n g hiến trái với cổ võ giới quy củ tình huống cùng một vài đặc thủ sự kiện đợi đương nhiên những kia có nhục danh dự sự tình nhưng là cực ít nhấc lên trừ phi sự tình khá là nghiêm trọng ảnh hưởng tồi tệ đến rất nhiều thế gia đều không thể nhịn được nữa tình trạng cùng nhất lưu thế gia nhị lưu thế gia cùng bình thường thế gia so với siêu cấp thế gia hội nghị tắc thì càng đơn giản hơn gần là đối với các đại thế gia duy trì cổ võ giới trật tự một cái hợp lưu dù sao đến bọn họ loại t ầ n g thứ này phân chia thế lực đều hết sức rõ ràng trụ cột đã không có quá lớn truy cầu ở đây phần lớn người đều là một bộ càng gia càng lão luyện bộ dạng đối với chu gia đại biểu trần t h u ậ t tiến thai trái thai phải hoàn toàn không có coi vào đâu thậm chí còn có không ít người nhàm chán được đánh ha ha nóng trông mau chóng tiến vào tiếp theo k â u viêm phong bởi vì là lần đầu đến nghe được vô cùng cẩn thận ánh mắt liên tục liếc nhìn giảng hòa xung quanh còn lại thế gia nhạc g i a hình thức thượng vẫn là do nhạc chấn trường từ nhạc thần phong phụ trách nhạc chấn ngược lại ngồi ở bên cạnh tịch cùng viêm phong nằm một khối nhạc chấn bất động thanh sắc cho viêm phong giới thiệu còn lại thế gia nhân vật trọng yếu nói theo ngoại trừ thực lực cuối cùng tiếu gia cùng thẩm gia còn có chu gia cùng chu võ thế gia còn lại năm cái thế gia đều cùng chính phủ quan hệ rất thân s ử sự cơ bản tuân theo c ổ võ giới quy tắc bất quá chân chính quán triệt duy trì trật tự tư tưởng chỉ có t a m gia mà thôi viêm phong lông mày mới lên hỏi nào t a m gia nhạc da tôn gia cùng triệu gia n h ạ c c h ấ n gặp viêm phong thần sắc khác thường mỉm cười ta nhớ ngươi cũng nên nghe qua triệu g i a một chút sự tình năm đó thu hạo nhiên đ à o hôn làm cho triệu g i a mặt mũi mất hết nếu không phải triệu g i a còn cố lấy cổ võ giới phát triển chỉ sợ hiện tại thu g i a đã bị bài trừ g i a thế g i a liệt cây rồi lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ bọn họ nếu không có như vậy chỉ sợ ta không có cơ hội gặp ngươi cái này triệu g i a hiện tại cùng thu g i a quan hệ như thế nào viêm phong tiếp tục hỏi nếu nói là trùng tu ở tốt hiển nhiên có chút m i ễ n cưỡng bất quá còn chưa tới chơi cứng tình trạng dù sao thu ra năm đó cũng bởi vì sự kiện kia trả giá nặng n ề triệu ra cũng không tốt tiếp tục bỏ đá xuống giếng hơn nữa triệu g i a bản thân võ học cực kỳ bá đạo đệ tử tu luyện cần ngoại vật phụ trợ đối với thu gia dịch cân hoàn nhu cầu rất lớn trở mặt đối với bọn họ cũng không có gì lợi ích triệu gia tộc trưởng năm đó cưới con gái nhi rất lớn nguyên nhân chính là vì vậy nhạc trấn nói đến đây không khỏi nợ nụ cười viêm phong đối với những kiêu bí mật khó biết cũng không có gì hứng thú hắn chỉ quan tâm triệu g i a thái độ đối với thu gia đã triệu g i a như vậy lại dịch cân hoàn vậy liền không thể sợ sẽ thừa dịp thu g i a tình cảnh thời điểm khó khăn tính toán nợ cũ rồi nhạc trấn thấy hắn lâm vào chấm tư tựa hồ đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng nói tiếp chú võ thế gia mặc dù tại siêu cấp thế gia liệt k nhưng một mực rất bất an phân s ử sự phương thức kỳ thực cùng bình thường thế g i a không khác biệt gì tại cái khác thế g i a trước mặt không thế nào chào đón những năm gần đây cũng bởi vì kinh châu phát triển cùng chu gia càng náo càng cứng nhắc nếu nói là cổ võ giới có cái gì bất an nhân tố l i ề n loại bọn họ lợi hại nhất nếu là ngươi có năng lực đối với bọn họ hạ thủ chắc hẳn mặt khác thế g i a cũng sẽ không ngăn trở nguyên lai、like, nhạc tiền b ố i sớm có ý định viêm phong nghe ra nhạc trấn trong lời nói có giật dây ý tứ trong lòng cũng có suy nghĩ mặc kệ cổ võ giới hình thế như thế nào hắn cùng với chu võ thế gia đều là không chết không thôi cục diện nhạc gia nếu có thể âm thầm đẩy một cái đem mặt khác siêu cấp thế gia k i ể m chế lấy đó là không có thể tốt hơn nữa nhạc chấn thân là cổ võ giới thái sơn bắt đầu tại nhập hội chàng lúc đơn giản bị chú ý tới chỉ là tham dự ý trên danh sách đã không có tên của hắn mặt khác siêu cấp thế gia đại biểu cũng không tốt đi lên chào hỏi về sau thấy hắn vờ ơ im mà cùng một tên đệ tử ngồi chung một chỗ thậm chí trò chuyện với nhau thật vui tức khác đều đem ánh mắt quăng đến viêm phong trên người vụ trộn nghị luật lên suy đoán thân phận của viêm phong tên t i ê đệ tử nhạc gia xem ra cũng có m hai lần trước võ t r i ể n đại hội tỉnh chưa từng xuất hiện chẳng lẽ bên ngoài thị đệ tử làm sao có thể nhạc gia mặc dù công khai tuyển nhận bên ngoài thị đệ tử nhưng cũng không thể chuyển thụ nhạc gia t u y ệ t học bên ngoài thị đệ tử thiên phú tốt nữa lại có thể cường đến đâu húng chi nhạc gia nhân khẩu thịnh vượng ba mươi danh ngạch lại há có thể luân cho ngoại nhân nói cũng phải c h ù võ thế gia bên kia tự nhiên cũng thấy như vậy một màn rất nhanh liền xác định viềm phong thân phận chân thật toàn bộ phân khu đều trở nên ông trầm lúc này tộc trưởng chu thường thắng sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm viêm phong trong lòng thiêu đốt lên một cỗ lửa giận hận không thể tại chỗ sông lên đem viêm phong một quyền đánh gục nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ chi ý cắn răng nghiến lợi nói hào tiểu tử c ư nhiên trà trộn vào nhạc gia lý bên trong đi rồi đừng tưởng rằng tìm được cái chỗ dựa lớn ta liền không làm gì được ngươi cùng lắm thì đem kinh châu để cho một nửa cho chu gia ta cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh chu hách liên biểu tình cũng là cực kỳ âm trầm xoay người đối với con trai trưởng chu thừa thái đói với hắn nói không chắc sẽ để cho hắn đại biểu nhạc gia, tham gia hậu tiên h luận võ chúng ta nếu như là rút tham được nhạc r a ta sẽ làm cho ngươi hạ tràng ngươi tìm một cơ hội bắt hắn trò phế đi ta hận không thể hiện tại sẽ giết hắn chu thừa thái hung tợn chừng mắt viêm phong muốn rách cả mí mắt cái kia chu thừa thiên cùng chu thừa trí là hắn thân đệ đệ giờ đây một cái bỏ mình một cái biến thành n g u ngốc hắn đối với viêm phong tất nhiên là hận tấu xương bất quá ở đây dù sao cũng là võ triển đại hội mà viêm phong càng là đại biểu đệ tử nhạc r a bọn họ cũng không dám ngang nhiên đem viêm phong giết chết chỉ có thể âm thầm động một ít thủ đoạn đem viêm phong đánh cho tàn phế hoặc đánh thành khó với khôi phục trọng thương nhiều nhất gặp một ít quả trách về sau chở viêm phong trở lại nam đô thành bọn họ liền có rất nhiều cơ hội hạ sát thủ bọn họ cảm thấy viêm phong có thể được đến nhạc gia thưởng thức tự là bởi vì thiên phú xuất chúng nếu như là biến thành phế nhân nhạc gia mặc dù phẫn nộ cũng sẽ không vì một cái mất đi tiềm lực phát triển người mà cùng chu võ thế gia gây chiến cái này chu thừa thái thân là trường tôn cũng xác thực là thiên phú dị bẩm kế thừa chu võ thế gia dòng chính tốt đẹp huyết thống trời sinh cốt tinh kỳ ba tuổi tập võ sau tuổi tu luyện nội công chỉ dùng thời gian mười năm liền hoàn thành cơ bản tiến vào đại thành chi cảnh so với mặt khác siêu cấp thế g i a dòng chính đệ tử đều phải sớm một năm giờ đây hai mươi chín tuổi thực lực lần này v õ i triển đại hội đệ tử trẻ tuổi chính giữa tuyệt đối xếp hạng hàng đầu cứ việc theo chu bằng trong miệng nghe nói qua viêm phong đánh chết chu thừa thiên cùng hai gã khác chi thứ trưởng bối ác liệt thủ đoạn nhưng hắn tự nghĩ đối mặt trong tộc mấy tên trưởng bối vây công cũng có thể làm được thành thạo căn bản không có đem viêm phong để vào mắt chu hách liên cũng đối với con của mình tràn đầy tin tưởng dù sao án bình thường tư duy lý giải một cái ngoại giới người lại làm sao lợi hại cũng không có khả năng chỉ dùng hai năm thời gian liền đem tu vi tăng lên đến cùng siêu cấp thế g i a dòng chính đệ tử tương đối tình trạng hắn càng tin tưởng viêm phong là bằng vào đặc thù nào đó vũ khí công nghệ cao làm cho con thứ hai bạo lồng ngực mà chết duy nhất để cho hắn để mắt cũng chỉ có vô ảnh quyết mà thôi chu thường minh ánh mắt nhanh như chớp chuyển động nhỏ giọng nói cái k i a chu ra ngàn vạn trăm kế nghĩ đến cho chúng ta chế tạo phiền thoái lần này bọn họ chủ sự võ triển đại hội không bằng chúng ta tương kế tự kế châm ngòi thoáng cái đại biểu của bọn họ để cho bọn họ âm thầm đối với rút tham gian lận ta muốn nhất định sẽ đem nhạc ra khối này cứng rắn thiết bản đưa đến trước mặt chúng ta chính hợp ý ta chu hách liên vỗ tay khen hay chu thường thắng kinh nghiệm lao đạo nhạc chấn đối với viêm phong cái kia thái độ làm cho hắn sản sinh một loại cảm giác b ấ t an nhắc nhở a thái nếu là có cơ hội đối với thượng ta không thể khinh địch hạ thủ tận lực làm được mịn mở một chút ta nhất định sẽ toàn lực dùng dao đem hắn biến thành một cái triệt triệt để, để phế nhân chu thừa thái hung ác âm thanh áp đối với chu võ thế gia phản ứng v i ê m phong cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt chỉ là giả bộ như không hề hay biết hắn bây giờ người mang nhiều môn tuyệt kỹ tự nhiên sẽ không e ngại chu võ thế gia đệ tử trẻ tuổi trái lại trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho nhạc gia cùng chu võ thế gia rút tham được một khối đến lúc đó c ô ý khiêu khích thoáng một phát làm cho đối phương hung ác hạ sát thủ mình cũng thì có tự vệ lý do chu võ thế gia là nghĩ đến phương pháp sử dụng thủ đoạn âm hiểm phế bỏ v i ê m phong mà hắn lại cất báo thủ c h i tâm muốn tại võ triển trên đại hội đánh chết chu võ thế gia đệ tử khó dê trình độ rõ ràng tính toán không bỏ sót luận võ nghệ so với trí tuệ hắn dương phong lại có sợ gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương bảy trăm m ư ơ i ba nhạc linh nhi trời sinh tính hiếu động nghe chu gia đại biểu tuyên đọc tập hợp tình huống thật sự buồn bực được hốt hoảng nhịn không được cùng một bên nhạc tân nói ra cha ta muốn đi ra ngoài đi một chút nhạc tân trà sát nàng nhìn một cái quắc khe nói mười gia tộc lớn nhất dòng chính đều ở tràng có thể tùy tiện đi lại sao ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xuống nếu như gây phiền thoái trở về ra pháp hầu hạ vậy ta đổi chỗ cũng có thể chứ nhạc linh nhi cong lên cái miệm nhỏ nhắn đứng dậy hướng viêm phong cái kêu bài đi đến sớm biết rõ nhàm chán như vậy ta liền không tới nàng băng một tờ giấy đáng yêu khuôn mặt cùng làm đúng thủ đoạn rất nhanh để cho viêm phong bên người nhạc nho nhã đi vào khuôn khổ nhượng suất tương lai gặp viêm phong biểu tình lắng nghe chu gia đại biểu nói chuyện hiếu kỳ nói dương phong ngươi nghe những n à y cùng mình không thể làm trung sự tình không thể n h ạ t sao nhạc trấn nhìn thấy nàng không chút ước thúc thái độ ngoại đ i ệ u lắc đầu làm ho khan vài tiếng linh nhi chú ý dáng vẻ người của những gia tộc khác đều đang nhìn toàn bộ nhạc gia đệ tử đều đối với nhạc trấn vô cùng k í n h sợ nhưng nhạc linh nhi nhưng là ngoại lệ cười nhẹ nhàng mà nói bọn họ có nhìn hay không lại không liên quan chuyện ta ta mới không cần làm bộ dáng cho bọn hắn nhìn nàng nhìn chung quanh một vòng ánh mắt rơi vào chu võ thế ra bên kia gặp người bên kia đều ánh mắt bất thiện chừng mắt nhạc ra bên này tưởng rằng châm đối với cử động của mình tức khắc đôi mi thanh tú nhăn lại q u ê n miệng nói chu võ thế người nhà thật đáng ghét ta đổi chỗ cũng e ngại bọn họ viêm phong nhìn không được cười lên cũng không nói thẳng ánh mắt cũng vọng đi qua vừa vặn chống lại chu thừa thái xú tiểu tử sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi chu thừa thái gặp viêm phong vẻ mặt khí định thần nhàn bộ dạng trong lòng tức giận càng hơn khiêu khích so với một món giữa động tác này rơi vào nhạc linh nhi trong mắt ngược lại đem nàng chọc giận tức gi tức chết ta rồi hậu tiên h luận vo nếu là có cơ hội đối với thượng bọn họ nhất định phải làm cho bọn họ nếm chút khổ sở viêm phong cười xấu hổ cười hắn là hướng ta đến đấy cũng không phải k i m ngươi x o n g ngươi tới nhạc linh nhi vốn là x g sở đón lấy lộ ra tò mò biểu tình ngươi đắc tội bọn họ à nha viêm phong cùng chu võ thế ra sự tình chỉ có nhạc c h ấ n nhạc tân cùng số ít người biết được nhạc gia tam đại đệ tử nhưng là không biết chút nào nhạc c h ấ n biết rõ nhạc linh nhi cá tính nếu như là biết rõ tình hình thực tế sau không chuẩn muốn ồn nào ra đại sự tới sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn giáo hấn vo triển trên đại hội không cho phép vui lụ ở mỹ nếu như ngươi là tái không nghe lời sau khi trở về phạt ngươi cấm túc một tháng nhạc linh nhi rất hiếm thấy nhạc chấn đối với minh hùng trong lòng mặc dù hiếu kỳ viêm phong cùng chu võ thế g i a quan hệ nhưng cũng biết lúc nào có thể làm lũng lúc nào cần phải áp phận nổ ra hạ cái lưới sau liền làng ở m i ệ n g tập hợp diễn thuyết trọn vẹn tiến hành rồi nửa giờ hội trường bầu không khí khôi phục vài phần sinh động viêm phong thông qua nhạc linh nhi giới thiệu mới biết được tại lâu một hội trường hơn một trăm cái thế ra đã bắt đầu tiến vào cung cấp bậc luận võ k â u mà thập đại siêu cấp thế ra chính là quan sát cùng bình luận chu ra đại biểu theo luận võ đài rời khỏi về sau đem trần nhà lập thể hình ảnh cơ chậm lại theo sau b à y r a đệ nhất hội trưởng luận võ hình ảnh đừng coi vậy c ả n h đấy chúng ta có thể tự mình lựa chọn tỷ võ thế gia nhạc linh nhi nói lấy trước người điều khiển bảng nhẹ nhàng điểm một cái giao diện kể trên ra một cái đặc thù luận võ danh sách một cái này luận võ danh sách là võ triển đại hội vừa mới rút thăm kết quả dùng gia tộc làm cơ sở đơn vị dựa theo nhất định khu vực phân chia có c h ú t tương tự tấn cấp thi đấu bất quá chỉ quyết ra top m ư ơ i hơn nữa luận võ người chọn lựa do từng cái gia tộc mình quyết định thu ra cùng tống gia bởi vì tại đồng nhất khu vực bởi vậy bị phân phối đến một khối tranh giành nhị lưu thế gia top một viêm phong thoảng qua xem thoáng một p h á t tâm trạng mừng thầm vương thị gia tộc cùng thu ra đường phân tại hai cái khu nếu như vô dụng đồng thời tranh giành nhất lưu thế gia vậy liền sẽ không phát sinh ma sát chỉ hơi chấn nhất thì tốt viêm phong lúc đầu tại nhạc linh nhi dưới sự dẫn đường quan sát mấy cái nhất lưu thế gia luận võ gặp đều không có gì ra vẻ yếu kém địa phương về sau đều đem l ự c chú ý đặt ở thu gia luận võ thượng xem ra n g ư ờ i đối với thu gia vẫn là thật quan tâm nha nhạc linh nhi gần nhất thường xuyên vào xem sinh mệnh chi thành đấu giá chi nhánh ngân hàng từng nhiều lần cùng tiểu thiến nói chuyện với nhau có chút hăng hái mà hỏi thăm tiểu thiến nói hội gia võ triển đại hội không biết lúc nào đến phiên nàng xuất ch đợi tí nữa chống lại tống gia lúc sẽ phải xuất tràng viêm phong bình tĩnh nói thu ra trước mắt luận võ tất cả đều do bình thường dòng chính đệ tử xuất tràng thu hàn tiểu tiến h chờ số ít có thực lực dòng chính đệ tử được gan bài tại trên đài quan sát thứ nhất là vì bảo tồn thể lực thứ hai là che giấu vô ảnh quyết cùng song cầm vô ảnh kiếm kỹ phải biết rằng song cầm thủ pháp thế nhưng mà tìm phá trung quốc cổ đại võ thuật truyền thống dù là kiếm kỹ thường, thường thường cầm lấy lượng thanh trường kiếm đi lên luận võ đài cũng sẽ lập tức dẫn tới nhiều mặt chú ý nhạc chấn liếc mắt viêm phong trước người mặt bằng hình ảnh vừa thấy đột nhiên hỏi thu ra đạt được bộ này tinh diệu song t ha ô i ha c bất luận ư thế gia đã là cái gì nhất lưu thế gia muốn thắng được cũng không phải chuyện dễ như không có đủ thực lực ưu tính đạt được hậu tuyển tư cách thì như thế nào có thể cùng chính hiệu siêu cấp thế gia đổi kháng nhạc chấn nuốt dâu cười dài ánh mắt tựa như có tâm ý mà nhìn viêm phong Kỳ thực h c lời nói n g ư này nghe đại biểu thu l ta ta, gật gật và còn lại đệ tử nhạc gia trong thai đều rất cảm giác khó chịu nhưng không ai dám mở miệng phản bác v i ê m phong khiêm t ổ n ó i nhạc tiền bối quá khen nhạc linh nhi nghe được cái hiểu cái không bất mãn nói ông nội dương phong tâm đ i ệ u thật là tốt cũng rất có trách nhiệm nhưng ngươi nói chúng ta không có hắn một nửa ưu tú ta không phục đại ca tại c ổ võ giới lý bên trong cũng coi như thiên tài hắn nhất t i ưu tính không có hắn ưu tú nhưng cũng không thể so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu chứ nhạc nho nhã thân là t r ư ở n g tôn từ nhỏ tiếp nhận nhạc trấn dụng tâm dạy bảo tu vi võ công tại trong tam đại đệ tử xuất sắc nhất hơn nữa dưỡng thành trầm ổn kiên nghị tính cách tại nhạc linh nhi trung tâm một mực là vị đáng giá sùng b á đại ca ca nếu không có gặp viêm phong biểu hiện thực sự quá yêu nghiệt nàng thậm chí không tin cổ võ giới chung sẽ có người mạnh đến qua đại ca của nàng có thể nói ra đại ca không thể so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu lời nói đến đã rất nâng lên viêm phong rồi người a h ả o h ả o với hắn học một ít về sau ngươi t i ể u sẽ hiểu rồi nhạc chấn dứt lời liền đưa ánh mắt rời về trên đài tỷ võ lập thể hình ảnh ông nội thiệt là lão coi ta là thành t i ể u hai tử nhạc linh nhi bất man nói t h ầ m thanh tú hai mắt nhịn không được liếc về phía viêm phong khuôn mặt anh tuấn khuôn mặt hơi hơi nổi lên một vòng đỏ ửng trong lòng bắt đầu sinh một sợi đặc thù tình hình thực tế tố sau đó nhặt chấn mỗi lần trông thấy một ít tinh diệu võ kỹ liền chỉ cho viêm phong nhìn tịnh tường thêm giải thích phân tích trong đó ưu điểm cùng chỗ thiếu hụt viêm phong bản thân ngộ tính cực cao dưới sự chỉ điểm của hắn lĩnh ngộ rất nhiều càng không ngừng ở trong đầu mô phỏng tinh diệu chiêu thức tịnh cùng mình nắm giữ võ kỹ kết hợp lại dần dần đấy trong lòng mơ hồ có loại đặc biệt nảy mầm theo càng ngày càng nhiều chiêu thức toàn chui vào vào tầm mắt loại cảm giác này cũng biến thành càng phát ra mánh liệt hai mắt không kìm lại được đóng lại tư duy lâm vào chợp mắt trạng thái nhặt c ấ n rất nhanh phát giác được hắn dị trạng tâm trạng kinh hãi v nhạc linh nhi nghe nhạc c h ấ n đột nhiên dừng lại giàn giải xoay đầu lại trông thấy viêm phong chợp mắt bộ dạng cho là hắn đánh lên ngủ gật tới nhịn không được cười ra tiếng đang muốn hắn đánh tỉnh lại bị nhạc c h ấ n thủ thế cùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại ngồi ở thượng bài vị trí trung ương nhạc thần phong tại thu được nhắc nhở sau trước tiên dùng màu đen tường xây làm bình phong ở cổng đem viêm phong vị trí che phủ lên từ bên ngoài nhìn viêm phong y nguyên ngồi ngay ngắn quan sát luận võ đài lập thể hình ảnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười bốn nhạc linh nhi nửa ngày không có lộng không có minh mạch tình huống tiếp vào ngự âm h xem thật kỹ thi đấu không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đều không cần hỏi nhạc tân ngự khí nghiêm túc nói xôi đ a n g đệ tử nhạc ra nghe vậy đều r u lên trong lòng tràn đầy điểm khả nghi toàn bộ quan sát đài bầu không khí đều trở nên ngưng trọng nhạc linh nhi trong lòng kìm nén đến lợi hại kèm nén không được liên nhập nhạc vân hy nói chuyện riêng k ê n nhị tỷ ngươi có biết hay không đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng ngươi không phải là ngồi ở dương phong bên c ạ n h sao hắn phải hay không nội thương phát tác nhạc vân hy hỏi ngược lại nhạc linh nhi buồn bực nói hắn ở đâu là nội thương phát tác ta xem hắn là ngủ rồi ngủ rồi nhạc vân hy vốn là xứng、sở. đ ó lấy khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nàng tính cách trong nóng ngoài lạnh từ nhỏ hiểu chuyện lưu thuận tại nhạc da chư tỷ bội chính giữa cũng khắc khổ nhất rất được nhạc trấn yêu thích bởi vậy nhận được nhạc trấn hơn phân nửa chân truyền rất nhanh liên tưởng đến viêm phong trạng thái minh ngộ cái gì minh ngộ hắn sẽ không phải lại phát ra cái gì thanh âm của u á i nhạc linh nhi hiếu kỳ nói nhạc vân hy không biết nên giải thích như thế nào nhắc nhở linh nhi ngươi bây giờ cái gì đều không cần làm ngàn vạn không nên đánh thức hắn minh ngộ là một loại đặc thù không minh trạng thái so với long tức thêm hiếm thấy l o ạ vậy hắn lúc nào có thể tự nhiên tỉnh lại ngữ khí của nhạc linh nhi tràn ngập hưng phấn nhạc vân hy cái hót cồn bốc lên hát tuyến nói ra liên gia ra đều không gặp minh ngộ ta làm sao biết hắn đã tỉnh lại lúc nào ta muốn chờ hắn đem linh cảm tiêu hao hết cần phải t i ể u sẽ tỉnh viêm phong tại tiến vào minh nộ trạng thái cũng không lâu lắm liền bị phong đóng lại ở đây phần lớn người đều không có chú ý tới nhạc gia dị thường bầu không khí bất quá một màn này lại lạc tại đối với viêm phong cực kỳ chú ý chu võ thế ra trong mắt mọi người tiểu tử kia ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích phải hay không sử dụng tường xây làm bình phong ở cổng chu thường minh nghi ngờ nói chu thừa thái một mực chú ý viêm phong nhất cử nhất động tao mày nói ta vừa rồi nhìn tiểu tử thúi kia đột nhiên nhắm mắt lại sau đó nhạc tộc trưởng liền ngăn cản bên cạnh nhạc linh nhi nói chuyện tự hô không muốn đánh nhiều hắn chu thường thắn đón lấy hai mắt mở to trầm giọng nói h ả o tiểu tử có thể có kỳ n ộ như vậy làm sao chu thường minh đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nhạc chân cái k i a cảnh giác biểu tình tiểu tử kia hẳn là tiến vào minh ngộ trạng thái cũng không biết hắn đi cái gì vận khí cất chó nhưng t u y ệ t không thể để cho hắn tiếp tục nữa chu thường thắng quay đầu nhìn về chu thường minh trong mắt bắn ra ngoan lệ hà quang nếu như minh ngộ trạng thái hãm được quá sâu chỉ cần bị cắt đứt lập tức hội đánh chân khí hỗn loạn ngươi nghĩ biện pháp tại hội trường chế tạo điểm nhiễu loạn biết phải làm thế nào ta thông chi a hoa đi hệ thống điều khiển chu thường minh lập tức làm ra phản ứng. liên hệ bên ngoài hội trưởng chu võ thế gia đệ tử áp dụng hành động xú tiểu tử dám cùng chúng ta đối nghịch t i ể u để cho ngươi kỳ ngộ biến thành thai họa chu thừa thái nghe xong chu thường thắng giải thích minh ngộ ý nghĩa về sau trong lòng tràn đầy ghen ghét sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chặm viêm phong vị trí hận không thể hiện tại liền xông qua đánh gây minh ngộ trạng thái thời gian từng giây từng phút trôi qua đệ tử nhạc gia bí mật lặng lẽ nghị luận viêm phong sự tình nhạc chấn đám người sớm đã không có tái quan sát lầu một hội trưởng luận võ tình huống ngược lại đem lực chú ý phóng tới quan sát đài hai bên để phong phía đối diện chu võ trên đài tỷ võ lập thể hình ảnh đột nhiên đóng cửa xung quanh quan sát đài nhất thời dối loạn lên đã xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên nhìn không đến hình ảnh rồi thao tác giao diện cũng ngăn ra liên tiếp quan sát đài vang lên một chỗ tiếng ồn ào chu gia đại biểu một bên phái người đi tìm hiểu tình huống một bên khống chế hội trường bầu không khí chu võ thế gia bên này tắt thì chỉ sợ thiên hạ không loạn thừa cơ hội này c ố ý ê nào lên chu gia nguyên bản chính là bọn họ đối đầu như vậy cử động vừa vặn một hòn đá ném hai chim nhất định là chu võ thế gia g ở cho quỷ đường, đường cấp thế gia vờ ờ y mà làm ra chuyện thế này thật vô sỉ nhà quốc phong tại ngữ âm trong hệ thống tức giận mắng nhạc trường đình gặp hội trường càng ngày càng l o ạ n lo lắng viêm phong hội xảy ra vấn đề nói với nhạc trấn phụ thân không bằng do ngươi xuất hiện khống chế một chút h ử dương phong nếu là có cái gì sơ xuất ta gọi bọn họ trú võ thế g i a từ đó tái cũng đừng nghĩ bước vào cấp thế g i a hội trường nhạc trấn là thật sự tức giận phi thân lăng không nhảy hướng luận võ đài hắn lộ ra tay này t ì n h diệu khinh công rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của mọi người thêm vào hắn tại cổ võ giới địa vị hội trường bầu không khí tức khắc an tính lại hắn tận lực nhẹ giọng nói hội trường hệ thống đóng kín chỉ là bình thường trục chặt chu gia tự nhiên sẽ cùng quốc tế hội nghị trung tâm duy tu bộ môn liên hệ mọi người bình tĩnh chờ nóng kiên nhẫn chờ đợi một lát chu gia đại biểu đang lo như thế nào ổn định hội trường hỗn loạn gặp nhạc trấn ra mặt tất nhiên là vui mừng quá đội chu gia tộc t r ư ở n g chu vạn tinh cũng nhảy xuống luận võ đ à i vội vàng phụ họa nói chúng ta vừa rồi hỏi t h ă m q u a rồi lầu một hội t r ư ở n g k h ô n g chế thiết trí bình thường mọi người nếu như kèm theo internet thiết bị có thể liền lưới tiếp vào k h ô n g chế viên đã tạm thời mở ra internet cảng biệt hiệu vi kinh châu chu thường thắng đứng đang quan sát bên bàn xôi theo trên cao nhìn xuống nói ra chu vạn tinh các ngư gia tộc phụ trách lần này võ triển đại hội làm sao sẽ ra lớn như vậy chỗ sơ s u ấ t võ triển đại hội có minh sắc quy định không thể sử dụng ghi hình thiết bị chúng ta vì ngăn ngừa phiền thoái v ề cơ bản đều không mang theo đồ vật tiến hành hiện tại lầu một hội trường tình huống không cách nào quan sát n g ư ờ i gọi chúng ta sau này thế nào làm ưu tú gia tộc bình chọn hắn tận lực đem thanh â m nâng cao giả bộ như dáng vẻ phẫn nộ còn lại cấp thế ra cho là hắn mượn lần này ngoài ý muốn nhằm vào chu gia nhao nhao mở miệng hoặc điều hòa hoặc chỉ trích hội trường lại lần nữa nhao nhao náo loạn lên nhạc trấn phẫn nộ trong lòng nhưng là không phát tát được nhạc trường đình mấy người cũng là thầm nghiến răng nghĩ lợi tuần này thường thắng cực kỳ âm hiểm lúc này. một cái mảnh khảnh thân ảnh theo nhạc r a xem trên khán đài bay ra tại trên đài tỷ võ s ẹ t qua một đạo quỷ dị độ cong mọi người chỉ cảm thấy trong mắt lóe lên một cái bóng đen sau một khắc liền nghe chu thường thắng phẫn n ộ quát tiểu nha đầu lại dám vô lễ nhạc trấn mặc dù giật mình nhưng là không có có thể ngăn cản vội vàng hô băng nha đầu mau dừng tay viêm băng đối với xung quanh thanh âm nếu như không nghe thấy trong tay vũ động hai thanh thẳng đào chiêu chiêu đưa về phía chu thường thắng bộ vị yếu hại thế công ác liệt dị tưởng thế muốn giết được thứ hai không dành mợm nói chuyện đây là cái gì kiếm kỹ chu tộc trường vờ ơ ý mà rơi vào hạ phong mọi người tại đây trông thấy viêm băng thi triển quỷ dị kiếm chiêu đều lắp bắp kinh hãi nhất thời không thể nhận thức kiếm chiêu nguyên hình tuy nói viêm băng là ỉ vào thẳng lưỡi đ a o lợi lại là tại đánh lén dưới tình huống xuất thủ nhưng có thể ngăn chặn đường đường chu võ thế gia tộc trưởng cũng đủ kiến tu vì không nông cạn nhạc ra bao lâu có như vậy bén nhọn kiếm kỹ chu thường thắng trong lòng đã khiếp sợ vừa thẻ nao tại trước mắt bao người lại bị một người tuổi trẻ hậu b ố i đánh cho c h ỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự mặt mũi này đã ném về tận nhà rồi n ộ quát một tiếng nội lực hoàn toàn bạo phát đi ra hai tay đồng thời ló ra phía trước dùng một loại cổ quái thủ pháp quấn lên viêm bang hai thanh một trả vốn éo đón lấy vào trong thu kính á p viêm băng hai tay hổ khẩu bị t r ấ n dạn n ớ c thằng đao như vậy không cầm nổi khỏe mắt gặp chu thường mình tay phải trộm tới nguy hiểm cho thời điểm xảo diệu lăng không xoay người khinh phiêu phiêu lui về trên đài tỷ võ sắc mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn chu thường thắng chu thường thắng đoạt được hai thanh thằng đao gặp mũi lao lợi hại dị thường tâm trạng hoảng sợ đón lấy thờ ơ d ừ n g ở luận võ đài nổi giận mắng nhạc tộc trưởng võ triển đại hội nghiêm cấm mang theo lợi khí các ngươi đệ tử nhạc g a vờ im mà tư tàng loại này sắc bén thằng đa bước lên một bước đối với chu thường thắng nói ra v õ triển đại hội là cấm tại trên đài tỷ v õ sử dụng lợi khí ngươi không cần lẫn lộn ngươi thân là tộc trưởng lại đối với một cái hậu bối hạ nặng tay ngươi không cho rằng xấu hổ sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười lăm chương bảy trăm mười lăm đánh vỡ minh ngộ chu thường thắng bộ mặt cơ bắp hơi hơi run r u dậy tự định giá nhạc trấn phải trăng phát hiện chu v õ thế ra m ở ám ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về viêm phong vị trí lệnh giọng chất vấn nàng vừa rồi sở xử rõ ràng không phải nhạc da vó kỹ ngươi để cho ngoại nhân trà trộn vào đệ tử nhạc gia chính giữa tựa hồ có chút không hợp quy tắc chứ. viêm băng vì không bạo lộ thu ra võ kỹ chỉ thi triển giới hạn bộ pháp bởi vậy ngược lại không có nhân tướng nàng cùng thu ra quan kết hợp lại đọc ba văn học mạng duu tám du tám nay không đợi nhạc trấn mở miệng nhạc lâm t u y ể n đột nhiên xen vào nói chúng ta nhạc ra hướng cổ võ giới tuyển nhận bên ngoài thị đệ tử mọi người đều biết võ triển đại hội cũng không quy định phải dòng chính đệ tử mới có thể tham gia chúng ta mang theo ai tới cần phải lấy được chu tộc trưởng cho phép sao nhạc lâm tuyển bán nữ danh tiếng ở ngoài mọi người thấy nàng nói chuyện khí thế khinh n g ư i trên mặt biểu tình trở nên hơi quái nhạc vân hy cầm lấy h n g thuốc theo xem trên khán đài đi xuống thay viêm băng xử lý miệng vết thương nhỏ giọng nói ngươi quá vọng động rồi ngươi cầm lấy lợi khí công kích chu tộc trường liền không sợ làm mất mạng sao có đau hay không viêm băng trên mặt biểu tình không chút biến hóa bình tĩnh hỏi hắn như thế nào rồi còn không có tỉnh lại bất quá còn náo h như vậy nữa xuống dưới nhất định sẽ xảy ra chuyện nhạc vân hy khắc mặt lo l ắ n g nói chu thường minh gặp ngữ khí của nhạc lâm tuyền càng ngày càng vô lễ đứng lên một bức quát chúng ta tộc trưởng đang cùng ra ra của ngươi nói chuyện bao lâu đến phiên ngươi một tên tiểu bối xem vào nhạc lê nói l ớ n tuổi thì có thể không cần giảng đạo lý sao ta nhìn số tuổi của ngươi đều sống đến chó trên người làm cản chu võ thế gia một người đàn ông tuổi trung niên nộ quát một tiếng dọc theo quan sát đài bên ngoài lan hướng nhạc gia quan sát đài chạy đi nhạc gia là thập đại siêu cấp thế gia đứng đầu nguyên bản là tính toán đệ tử nhạc gia tái nói năng lỗ mãng chu võ thế gia cũng không tốt ngay trước mặt nhạc trấn xuất thủ giáo huấn mà trung niên nam tử kia làm như vậy rõ ràng là sông viêm phong m à đi hô đúng vào lúc này nhạc gia quan sát đài đột nhiên vang lên một trận nhẹ mảnh chấm thấp hơi thợ thanh âm phảng phất giống như dòng âm vẫn còn như thực chất nước gợn sóng hướng bốn phía lề ra không khí cùng cửa sổ thủy tinh đều đang nhẹ nhàng chấn động mọi người tại đây chỉ cảm thấy ngực khó chịu sắc mặt tất cả đều hoảng sợ quốc phong đem hắn ngăn lại nhắc chấn vội vàng kêu lên một tiếng đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước trung niên nam tử kia cướp đoạt thân vọt đến viêm phong chỗ ngồi trước mặt một quyền hướng tường xây làm bình phong ở cổng đánh tới khuôn mặt lộ ra vẻ n g o a n lệ chịu chết đi và ảnh một tiếng quyền kích lồng ngực c h ầ m đ ụ trung niên nam tử kia toàn bộ thân thể rơi rất luận võ đài phun ra một ngụm tươi, như vậy hôn mê bất tỉnh chuyện gì xảy ra mọi người theo bên ngoài trông thấy viêm phong không hề động đậy mà ngồi đều cho là hắn chịu lấy cái kia cương mánh một ít trong nháy mắt đã thấy nam tử trung niên bay ngược ra tới không khỏi đại cảm giác kinh ngạc đón lấy gặp viêm phong đi ra tường xây làm bình phong ở cổng mới hiểu được một ít có kiến thức người lớn tuổi ánh mắt nóng r ự c địa nhìn chằm chằm viêm phong tâm trạng rung động không thôi cái kia long tức âm thanh là hắn phát ra hạ viêm phong đứng đang quan sát bên b à n liếc mắt viêm băng nhìn một cái sau đó m ặ t không thay đổi nhìn về phía chu võ thê ra mọi người cái kia ánh mắt lạnh như băng làm cho người không khỏi có một chút sợn tóc gáy minh ngộ, long tức thân thể. chu thường thắng t ừ trên người viêm phong cảm giác được một cổ cực lớn uy hiếp cảm giác trong lòng kinh hãi tới cực điểm thầm nghĩ kẻ này phải mau chóng diệt trừ nhạc trấn gặp viêm phong sắc mặt như thường tâm trạng an tâm một chút bất quá chu võ thế gia hành vi đã triệt để đem hắn chọc giận trận mắt chừng mắt chu thường thắng trầm giọng nói chu tộc dài ngày hôm nay sự tình chúng ta nhạc gia nhớ kỹ hy vọng các người chu võ thế gia ngày sau sẽ không hối hận mới tốt lời này nghe vào người khác trong thai hội nghĩ lầm nhạc gia, gia hàm nghĩa trong đó n ư ờ i lạnh nói nhạc tộc trưởng khẩu khí thật lớn nhạc gia chế định cổ võ giới quy tắc hơn trăm năm chẳng lẽ nghĩ tự hủy tin nước sao nhạc trấn ở đâu không biết hắn đây là thăm dò nhạc gia lập trường thần s ắ c thản nhiên mà nói nhạc gia gần đây theo lẽ công bằng xử lý cổ võ giới sự tình việc không can thiệp gia tộc khác sự vụ các ngươi chu võ thế gia cùng người khác có cái gì ân đoán nhạc gia cũng sẽ không nhung tay chu thường thắng lo lắng nhất nhạc gia vi hộ viêm phong chu toàn m à cùng bọn họ chu võ thế gia đối nghịch giờ đây nghe được nhạc trấn lời nói này như là ăn hết một cái thuốc can thần cố kỵ trong lòng toàn bộ tiêu tán ngoài cười nhưng trong không cười nói có nhạc tộc trưởng những lời này là đủ rồi chúng ta chu võ thế gia tự nhận là có năng lực xử lý chuyện của mình cũng không nhọc đến nhạ xem ở nhạc tộc trưởng mặt mũi thượng sự tình hôm nay như vậy thôi dứt lời tiện tay đem hai thanh thẳng đao ném hướng luận võ đài nghiêng nghiêng cắm ở kiên trên ván gỗ phát ra ông ông thanh âm rõ ràng là các người c h ụ võ thế ra đang làm chuyện xấu còn nói cái gì xem ở ông nội của ta mặt mũi thượng thật không biết xấu hổ nhạc linh nhi vụ n trộm đem chu thường thắng đám người chửi rủa một lần đi đến viêm phong bên người ân cần mà hỏi thăm dương phong ngươi không sao chớ không có việc gì viêm phong lắc đầu trên mặt khôi phục vẻ mị cười nhưng trong lòng thầm than đáng tiếc vừa rồi náo động xác thực làm hắn nội tức hỗi loạn bất quá hắn thể chất c cứng rắn không có đường đánh đoạn suy nghĩ nhưng cuối cùng cảm giác được chu võ thế người nhà chạy gần hắn mới bị ép phản kích chu võ thế ra l ộ n g động tĩnh lớn như vậy kết quả không chỉ không thể để cho viêm phong bị thương ngược lại huyên náo g i a tộc mặt mũi mất hết bên mình còn bị thương nặng một người đối mặt xung quanh mặt khác siêu cấp thế ra xem thường ánh mắt nếu không phải võ triển đại hội còn chưa tiến vào trọng yêu khâu chu thường thắng đã sớm vất tay náo rời sân rồi nguyên bản mọi người tại đây đều có chút không quá minh bạch nhạc người nhà tại sao lại đột nhiên đối với chu thường thắng xuất thủ nhưng về sau nghe được viêm phong long tức thanh âm lại thấy chu võ thế người nhà ra tay với viêm phong không ít đầu góc người tinh minh đều đoán ra nguyên nhân trong đó chu vạn tinh nhìn qua chu thường thắng tái nhựa khuôn mặt trong lòng trong bụng n ở hoa tuần này tên điên ngược lại hảo khí phách liền nhạc r a đều dám đắc tội hơn phân nửa là bởi vì cái kia có long tức thân thể t i ể u tử dứt khoát tại luận võ rút thăm lý bên trong làm xuống tay chân để cho hai nhà triệt để chơi cứng nhìn chu võ thế ra còn có hay không dư lực ăn xuống kinh châu hệ thống điều khiển khôi phục bình thường mọi người tại đây đều trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi viêm băng trở lại viêm phong bên cạnh thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi thăm ngươi có bị thương hay không viêm phong không có trả lời chỉ là nhẹ nhàng nắm lên hai tay của nàng trông thấy nàng lòng bàn tay dán dày đặt một lớp da mạng mày kiếm nhắc lại có một chút đau lòng nói ra cái k i a chu thường thắng là tông sư cao thủ ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn về sau đừng lại xúc động ngươi bại lộ thực lực rất có thể bị bọn họ nhìn chằm chằm vào buổi tối qua đây phòng ta ngủ đi tổn thương không có tốt trước đó đừng một mình hành động、ừ. viêm băng nghe ra hắn trong lời nói dịu dịu dàng chi ý. khẽ gật đầu trong lòng vui vô cùng miệng vết thương hiện tại đã bắt đầu khép lại tin tưởng ngày mai sẽ có thể khôi phục nhạc linh nhi gặp viêm băng vì viêm phong mà bị thương biết điều điện nhuộm xuất châu ngồi nhạc trấn đại viêm phong lực chú ý trở lại hình ảnh trên bình diện mới nhịn không được hỏi dương thiếu g i a vừa rồi ngộ đến cái gì không vậy quả thật có chút thể ngộ đáng tiếc không thể tiếp tục nữa viêm phong tiếc nối cười cười nhạc trấn nộ rên một tiếng cái này chu võ thế ra không có nửa điểm khí lượng làm việc hèn hạ vô sỉ liền bình thường thế ra đều không xứng viêm phong ngược lại không có quá để ý nói tránh đi nhạc tiền bối ta vừa rồi cảm giác rất kỳ diệu giống như linh hồn ly khai rồi thân thể một loại có thể không bị hạn chế tùy ý thi triển v õ kỹ đây là có chuyện gì nhạc trấn xứng sở kinh ngạc nói thu lập tùng không có nói n g ư ơ i minh nộ g cùng long thức vậy là n g ư ơ i n h ư thế nào làm được viêm phong lắc đầu nói hắn lúc đầu đã dạy ta vô ảnh quyết ba thức đầu cùng hôn nguyên công lôi t h i ể m quyết cùng vô ảnh kiếm kỹ hay là ta theo thu ra một tên đệ t ử chỗ đó học được ngay cả ta đều chưa từng sờ đến minh nộ g ngưỡ cửa thu lập tùng cũng chưa chắc có thể làm được còn long t ứ c người bình thường không có đột phá cảnh giới tông sư cũng cơ bản không có khả năng xem ra đứa nhỏ này đường chân t i ê n phú dị bẩm nhạc trấn ngẫm lại liền hiểu rõ ra đừng nói là viêm lao đầu cho dù là hắn cái này thái sơn bắt đầu đều là từ trưởng bối trong miệng nghe nói minh ngộ cảnh giới cảm khái nói minh ngộ là tu luyện thành công cổ võ giả tha thiết mơ ước trải qua mỗi lần tiến vào trạng thái liền có thể lĩnh ngộ ra tinh diệu võ học đáng tiếc nếu là ngươi có thể hoàn thành cái trạng thái này dùng tu vi của ngươi nói không chắc có thể sáng tạo ra một bộ chưa từng có tuyệt luân tuyệt kỹ viêm phong cười xấu hổ cười nhạc tiền bối nói đùa ta vừa rồi nghĩ cũng không phải gì đó võ kỹ mà là một loại thân pháp ta suy nghĩ như thế nào thi triển xong cầm đoạn nhạc kiếm kỹ lúc bảo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 716 chương 716, r ự c rỡ hà quang thượng ưa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u viêm phong gặp nhạc t r ấ n biểu tình kinh ngạc giải thích nói đoạn nhạc kiếm kỹ đổi thành s o n g cầm thủ pháp về sau xuất kiếm lực đạo như cũ bởi vậy tốc độ xem ra nếu so với lúc đầu đơn thủ kiếm chiêu phải nhanh rất nhiều nhưng bản chất lại kém xa tít tắp vô ảnh kiếm kỹ không cách nào cùng vô ảnh quyết hoàn mỹ phù hợp ta vừa rồi quan sát những người kia thi triển v ọ kỹ liền thử thay vào sòng cầm đoạn nhạc kiếm kỹ tới đối địch thu hoạch rất nhiều chỉ là không thể đem chọn song cầm. đoạn nhạc kiếm kỹ thân pháp bộ toàn bộ kiếm chọn bộ song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ nhạc c h ấ n nghe được vẻ mặt ngốc trệ theo sau lồng ngực l ử a dẫn tăng vọt mắng thầm tốt người cái chu thường thắng vờ ơ ý mà cắt đứt một bộ tinh d i ệ u thân pháp tại nhạc c h ấ n nghi đến viêm phong bằng và o vô ảnh quyết có thể đem song cầm đoạn nhạc kiếm kỹ uy lực tăng lên gấp đôi chắc hẳn lĩnh ngộ thân pháp khẳng định còn tại vô ảnh quyết bên trên cái này tại cổ võ giới tuyệt đối là một đại đột phá hơn nữa dùng viêm phong tính cách cuối cùng chắc chắn sẽ đem bộ này thân pháp tặng cho nhạc gia viêm phong phát giác được nhạc c h ấ n tâm tình chập trờn m ị m cười nói nhạc tiền bối cũng không cần lo lắng bộ này thân pháp ta đã nộ ra được hình thức ban đầu tin tưởng chỉ cần nhiều hạ một ít c ô n g phu cũng có thể chỉnh lý song thành nếu không có cơ duyên nghĩ muốn lĩnh nộ một bộ tinh diệu thân pháp nói dễ vậy sao ta nhạc c h ấ n cuối cùng nửa đời cũng chỉ là đối với nhạc gia võ ký thêm chút cải thiện mà thôi nhạc c h ấ n trong lòng cười khổ một hồi lại không dễ là mặt m đả kích viêm p h o n g ngự khí m ị t mở cười nói hy vọng ta tại sinh thời có thể nhìn thấy ngươi sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh thân pháp nhạc tiền bối càng già càng dẻo dai số một trăm hai mươi tuổi đều không là vấn đề bộ này thân pháp tự n g ư ơ i đúng có thể nhìn thấy viêm phong thần sắc kiên định nói đối với bình thường cổ võ giả mà nói một bộ thân pháp hình thức ban đầu rốt cục vẫn chưa xong trạng thái cách hoàn chỉnh thân pháp nhưng có không nhỏ trên lệnh nhưng tại viêm phong xem ra bị chu võ thế người nhà đánh gãy minh ngộ trạng thái chỉ là để cho hắn tốn nhiều một ít thời gian mà thôi lại cũng sẽ không quá dài có vườn địa đàng loại kia không có thể l ư c hạn chế thế giới giả tưởng cái này hoàn thiện quá trình đem rút ngắn thật nhiều thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý cũng có thể dùng võ nghệ tấn cấp phương thức một bước đúng chỗ tin tưởng đạt được thân pháp càng thêm hoà mỹ liên gọi đoạn phong quyết đi v i ê m phong t ù y ý một cái tên đón lấy tiếp tục quan sát lầu một hội trưởng luận võ hình ảnh không lâu mỗi cái thế gia đệ tử trẻ tuổi luận võ tiến vào cuối cùng quyết thắng giai đoạn thu ra cùng tống ra song song đấu vòng sau rốt cuộc tại trên đài tỷ võ gặp mặt tống ra dùng tống lâm huy cầm đầu phái ra năm tên thực lực xuất sắc nhất dòng chính đệ tử mà thu ra dùng thu hàn cầm đầu tiểu tiến h cũng gia nhập vào luận võ trong hàng ngũ thu ra trước đó một mực tận lực cẩn g i ấ u thực lực toàn bằng mượn vô ảnh quyết trí thắng đương thu hàn đám người cầm lấy hai thanh vô phong độn kiếm đi lên luận võ đài tức khắc dẫn tới toàn trường trú m ụ tiếng nghị luận không ngừng phần lớn cổ võ ký truyền thường ngàn năm chưa có song cầm vũ khí đấu pháp từ trước có thể sử dụng song cầm thủ pháp võ giả không có chỗ nào mà không phải là có thể nhất tâm nhị dụng kinh d i ễ m thế hệ cái này thu ra cũng quá vô lễ thắng liền ba chẳng cái đuôi liền bệnh lên lên cũng không phải ta xem chỉ tháo đáp số c h i ề u bọn họ liền muốn vứt sạch một thanh kiếm nhạc t h â n phong sớm đạt được nhạc c h ấ n phân phó trông thấy thu ra cử động về sau cưỡng ép đem đệ tử nhạc ra hình ảnh giao diện khóa định đến thu ra năm cái trên đài t h võ tại ngữ âm trong hệ thống nghiêm túc nói đều nhìn kỹ tốt rồi mình so sánh một chút nhìn xem người ta là làm sao xử kiếm đấy ngoại trừ nhạc vân hy nhạc lâm tuyền cùng nhạc linh nhi m ặ t khác đệ tử nhạc gia cũng không biết song cầm vô ảnh kiếm kỹ biểu tình đều cùng lầu một toàn trường mọi người hoàn toàn giống nhau dị tống lâm huy đứng ở chính giữa luận võ đài gặp thu ra năm người trợ thế nhịn không được cười khẩy nói thu hàn ngươi sẽ không phải luyện võ luyện thấy ngu chưa cho rằng cầm lấy hai thanh kiếm uy lực liền có thể nhân với hai chờ so với song sau ngươi còn có thể như vậy thần khí thì tốt thu hàn cười lạnh một tiếng hai thanh vô phong độn kiếm lúc lên lúc xuống thường thường thẳng hướng tống lâm huy bên cạnh luận võ đài tiệu tiến thấy thế nói ra đại ca đối phó hán không cần bày dương phong th tùy tiện vài cái t i ể u đem hắn đá ra sân tại nàng phía đối diện mặt béo thanh niên cười lạnh nói bộ ngực không lớn khẩu khí thật không nhỏ đến lúc đó đừng trách ta l à thủ tội hoa vô s ỉ tiểu tiến h xấu hổ tức giận lẫn lộn cũng theo sau bài r a dương phong thức ta hôm nay liền muốn giao hấn n g ư ơ i một chút tên lưu manh này để cho n g ư ơ i biết chúng ta thu ra không phải dễ khi dễ lúc này người trọng tài cầm lấy một cái đồng la đi vào sân đấu võ cao giọng hô chuẩn bị l o ả n xoảng đồng la g ó vang tiên thi triển tật phong bộ tay trái vô phong độn kiếm nhắm thẳng vào mặt béo thanh niên n ự c xử suất một kiếm chỉ người cái này chiêu chúng ta đã sớm nhìn phát chán. có thể hay không đổi điểm mới mẻ hoa dạng mặt béo thanh niên ngăn đón mặt hành vung đại đao đem vô phong độn kiếm đỡ lên lại cảm giác trên kiếm không có nửa phần l ự ư c đạo hạn đại đao ra sức quá gấp quăng đi ra đi ngực tức khắc bạo lộ ra tiểu tiến h đã sớm chuẩn bị thấy đối phương kẽ hở mở rộng ra thân thể mềm mại n h a n h quay ngược trở lại tay phải vô phong độn kiếm dùng giống nhau chiêu thức đâm ra a mặt béo thanh niên khỏe mạnh thân thể bị đánh xuống luận võ đài tuy là trên người trang phục luyện công kẹp có phòng ngự thép lưới cũng không khỏi đau đến nằm địa gạo thét không chịu nổi một í c tiểu tiến h đứng ở trên đài tị võ trên cao nhìn xuống nhìn mặt béo thanh niên xinh đẹp tiểu trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý trong hội trường vang lên một mảnh thổn thức thanh âm không ít người đều đem một m à này n cho rằng một chuyện cười xem trên khán đài tống minh đạo thấy được l ử a giận ám sinh cái này ngu xuẩn cái tiêu kiếm tay trái hoàn toàn là bài trí toàn lực đón đỡ không phải mình nhảy xuống bảy dập sao tiểu tiến h thắng được xinh đẹp một chàng tại trong tiếng vỗ tay vui mừng tung tăng như chim sẻ địa trở lại thu ra quan sát đài thu lập tùng liền tranh thủ nàng kéo đến bên cạnh hiếu kỳ nói ngươi đệ nhất kiếm sử dụng hư chiêu liền không sợ đối phương xem nếu như hắn không cần đại đao ngăn được kiếm này xuống dưới hắn đồng dạng muốn rơi xuống luận võ đài tiểu thiến tràn đầy tự tin nói hư thật kiếm chiêu thu lập tùng vốn là s ứ sở lập tức nghĩ đến tiểu t h i ế n tại vào bàn lúc đó sẽ lời nói đây chính là tiểu tử kia giáo kỹ xảo của ngươi tiểu thiến cười nhẹ nhàng địa trả lời đúng vậy à dùng hư tránh thực dùng thực khắc hư chiêu thức hư thật bất định như vậy đã hữu hiệu lại dùng ít s ứ c quả nhiên dễ dùng xú n h a đầu có phương pháp kia làm sao không cùng ông nội nói thu lập tùng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn giả bộ như có vẻ tức giận tiểu thiến nghi ngờ nói ông nội n g ư ơ i luyện vô ảnh kiếm kỹ đều sáu mươi mấy năm rồi sẽ không xử hư chiêu sao thu lập tùng bị nói được mặt mo đỏ bừng lúng túng nói thực chiêu hư chiêu đạo lý ông nội tự nhiên sẽ hiểu nhưng cũng giới hạn ở đơn thủ kiếm pháp đổi lại song cầm thủ pháp trong này khác biệt cũng lớn ông nội khoảng thời gian này đều đang quen thuộc hai thức kiếm kỹ nào có thời gian nghị thực chiêu hư chiêu tiểu thiến đôi mi thanh tú hơi thích bán tín bán nghi nói ông nội cái này thực chiêu hư chiêu có khó khăn như thế sao ta t h ấ y dương phong làm cho nhẹ nhõm tự nhiên ta học cũng không thấy được có cái gì khó nói chẳng lẽ đại ca bọn họ sẽ không tiểu tiến h lại không biết viêm phong biết do song cầm vô ảnh kiếm kỹ tinh túy lại mỗi đêm tại trong thế giới giả lập luyện tập tự nhiên thể ngộ ra tinh diệu hư thật chi pháp theo đạo thụ trong quá trình giản mà thay đổi tới tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tiểu tiến h bản thân thiên phú cũng không thấp tại võ triển đại hội áp lực điều khiển ngược lại học tập chín thành Chờ khách trở lại ạ s ngươi n muốn đem hắn giáo kỹ xảo kỹ cũng ủ a ca nhanh ta ngươi hoàn hoàn chỉnh trình diễn luyện một lần. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất để cho đại ca ngươi bọn hắn như hơn Ông nội, ta muốn chuyện này không có khả năng、lắm. Ngươi đại tiếp với thể cho họ học chút. khả mà có trực có c một tốt tập, một lắm. vậy để biết dương phong chính là cái bướng bình loại lúc đầu đại ca đâm hắn một kiếm kia hắn không có trái lại báo thù cũng không t ệ rồi muốn cho hắn giáo đại ca bọn họ kỹ xảo khó tiểu tiến h mặt lộ vẻ khó khăn suy tư một lát nghĩ đến một cái phương pháp trung hòa không bằng ta cầu hắn đem diễn luyện quá trình ghi lại mới chuyển cho đại ca bọn họ cứ làm như thế đi tiểu tiến h có được thể đạt v i ê một phong thụ Thu không phận nhân tình họ truyền Tùng cũng nợ rất qua yêu Lập cầu, dám sao trình là bọn họ thu ra. Chương trình ủng h hiệu ư ơ n g Việt chiêu ủ a Tàng t ư v ệ n Chương Chương quang, thông nút nhiều hơn nữa Thiến rực thích có hoặc cái chia cho c hào hạ, thể phía thư hiếu. h ưa dưới 717 717, rỡ qua Tiểu thiến một i sẻ đem đối thủ đánh rơi luận võ đài đối với gia tộc họ tống còn lại bốn tên dòng chính đệ tử cũng tạo thành không tiểu ảnh t i ế n g vang cũng không lâu lắm lại có một người bị đánh bại thu hàn tại vào bàn trước nói không dùng thân pháp tài nghệ lần này cùng tống lâm huy luận võ s á c thực từng chưa thi triển vô ảnh quyết bằng vào ác liệt nhanh chóng s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ liền để ép đối phương một đầu công kích nhưng lộ ra thành thạo hài hước nói chúng ta thu ra thắng liên tiếp hai trận chỉ cần tái thắng một chàng liền thắng được rồi ngươi không phải là muốn đánh được ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao làm sao còn không phát huy tống lâm huy trong lòng tức giận dị thường hắn lúc đầu gặp thu hàn quả thật vô lễ chỉ dùng kiếm kỹ cùng mình so chiêu công kích cũng không đem hết toàn lực không biết làm sao thu hàn kiếm chiêu quỹ dị vô cùng làm nhiều việc cùng lúc làm hắn mỏi m ệ n ở tư thế Tới phía sau cơ hội phán kích càng ngày càng ít, thử. thi triển hội ngoài miệng lại nói, Ngươi phía phán phẫn kích không chịu chịu vừa, phẫn nộ nói, thử. không thi vô ảnh sau vua, quyết, cơ càng càng lúc nộ ngày này vô đấu á pháp n ngươi trên tăng phần, h khó. bại bạo lại đạo tại lời, vài gì lực có Dứt tay t đao đến một lát hãn dư gia tộc người cũng nhìn ra thu hàn đám người kiếm kỹ bên trong đầu mối càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên đánh giá có một trăm tám mươi độ chuyển biến song kiếm này chiêu thức nhìn như trăm ngàn chỗ hở bên trong chứa đựng dùng công thay thủ tinh diệu kiếm lý ở trên kiếm đạo mở ra một con đường khác xác thực khó gặp tả h ư u song kiếm chiêu thức giống nhau đối với một người thi triển uy lực lớn nhưng cũng có thể phân kích hai người phối hợp thêm thu ra đặc thù vô ảnh quyết cho dù là lấy một địch hai cũng có thể trí thắng không nghĩ tới thu lập tùng có thể đem vô ảnh kiếm kỹ hoàn thiện tới mức này xem ra thu g i a phục hưng này g không xa trông thấy như vậy tinh diệu kiếm kỹ trong hội trường có không ít thế nhà đại biểu lần lượt hướng thu g i a chúc mừng trong lúc nhất thời toàn bộ thu g i a có thể nói phong quang vô hạn thu giang nam tươi cười rạ n g rỡ mượn cơ hội này cùng một một ít xa lạ thế ra gia giao hảo bên kia xem trên khán đài tống minh đạo sắc mặt tái xanh nhìn về phía thu ra mọi người hai mắt tràn đầy nồng nặc k i ê n kỵ chi ý thu ra biểu hiện xuất sắc rất nhanh tại lầu hai siêu cấp thế gia lý bên trong truyền ra cơ hồ tất cả gia tộc người đều đem l ự c chú ý quăng đến thu ra kiếm kỹ chính giữa có người kinh diễm có người đố kỵ càng có người ngấp n đẽ thu ra song kiếm chiêu thức chu thường thắng phút chốc theo trên chỗ ngồi đứng lên ánh mắt đọc các địa bắn về phía nhạc ra xem trên khán đài viêm băng trên người trong lòng mấy cái ý nghĩ lên giữ tợn khuôn mặt dần dần bảng thượng một tầng âm lãnh vui vẻ rất tốt vũ x o n g cầm kiếm kỹ nếu có được đến hai môn này tinh diệu tài nghệ t i ể u tính chống lại nhạc r a cũng có sức liều mạng thu gia các ngươi đây là tự chịu diệt vong ha ha ha ha. thất phu vô tội mang ngọc có tội chu thường thắng trong lòng đã bắt đầu công tác chuẩn bị một cái đem thu ra d i ệ t tộc hiểm ác âm mưu muốn độc chiếm hai môn này tuyệt kỹ phía đối diện viêm phong đem chu võ thế ra mọi người tham lam biểu tình nhìn ở trong mắt không khỏi mày kiếm nhắc lại hắn cảm giác được viêm băng hô hấp rõ ràng trở nên rộn rập sử dụng nói chuyện riêng ngư âm an ủi yên tâm đi chu võ thế ra sa tại hồ bắc bọn họ muốn có ý đồ với thu gia nhất định sẽ cùng gia tộc họ tống liên hợp hơn nữa còn không dám dòng chống thua chiêng chúng ta tiên hạ thủ vi cường cắt đứt bọn họ một chi giúp cánh tay quay đầu lại tái thu thập bọn họ ngay vậy viêm băng bất an trong lòng tiêu tán một ít nàng chưa bao giờ hoài nghi tới viêm p h o n g cơ chí bất quá vẫn là có một chút lo lắng do dự nói viêm p h o n g ngươi thật sự muốn nhanh như vậy cùng báo thù sao cha mẹ mối thủ không đội trời chung để cho bọn họ sống lâu hai năm linh sáu tháng đã đủ dài viêm phong trong mắt lập loại hạ quang tận lực khống chế được tâm tình của mình không bị phát giác hơn nữa chú võ thế ra một ngày chưa trừ diện ta dương ra một ngày không được cắt bình ta tuyệt không hy vọng tái có người xảy ra chuyện viêm băng tự biết không k h u y ế n nổi cũng liền trầm m ặ t rồi thẩm nghĩ vô luận ngươi làm ra quyết định gì ta đều hội chống đỡ cùng ngươi cùng nhau đối mặt lúc này trong hội trường n ổ lên một trận âm thanh ủng hộ t ố t đánh thật đẹp gia tộc họ tống khác hai tên dòng chính đệ tử đau khổ chống đỡ cuối cùng đều liên tiếp thua trận mà chính giữa luận võ đài tống lâm huy nhìn như cùng thu hàn đấu đến không phân cao thấp nhưng nội lực của hắn cho dù không có thứ hai thâm hậu nếu như không có bất ngờ gì tất nhiên cũng là bị thua hạ tràng thằng đến lúc này mọi người tại đây cũng biết thu ra toàn thắng đem không chút hiệu Chu biểu gia đại biểu lên triệu i nói, ế n năm nay g võ t ể n định thu vì gia tộc. Ở đây chư vị đều không nghị đại đây đều hội gia gia i thu chư chứ. tộc, vị tú t ưu gì vì có ở r gia đại biểu nói tiếp thu gia có thực lực tinh tiến tự nhiên đảm đương được ưu tú gia tộc hơn nữa còn sáng tạo ra như vậy tinh diệu tuyệt luân kiếm kỹ ở võ đạo mở ra một con đường khác ta cảm thấy thu lập tùng có đủ cổ võ tông sư tư cách cái gì Lời là là người nói mọi tại khiếp giới vinh nói đại gia này tông nhất danh sừng, đây vừa võ võ ra, cao có sư chư tất thể thế đều cả Cổ cổ sợ. dự hoặc là thực lực đột phá đến cảnh giới tôn g sư áp đảo đông đảo cổ võ giả bên trên hoặc là sáng tạo ra một bộ có thể so với siêu cấp thế gia tuyệt kỹ đủ để khai tông lập phái tinh diệu võ kỹ gần trăm năm nay cũng không từng có người dùng loại thứ hai đạt được cổ võ tôn g sư tư cách mà có năng lực đột phá đến cảnh giới tôn g sư cao thủ cũng chỉ xuất hiện ở siêu cấp thế gia cùng số ít cực kỳ xuất chúng nhất lưu thế gia triệu gia đại biểu lại đối với thu gia kiếm kỹ tôn sùng đến trình độ như vậy không trách người khác sẽ cảm thấy kinh ngạc chu thường thắng nghe xong liền nổi giận vỗ tay quát thu gia chỉ bất quá không đáng kể nhị lưu thế gia này đôi cầm kiếm kỹ mặc dù tinh diệu nhưng vẫn không có đạt tới không gì sánh kịp trình độ hơn nữa chiêu thức cũng không tận đầy đủ đem thu lập tùng để dành cổ võ tông sư phải hay không quá trò đùa quan ở cổ võ tông sư danh tiếng thu g i a tương lai chắc chắn lần bị quan tâm đây là chu võ thế gia không muốn trông thấy đấy bởi vậy chu thường thắng mới cực lực cản trở triệu g i a đại biểu có ý cùng thu g i a sửa chữa tốt ánh mắt khinh bị mà nhìn qua chu thường thắng c ư ờ i lạnh nói dùng thu g i a hôm nay biểu hiện đừng nói nhất lưu thế gia mặc dù siêu cấp thế gia hậu tuyển tư cách cũng lớn có thể cạnh ngươi xem thưởng bộ này song cầm kiếm kỹ ta lại cảm thấy so với các người chu võ thế gia lưỡ nghi truy pháp cao th xin hỏi chu tộc giải dùng ngươi cảnh giới tông sư tu vi có thể sáng đạt được như vậy võ kỹ n g ư ơ i chu thường thắng một trận bực bội không biết làm sao nghĩ đến nửa câu phản bác chu võ thế gia lưỡng nghi truy pháp tả hữu gấp bụ uy lực tùy từng người mà khác nhau toàn bộ nhờ vào nội lực cùng lực tay chống đỡ muốn nói mạnh hơn chiêu thức ác liệt quỷ dị song cầm vô ảnh kiếm kỹ nhưng không cách nào lệnh người t h i n phục mà hắn tử nghĩ kỹ liền cải thiện song nghi truy pháp năng lực đều không có chớ nói chi là sáng tạo càng thêm tinh diệu võ kỹ rồi lúc này có khắc một gã đại biểu chất vấn này đôi cầm kiếm kỹ xác thực có thể nói tuyệt kỹ nhưng như thế nào xác định là thu lập tùng bản nhân sáng chế vậy ngươi cho rằng ngoại trừ quen thuộc thu ra tuyệt kỹ người còn ai vào đây có thể đem vô ảnh kiếm kỹ cải biến thành song kiếm chiêu thức chẳng lẽ ở đây chư vị có thay người khác hoàn thiện kiếm kỹ v ị trí lớn triệu ra một câu nói làm cho mọi người tại đây không tiếp tục hoài nghi đích xác có công phu như vậy thay ra tộc khác hoàn thiện kiếm kỹ còn không bằng hảo hảo cân nhắc nhà mình võ học mà thu ra cũng không có khả năng đem tuyệt kỹ của mình mẹo chuyển cho n g i nhân bộ này kiếm kỹ vì người khác sáng chế cũng đã thành lời nói vô căn cứ nhạc trấn lại biết song cầm vô ảnh kiếm kỹ tuyệt không phải xuất từ thu lập tùng c h i thủ t h ấ p giọng hỏi tham viêm phong nói đây cũng là vị kia tôn g sư cao nhân ý tứ sao xem như thế đi cái này vô ảnh kiếm kỹ vốn chính là thu ra sở hữu không cần phải vì một cái hư danh có thể tận lực nói rõ viêm phong thuận miệng đáp nhạc trấn vốn là s ư ớ n g sở lập tức hiểu rõ nếu nói là song cầm vô ảnh kiếm kỹ cũng không phải là thu ra tự nghĩ ra cái kia mặt khác thế ra thế tất yếu truy vấn căn nguyên tại hắn nghĩ đến có thể sáng tạo ra như vậy tinh diệu kiếm kỹ tôn sư cao thủ tu vi sớm đã siêu càng cảnh giới tôn sư lại há có thể quan tâm cổ võ giới một cái danh s nhạc thần phong đạt được phụ thân bảy mưu đặt kế về sau cao vừa nói ra nhạc gia đồng ý đem thu lập tùng để dành cổ võ tông sư có nhạc gia dẫn đầu còn lại siêu cấp thế gia cũng lần lượt tỏ vẻ đồng ý thông qua số lượng thoáng cái thì đến được sáu cái còn lại ba cái đều bỏ quyền như vậy thoáng một p h á t thu ra ra một gã cổ võ tông sư cơ bản vắn đã đóng thuyền chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười tám chương bảy trăm mười tám luận võ sách lược chào mừng n g à y lầu một hội t r ư ờ n g luận võ tại sáu giờ trước đó kết thúc ngoại trừ nhất lưu thế gia thắng được bốn gia tộc tạm đạt được siêu cấp thế gia hậu tuyển tư cách nhị lưu thế gia cùng bình thường thế gia bài danh t ố t mười gia tộc đem vào ngày mai khiêu chiến nhất cấp bậc thế gia loại này hướng khiêu chiến tổng cộng có ba lượt cơ hội đối tượng liền là hôm nay luận võ thành tích bài danh cuối cùng thế gia đến lúc đó luận võ đem không giới hạn tuổi tác chỉ cần có hai lần thắng được là được t â n chức một cái cấp bậc mà bị khiêu chiến gia tộc nếu như thất bại hai lần tắc thì rơi rất một cái cấp bậc bởi vậy có thể nói ngày mai đối với những thế gia này mà nói chính là cực kỳ trọng yếu một ngày mà thu ra s u ấ t chúng biểu hiện cũng làm cho kê lót mặt mười cái nhất lưu thế ra thầm cảnh giác thậm chí cầu nguyện rút thăm không nên đụng căn này cứng rắn gai bữa tối y nguyên an bài tại quốc tế hội nghị phụ thuộc khách sạn mỗi cái thế ra ăn no sau cơ bản đều hồi của mình ở khu nghỉ ngơi ít có người ra ngoài dù sao toàn bộ cổ võ giới trọng yếu gia tộc đệ tử đều tụ trung một chỗ rất nhiều đệ tử tập võ đều mang theo sự tàn nhẫn dưỡng thành lỗ mãng xúc động tính cách vì ngăn n g ừ a ma sắt cùng phiền toáy không cần thiết lưu tại trong cựu điếm là lựa chọn tốt nhất một đám người ở cùng nhau buồn bực đều buồn chết rồi nhạc linh nhi ngồi ở đại sảnh ghế sofa luôn nhìn mười mấy cái Cảm thấy đ ầ nhạc độn để n vô vị, để sát vào sát vân, vân hy quay đầu liếc mắt ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh uống trà nói chuyện nhạc thần phong đ ắ n g người dẫn trách lợi này của ngươi cũng đừng làm cho đại bá hòa cha ta nghe thấy bằng không lại phải bị h ấ n chúng ta vụng trộm ra ngoài bọn họ làm sao biết khách sạn này lại không thiết lập nước cửa nhạc linh nhi hoàn toàn không có ý tại ngược lại tiếp tục rực dây nói dương phong là vì tham gia vo triển đại hội mới đến chúng ta nhạc ra vo triển đại hội sau khi kết thúc đoán t r ư n g liền hồi nam đô rồi chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ nhiều với hắn giao lưu lưu lại một một ít mỹ hảo hồi ức ta xem hắn hai ngày này đều ở nghiêm túc tu luyện hắn không có chơi tâm tư tựa như hắn chăm chỉ như vậy người nếu như chúng ta lão mời hắn đi ra ngoài chơi ngược lại sẽ lưu lại ấn tượng xấu ta xem thôi được rồi nhạc vân hy nói đến đây sắc mặt trở nên hơi ảm đạm ta thật không hiểu nổi ngươi rõ ràng trong lòng nghĩ đi lại như vậy không dứt khoát cơ hội rất tốt đều vô ích bỏ lỡ ngươi đã không dám hỏi vậy ta đi tốt rồi nhạc linh nhi nói thầm đứng lên phong nghỉ ở giữa hành lang đi đến linh nhi nhạc vân hy kêu lên một tiếng ngăn cản quỷ thần xui khiến cũng không nói ra miệng nhạc linh nhi mới vừa đi tới viêm phong bên ngoài đang chuẩn bị gõ cửa lại bị kinh qua nhạc lâm tuyền kéo lại nghi ngờ nói đại tỷ ngươi ngăn cản ta làm cái gì nhạc lâm tuyền nói ra thu băng vừa rồi tiến vào nàng cùng dương phong đãi cùng một chỗ ngươi vẫn là đừng q u ấ y dày bọn họ nhạc linh nhi đôi mi thanh tú cao lại bất mãn nói thu băng ở phía trong thì thế nào ta tới tìm dương phong cũng không phải tìm nàng nhạc lâm tuyền không nói nên lời kiềm chế lấy tính tình giải thích nói chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bọn họ quan hệ của hai người rất đặc biệt sao ngươi tới mù trộn đây không phải là nhận người ghét sao nhạc linh nhi vốn là s ư ơ n g sở lập tức hiểu được tức giận nói bọn họ ở phía trong cái kia ta biết ngay bọn họ không phải bình thường sư huynh u ộ i nhưng cũng không cần như vậy trắng trợn x ú i n h a đầu n g ư ơ i nghĩ đi nơi nào nhạc lâm tuyển tức giận bố một cái của nàng cái ốc thu băng buổi chiều bàn tay bị chu tộc trường c h ấ n giãn nước d ư ơ n g phong đoán chừng đàn g cho nàng lần nữa xử lý miệng vết thương n g ư ơ i cái này há m ồ m không che lại miệng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi một hồi cũng đừng cùng người khác cắn đầu lưỡi nhất là vân hy ngươi nếu như dám nói lung tung sau khi trở về ta đặt để cho tân thúc hào chị ngươi ta có như vậy không chịu nội sao nhạc linh nhi vểnh lên q u y ề n miệng tâm rất là là không phục bất quá tại đại tỷ đồ trang sức trước nàng cũng không dám làm cản ta không nói chính là nhưng không bài trừ người khác cũng phát hiện đến lúc đó ngươi cũng đừng đến oan của ta bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhạc trấn cùng nhạc tân bắt nàng hết cách rồi hết lần này tới lần khác nhạc lâm tuyển có thể trị được nàng ta sẽ không oan của ngươi tốt rồi cùng ta hồi đại sành đi ông nội bọn họ nói ra suy nghĩ của mình nhạc lâm tuyển lôi kéo nhạc linh nhi hướng đại sành đi khá tốt không có ra ngoài bằng không thì liền xảy ra chuyện lớn nhạc linh nhi trong lòng r u lên thấm may mắn ở chỗ này gặp được nhạc lâm tuyển viêm phong ở trong phòng thay viêm băng cẩn thận địa rửa sạch lòng bàn tay miệng vết thương tái dán mặn g r a nói ra huyết tinh công hiệu đã tại trong cơ thể ngươi phát huy tác dụng miệng vết thương trong hai ngày liền có thể khỏi hẳn đêm nay vận tức điều trị hai giờ thuận tiện chúng ta sớm chút tiến vườn địa đ ả n g ta muốn đối với tiểu tiến h tiến hành một ít đặc biệt huấn luyện ngươi cũng tới tham gia băng hơi hơi gật đầu xinh đẹp kiểu khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ hửng trong lòng thật không thoải mái mặc danh có một chút mong đợi gian phòng mặc dù không rất rộng rãi nhưng thả ở hai chương xong giường hai người riêng phần mình xếp bằng ở giường điệu tức theo cùng một chỗ tiến vào vườn địa tiểu tiến h kỹ, kỹ, sao, sao. tiến đến viêm phong trước mặt hai tay chắp sau lưng thần sắc có một chút ngại ngùng mà nói đợi tí nữa ngươi diễn lúc luyện ta có thể hay không mở ra ghi hình công năng ta biết yêu cầu của ta có chút quá phận nhưng vô luận như thế nào bất quá lần này tạm lấy được siêu cấp thế gia hậu tuyển tư cách bốn gia tộc có chút khó giải quyết tiêu tính thuận lợi khiêu chiến xong ba cái cuối cùng nhất lưu thế ra tiêu hao cũng không nhỏ kế tiếp vô luận rút thăm đến một cái nào độ khó cũng không nhỏ ngày mai tham gia luận võ ứng cử viên đã định xong chưa viêm phong tiếp tục hỏi cơ bản xác nhận ngoại trừ ông nội của ta cùng ta cha còn có bốn cái thúc thúc b à b á ta đại ca cũng sẽ xuất chàng tiểu tiến trả lời thu lập tùng thu giang nam cùng thu giang bình là thu gia trụ cột bọn họ xuất chàng tại viêm phong trong dự liệu mà thu hàn mặc dù tuổi trẻ nhưng làm vì gia tộc tương lai người thừa kế xuất chàng cũng rất hợp lý còn mặt khác ba cái viêm phong nhưng là chưa quen thuộc h ỏ i thăm rõ ràng thực lực tình huống về sau phân tích nói nếu như chỉ là an bài bảy người luận võ hai người dự bị mức tiêu hao này đương nhiên lớn đã muốn tranh đoạt siêu cấp thế gia hậu tuyển tư cách vậy sẽ phải có đầy đủ tự tin ta đề nghị xuất chàng nhân số định vì mười người như vậy mới không còn hậu lực không đủ Tiểu thiến khẽ giật khẽ mình, đây ó n l là ngươi túng lắp không có tự tìm nếu không có vô ảnh quyết giới hạn dòng chính đệ tử hôm nay cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này viêm phòng không chút lưu tỉnh điểm ra thu ra chỗ mấu chốt bất quá sắp xuất hiện tràng nhân số định vì mười người cũng không phải là không có cơ hội ba lượt khiêu chiến thắng hai cái nhất lưu thế gia liền coi như thông qua trong đó mỗi lần chỉ phải bảo đảm bà chàng chiến thắng là được rồi da da của ngươi ba của ngươi cùng ngươi thúc nội lực thâm hậu lại thuần thục vô ảnh quyết dùng xong cầm vô ảnh kiếm kỹ đối địch định có thể thắng lợi chỉ cần gia tăng ba người chia sẻ áp lực đã đến hậu thiên liền có thể bảo trì hơn phân nửa thể lực cùng nội lực có thể chúng ta nhiều nhất còn có thể gia tăng hai người tiểu tiến h lung tùng nói ngươi đem mình tính toán tiến vào sao viêm phong hỏi ngược lại ý của ngươi là để cho ta xuất tràng tiểu tiến lắp bắp kinh hãi căn bản không nghĩ tới viêm phong sẽ đưa ra đề nghị này mà có một chút k huyết thiếu tin tưởng ngày mai chúng ta đại biểu gia tộc ứng phó những kia khiêu chiến bình thường thế g i a phải đi cùng nhất lưu thế g i a giao thủ ta không phải sợ hãi bị đánh chỉ là như bị đánh bại dễ dàng đối với gia tộc danh dự không được tốt tiểu tiến h tuổi không đến hai mươi tuổi muốn nàng đối ứng giao nhất lưu thế g i a tu luyện mấy chục năm cao thủ người bình thường đều sẽ cảm giác được không có phần thắng chút nào đang nói bất quá viêm phong nói như vậy tự nhiên có ý nghĩ của hắn mỉm cười nói ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm ta liền có biện pháp để cho ngươi tại hướng nhất lưu thế ra ba lượt khiêu chiến chung ít nhất chiến thắng hai trận thật sự cứ việc cảm thấy việc này rất khó nhưng tiểu tiến vẫn cứ tuyển chọn tin tưởng viêm phong ta không cần phải lừa ngươi viêm phong nói lấy đem tính tất h khuyết đại vài lần hư thật chiêu thức ngươi muốn ghi hình l i ề n ghi cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm mười chín chương bảy trăm mười chín hoàn mỹ gen lửa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u viêm phong kết thúc rồi đối với tiểu tiến vận dụng hư chiêu huấn luyện đón lấy đem lương minh đ ả o đám người chiêu tiến tinh tất h tới do hỏi các ngươi đã đến nam đô sao lương minh đào gật đầu nói buổi sáng xong xuôi vào đều thủ tục hai giờ chiều liền qua biện con rồi dương thiếu gia võ triển đại hội tiến triển như thế nào rồi viêm phong nói ra ra một điểm tình huống bất quá so với dự đoán muốn thuận lợi nhiều lắm ta muốn chu võ thế gia đã ngồi không yên chẳng mấy chốc sẽ hướng ta xuất thủ hiện tại liền nhìn vương thị gia tộc phản ứng nếu như bọn họ quyết định đứng ngoài quan sát vậy chúng ta trước theo dương châu gia tộc họ tống hạ thủ đón lấy s á t nhập chu võ thế gia trở lại từ đầu thu thập vương thị gia tộc lương minh đào nghe chụp một kích phá ba gia tộc cẩn thận kế hoạch biểu hiện trên mặt càng ngày càng hưng phấn theo sau hít một hơi thật sâu nói ra khoảng thời gian này chúng ta trở lại kinh châu lao ra xem xét tư liệu cuối cùng phát hiện ông nội của ta lưu lại một con tre dấu tin tức kinh châu lòng đất kỳ thực có phong phú địa nhiệt có thể hơn nữa tầng ngoài nhiệt độ tại có thể lợi dụng trong phạm vi qua nhiều năm như vậy sở dĩ chậm chạp không có bị phát hiện là bởi vì cái kia gần xung quanh nguồn nhiệt tại một chỗ bảo hộ khu tự nhiên hang động đá vôi là ông nội của ta tại ngắm cảnh lúc ngẫu nhiên trông thấy hang động đá vôi bước lên nhiệt tuyến phát hiện đấy bởi vì có tự nhiên bảo hộ hiệp hội ngăn trở những tia địa chất g i xét viên cũng không dám tại trong khu vực bảo hộ mở g i ế n khoan bất quá có thể xác định cái tia giải đất có, có thể lợi dụng địa nhiệt có thể kinh châu không có lửa s u n t khẩu có suối nước nóng cũng đã nói lên nơi đó v ỏ quả đất rất mỏng dù giai đoạn hiện nay kỹ thuật chỉ cần tầng ngoài nhiệt độ vừa phải liền có rất lớn khai phá giá trị viêm phong nắm trong tay dương thị tập đoàn đối với nguồn năng lượng tài nguyên tự nhiên có đi sâu vào hiệu do bất quá hang động đá vôi bảo hộ khu xác thực là một vấn đề khó khăn không nhỏ cân nhắc thật lâu nói ra dương thị tập đoàn đã cùng kinh châu chính phủ ký kết hợp tác hiệp nghị nhưng bảo hộ khu thuộc về quốc gia quản lý khai phá xét duyệt cơ hồ không có khả năng thông qua ta sẽ để cho địa chất g i xét đội tại hang động đá vôi bảo hộ khu ngoại vi giếng khoan phân tích có lẽ có thể tìm tới thích hợp nguyên、địa. lương minh đào trước đó đã từng chú ý qua địa chất dò xét sự t ì n h do dự nói tuyển một người khác địa phương giếng khoan không chỉ tốn thời gian hơn nữa chi tiêu cũng không thấp nếu là không có kết quả đây chẳng phải là không công lãng phí tài chính viêm phong mỉm cười nói địa chất dò xét vốn chính là đầu tư một bộ phận tuy nói trực tiếp theo hang động đá vôi bắt tay đã hiệu suất cao lại dùng ít sức nhưng làm như vậy tất nhiên dẫn tới bảo vệ môi trường phân tử chỉ trích cuối cùng có thể hay không áp dụng còn không xác định hiện tại đã xác định cụ thể phạm vi nhân lực cùng tiêu hao tiền bạc đã hàng rất thấp các ngươi trước đó không phải từ kim huy tập đoàn thi đấu thể thao bản k h u tháng ấy chú cước sao nhóm này tiền dùng làm khai phá tài chính đủ để hoàn thành lúc đầu dò xét cùng trụ cột kiến thiết t a n g ư ợ c lại tờ hờ ớt tờ ra đem nhóm này tiền cho quên lương minh đào gãi gãi đầu trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút đong đón khai hoang đoàn hoạt động tại m ộ ư ơ i một h ba mươi phút bắt đầu đi trước viễn cổ xâm lâm đội ngũ gia tăng đến sáu chi nhưng lần này viêm phong tịnh không có dẫn đội bởi vì vườn địa đảng bách khoa đem viễn cổ xâm lâm tư liệu công bố về sau rất nhiều cỡ lớn công hội đã bắt đầu theo vào đòn khai hoang đoàn tiến độ nhất là liên minh thần thánh công hội cơ hồ là theo đổi không bỏ vì bảo trì vượt lên đầu ư thế hắn phải mau chóng đạt được viễn c bất quá khai hoang hoạt động tiến triển không hề thuận lợi cá biệt tiểu đội trước sau đụng phải đến từ mục tu đốn thần bí đội ngũ tập kích viêm phong nhận được tin tức về sau để cho tiểu đội điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyển rời đến nguy hiểm đẳng cấp bốn mươi b ố khu tinh anh vực kết quả những kia thần bí đội ngũ lại giống không bỏ rơi được cái đôi u mặc kệ đom đóm khai hoang đoàn tiểu đội di động đến đâu cũng không lâu lắm liền đụng phải đánh lén mà nhận được tập hỏa công kích về cơ bản đều là lương minh đào nga n g hoài võ nghệ người không nghĩ tới dị năng giả tổ chức càn rỡ tới mức này không phải đối với đom đóm khai hoang đoàn cắn chết không tha theo chuyển về một ít thu hình lại viêm phong không khó đoán được kẻ tập kích thân phận. dĩ năng giả mục đích tái minh sắc bất quá chính là muốn thông qua củng cổ võ giả giao thủ đạt được nhiều hơn nữa chiến đấu tin tức lương minh đào đám người đạt được viêm phong nhắc nhở xuất thủ đều có chỗ giữ lại viêm phong không hy vọng đom đóm khai hoang đoàn tại cái này khớp xương trên mắt nhận được ngăn trở đang chuẩn bị đi về trợ giúp lại đột nhiên cảm ứng được khí tức nguy hiểm đến gần lúc này mỹ n ổ g ờ thân ả n h xuất hiện ở trước mặt hắn thanh â m ôn n u mà hỏi thăm bên ngoài tựa hồ lại có người tới tìm ngươi phiền thoái cần giúp đỡ sao ngươi chỉ là thế giới giả tưởng trí tuệ nhân tạo thể như thế nào giúp ta viêm phong đối với mỹ nộ gợi Rồi、tay ấn mỹ ở chủ hệ h t nộ gở khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin liệu định viêm phong sẽ không cự tuyệt viêm phong lông mày nâng lên trực tiếp hỏi điều kiện gì cùng người thông minh nói chuyện với nhau quả nhiên là kiện làm cho người khoái trá sự tình mỹ n ổ g ỡ c ư ờ i má lún đồng tiền như hoa ônu n thân thể mềm mại từ giữa không trung bay bổng rơi xuống một cái vòng sáng trắng đem hai người bao vây lại bên trong thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên trầm rãi ta hy vọng ngươi vì ta cung cấp một bộ tính toán tốc độ đạt tới mỗi giây tiếp cận một trăm tỷ lần cỡ lớn internet thiết bị bên trong trình tự phải hoàn toàn do ta không chế mỹ nổ g gặp viêm phong mày kiếm càng nhăn càng chặt tiêm tay vừa lộn bày ra một cái kỳ dị phương trình thể ta biết này sẽ là một cái không nhỏ chi tiêu cho nên ta cho phép ngươi tại trong vòng hai năm hoàn thành mà làm làm điều kiện trao đổi ta sẽ đem hoàn mỹ gen mật mã giao cho ngươi hoàn mỹ gen quả nhiên đã sáng tạo ra rồi nhìn qua mỹ nổ g ở trong lòng bàn tay do vô số mật mã thành lập mà thành phương trình thể viêm phong rốt cuộc động d ù n mấy cái ý nghĩ tại trong lòng bên trong qua khó hiểu nói theo ta được biết mỗi cái chủ yếu quốc gia chính phủ sở dĩ đối với tứ đại công ty gen phong khoáng điều kiện nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thu hoạch hoàn mỹ gen đem ngươi hoàn mỹ gen mật mã giao cho ta liền không sợ bị phát hiện sau các quốc gia toàn diện phong giết người trí tuệ nhân tạo sao đến lúc đó t i ể u tính ta cung cấp một bộ cỡ lớn internet thiết bị ngươi cũng khả năng không lớn bảo trì hiện tại trí tuệ nhân tạo chứ ta đản sanh vu thế giới internet nghiên cứu hoàn mỹ gen là toàn nhân loại đắc ý nguyện cùng chính phủ các nước nghiên cứu hoàn mỹ gen mục đích có bản chất khác biệt mục đích của ta là tạo phúc toàn nhân loại mà chính phủ các nước muốn thông qua nắm giữ hoàn mỹ gen cho mình sáng tạo càng tốt hơn thống trị hoàn cảnh thậm chí thành v ì quốc gia thống trị nói đến đây mỹ n ổ gỡ trên mặt biểu tình trở nên hơi nghiêm túc nhân loại tham muốn giữ lấy để cho bọn họ đánh mất căn bản tính p h ả n đoán một khi hoàn mỹ gen không chế tại số ít người lãnh đạo trong tay rốt cuộc kết quả sẽ chỉ là chiến tranh dùng nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật không ra năm mươi năm sẽ gặp đi về phía hủy diệt vì toàn nhân loại vì chúng ta hoàn mỹ gen mật mã tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài hoàn mỹ gen tuyệt đối là vô giá đấy bất quá viêm phong không có lộ ra nét mặt mừng rỡ như liên ngược lại hỏi vậy ngươi đem h o à n mỹ gen mật mã giao cho ta liền không sợ ta chế tạo một cái độc t à i thế giới sao mỹ nổ gở khẽ cười nói ngươi đừng quên rồi tại vườn địa đàng trong thế giới của ta tác dụng đồng đẳng với thần tồn tại sở hữu người chơi tư duy trong mắt ta đều là trong suốt nói một cách khác từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay ngươi là một người như thế nào internet làm sao đ à n sinh ra loại này trí tuệ nhân tạo thể viêm phong thầm đoán thầm không thể xếp đặt hay không mà nói ta thừa nhận ta không có thống trị thế giới g a tâm ta cũng có thể vì trong miệng ngươi theo lời toàn nhân loại hạnh phúc xây lên thiết lập một bộ cỡ lớn internet thiết bị nhưng ngươi phải trả lời ta hai vấn đề không đợi viêm phong nói xong m ị nô gợi liền trực tiếp hồi đáp ta biết ngươi lo lắng cái gì ta xác thực ỷ lại internet thiết bị mới có thể duy trì trí tuệ nhân tạo nhưng qua nhiều năm như vậy ta cũng thành công mượn nhờ thế giới internet thiết bị thành lập độc lập trình tự thể ta đem những trình tự này thể niêm phong cất lại cho dù là cả thế giới tổ chức hacker tập kết cùng một chỗ cũng không có khả năng đem phòng ngự trình tự phá được hoàn mỹ gen mật mã liền phân tán bảo tồn tại những trình tự này thể trong đó ngoại trừ ta không có bất kỳ người nào có thể tập hợp đủ chọn bộ hoàn mỹ gen mật mã chỉ cần ngươi thành lập một bộ cỡ lớn internet thiết bị với tư cách tổng khống chế đứng ta liền có thể triệt để thoát khỏi hư nghị vong du trói buộc đến lúc đó chính phủ cũng không có khả năng lấy ra của ta bộ phận trình tự phân tích bên trong tin tức mỹ n ỗ gỡ b ư ớ c liên tục khẽ rời đi đến viêm phong bên người mảnh khảnh cánh tay trắng loắn như ngọc theo hắn đôi má lướt qua tiếp tục nói ta nói rồi ngươi là đã định trước khế ước giả hoàn mỹ gen mật mã c h i nguyên bắt đầu từ của ngươi gen nguyên bản cái này tổ hợp quá trình muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài bởi vì ngươi đối với dị năng thừa số hưởng ứng mượn từ bên ngoài đến vật chất cũng chính là dương thị tập đoàn sinh mệnh tri năng bất quá ta gần nhắc lại từ trên người viêm băng vào tay một ít số liệu mới cuối cùng ho mà hoàn mỹ g e n chính xác cách dùng cũng nắm giữ trong tay ngươi thông qua sinh mệnh chi có thể cải thiện người thể chất hoàn mỹ nhân loại không nên đại lượng tồn tại ở trên thế giới như vậy sẽ chỉ là một chàng thai nạn ngươi tồn tại ý nghĩa chính là giảm ít nhân loại chịu đựng bệnh tật thống khổ viêm phong trong lòng hơi động lạnh giọng nguyên lai、like、nàng d u n g hợp huyết tinh là ngươi ra tay mỹ n ổ g cũng không phủ nhận ngoạn vị cười nói kỳ thực ngươi nên cảm tạ ta cho ngươi một lần phóng thích nguyên thủy dục vọng cơ hội không phải sao khoảng thời gian này ta còn có một số việc phải xử lý việc này sau này hay nói viêm phong mặc dù không có chính diện đáp lại bất quá trong lòng đã đã tiếp nhận mỹ nộ g kế hoạch t á n h m ạ n g của ngươi t h ế n h ư n g mà liên quan đến n h â n loại t ư ơ n g lai, cũng c đừng hiệu ế t r ồ m việt e o của h nhân c Cựu nói. t a c ò n chưa c h ế thư tận, ta làm sao làm sẽ c ế t t r ớ c v i ê m p h o n g n ó i l ấ y t r ự c tiếp m ộ t c hai ú t thống kích chủ hệ g i o d ệ n ơn rời khỏi h p í m c h ư ơ n g t r ì n h ủng hộ h t ư ơ n g hiệu v i ệ t của tàng t h ư v i ệ n c h ư ơ n Chương g 720 Chương 720, ra tập bởi vì sử dụng giả thuyết thời gian gia tốc viêm phong cùng mỹ n ổ g ờ nói chuyện với nhau trên thực tế chỉ rằng còn nửa phút hơn hãn theo vườn địa đàng lui ra ngoài về sau nhanh chóng v ọ n đến bên cửa sổ nhạc gia phân phối đến nhà ở đối diện quốc tế hội nghị hội mái nhà cửa sổ cách tầng cao nhất chỉ có m ư ơ i mấy tốc độ cao đối với cổ võ giả mà nói căn bản không có cái gì viêm phong tại hơn một phút đồng hồ trước liền cảm giác được ngoài cửa sổ có người chỉ là đối phương làm việc cẩn thận ngược lại cho hắn thời gian phản ứng tả hưu cắt chạm hai cái viêm phong chậm rãi rút ra nấp trong bắp đùi hai thanh thẳng đao tại ngoài cửa sổ bên trái một người tiếp cận lúc hắn phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ nhìn cũng chưa từng nhìn nhìn một cái tay trái thẳng đao nhanh chóng x ả t qua trực tiếp cắt đứt cổ họng của người nọ thân thể thuận thế rơi về phía quốc tế hội nghị hội trên mái nhà rồi người kia tại ngoài cửa sổ sôi theo đứng vài sợ hai cùng không hiểu đón lấy đầu dưới chân trên n g ã xuống chỉ phát ra một cái nhỏ nhẹ chầm đủ hôn đ à n bên cạnh một gã người bịt mặt tức giận mắng một tiếng trực tiếp theo bên cửa sổ n h ả y xuống hai tay cắp nắm lấy một thanh đoạn đào hướng viêm phong chạy qua hai gã khác người bịt mặt thấy thế nhau nhau rút ra một đôi hai đầu tiêm dao ngắn đuổi đi theo không nghĩ tới chu võ thế ra nhanh như vậy liền nhịn không nổi viêm phong nghiêng mắt nhìn gặp phía sau hai người sử dụng vũ khí tâm trạng cười lạnh trực tiếp thi triển ra xong cầm vô ảnh kiếm kỹ công hướng cầm t r ù thủ người bịt mặt mẹ nó không phải nói hắn học tập võ nghệ không đến ba năm vừa mới đột phá đại thành chi cảnh sao. cầm trùy thủ người bị mặt cảm giác được viêm phong thẳng trong đau ác liệt s á t chiêu trong lòng càng ngày càng kinh hãi nối d a o cho giặc đáng chết viêm phong quát to một tiếng phút chốc sử dụng cái dịch hướng bước lâm thời thay đổi kiếm chiêu dùng một chiêu xuyên sơn đâm sỏ xuyên qua đối phương trái tim võ công của hắn làm sao lợi hại như thế liên nội đường cao thủ cũng đỡ không nổi mấy chiêu khắc thượng hai tên người bị mặt thấy thế đều không hẹn mà cùng hướng sau rút lui như tiểu thuyết đọc lưới muốn chạy các người thân pháp có thể nhanh hơn được tật phong bộ sao viêm phong hai mắt bắn ra xâm lãnh hạc quang thân hình hướng một tên trong đó người bị mặt phi v ú đi、ừ. tên tiêu người bị mặt thấy trốn không được quyết đoán bay đầu lại p h ả n kích kết quả chỉ trèo c h ố n g hai chiêu đơn giản bị cắt đứt cổ họng bất quá nhưng mà làm một gã đồng bạn khác tranh thủ một chút thời gian chỉ phái đến hai tên trong tộc cao thủ còn chưa đủ luyện tập viêm phong kéo dưới chân người bị mặt mặt nạ xác định là chu võ thế ra một gã dòng chính cao thủ mà hai gã khác người bị mặt lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn hắn theo trên thân hai người tìm ra chỉ có võ đường mới sẽ sử dụng liên kết với nhau máy truyền tin không khỏi máy nhắc lại chu võ thế ra làm sao sẽ cùng võ đường có liên quan xem ra kim huy tập đoàn hợp tác thực sự không phải là hai phe đơn giản như vậy Chú một h ế g danh n khác chu võ thế ra người bị mặt trốn thoát về sau trước tiên liên hệ rồi gia tộc của mình chu thưởng thắng đang nghe xong sau khi giải thích nội dẫn mắng tất cả đều là thùng cơm không phải gọi các ngươi đem hắn dẫn ra sao tiêu tính đánh không lại do võ đường người phụ trách kiềm chế hai người các ngươi xen tay vào chúng ta không nghĩ qua nhúng tay chỉ là tiểu tử kia tốc độ thật sự quá là nhanh trực tiếp giết trong nháy mắt võ đường một cái nội đường cao thủ cái k h á c cũng chỉ là mấy chiêu ở giữa liền bị thua nếu không phải hắn truy hướng thành ca ta ngay cả cơ hội trốn đều không có chỉ là mấy chiêu tiểu tử kia quả thật lợi hại như thế tờ ớt tờ đúng tả môn chu thường thắng trong lòng vừa kinh vừa sợ lạnh r ọ n g tại còn không làm kinh động mặt khác thế người nhà trước đó mau đưa a thành thi thể mang về chờ hắn thu được ba người thi thể đã bị đá xuống chờ thời trảng rơi máu thịt lẫn lỗi lúc cả người cơ hồ đã đến phát điên ven nghiến răng nghiến lợi nói xú tiểu tử ngươi đây là đang tự tìm cái chết hách liên ngươi mang theo giúp người quá khứ ta cũng không tin hắn có thể nhất phi trùng thiên chu thường minh vội vàng chặn lại nói đại ca việc này dừng ở đây tiểu tử kia bây giờ còn là nhạc gia đại biểu đã rụ rỗ thất bại vậy chúng ta đành phải bàn bạc k ỹ hơn bây giờ còn là nghĩ biện pháp giải thích thế nào chuyện này đi ngươi không phải là nói kế hoạch này không có vấn đề sao làm sao sẽ là kết quả này chu thường thắng khí không đánh một chỗ ra trận mắt trừng mắt nhìn chu thường minh chu thường minh lúng túng giải thích nói kế hoạch này cũng không vấn đề theo tiểu tử kia cử động nhìn xác định rụ rỗ thành công chỉ là chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn chu thường thắng đã g i ậ n đến không biết nên sông ai nổi giận trầm giọng nói hiện tại cái này cục diện r ồ i dám nên thu xếp làm sao a thành ăn mặc thích khách đi phục chết ở khách sạn bên ngoài ngày mai sẽ tính toán chúng ta có mười khẩu miệng cũng khó mà giải thích rõ ràng vẫn là võ đường bên kia bọn họ thoáng cái tổn thất hai tên nội đường cao thủ chúng ta như thế nào hướng bọn họ bàn giao chu hách liên nói tiếp cha còn bàn giao cái gì nói thẳng người của bọn hắn làm việc bất lợi còn hại được chúng ta chết rồi một người cũng bại lộ thân phận đây không phải c á c được ngươi làm võ đường người đều là đầu heo sao chu thường thắng tức giận mắng một tiếng thương i kia ể u u tử t ổ minh ngươi còn phải nhắc nhở bọn họ trong vòng ba ngày muốn đem tiểu tử kia đem tới tay chết hay sống không cần lo như chờ võ triển đại hội kết thúc đó chính là mò kim đáy biển rồi chu thường minh do dự nói nếu như võ đường người cự tuyệt đâu này chu thường thắng hừ lạnh một tiếng khuôn mặt lộ ra nụ cười âm hiểm trên người tiểu tử kia tất cả đều là bí mật t i ê u tính không có thù lao chắc hẳn bọn họ cũng không nguyện bung tha ngươi cùng bọn họ liên hệ lâu như vậy chẳng lẽ vẫn không rõ sao đại ca nói đúng chu thường minh tự nghĩ mưu kế c h ố n g chất lúc này mới phát hiện chu thường thắng bề ngoài nóng này cái nhìn đại cục cho dù ở trên mình không khỏi sinh lòng nội phục h u võ thế ra chết một cái dòng chính đệ tử dĩ nhiên để cho bọn họ hận đến viêm phong nghiến g i n g nghĩa lợi nhưng bận tâm nhạc g a lực ảnh hưởng bọn họ cũng đ v i ê m phong tại chờ thời tràn g ngồi xếp bằng hơn phân nửa đêm chậm chạp không nghe thấy di động không khỏi cảm thấy thất vọng kỳ thực hắn căn bản không muốn kinh động nhạc gia cố ý dẫn chu võ thế gia hạ sát thủ tự tin dùng vô ả n h quyết tốc độ cùng lôi điện dị năng đ ó n sát thủ t u tính bị mấy chục tên h ã n cổ võ cao thủ bao vây cũng có thể an toàn đào thoát cũng thế đã các ngươi chu võ thế gia không muốn đến lĩnh người vậy ta liền cho các ngươi thêm giờ liệu tới sáng sớm v i ê m phong gặp đâm sự tình phản hồi về đi rất nhanh liền đi qua nhạc gia truyền khắp tất cả thế gia nhạc trấn dẫn dắt nhạc gia người trước tiên đuổi tới dưới lầu nhạc vân hy chờ thiếu nữ trông thấy máu tơi ư chạy đ ầ m địa chẳng diện thiếu chút nữa nhịn không được nổ ra trông thấy viêm phong sắc mặt bình tĩnh xếp bằng ở một bên cũng không khỏi tâm trạng hoảng sợ những người này đều là hắn giết h ả nhạc trấn thoảng qua nhìn một chút ba người tình huống đi đến ngồi một mình viêm phong bên cạnh hỏi ở đây chỉ có một danh chu võ thế người nhà hai người khác xử chính là võ công gì bọn họ đều là võ đường người viêm phong nói lấy d ơ lên theo hai tên võ đường cao thủ trên người siêu được máy truyền tin võ đường nhạc trấn vốn là xứng sở sắc mặt dần dần trầm xuống đường đường một cái siêu cấp thế gia vờ im m cùng võ đường cấu kết ngày h hôm n n h sau võ triển đại hội theo tám giờ ba mươi phút bắt đầu lầu hai trong hội trường nhạc gia còn chưa kịp vạch trần chu võ thế gia cấu kết võ đường chân diện mục chu thường minh liền đi đầu tự chiêu gia tộc ra nội ứng khiến cho nhạc gia có mũi tên không chỗ có thể phóng bất quá chuyện này giấy không thể gói được lửa Cổ võ g i ớ nhạc i đa gia linh bắt nhi gặp viêm phong thần sắc bình tĩnh ngồi trên chỗ ngồi khó hiểu nói dương phong chu võ thế người nhà muốn giết người người làm sao không đứng ra chỉ chứng viêm phong quay đầu nhìn nàng mỉm cười nói một mặt c h i từ không có gì nói rõ lực ngược lại để cho thập đại siêu cấp thế gia quan hệ trở nên thêm lúng túng khó xử n g ư ơ i hy vọng nhạc gia cùng chu võ thế gia triệt để dập sao nếu như làm như vậy nhạc gia liền khó mà tiếp tục giữ vững lập nhạc gia sở dĩ cổ võ giới có cực cao danh vọng không chỉ có là bởi vì xuất chúng võ nghệ truyền thừa quan trọng là nhạc gia quán triệt ngang hàng lập trường không cùng bất luận cái gì thế gia kết minh cũng không tận lực nhằm vào bất luận cái gì thế gia nhạc linh nhi chẳng qua là cảm thấy viêm phong cần phải vi mình tranh thủ vị trí có lợi ngược lại không có cân nhắc những chi tiết này cảm kích nói, cảm nói, ơn ngươi vì chúng ta nhạc ra suy nghĩ bất quá ta tin tưởng ông nội sẽ để cho chu võ thế gia trả lại ngươi một cái công đạo của ta công đạo ta tự nhiên sẽ hướng chu võ thế gia đòi lại nhưng hiện còn nói còn quá sớm chuẩn bị nhìn luận võ viêm phong dứt lời ánh mắt q u ă n g hồi hình ảnh giao diện luận võ còn chưa bắt đầu lầu một không khí của hội trường liền trở nên nghiêm túc dị thường mọi người hai mắt đều chăm chú nhìn trên đài t ỷ võ phương lập thể hình ảnh hội trường đại biểu bắt đầu tiến hành tùy cơ hội g ú t thăm đem quyết ra tham dự khiêu chiến thế gia luận võ tổ hợp cấp bậc thấp khiêu chiến tổ bên này hướng thường ngày không có quá lớn di động hạng thượng đẳng khiêu chiến tổ nhưng có chút quá tốt rồi không có rút tham được thu gia ba thành s á t x u ấ t làm sao lại đến phiên gia tộc chúng ta đâu này hy vọng còn lại hai lần luận võ có thể bảo trì thắng lợi những tiêu k â lót mặt nhất lưu thế gia chứng kiến thấy giành mạch võ xứng đôi kết quả có phiên muộn có thở dài một hơi không có chỗ nào mà không phải là đối với thu gia tràn đầy kiếm kỵ mà thu gia bên này kỳ thực cũng không thoải mái liên tục khiêu chiến ba cái nhất lưu thế gia mặc dù đã thành công để cho mục tiêu trên tâm lý sản sinh bóng mở nhưng bởi vì rất cấp nguy cơ cái này ba lượt luận võ tuyệt đối phi thường kịch liệt luận võ danh sách sau khi ra ngoài trước tiến hành cấp bậc thấp khiêu chiến tổ luận võ viêm phong quay đầu hỏi nhạc linh nhi nói thu ra chống lại ba cái kia nhất lưu thế ra ngươi biết thực lực của bọn hắn sao phong ra nhà diệp ra cái này phong ra ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra nghe nói qua thế nam coi như có chút danh tiếng gia tộc t u y ệ t kỹ là liệt phong chân binh khí thượng công phu lại quá bình thường còn mặt khác hai cái nhất lưu thế ra ta cũng không biết chắc hẳn thực lực quá bình thường nhạc linh nhi hàm hồ hồi đáp nhạc trấn lắc đầu cười nói bảo ngươi bình thường nhiều phóng một ít tâm tư đi tìm hiểu cổ võ giới thế ra ngươi chính là không xem ra gì Đương tưởng rằng cái này tam g i a nhất lưu thế ra thực lực bài cuối cùng vài thập niên trước đều từng huy hoàng qua t i ự u nói nhà này nhiều thế hệ đều tinh niên g h quốc cổ thay học điện tịch gia tộc rất nhiều võ học đều nguyên ở thư pháp h ò a theo tụ tập võ học thượng đi nhầm đường lại vẫn lệnh là đối thủ cực kỳ kiếm kỵ chỉ là theo khoa học kỹ thuật triển học lực ảnh hưởng càng ngày càng bạc nhược yếu kém nhà bọn hắn đệ tử cũng dần dần đánh mất đối với cổ đại học nghiên cứu tinh thần đến nỗi cho nên không thể rất tốt lãnh ngộ gia tộc võ học tinh yếu sở đây cũng là cổ võ giới một đại bi buôn bã bất kể là tốt vẫn là hư lấy đều năm tháng đương hóa thành bụi bụi n h ạ c kia am h i ệ u là võ công gì viêm phong biểu tình bình tĩnh hỏi khách kiếm kỹ nhạc c h ấ n thốt r a hắn biết rõ viêm phong tâm tư bởi vậy đem nhà cùng thu ra phóng một khối so sánh bộ này kiếm kỹ nhanh kém xa vô ảnh kiếm kỹ nhanh thậm chí so với không phải đoạn nhạc kiếm kỹ nhưng bộ này kiếm kỹ kiếm thế cực kỳ q u ỷ dị biến đổi thất thường nghe đồn có thể căn cứ bất đồng kiểu chữ hóa thành rất nhiều chiêu thức có thể cương có thể nhu phe phòng ngự mặt cũng vô cùng k i toàn dùng vừa lực chiêu thức ngăn chặn cường công dùng mềm dẻo chiêu thức dây dưa tốc công vô luận là chống lại vô ảnh kiếm kỹ vẫn là đoạn nhạc kiếm thu ra muốn chi thắng liền nhìn thân pháp có đủ hay không nhanh rồi viêm phong đem nhạc trấn phân tích lưu vào trí nhớ trong lòng tiếp tục hỏi cái k i a diệp ra đâu này nhạc trấn nuốt dâu cười cười cái này diệp ra cổ võ giới là một cái phi thường đặc thù gia tộc nếu bàn về thực lực có lẽ giống tiêu da cùng thẩm da như vậy siêu cấp thế g i a đều không nhất định áp chế được bọn họ sở dĩ bài nhất lưu thế g i a cuối cùng là bởi vì võ triển đại hội bản thân chế diệp ra sở trường sử dụng ám khí dòng chính đệ tử nắm giữ mấy chục loại ám khí thủ pháp mỗi loại uy lực đều không tầm thường nếu như là xuất kỳ bất y đánh lén bình thường c ủ võ giả đối phương căn bả mà diệp ra bản thân lại tinh thông che giấu khí thức cùng ám khí thủ pháp phối hợp lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất kỳ một cái nào thế g i a chống lại bọn họ đều sẽ đau đầu vô cùng nhưng đã đến võ triển đại hội bọn họ này hai cái năng khiếu liền không có đất dụng võ chút nào đương nhiên xét thấy diệp ra thực lực của bản thân cổ võ rơi tất cả thế g i a đều chấp nhận bọn họ nhất lưu thế g i a địa vị t i ê u tính bị khiêu chiến thời gian thất bại hai lần cũng không đến nỗi giảm b ấ t ra tộc cấp bậc viêm phong này hôm qua thoảng qua xem qua nhà lập võ đối với khách kiếm kỹ có một chút ấn tượng trong lòng đem nhạc chấn lời nói kết hợp lại phân tích nhà thực lực mặc dù một mực rút lui nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nội công cùng thân pháp tu vi cũng không thấp khách kiếm kỹ đối với vô ảnh kiếm kỹ có một chút áp chế thu ra sợ rằng chỉ có thu l ậ p tùng thu giang nam cùng thu giang bình ba người có thể ứng phó tự nhiên vậy liền đem trọng điểm phóng phong gia cùng diệt ra nhắc c h ấ n thấy hắn trầm tư không nói hiếu kỳ nói ngươi làm sao không hỏi phong gia tuyệt học ta từng cùng một cái sử dụng liệt phong chân võ đường cổ võ giả giao thủ qua bộ kia thối pháp mặc dù cường mạnh ác liệt nhưng đối đầu với sòng cầm vô ảnh kiếm kỹ hoàn toàn phần thắng chẳng khác gì là chen chân vào cho người g ọ chém trừ phi bọn họ có thể chống đỡ được lâu một chút viêm phong đem liệt phong chân dẹp được một không giá trị bất quá theo lời xác thực là liệt phong chân chỗ hiểm ha ha dùng nhanh gây nên vừa cho dù là một tay vô ảnh kiếm kỹ cũng có thể áp qua liệt phong chân một bậc t i ê u tính voi triển đại hội đồng ý hứa phong nhà trên đùi buộc s á t lá chắc hẳn bọn họ sẽ không nốc đến hạn chế hai chân của mình cái này thu ra xem như là đem phong ra k h ắ c chết rồi n h ạ c c h ấ n đối với viêm phong phán đoán tương đối thưởng thức bất quá vẫn là nhắc nhở phong ra liệt phong chân xác thực ở vào thấp kém bất quá nội công của bọn hắn có thể không giống bình thường cho dù là triệu gia cũng không kịp bọn bã đạo các không, thể sơ ý chủ quan, không định sẽ có chỗ tổn thương lợi khí công người chỗ hiểm mà thối công nhưng là dựa vào cương mánh nội công chấn thương đối thủ một khi chiêu vô cùng có khả năng trọng thương xong việc v i ê m phong tự nhiên minh bạch hắn lợi hại cung kính nói đa tạ nhạc tiền bối chỉ giáo v i ê m phong tâm so sánh ba cái nhất lưu thế gia ưu k huyết rốt cuộc xác định phương án động thân ly khai hội trưởng tiến vào toilet đem phương án thuật lại cho tiểu tiến nói tiếp đem đề nghị của ta cùng gia gia của ngươi tổng thoáng hợp p h á t ngươi liền tham gia phong gia cùng diệp gia luận võ thuận tiện chờ sau đó bởi chưa tỷ võ thời gian tái tỉ mỉ an bài luận võ đối tượng tiểu tiến h nghe xong viêm phong phân tích tâm một trận khẩn t r ư ờ n g do dự nói ta nghe ông nội nói phong gia liệt phong chân rất lợi hại đấy ta được sao ta cảm thấy chống lại nhà cơ hội lớn chút viêm phong không k h á c h khí chút nào nói ngươi vô ảnh quyết không có luyện đến nơi đến trốn chống lại nhà t i ể u tính thắng cũng không có tinh lực lại đánh hạ một tràng phong gia liệt phong chân cương manh có thửa linh xảo không đủ ngươi chỉ cần dùng q u ỷ ảnh bộ pháp cùng đối thủ hít hấp dùn dùng ta dạy cho ngươi hư chiêu khắc chế liệt phong chân dài đá trường kiếm chuyên chân k h p xương trừ phi đối thủ tu vì xa ngươi bên trên bằng không, không cần thiết chiêu ngươi liền có thể hoàn toàn chiếm được thượng phong nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt không cho tham công liều lĩnh không đến chiêu đường hạ thủ viêm phong cùng võ nhị nhiều lần giao thủ tịnh nhiều lần quan sát hình ảnh ghi chép quen thuộc liệt phong thối pháp tài nghệ sẽ cùng phong ra tuổi trẻ dòng chính đệ tử thi triển liệt vừa thối pháp thêm vụ tổng kết cũng liền hiện liệt phong tước pháp chỗ thiếu hồ sơ tiểu tiến h nghe hắn nói được trật tự rõ ràng ngược lại không có hoài nghi h ỏ i tiếp cái kia diệp ra đâu này viêm phong hồi đáp diệp ra nội công tu luyện không tầm thường phương diện này ngươi xa xa không xó、so、lược bất quá diệp ra khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng muốn thắng bọn họ lại không khó ngươi chỉ cần nhớ ký một điểm tỷ võ thời gian dùng tắt gọt chiêu thức công k tiểu tiến h đôi mi thanh tú cao lại khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu luận võ dùng đều là đ ồ kiếm các gọt căn bản sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương à. người theo ta nói làm là được đến lúc đó đối thủ của ngươi chắc chắn đánh trò trói chân trói tay viêm phong nói lấy khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ đệ tử diệp ra thiện ở sử dụng am khí đối với ngón tay của mình tự nhiên cực kỳ yêu quý công kích ngón tay của bọn hắn không chỉ có thể cực đại khắc chế bọn họ phản kích cũng có thể lệnh bọn họ sản sinh nhất định chính áp lực tâm lý mà vô ảnh kiếm ký linh xảo vô cùng khóa định cụ thể bộ vị đối với tiểu tiến mà nói lại không có bao chương bảy trăm hai mươi hai tiểu tiến h trở lại thu ra quan sát đài đem viêm phong sách lược một năm một mười thuật lại thu lập tùng đám người h ỏ i tiếp hắn nói những phương pháp này thật sự có thể thực hiện sao thu lập tùng suy nghĩ một hồi lập tức tươi cười rặng rỡ khẳng định gật gật đầu không chỉ có thể đi hơn nữa dùng ít sức ta với n g ư ơ i cha cùng ngươi thúc phải giữ vững tinh lực đối phó tạm lấy được cấp thế gia hậu tuyển tư cách nhất lưu thế gia cho nên đang cùng phòng v ăn diệp tam gia tỷ võ thời gian tốt nhất xuất gia tràn g một lần x ô i đáng nguyên bản ý tưởng này thực hiện lên còn có chút khó khăn dù sao đại ca ngươi bọn họ tu vì cũng không đủ rất dễ dàng xuất hiện tình huống nhưng nếu dựa theo dương phong sách lược chúng ta ít nhất có chín mươi phần trăm chắc chắn thông qua khiêu chiến dựa theo viêm phong kế hoạch tham gia cấp thế gia hậu tuyển tư cách tranh giành năm người chỉ đang khiêu chiến luận võ là xuất tràng một lần còn lại năm người phân biệt xuất tràng hai lần mà bọn họ chỉ cần đang cùng phong ra diệp ra khi luận võ tháng được sáu tràng liền có thể thuận lợi tấn cấp cấp bậc thấp khiêu chiến tổ chỉ rằng có hai giờ mười cái khiêu chiến bình thường thế gia trung chỉ có hai cái thành công tấn cấp còn lại tất cả đều bị thua cây lót mặt nhị lưu thế gia dù sao vẫn là nhị lưu thế gia cùng bình thường thế gia tầm đó vẫn là có t r a n lệ không nhỏ giờ ngọ dùng cấp lúc viêm phong lại lần nữa sớm ly khai món ăn tịch một mình đi thu ra món ăn ở giữa cùng thu lập tùng đám người giao lưu ý kiến chế độ tỉ mỉ kế hoạch tại đại bộ phận cổ võ giả quan niệm trong đó luận võ bằng chính là thực lực thu giang nam lại từ trên người viêm phong khắc sâu lĩnh hội được cái gì gọi là dùng trí đưa lên thắng không chỉ kế hoạch t ố t tỷ võ người chọn lựa cùng đối tượng ngay cả tại trên đài tỷ võ sử dụng kỹ xảo cũng hoàn toàn nhằm vào đặc biệt đối thủ hàn tử n g h ĩ kỹ vắt hết vóc cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra tinh diệu như vậy ăn bài trong lòng cảm khái nói đứa nhỏ này vô luận là võ h o c t i ê n p h vẫn là phẩm、tính. trí tuệ đều là nhân tuyển tốt nhất sợ rằng cổ võ giới chung không một người có thể bị kịp được như là chúng ta thu ra từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn lấy lỏng có lẽ ngày hôm nay cũng sẽ không là cục diện như vậy biết vậy chẳng làm a tĩnh tọa một bên địa thu hàn thần sắc phức tạp nhìn viêm p h ò n g thật lâu mới đứng lên không người nói dương thiếu ra ta vì đêm đó xuất thủ trọng thương ngươi cảm giác sâu sắc ấ y náy rất cảm kích ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước t r ợ giúp thu ra sau này nếu có dùng được địa phương cứ mở miệng ta đặt sẽ dốc toàn lực mà làm không cần đêm đó nếu không có ta có tổn thương trong người ngươi cho rằng một kiếm kia có thể đâm đến ta sao n ữ khí của viêm phong đột nhiên trở nên băng lạnh mọi người tại đây cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn tản ra ác liệt khí thế l ạ n h r i ọ n g ta nguyên bản cũng không cố ý giúp đỡ các ngươi thu ra đây hết thể đều là xem ở viêm băng cùng tiểu tiến h phân thượng nếu không có ta dương ra cùng các ngươi thu ra buộc vào cùng trên một cái thuyền ta cũng khinh thường mượn nhờ lực lượng của các ngươi hướng vương thị gia tộc cùng tống ra tạo áp lực hắn thái độ chuyển biến để cho mọi người cảm thấy ngoài ý mớn thu h à n thân là người trong cuộc là phát lên một c ổ mánh liệt ý sợ hãi sắp mặt một mảnh hòa hồng cũng không dám có nửa phần đoán hận chỉ là trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc hắn có thể vi thu ra làm nhiều như vậy là bởi vì hắn ý chí rộng lớn tại sao lại như vậy chú ý ta một kiếm kia chẳng lẽ là để lại cái gì vết thương trí mệnh trong lúc nhất thời bên trong phòng trà bầu không khí trở nên lung túng khó xử vô cùng thu giang nam bất đắc dĩ nhìn con trai nhìn một cái cũng không biết nên như thế nào giải duy tiểu tiến h nghe viêm phong nói là nhìn tại phần của mình thượng mà trợ giúp thu g i a trong lòng tất nhiên là cảm thấy vô cùng vui mừng nhưng viêm phong thái độ đối với thu hẳn cũng làm cho nàng vô cùng p h i ề n não lung túng mà nói dương phong một kiếm kia phải hay không để cho ngươi kinh mạch bị ngăn trở không nếu như để cho ông nội của ta ba ngươi xem một chút thu lập tùng đang muốn rôi tay thay viêm phong bắt mạch đột nhiên cảm giác được viêm phong thân thể bạo tán ra một cỗ chân khí cường đại tâm trạng hoảng sợ nội lực của hắn làm sao trở nên tinh thuần như thế thâm hậu ngày đó đến thu ra lúc đại thành c h i cảnh còn căn cơ bất ổn điều này sao có thể thu lập tùng nội công tu vi đã tiếp cận cảnh giới t ô n g sư ngược lại không có cảm thấy cái gì không thoải mái mà người khác tuy nhiên cũng cảm thấy ngược đột nhiên bị một tảng đá lớn ngăn chặn hô hấp trở nên cố hết sức nhìn viêm phong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không hiểu viêm phong dùng chân khí uy áp tiêu c h ử mọi người nghi vấn t ĩ không có làm bất kỳ giải thích nào nếu như nhưng hắn lại bởi vì cái kia đâm thủng ngực mạc qua một kiếm lâm vào trạng thái điên cuồng đến nỗi cho nên xâm phạm trần thi giao vô luận như thế nào hắn đều không có khả năng biến mất trong tâm khúc m ắ t đã các ngươi so sánh vũ an bài không có ý kiến cái kia quyết định như vậy đi hy vọng ngày mai có thể ở lầu hai hội trưởng trông thấy các ngươi viêm phong dứt lời đứng dậy rời đi thu ra món ăn ở giữa phòng trà yên lặng thật lâu thu lập t u n g mở miệng hỏi hàn nhi ngươi đem đêm đó tập kích hắn trải qua tài nói rõ chi tiết một lần thu h à đối với đêm đó tại học lầm khu biệt thự chuyện đã xảy ra khó với mở miệm bất quá vẫn là tình hình thực tế đem trải qua không giữ lại chút nào địa nói ra tiểu tiến h nghe được bọn họ vờ ơ im mà muốn dùng trần thi giao làm con tin tức giận nói đại ca xin chào hồ đồ các ngươi muốn đối phó hắn thì cũng thôi đi làm gì vậy liên lụy người không liên hệ ngươi loại làm này không cho rằng xấu hổ sao thu h à n xấu hổ nói lúc ấy quá mức hỗn loạn viêm phong đánh tổn thương chúng ta mấy người ta nhất thời không có cân nhắc nhiều như vậy gặp cô bé kia đột nhiên xuất hiện chúng ta liền xuất thủ rồi bất quá dương phong thay nàng đã ngăn được tất cả công kích nàng tịnh không có bị thương ta muốn hẳn không phải là bởi vì nàng cái gì không là bởi vì nàng ta xem t á m thành cũng là bởi vì nàng tiểu tiến h một trận chắn nạn không biết nên theo giải thích thế nào ngươi đã t r a ra thân phận của nàng cũng nên biết chuyện của nàng thu hàn x ư n g sở khó hiểu nói nàng mất tích cùng chuyện đêm đó có quan hệ sao tiểu tiến h tại đom đóm giong binh đoàn chờ đợi không ít thời gian theo yêu yêu biểu hiện chúng cũng hiểu rõ đến không ít chuyện vẻ mặt bất đắc gì nói nàng mất tích cùng chuyện đêm đó có quan hệ hay không ta không biết ta chỉ biết rõ nàng bởi vì dương phong mới rời khỏi lam điệu phòng công tác một mình sinh hoạt hiện tại toàn bộ đom đóm g o n g binh đoàn thành viên mỗi ngày hoạt động sau khi kết thúc đều sẽ chia nhau tìm ta có thể cảm nhận được dương phong rất quan tâm nàng ngươi tốt nhất c n g u y ệ n n à n g bình an vô sự lên tiếng hỏi sở đêm đó bọn họ trốn thoát sau chuyện gì xảy ra thu giang nam cao mày nói các ngươi tìm lâu như vậy đều không có tin tức của nàng sao nếu không các ngươi cũng giúp đỡ tìm tiểu thiến lắc đầu nói v ư ơ n g địa đàng thế giới giả tưởng lớn như vậy lại có biến ảo công năng muốn tìm một cái danh mục sư quả thực mò kim n á y biển chúng ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực dương phong đối với đại ca bọn họ thành kiến sâu như vậy ta xem vẫn là không muốn nhúng tay các ngươi không có tại bên ngoài tìm sao thu giang nam tiếp tục hỏi làm sao có thể không vậy dương phong ban g à y đều đem dương ra bảo tiêu toàn phái đi ra rồi toàn thành tìm tiểu tiến h không hy vọng tại cái vấn đề này dây dưa quá sâu miễn cho người của gia tộc làm ra một ít để cho viêm phong thêm phản cảm sự t ì n h nói sang chuyện khác đợi tí nữa liền muốn tỷ võ ông nội ngài vẫn là cho chúng ta phân tích một chút phong gia văn gia cùng diệp ra võ công dương phong mặc dù cố chớp nhưng mà không an phần minh nếu là có tâm tìm chúng ta báo thủ t i ể u sẽ không cung cấp lớn như vậy trợ r ú t có lẽ thời gian dài hạn khí cũng tiểu trầm trầm tiêu tan chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tảng thư viện chương bảy trăm hai mươi ba chương bảy trăm hai mươi ba tấn cấp là võ thượng ưa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư hữu buổi chiều võ triển đại hội luận võ tại hai điểm cử hành dựa theo rút thăm c h í n h tự thu ra xếp hạng vị thứ bảy mà đồng thời đạt được tư cách khiêu chiến vương thị gia tộc tắc thì xếp hạng thứ ba vị ba lượt luận võ phân thành xích lô nhị lưu thế gia dựa theo từng cái khiêu chiến nhất lưu thế gia kết thúc trước một vòng luận võ mới sẽ bắt đầu vòng tiếp theo như vậy cũng có thể cho các bên nhất định điều chỉnh thời gian dựa theo trước sau thuận lợi thu ra vòng thứ nhất muốn chống lại phong gia tiếp theo là diệp gia cuối cùng mới là văn gia đây cũng là vì cái gì viêm phong đem trọng điểm đặt ở phong gia cùng diệp gia nguyên nhân chỉ cần thắng trước hai l ợ t cuối cùng cùng văn gia luận võ cũng liền không có trọng yếu như vậy nhạc linh nhi như cũ chiếm đóng viêm phong bên cạnh chỗ ngồi hiếu kỳ nói dương phong ngươi xem thu ra cùng phong ra ai sẽ thắng muốn so với qua mới biết được viêm phong thuận miệng đáp nhạc linh nhi không chịu bưng tha nói ngươi tạm thời lửa phình ta ngươi lên buổi t r ư a hỏi gió diệp văn tam r a võ công chẳng lẽ không phải muốn giúp thu ra sao ngươi giữa t r ư a lại tự mình ly khai món an tịch chẳng lẽ không phải đi tìm thu ra viêm phong không có rồi trả lời vấn đề của nàng dùng t r e o chọc giọng điệu cười nói ngươi rất bắt quái cẩn thận lớn lên về sau không ai ưa thích ta ở đâu bắt quái rồi cái này gọi là hiếu kỳ hơn nữa ta nhạc linh nhi chính trực hoa quý nên hoa thủy nhuận động lòng người người gặp người thích hoa gặp hoa nợ không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn theo đ ổ i ta nhạc linh nhi chu mỏ một cái khuôn mặt lộ ra oán trách biểu tình viêm phong cười không nói ánh mắt một mực không hề rời đi qua luận võ đài lập thể hình ảnh thỉnh thoảng thỉnh giáo nhạc chấn một ít võ công tinh yếu đánh tới đánh lui đều là một ít võ vẽ mẹo quào có cái gì tốt nhìn hả nhạc linh nhi như là hoạt bát tiểu ma tức một mực tại bên cạnh liệu diễu chỉ là nàng rất có võ học thiên phú mỗi lần đều có thể nâng lên một ít kỳ diệu vấn đề ngược lại sẽ không để cho người cảm thấy b tại mười cái khiêu chiến nhị lưu thế gia chính giữa viên phong ngoại trừ chú ý thu r a cũng muốn thông qua buổi c h i ề u tỷ võ giải thực lực của vương thị gia tộc phía trước hai cái nhị lưu thế gia luận võ rất nhanh kết thúc vương thị gia tộc vòng thứ nhất liền phái r a gia tộc nhân vật trọng yếu nhắc c h ấ n nhìn trên đài tỷ võ vương thị gia tộc năm người giới thiệu nói chính giữa chủ lực trên đài tỷ võ chính là vương thị gia tộc hiện giữ tộc trường vương cường hai tại công bậc ba vị luận võ đài là hắn hai cái thân đệ đệ vương vĩ cùng vương thuật còn lại hai cái dòng chính thanh niên một cái là vương cường con lớn nhất vương kiên quyết một người khác là vương vĩ con lớn nhất vương trí hảo bọn họ cần phải rất coi trọng cái này vòng thứ nhất l u ậ n võ nếu như là bại hạ ba chàng cái kia về cơ bản tựu không có tấn cấp hy vọng viêm phong lông m à y nhớ lên hỏi ngoại trừ trên đài năm người vương thị gia tộc còn có những kia thành viên trọng yếu nhắc chân xứng sở trong lòng hơi có chút n g h i hoặc lại không có hỏi đến đem hình ảnh giao diện điều đến vương thị gia tộc quan sát đài từng cái chỉ ra trong đó cá biệt người lớn tuổi nói ra bọn họ lần này v õ i triển đại hội đến có chuẩn bị dòng chính nhất mạch thành viên trọng yếu cơ hồ tất cả đều trình diện viêm phong gật gật đầu trong lòng âm thầm đem vương thị gia tộc thành viên tướng mạo toàn bộ ký trong đầu nguyên bản hắn cảm thấy vương thị gia tộc so với gia tộc họ tống mạnh hơn nhiều trong tộc nhân vật trọng yếu võ công cũng không tục nhưng trông thấy vương cường tam linh đệ thi triển võ kỹ về sau trong lòng đại cảm giác kinh ngạc nghi ngờ nói nhạc tiên bối cái này vương thị gia tộc người đều hết toàn lực sao liên quan đến địa vị gia tộc nào có không đem hết toàn lực đạo lý nhạc trấn nhịn không được cười lên sau đó mới hiểu được vì sao viêm phong có câu hỏi này ngươi phải hay không cảm thấy công kích của bọn hắn chính giữa rất nhiều kẽ hở cái kia không là bọn họ cố ý giữ lại thực lực mà là cảnh giới của ngươi so với bọn họ cao viêm phong giật mình từ khi tại ưu ám xâm lâm cùng vương huy đám người giao thủ đến bây giờ đã có hơn một tháng hắn từ thân vô luận nội công tu vi vẫn võ kỹ đều tiến cảnh nhanh chóng càng nắm giữ tinh d i ệ u song cầm kiếm kỹ thêm vào mấy ngày nay cùng nhạc trấn giao lưu ở võ học một đạo lĩnh ngộ s á t thực đạt đến cảnh giới cực cao nhạc trấn hiểu rõ tình huống của hắn về sau trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc mặc dù đã đánh giá rất cao thiên phú của hắn lại không nghĩ rằng nhị lưu thế gia nhân vật dẫn đầu trong mắt hắn trở thành sơ hở trăm chỗ tên soạt sĩnh hiếu kỳ nói nếu để cho ngươi đồng thời đối với năm người này ngươi có mấy phần thắng toàn lực công kích trong vòng trăm chiêu có thể trí thắng nếu như chỉ là tập kích bọn họ không tiếp nổi ta ba chiêu viêm phong nói ra lời nói này lúc biểu tình bình tĩnh như thường cho người cảm giác t ự u như tại trần thuật một sự thật phốc phốc nhạc linh nhi nhịn không được khanh khách cười lên dương phong nhìn ngươi bình thường nghiêm trang không nghĩ tới cũng biết nói chuyện cười n h ạ c chấn nhưng là chút xíu đều cười không d ậ y nổi ngược lại lộ ra hoảng sợ biểu tình thực lực của vương thị gia tộc bồi hồi cùng một nhị lưu tầm đó cho dù là hắn tự mình xuất thủ đồng thời đối phó năm n g i cũng không dám nói có thể ở trong vòng trăm chiêu tháng dễ dàng bất quá nghĩ đến voi triển đại hội trước một đêm viêm phong cái kia đánh lén ác liệt kiếm đâm hắn thậm chí cảm thấy được viêm phong trả lời còn có điều giữ lại dù sao vô ảnh quyết phối hợp song cầm vô ảnh kiếm kỹ càng dễ dàng một k í c h toi mạng kiến thức vương cường đều người thực lực viêm phong tịnh không cho rằng vương thị gia tộc rất dễ đối phó ngược lại phát lên không ít điểm khả nghi thầm nghĩ vương thị gia tộc dòng chính c a o thủ xem ra không như trong tưởng tượng mạnh như vậy theo minh đào võ công nhìn lương gia chắc có lẽ không chỗ thua kém bao nhiêu nhưng vì sao sẽ bị diệt tộc đâu này mặc dù biết lương gia hủy diệt sau lưng có chú võ thế gia âm thầm xuất lực nhưng hắn mơ hồ cảm thấy vương thị gia tộc nguyên nhân càng lớn một ít dù sao thứ hai mới là kinh ch lâu một hội trường luận võ một tràng tiếp một tràng tới thu ra lúc viêm phong đem hình ảnh thị giác đ i ề u đến đối thủ phong gia nằm tên luận võ đại biểu chỗ đứng liên hệ tiểu thiên nói ngươi tuyển đệ tứ luận võ đài thứ tư không phải đánh cái thứ năm phần thắng càng lớn sao tiểu tiên h khó hiểu nói viêm phong giải thích nói ngươi sẽ như vậy nghĩ phong gia cũng sẽ như vậy nghĩ hơn nữa đối phương xem ra đối với các ngươi thu ra tương đối kiên kỵ rất có thể hội lợi dụng điểm này đem thứ năm cùng thứ tư đại biểu tiến hành trao đổi võ triển đại hội vì để tránh cho các đại thế ra mượn điển kỵ đua ngựa phương thức như lợi thắng được luận võ đối với luận võ đài trọng yếu nhất ba cái vị tr được tuyển cái này ba cái vị trí tộc nhân đại biểu trình tự không thể sửa đổi phải nghiêm khắc dựa theo quy định sẵn bài vị tiến hành chỉ có thể tuyển chọn để cho ai xuất chẳng mà thứ tư cùng thứ năm luận võ đài lại không làm hạn chế chủ ý này là cân nhắc đến một ít thế g i a dòng chính thành viên không đủ không cách nào thích đứng năm cái luận võ đài người chọn lựa trình tự không thể sửa đổi tình huống nguyên bản nếu như song phương thực lực không kém nhiều lại càng không sửa đổi đều đối với kết quả không có có ảnh hưởng bất quá thu ra tình huống có một chút đặc thù bọn họ là đối với phong gia đặc biệt tộc nhân làm tỉ mỉ phân tích tiểu tiến chỉ có tạ ứng đối cá biệt phong gia tộc người phần thắng càng lớn một chút trải qua trước đó võ kỹ phân tích tiểu thiến đối với viêm phong vô cùng tín nhiệm vớt cằm nói tốt ta thượng đệ tứ luận võ đài vài phút về sau nàng đứng ở đệ tứ trên đài tỷ võ trông thấy đối thủ là phong gia một gã ba mươi tuổi đầu thanh niên tâm trạng trèo lên hỉ phong gia quả nhiên muốn lấy xảo khá tốt viêm phong sớm tính tới bọn họ phải làm như vậy một t u a n à y chúng ta thắng mọi người tại đây trông thấy thu gia chỉ có thu giang nam cùng thu giang bình hai người xuất tràng thu lập tùng lại ngồi đang quan sát trên đài cũng không khỏi đại cảm giác kinh ngạc cái này thu ra làm cái quỵ gì tranh giành nhất lưu thế ra địa vị làm sao không toàn lực ứng phó hơn nữa còn phái một cái tiểu nha đầu lên sân khấu cũng quá quá nhi đùa giận chứ thu lão gia t ử đại khái đã tuổi già l ư c suy lần này tham gia võ t r i ể n đại hội có lẽ chỉ là vì c h ấ n nhiếp mặt khác thế ra nói thôi lắm ngươi xem sắc mặt hắn hồng nhận v â n thớt căn bản chính là càng già càng dẻo dai ở đâu giống tuổi già l ư c suy rồi nếu thực như thế có thể sáng được s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ sao thu lập tùng không có hạ chàng còn có thể hiểu được nhưng để cho một người hai mươi tuổi không đến thiếu nữ leo lên luận võ đại thật sự để cho người nghỉ không ra phong gia nhìn bên này đến thu ra đội hình nhưng là lựa giận ám sinh lúc trước gặp thu gia cao điệu bày ra võ kỹ bọn họ đều làm bạn toàn chuẩn bị định ra năm sáu cái trọng điểm để phòng đối tượng lại không nghĩ rằng thu ra lần này chỉ xuất động một nửa chủ lực thu tộc trưởng ngươi để cho con gái của ngươi đến luận võ đài tới hay là dùng vi chúng ta phong ra là dễ đối phó sao phong gia tộc trưởng phong thanh dương sắc mặt không vui nói thu giang nam cười nói chúng ta thu ra đối với nhất lưu thế g i a danh ngạch tình thế bắt buộc lại há có thể theo ý an bài ta nha đầu kia tuổi mặc dù nhưng đang luyện võ phương diện coi như rất có linh tính cho nên ta để cho nàng đến luận võ đài tích lũy thoáng cái kinh nghiệm cảm tình các ngươi bắt ta phong ra đảm đương thí luyện thạch phong thanh dương thầm tức giận nhưng nghĩ tới thu ra bộ kia tinh h i kiếm kỹ quay đầu nhắc nhở thứ tư luận võ đài thanh niên nói album không nên khinh thường khinh địch vâng đại bá tên thanh niên kia lên tiếng nhìn tiểu t h n ánh mắt lại rõ ràng mang theo khinh thường dám xem nhẹ buồn tiểu thư sớm muộn muốn ngươi lại chịu đau khổ tiểu t h u ế n trong lòng tin tưởng lại tăng vài phần bề ngoài bảo trì nghiêm túc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 724. chương 724, t ấ n cấp luận võ h ạ l o ả n xoảng đồng la âm thanh gó vàng luận võ chính thức bắt đầu trung ương ba cái luận võ đài trong nháy mắt bị một cổ khí trường cường đại bao phủ liên quan đến địa vị gia tộc và danh dự song phương đều không dám k i n h thường vê đút vê đút vê đút tiểu thuyết đọc lưới thu tộc trường hơn hai mươi năm không có giao thủ ta ngược lại muốn xem xem đem ngươi thu ra lưỡng môn tuyệt kỹ luyện tới trình độ nào phong thanh dương dứt lời dẫn tỷ lệ động thủ trước thân thể trong nháy mắt vọt nhanh ra ngoài thu ra vẫn là nhất lưu thế ra lúc từng nhiều lần tại võ triển đại hội trên đài tỷ võ đụng phải phong ra thu giang nam gió nhẹ thanh dương với tư cách riêng phần mình dòng chính con trai trường đều được an bài đến một cái luận võ đài mặc dù phong gia tuyệt nhưng phong thanh dương trường thu giang nam mấy tuổi miễn cưỡng thắng được một bậc giờ đây thu g i a tuyệt k ỹ toàn diện thăng cấp đối với phong gia tuyệt đối là một đại uy hiếp mà hai người đều đã đi vào trung niên tu vi đều gần như vững vàng thu giang nam phần thắng hiển nhiên lớn hơn một chút phong gia sở trường tối công vì phối hợp thi triển liệt phong tối pháp đệ tử phong gia cũng luyện tập một bộ quyền kỹ hai tay bình thường đều sẽ đeo lên bao tay thuận tiện cấp lấy đối thủ binh khí bất quá phong gia cái này tay không vào giao sắc công phu đối phó bình thường cổ võ giả còn có thể muốn từ thân pháp cùng kiếm kỹ đều tốt đệ tử thu ra trung cấp lấy binh khí tuyệt không phải một kiện chuyện dễ phong thanh dương ngay từ đầu liền thi triển ra liệt phong thối pháp lực đạo cương manh hùng hậu đúng là đem hết toàn lực thu giang nam gặp chiêu phá chiêu hắn tu luyện vô ảnh quyết v à i thập niên cũng có thể miễn cưỡng thi triển lôi t h i ể m quyết lần thứ ba tránh được nên tránh tránh không được thì lại lấy kiếm p h ả n kích mũi kiếm chỉ toàn bộ là hạ bàn c ấ p xương bước đến người phía trước thu chân thu giang nam s o n g cầm vô ảnh kiếm k ỹ mặc dù là thông qua tiểu thiến tập được nhưng dù sao có nội lực thâm hậu cùng phong phú kinh nghiệm thi triển ra tự nhiên thuận bùn xuôi gió đầu đến một lát phong thanh dương càng phát giác hai chân không thi triển được giống, như chỗ thân rừng gai giống nhau khắp nơi gặp nạn trợ người thật h è n h ạ lại xử cái này r à o hoạt thủ đoạn thấy được phong thanh dương bị móc méo thu giang nam tâm tình sảng khoái rất có h á n h diện cảm giác thuận miệng đáp luận võ từ trước đến nay chú ý xảo kỹ nếu nói là sử dụng khắc chế chi pháp chính là h è n hạ hành vi vậy các ngươi cùng người luận võ sử dụng liệt phong t ố i pháp phải hay không cũng rất h è n h ạ phong thanh dương nhất thời chán nản hai chân chói buộc cảm giác lại tăng lên vài phần mắt lẽ nghiêng mắt nhìn gặp mình nhị đệ cũng là như vậy bị thu giang bình áp chế không tiếp tục thi triển không gian tâm trạng thất kinh như vậy xuống dưới phong gia chỉ sợ muốn bỏ lỡ hai trợn liền nhìn tam đệ có thể hay không thắng được rồi lưu tiểu tiến ra, ra thứ thứ u ghi nhớ viêm phong n h ắ t nhở dùng quỷ ảnh bộ pháp theo chiều gió bùm hít dùn đồng thời vận dụng hư thật chiêu thức hắt chế liệt phong chân dài đá một mực canh phòng nghiêm ngặt chỗ hiểm từ đầu đến cuối không có mạo hiểm tiến thủ ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội dùng vô phong đội kiếm công kích cánh bùm chân khớp xương sở xử toàn bộ là gai nhọn chiêu thức cánh buồn gặp tiểu tiến giống một con rào hoạt thỏ đám người đứng ngoài xem bút tẩu hắn hai chân vô luận khoái công vẫn là đá bay đều không chút hiệu quả ngược lại bị mũi kiếm đâm được khớp xương gân bộ phận đau nhức không biết làm sao lại không đoạt được vô phong nội kiếm nhớ hắn lớn tuổi mười mấy tuổi lại chậm chạp không thể đem đối thủ đánh bại t i ê u tính cuối cùng thắng cũng trên mặt không ánh sáng trong lòng hơi cảm thấy bực bội nội giận mắng xú nha đầu ngươi cũng chỉ hội trốn sao giống chỉ tựa như con khỉ ngươi là tại luận võ vẫn là chơi bắt người trò chơi tiểu tiến h ở nhà nung c h i ề u bao lâu bị người như vậy n ụ c mạ c qua trong lòng tức giận không thôi đáp lên nói ngươi mới là thối con khỉ đần gấu chó mình tay chân v ụ về đánh không đến người có thể tránh sao có bản lĩnh ngươi đứng đấy để cho ta đánh a thối con khỉ chờ trăm chiêu thoáng qua một cái nhìn b u ồ n tiểu thư làm sao thu thập ngươi ha ha ha ha h ộ i trường mọi người nghe được nàng lần này rất khác biệt mắng chửi người ngữ cũng n h ị n không được bạo cười lên không cần trăm chiêu ta liền đem ngươi đá rớt xuống đài cánh buồm cho rằng những kia vui vẻ là c ư ờ i n h ạ o mình tức khắc xấu hổ tức giận lẫn l ộ t hai chân lực đạo lại tăng lên vài phần ta t cựu sợ ngươi không đem hết toàn lực tiểu tiến h tâm trạng mừng thầm dưới chân bộ pháp cũng theo sau thêm nhanh một chút dựa theo viêm phong sách lược sử dụng hit u n chủ yếu là vì tiêu hao đối thủ nội lực cùng thể lực dù sao thi triển liệt vừa thối pháp cần cương mánh nội kình mới có thể phát huy uy lực mà tiêu hao như thế muốn so với vô ảnh quyết đại gấp đội cánh bùm làm cho càng ngày càng nhanh lượng tiêu hao dần dần tăng lớn lại thêm vào chân khớp xương liên tiếp bị đâm trúng không có hơn trăm chiêu liền lâm vào mệt m ỏ i trạng thái trên đùi lực đạo cùng tốc độ đều chậm lại xem ra không sai bị lắm tiểu tiến h s o n g kiếm t ề ra một kiếm đâm về đối phương phần bụng một kiếm đâm về đối phương đầu gối cánh bùm đã thích h ư n g nặng hư nhược một thật chiêu thức đột nhiên gặp xong kiếm tể đến tức khắc lắp bắp kinh hãi tái chú ý không được công kích dỗi tay trào hướng tiểu thiến đâm về đối phương phần bụng một kiếm kia cải thành g ậ c thế một kiếm khác trực tiếp đã đâm t r ú n g đối phương đầu gối a cánh bùn đau kêu một tiếng tuy là xương bánh trẻ cừng rắn nhưng bị sắt thép như vậy mánh lực va chạm vẫn là để cho hắn đau nhức khó nhịn để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta thu ra kiếm mới kỹ tiểu thiến một chiêu đắc thủ tiếp tục phát động tấn manh công kích chiêu chiêu đều xử đã lên thực lực tức k h ắ c đánh cho cánh bùn trở tay không kịp phòng được thừa bản vòng quanh lọt hạ bản cũng không lâu lắm tứ chi khớp xương đều bị đâm được máu ứ động nếu như là đội thành lưới dao sắp bén chỉ sợ mười đôi tay chân đều cho nạo trong hội trường lầu hai hội trường thập đại siêu cấp thế gia đều một cách hết sức chăm chú mà quan sát thu g i a cùng phong gia luận võ phần lớn người trông thấy tiểu tiến h dùng mười chín tuổi chi tuổi đem phong gia đời thứ ba kiệt xuất dòng chính đệ tử hoàn toàn ngắn chặn đều phát ra một trận t h n thức nhắc c h ấ n một mực đang suy nghĩ thu g i a năm người sử dụng thủ đoạn công kích vớt dâu c ư ờ i nói đánh khớp xương a ngược lại biện pháp không tệ bất quá từ nay sau này phong gia liền muốn đem thu ra cho lên thu ra một trận chiến này để cho phong gia triệt để bại lộ liệt phong cước pháp k u y ế t điểm cái này có thể so sánh thua mất luận võ còn nghiêm trọng hơn nếu như là gia tộc khác cũng suy nghĩ ra một bộ đánh khớp xương tinh diệu võ kỹ, dù là chỉ có vẹn vẹn cũng có thể để cho liệt phong cước pháp uy lực giảm phân nửa đến lúc đó bọn họ phong gia còn như thế nào cổ võ giới lý bên trong bảo trì địa vị viêm phong cũng là nghĩ tới điểm này bởi vậy tại phong liệt cước pháp trên giới chút tâm tư nói ra cái này phong liệt cước pháp đá lên bản vòng quanh quá tiêu hao thể lực nếu có thể đem thợ bản vòng quanh đ á cạo đi lại thêm cường quyền kỹ kỹ xảo t i ê u không có bạo lộ khớp xương kẽ hở mặc dù uy lực hơi có cắt giảm nhưng lại tăng lên thật nhiều sức chịu đựng nhạc trấn hiếu kỳ nói ngươi muốn giúp phong gia hoàn thiện võ kỹ cái này liệt phong thối pháp là gia tộc bọn họ tuyệt kỹ nếu như ngươi có thể đ e m kẽ hở bỏ đi bọn họ khẳng định phải đối với ngươi mạc ơn nhạc tiên bối không biết bọn họ sở s ử chính là cái gì q u y ề n kỹ viêm phong hỏi nhạc c h ấ n nói ra phong gia hiện tại sở s ử quyền kỹ tên gọi là gì ta cũng không biết gia tộc bọn họ đã từng có một bộ cương mãnh liệt phong quyền kỹ là chuyên môn phối hợp liệt phong c ư ớ c pháp đấy đáng tiếc về sau thất lạc liệt phong thối pháp nguyên bản không có nhiều như vậy t h bản vòng quanh đá mất đi liệt phong quyền kỹ sau vì để cho uy lực đề thăng mới dần dần t i ê n hướng sử dụng t h bản vòng quanh đá b ấ t quá bây giờ sử quyền ký cực kỳ bình thường mới có lớn như vậy cái hở ta nghe vân hy nói ngươi sẽ sử dụng nhạc gia quyền phong gia liệt phong quyền kỹ cùng nhạc gia quyền có có phần nhiều chỗ tương tự nếu như ngươi là cảm thấy hứng thú ngược lại có thể theo cái phương hướng này bắt tay vào làm viêm phong m ỉ m cười nói nhạc t i ê n bối ngươi không ngại ta đem nhạc gia quyền tiết lộ ra ngoài nhạc trấn ha ha cười nói ngươi ngay cả s o n g cầm đoạn nhạc kiếm kỹ đều bỏ được lấy ra nhạc gia lại như thế nào không nỡ một bộ bình thường cười kỹ nếu có thể nhờ vào đó để cho phong gia tiêu trừ đối với thu gia ghi hận ngược lại vẫn có thể xem là một việc chuyện tốt chương á i này cổ võ, võ, trì võ g、so、trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi lăm vòng thứ hai luận võ thu giang nam cùng thu giang bình đều lưu đang quan sát đài bất quá thu lập tùng hạ chẳng làm cho hội trường bầu không khí đều trở nên nghiêm túc lên kế tiếp thu ra sợ chọn dùng gọt ngón tay đấu pháp đem diệp ra mọi người tức giận tới mức dậm chân phang âm quá mẹ nó hẹn hạ cái này của võ giới còn có so với thu g i a giả hỏa sao mọi người tại đây gặp thu gia nhẹ nhõm thông qua vòng thứ nhất đối với cái này vòng thứ hai kết quả t ỉ n h không có quá lớn khác nhau chỉ là không nghĩ tới thu gia có thể đem diệp g i a áp chế đến loại trình độ này thu gia chiến thắng hội trường đại biểu biểu tỉnh cổ quái tuyên bố luận võ kết quả đón lấy xoay người nhìn về phía thu gia quan sát đài thu giang nam thu t ộ c trưởng các ngươi đã đạt được nhất lưu thế ra để g i à n h tư cách hay không còn muốn tiếp tục vòng tiếp theo luận võ thu giang nam gật đầu nói chúng ta muốn tiếp tục vòng tiếp theo luận võ thu gia mặc dù tại hai đợt luận võ thượng nhu lợi nhưng cũng không đem hết toàn lực các đại thế gia cơ bản thừa nhận bọn họ có đủ nhất lưu thế gia thực lực so sánh với nhau vương thị gia tộc tại trên đài tỷ võ đã trải qua trải qua khó khăn chắc trở ngoại trừ đầu l u â n chiến thắng phía sau liên tiếp đánh bại hai đ ợ t vô duyên nhất lưu thế gia để g i à n h tư cách kết quả này cũng làm cho bọn họ bắt đầu phúc thẩm xem thực lực của thu gia tại giao lưu hội kết thúc trước thập đại cấp thế gia liền cổ võ tông sư tư cách vấn đề hướng thu lập tùng phát ra mời lại lần nữa dẫn tới lầu một hội trường m à n h động thu g i a mọi người cũng là giật mình không thôi bất quá thu lập tùng tịnh không có lập tức đáp ứng dù sao song cầm vô ảnh kiếm kỹ cũng không phải là do hắn sáng tạo thu giang gia tộc chúng ta như có thể thu được cổ võ tông thầy giáo cách chúng ta phục hưng mục đích l i ê n tính hoàn thành sự quan gia tộc danh dự thu lập tùng suy nghĩ thật lâu mới theo chu gia đại biểu thượng lầu hai hội trường đi lên lầu hai trên đài tỷ võ hắn thản nhiên mà đứng đem s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ chân tướng giản lược nói rõ về sau nói tiếp bộ này kiếm kỹ là xá đệ sáng chế cái này cổ võ tông sư để danh ta không thể tiếp nhận chu vạn tinh muốn mượn cơ hội này cùng thu g i a giao hảo dứt khoát làm thuận nước d g thuyền nói tiếp bất kể nói thế nào bộ này kiếm kỹ tóm lại xuất từ thu gia chi nhân chúng ta mười gia tộc lớn nhất nếu đem cổ võ tông sư để dành trao tặng thu lập phong không biết thu gia có đồng ý hay không thu gia tự nhiên không có có dị nghị thu lập tùng đang muốn rời khỏi luận võ đài lúc này chu thường thắng đột nhiên mở miệng hỏi thu l á o tộc trường ngươi vừa mới nói bộ này kiếm kỹ do thu lập phong đồ đệ mang về thu gia không biết hắn đồ đệ này phải t r ă n g theo thu gia trước tới tham gia võ triển đại hội thu lập tùng khẽ giật mình ánh mắt chuyển hướng nhạc r a xem trên khán đài viên phong có một chút do dự nên trả lời như thế nào tuần này thường thắng cực kỳ âm hiểm nhạc g a mọi người nghe được chu thường thắng lời nói sau đều phẫn nộ trong lòng. Ngay cả nhỏ nếu như là thân phận của viêm phong xác nhận vì viêm lão đầu đệ tử cái tiêu nhạc gia liền có ăn c ắ p mặt khác thế gia tuyệt k ỹ hiểm nghi đồng thời còn phá vỡ võ triển đại hội không thể đem tham dự danh lệch cho gia tộc khác đệ tử quy định não không tốt nhạc gia muốn thừa nhận c h ư đại thế gia dư luận công kích ta chính là trong miệng hắn theo lời thu lập phong đệ tử viêm phong theo trên chỗ ngồi đứng lên bất quá ta muốn ngôn nắn một điểm ta cùng thu lập phong cũng không danh thầy trò hắn chỉ là giáo sư ta võ nghệ lao sư mà thôi cổ võ giới vô cùng coi trọng thầy trò danh phận một gã cổ võ giả có thể cùng hơn nhiều tên lão sư học tập võ nghệ nhưng chính thức sư ph quan hệ đồng đẳng với phụ tử viêm phong đem viêm lao đầu quy vũ lao sư một loại liền tiêu chử nhạc gia áp lực câu trả lời này để cho nhạc gia mọi người đều nhẹ nhàng thở ra chu thường thắng nghe viêm phong thừa nhận học qua thu gia kiếm kỹ tâm trạng mừng thầm tiếp tục hỏi thu lập tùng nói thu lao tộc trưởng vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết là các người thu gia chấn tộc t u y ệ t kỹ tiểu tử này đem hai người các ngươi môn tuyệt kỹ học được lại quăng đến nhạc gia muốn hạ liền không sợ hắn tiết lộ ra ngoài s a o thu lập tùng lệnh nhạc cười nói hắn là hay không tiết lộ vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết là chúng ta thu ra sự tình cũng không nhọc đến chu tộc trưởng quan tâm hơn nữa ta tin tưởng nhân phẩm của hắn hai môn này tuyệt kỹ tuyệt sẽ không rơi vào gian ác chi đồ trong tay gian ác chi đồ hiển nhiên là ánh xạ chu võ thế gia chu thường thắng trong lòng thầm giận hắn m u ố n là muốn châm ngọi thoáng cái thu r a cùng nhạc gia mâu thuẫn thậm chí mượn cơ hội này tại viêm phong trên đầu c h ụ m n ũ phản bội sư danh tiếng gặp thu lập tùng tựa hồ đối với viêm phong xuất hiện ở nhạc gia xem trên khán đài không có nửa điểm ngoài ý、muốn. thế mới biết mình tính sai chu thường minh ánh mắt nhanh như chấp địa chuyển động vài cái lớn tiếng chất vấn ta xem nhạc gia đệ tử trẻ tuổi luận võ trên danh sách có tên của ngươi ngươi lần này đại biểu nhạc gia luận võ sẽ không phải s ử thu g i a tuyệt kỹ nhạc thần phong nộ đập giúp đỡ bà quắp lời này của ngươi là có ý gì võ triển đại hội luận võ t ỉ n h không hạn chế các gia võ học chẳng lẽ tại trên đài tỷ võ sử dụng gia tộc khác chiêu thức liền vi quy hay sao chu thường minh cười lạnh nói thần phong đại ca đừng hiểu lầm ta nhưng không có ý tứ này chẳng qua là cảm thấy nhạc gia là chúng ta thập đại cấp thế gia đứng đầu đệ tử nhạc gia tại trên đài tỷ lan truyền ra cũng không lớn êm h a i nếu như bởi vậy thua trận chẳng phải đoạn nhạc gia huy danh lời này nghe tựa như lấy lỏng nhưng người sáng suốt cũng biết hắn đây là nhằm vào viêm phong nhạc thần phong không chút do dự nói gia tộc danh dự không phải dựa vào một lượng tràng luận võ liền có thể duy trì mà là dựa vào toàn tộc người nghiêm khắc tự hạn chế công bình công chính xử lý thái độ chúng ta đã quyết định để cho dương phong với tư cách nhạc gia luận võ đại biểu tự nhiên là tin tưởng năng lực của hắn viêm phong mặt không thay đổi nhìn qua chu thờ minh lệnh giọng ngươi yên tâm tại trên đài tỷ võ ta không biết sử dụng thu gia tuyệt kỹ nếu như ngươi không để thu gia tuyệt kỹ đả bại ngươi lại có gì khó chu thường minh gặp ép buộc có hiệu quả cũng biết thấy tốt thì lấy miễn cho thật đem nhạc ra chọc giận đến lúc đó không tốt xong việc ngoài cười nhưng trong không cười nói vậy thì mong đợi của ngươi biểu hiện kinh người nhìn bọn họ đắc ý đấy đợi ngày mai dương phong tại trên đài tỷ võ thi triển xong cầm đoạn nhạc kiếm kỹ rực rỡ hào quang nhìn bọn họ còn lời gì nói nhạc thần phong đ á n g người đều thầm cảm thấy buồn cười thu lập tùng trong đầu rất cảm giác khó chịu hắn hiện tại lập trường rất lúng túng khó xử dù sao thu ra còn chỉ là một cái nhị lưu thế gia tại cấp thế gia trước mặt chính là một nhân vở ở tờ nhỏ gặp viêm phong sắc mặt như thường cũng liền không có tá tại chu gia đại biểu nhắc nhở hạ rời khỏi lầu hai hội trường gốc ếch chu vạn tinh ho khan một tiếng đợi bầu không khí hội trường bầu không khí hòa h ó a lại nói tiếp giao lưu hội lập tức kết thúc hiện tại công bố thoáng c á i ngày mai so với vũ an bài nửa phút về sau sở hữu chỗ ngồi thao tác giao diện lý bên trong bắn ra một cái luận võ danh sách ngoại trừ chu gia cùng chu võ thế gia mặt khác b á t đại cấp thế gia trông thấy danh sách sau biểu tình đều trở nên h ữ n g cổ quái nguyên bản thập đại cấp thế gia đệ tử trẻ tuệ sẽ bị phân thành tổ ba lại đem tụ t ậ p lại ba mươi tổ tùy cơ hội xứng đôi dưới bình thường tình huống có rất ít hai cái cấp thế gia có hai tổ va vào nhau không khéo chính là chu võ thế gia cùng nhạc gia năm nay liền rút t h ă m được hai tổ trải qua vừa rồi tiểu sự việc xen giữa còn lại bát đại cấp thế gia đều đem chú ý đặt ở chu võ thế gia cùng nhạc gia luận võ thượng h i ệ n nhiên ngày mai luận võ nhất định sẽ so với những năm qua đặc sắc nhạc linh nhi trông thấy danh sách tình huống lập tức tiếp vào nhạc vân hy cùng nhạc lâm tuyển nữ ông nói chuyện riêng đại tỷ nhị tỷ ngày mai nếu như là an bài các ngươi cùng chu võ thế gia luận võ nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình muốn hung hăng tu lý bọn họ nhạc lâm tuyển bớt càng nói ưu tính ngươi không nói ta cũng sẽ như vậy làm bọn họ lại nhiều lần tìm chúng ta phiền t o á i nếu không cho bọn hắn một chút giáo còn dùng vi chúng ta nhạc ra là dễ khi dễ nghi nhạc r a đệ tử k h á c cũng vậy xoa tay nhìn về phía chu võ thế gia ánh mắt tràn đầy nồng nặc địch lý giao lưu hội tan cuộc về sau nhạc lâm tuyển giữ chặt viêm phong nói ra lần này luận võ rút thăm rất có thể cũng là chu võ thế gia ra tay bọn họ vì đối phó ngươi mời được võ đường sát thủ đêm nay ngươi tự không cần tại gian phòng tiêm ngủ đổi đến gần bên trong gian phòng ta lại rất hy vọng bọn họ có thể tiếp tục phái người đi tới nhưng ta nghĩ đêm nay chắc có lẽ không lại đến người viêm phong rất dứt khoát tự tuyển nhạc lâm tuyển an bài trong lòng còn có một câu nói chưa nói ngày mai luận võ về sau liền sẽ ra tay chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương thế thứ ngày ra ra mấy t trong trường hội banh tới m chục năm qua thành công tấn cấp nhị lưu thế gia tuyệt thiếu hướng đạt trình độ cao nhất nhất lưu thế gia khởi xướng qua khiêu chiến mặc dù có cá biệt thế gia thử nhưng không một đều là bị thua hạ c h ẳ n g cái này có trò hay để nhìn tuyệt đại bộ phận thế gia đều đối với cuộc khiêu chiến này mọi mắt mong chờ mà tạm lấy được siêu cấp thế gia hậu tuyển tư cách bốn cái nhất lưu thế gia không thể nghi ngờ đều có chút khẩn trương hội trường đại biểu đem võ triển đại hội cuối cùng hữu hảo giao lưu hội theo sau tình huống lầu hai hội trường phản ánh khiêu chiến tình huống thập đại siêu cấp thế gia luận võ cũng bị bức bách đắc hậu cái này thu g i a có lẽ có thể đánh phá nhị lưu thế gia không thể vượt qua cái hào rộng đại bộ phận siêu cấp thế người nhà đều đối với thu g i a hết sức coi trọng nhưng cũng có không ít người cảm thấy thu g i a quá mức tự tin chu thường thắng trông thấy thu lập tùng đại biểu thu g i a tại trên đài tỷ v õ ném ra k h ă n đỏ c ư ờ i lạnh nói thật là không biết tự lượng sức mình một cái nho nhỏ nhị lưu thế gia cũng dám trực tiếp khiêu chiến siêu cấp thế gia hậu tuyển tư cách nếu thật có dễ dàng như vậy còn phân cái gì một nhị lưu dương phong ngươi cảm thấy thu gia hội khiêu chiến cái nào thế ra nhạc linh nhi hiếu kỳ hỏi cùng x ử khoái kiếm lạc ra đi viêm phong suy đoán nói lạc gia lão tộc trưởng cùng hai cái nguyên lão cấp nhân vật đều xuất tịch võ triển đại hội muốn thắng bọn họ không dễ dàng đâu ta cảm thấy tuyển mặt khác bất kỳ một gia tộc nào phần thắng đều lớn chút nhạc linh nhi lời còn chưa nói hết lập thể hình ảnh liền hiện ra kết quả nàng ngu ngơ địa há hốc mồm kinh ngạc nói thật là lạc gia nhạc trấn nuốt dâu cười nói dĩ khoái đạ khoái ngược lại vẫn có thể xem là lựa cho tốt lạc gia tuyết anh quyết rơi hoa kiếm kỹ nguyên bản cùng thu gia vô anh quyết vô ảnh kiếm kỹ không phân cao thấp hiện tại thu ra kiếm kỹ để thăng lạc ra ngược lại chỗ thua kem chủ đương luận võ tiến vào chuẩn bị giai đoạn lúc thu ra luận võ người chọn lựa xuất hiện b i ế n hóa cuối cùng đứng ở chính giữa luận võ đ à i không phải thu ra lão tộc trưởng thu lập tùng mà là một cái bên ngoài cùng thu lập tùng giống nhau đến mấy phần lao giả ở đây không ít người nhao nhao suy đoán người kia là ai thu ra có nhân vật như thế sao lao nhân này đến kinh châu cũng không nói một tiếng khá tốt không có hư mất kế hoạch viêm phong trông thấy chính giữa luận võ đại viêm lao đầu cũng là lắp bắp kinh hãi đương luận võ đại trọng tài tuyên bố viêm thân phận của lão nhân về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. nguyên bản không sao cả đem thu ra để ở trong mắt lạc ra mọi người thần sắc đều trở nên n mưng trọng ngày hôm qua thu lập tùng thừa nhận x o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ là thu lập tùng s a n g chế đệ tử thu ra còn thi triển được bén nhọn như vậy cái tia sáng tạo bộ này kiếm kỹ người chẳng phải là càng thêm lợi hại luận võ còn chưa bắt đầu lạc ra khí thế đơn giản bị đẻ ép một đầu mà hội trường thanh thế cũng dần dần thiên hướng thu ra nhạc trấn nghiêng đ ầ u tới hỏi viêm phong nói thu lập phong võ công cùng thu lập tùng so với như thế nào viêm phong mỉm cười nói cái này mười chín năm qua hãn một mực tinh niên võ học so với thu láo tộc trưởng chỉ mạnh không yếu mặc dù không có đem lôi thiểm quyết luyện đến cảnh giới cao nhất nhưng ở cổ võ giới trung cần phải không ai có thể nhanh hơn được hắn còn bộ kia s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ bên trong có một chiêu vẫn là sáng từ tay hắn vận dụng uy lực tự nhiên cũng tại thu láo tộc trưởng bên trên nhạc trấn trầm ngâm nói cái k i a không ra ngoài ý muốn lời nói thu ra lần này cần phải là thông qua thu ra cùng lạc gia tuyệt kỹ đều là linh xảo mau lẹ so với vũ cương bắt đầu song phương liền tiến vào khoai công viêm phong trước kia cùng viêm láo đầu nhiều lần giao thủ đều bị đánh bại dễ dàng một mực không thể kiến thức viêm láo đầu thực lực chân chính hiện tại theo người đứng xem góc độ ngược lại có thể hảo hảo thưởng thức một phen ồ、oh. viêm phong nhìn đến một lát theo viêm lao đầu thân pháp trông được đến giới hạn bộ pháp dấu vết trong lòng hơi kinh ngạc nhưng nhìn kỹ phía d ư ớ i lại phát hiện nhưng có rất nhỏ khác biệt thầm nghĩ lao nhân này lại đem của ta giới hạn bộ pháp cho cải tiến đến rồi bỏ đi một ít phức tạp động tác nhuộm bộ pháp trở nên càng tinh giản như vậy cho dù là thu r a đệ tử bình thường cũng có thể nắm giữ chỉ là tốc độ muốn chậm một chút cũng không biết có thể hay không cùng xong cầm ảnh kiếm tức xứng viêm lão đầu kinh nghiệm hơn xa viêm phong phong phú lúc đối địch thân pháp cùng kiếm kỹ đều là tận lực tinh giản dùng giảm bớt nội lực cùng thể lực tiêu hao dù sao cùng đồng loại hình cao thủ so chiêu trừ phi thực lực kém cách xa bằng không trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại giảm bớt tiêu hao là được trí thắng mấu chốt một khi một phương lâm vào mệt m ỏ i trạng thái một phương k h á c liền có thể xu thế manh công viêm phong chính nhìn đến xuất thần nhạc chấn đột nhiên nhắc nhở ngươi nhìn kỹ lạc ra lão tộc trưởng bộ pháp tuyết anh quyết nhẹ nhàng linh động mặc dù không có vô ảnh quyết quỷ gì nhanh chóng nhưng có thể tốt lắm phối hợp rơi hoa kiếm kỹ mượn nhờ phiêu giật dáng người lôi kéo đối thủ vũ khí có lẽ ngay từ đầu ảnh hưởng t ỉ n h không rõ ràng nhưng càng về sau càng có thể khống chế thế cục thu lập phong sử chính là s o n g kiếm bởi vậy nhận được lôi kéo chỉ có một cánh tay tay kia lại không n g ạ i viêm lao đầu tay phải ra chiêu quả thật có chút không lưu loát nguyên lai là bởi vì rơi hoa kiếm kỹ nguyên nhân viêm phong ánh mắt sáng n g ờ i gặp lạc lao tộc trưởng trường kiếm t h ủ y trung không rời viêm lao đầu kiếm trong tay phải nghi ngờ nói lạc gia tộc trưởng trường kiếm mặc dù khốn trụ viêm lao đầu tay phải nhưng đồng thời cũng để cho công kích của mình tró hắn nên biết tiếp tục như vậy không chỉ không cách nào khống chế thế cục ngược lại còn sẽ trở nên càng ngày càng bị động vì sao không biến chiêu n h ạ c chấn giải thích nói rơi hoa kiếm ký lôi kéo là không thể cắt đứt bằng không phía trước nỗ lực liền một ví lạc lao tộc trưởng kỳ thực cũng là bị bức bất đắc dĩ viêm phong như có điều suy nghĩ nói ta xem hắn là đi vào một cái lầm lẫn thu ra s o n g cầm vô ảnh kiếm ký là s o n g kiếm cùng chiêu hắn chỉ cần đem kiếm thế phạm vi khuyết trương lớn hơn một chút dĩ nhiên là toàn lồng lên cựu tính cuối cùng nội lực không đ ự lại cũng không đến nỗi lập tức bị thua nhắc chấn cười nói ngươi quen thuộc tất xong cầm vô ảnh kiếm k tự nhiên biết rõ nên như thế nào để phòng chiêu thức của mình mà ngoại nhân cũng không dễ tại luận võ so chiêu lúc hiểu rõ những này k i ế m lý nếu nói là đây là đi vào chỗ nhầm lẫn cũng không sai luận võ vốn chính là phải tìm sơ hở của đối phương tiến hành công kích t i u tính không có kẽ hở vẫn là có thể dùng chiêu thức liền dẫn xuất kẽ hở nếu như lạc lao tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu liền thấy do hình thế cái kia thắng bại liền khó nói hơn trăm chiêu về sau viêm lao đầu công kích dần dần chiếm được thượng phong mà phía đối diện lạc lao tộc trưởng bắt đầu lâm vào mệt mọi trạng thái mặt khác bốn cái luận võ đài lần lượt phân ra kết quả lượng thắng lớp vụ lạc lao tộc trưởng gặp thắng l quyết đoán lui ra luận võ đài chắp tay nói thu ra bộ này kiếm mới k ỹ quả thật tuyệt diệu vô s o n g lần này chúng ta lạc ra bị bại tâm phục khẩu phục về sau như có cơ hội nhất định phải thu ra nhiều hơn m ợ i í c h thu lập tùng ôn quyền đáp lễ khách khí nói hoan nghênh đến thu ra làm khách đa tạng lạc ra cứ việc bị thua y nguyên bảo trì phong độ khiến cho mọi người tại đây tất cả đều thuyết phục hội trường vang lên một mảnh âm thanh ủng hộ đến tận đây bốn cái siêu cấp thế gia hậu tuyển gia tộc rốt của ước định xu dưới chúng ta có tư cách khiêu chiến siêu cấp thế ra rồi thu ra mọi người tâm tình lúc này trở nên kích động không thôi tại mấy tháng trước bọn họ liền nhất lưu thế gia để danh cũng không dám hy vọng xa vời mà giờ đây lại có thể cùng mặt khác ba cái đạt trình độ cao nhất nhất lưu thế gia cùng nhau đi tới siêu cấp thế gia hội trưởng đây hết thể đều nguồn gốc từ ở vô ảnh quyết phương pháp tu luyện cùng s o n g cầm vô ảnh kiếm cầm trong lòng bọn họ đối với viêm phong tràn đầy cảm kích lâu hai trong hội trưởng chu võ thế gia mọi người cái kìm nén một tờ giấy mặt chu thường thắng càng là sắc mặt hòa hồng lúc trước hắn còn nhục nhã thu ra chỉ là một cái n h ỏ yếu nhị lưu thế gia trong n h y mắt cái này nhị lưu thế gia giờ đây liền ngồi vào phía đối diện trên đài chu võ thế người nhà đều thành công. nhạc linh nhi nhịn không được cười ra tiếng sau đó hướng thu ra trên đài tiểu tiến h vẫy vây tay tiểu tiến h lần thứ nhất kiến thức siêu cấp thế gia c h ẳ n g diện trong lòng vô cùng khẩn trương đối với nhạc linh chào hỏi nết miệng mỉm cười lại không làm quá giới hạn động tác đạt được hậu tuyển tư cách bốn cái nhất lưu thế gia cũng không lập tức cùng mặt khác siêu cấp thế gia tranh giành danh lệch bọn họ hiện tại chỉ là có một cái tham dự quyền mượn nhờ cơ hội này giải mặt khác siêu cấp thế gia thực lực nghị muốn chân chính thay thế còn có một đoạn quá trình khá dài không chỉ có là muốn tại trong võ công chiến thắng gia tộc quy mô hoặc lực ảnh hưởng phương diện cũng là nhất hạng trọng yếu tham số chỉ có các phương diện đều so với hiện tại siêu cấp thế gia Tú, mới chương ó t ể giành、lấy. Đại 4 cái nhất lấy. l u t h ư i ngồi liền nhà toàn Vạn Tinh Chú Hiện trí tòa trên độ vào vị sau. bảy trăm hai mươi bảy siêu cấp thế gia luận võ hạ mỗi cái siêu cấp thế gia nhiều nhất dẫn dắt ba mươi danh trong tộc đệ tử tham gia võ triển đại hội mà gia c h à n g tỷ võ chỉ vẹn vẹn có chín người luận võ dựa theo ba người một tổ dùng xa luân chiến phương thức tiến hành người thắng có thể tuyển chọn bưng tha cho hoặc là tiếp tục cùng đối phương tiếp theo tên đệ tử luận võ đạt được thắng lợi mười lăm tổ sẽ tiến vào vòng thứ hai luận võ quyết gia tám tổ như vậy suy ra thẳng đến quyết gia thứ nhất tên thứ hai nhạc gia bên này an bài sáu tên nam đệ tử ba gạ nữ đệ tử nguyên bản nhạc bằng đ ả o cùng nhạc đông lâm hai người đều là luận võ người chọn lựa kết quả bị viêm phong đả thương lưu tại nhạc gia nhạc thần phong lần nữa tuyển hai tên dòng chính đệ tử mà gia chàng ba gạ nữ đệ tử chính là nhạc lâm tuyển nhạc ngọc đồng cùng nhạc vân hy các nàng bị phân tán tại tổ b à lý bên trong nhạc nho nhã tuổi gần ba mươi tại đệ tử nhạc gia trung thực lực xuất chúng nhất bởi vậy được an bài tại một tổ tổ hai tắc thì do nhạc l nhạc ngọc đồng cùng một danh khắc thanh niên đệ tử tạo thành tổ ba mà nhạc gia cùng chu võ thế gia giúp t h ă m được tổ hợp là tổ hai đối với tổ ba tổ ba đối với một tổ chu võ thế g i a một tổ chủ tướng chính là chu thừa thái người có ý cũng biết như vậy trùng hợp an bài hiển nhiên là có người tận lực mà làm thưa nhận thái đây là cho người đặc chế vũ khí chu h á c h liên đem một đôi hai đầu mải đi mũi nhọn lưỡng nghi truy đâm đưa cho chu thừa thái mở ra về sau hai đầu hình nón nhận được c h ấ n kích hội phong thích hơi yếu dòng điện thông qua luận võ đài sử dụng thiết chế vũ khí chuyển làm đối thủ sản sinh rất nhỏ t ế liệt ngươi có thể mượn cơ hội này hạ nặng tay cha vũ khí này có thể kiểm nghiệm qu chu thừa thái thấp giọng hỏi điểm ấy không cần lo lắng vô luận lớn nhỏ vẫn là trọng lượng đều cùng những năm qua luận v õ sử dụng lưỡng nghi truy đâm đồng dạng hơn nữa nội bộ sử dụng cách ly kim loại trừ phi sử dụng tinh vi thiết bị mới có thể t r a xảy ra vấn đề lượng bọn họ chu ra cũng sẽ không như vậy đại phí chu trường tốn công tốn sức chu hách liên khỏe miệng lộ ra một tia âm lãnh đ ộ cong ánh mắt sắc bén theo nhạc r a quan sát đài đạo qua sắc mặt trở nên nghiêm túc lên tiểu tử kia võ công rất quái l ạ ta hiện tại cũng có chút đoán không ra thực lực của hắn một hồi luận vo ngơi đ ư n g sơ ý chủ quan vung tay đánh nhau chết sống chỉ cần không giết hắn ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm cho hắn nằm thẳng lì khai luận võ đài chu thừa thái trông thấy tổ bà trên danh sách danh tự ánh mắt độc ác mà nhìn về nhạc gia quan sát đài dương phong ngươi tựu trở trở thành phế vật đi nhạc lâm tuyền đem chu thừa thái biểu tình trông thấy ở trong mắt đợi luận võ người tụ tập lúc cẩn thận nhắc nhở viêm phong nói dương phong tại sở hữu tham dự tỷ võ đệ tử trong đó chu thừa thái thực lực sau q a t a một hồi ngươi phải đ ể phòng điểm hắn rất có thể tại khi luận võ đối với ngươi hạ nắp tay nhạc ngọc đồng do dự nói ta muốn chu thừa thái sẽ phải đếm hậu nếu không dương phong ngươi trước lên sân khấu đá để cho ngươi cùng hồng k h ô n đi đối với chu thừa thái đây không phải là nhất định phải thua nhạc lâm tuyền cao mày nói chống lại bọn họ một tổ có thể thắng mới là lạ cùng v i ê m phong đồng nhất tổ thanh niên đệ tử buồn b ự c nói vậy hãy để cho ta đánh tràng thứ nhất đi v i ê m phong lạnh n h ạ t nói nhạc lâm tuyền vốn là xứ sở sau đó tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì t h ầ n s ắ c cái gì mà nói ngươi sẽ không phải nghĩ một t r ọ i ba chứ ngươi bộ dáng này chịu n ổ i sao một t r ọ i ba có cái gì không được v i ê m phong mỉm cười cười một tiếng bề ngoài xem ra không thèm để ý chút nào bộ dáng nhạc lâm tuyền than thở địa lất đầu nhìn ngươi không giống như là tự ngạo tự đ ạ i người làm sao sẽ làm ra xúc động như vậy quyết định được rồi ta biết ngươi rất lợi hại chắc hẳn đơn giản liền có thể đánh bại hai người khác lâu hai hội trường luận võ đài bị phân chia thành ba khối vòng thứ nhất thi đấu tổ sáu đồng thời tiến hành luận võ nhạc ra một tổ được an bài đến nhóm đầu tiên xuất tràng những người còn lại thay s o n g trang phục luyện công sau đều về tới quan sát đài cũng không lâu lắm các tộc tiểu tổ luận võ người phân biệt đứng ở luận võ đài một bên chu g i a đại biểu tuyên đọc xong luận võ quy tắc nói tiếp ta nhắc lại một lần luận võ điểm đến đó thì ngừng vô duyên cố ý đả thương người đem lĩnh cự hủy bỏ võ triển đại hội luận võ t quyền qua không phương cước có thực mắt, một trừ luận ự c mạnh q a một làm rất tuyệt thu phát tự phương khác nhiều, không khó vàng đến u l do.、Luận、võ so chiêu xuất hiện tổn thương tái chỗ khó miễn nhưng không hề bài trừ cá biệt gia tộc đệ tử tàn nhẫn t h à n h c á n h bởi vậy luận võ quy tắc yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc dù sao xuất chàng những gia tộc này đệ tử là các tộc đối tượng bồi dưỡng trọng điểm bất kỳ một cái nào siêu cấp thế g i a đều không hy vọng gia tộc của chính mình đệ tử bị thương nặng ba g ã trọng tài phân biệt đứng ở ba cái luận võ đài luận võ song phương hướng đối thủ làm lễ chỉ lưu lại trận chiến đầu tiên luận võ người đứng ở trên đài tị võ hội trường bầu không khí dần dần an tính lại l o ả n xoảng đồng la âm thanh vừa dứt luận võ đài vang lên mấy cái tiếng họ hét sáu tên gia tộc đệ tử riêng phần mình thi triển sở trường công hướng đối thủ thu ra mọi người lần thứ nhất kiến thức trường hợp như vậy mỗi người biểu tình đã khẩn trương lại hưng phấn ánh mắt không nháy mắt nhìn luận võ đài ngay cả thu lập tùng những trưởng giả này đều thần tình nghiêm túc siêu cấp thế gia võ kỹ cũng không phải một nhị lưu thế gia có thể so cho dù là nhìn chúng một trận cũng có không tiểu thu hoạch loại cơ hội này hết sức khó được bọn họ hận không thể có thể dài hơn lượng ánh mắt đồng thời quan sát ba cái luận võ đài luận võ mới cam tâm tiểu tiến nhìn đến một hồi gặp trên đài tỷ võ gia tộc đệ tử mấy mấy chiêu chiêu công hướng đối phương chỗ hi ngươi không phải là nói siêu cấp thế gia luận võ chỉ là bình thường luận bàn sao những người này thế nào thấy như là đang l i ề u mạng võ công cảnh giới trí cao không phải chiêu thức như thế nào ác liệt xảo diệu mà là công thủ g n g cả những người này chiêu thức nhìn như hung hiểm và phần kỳ thực toàn cũng chỉ là đang thăm dò phản ứng của đối phương năng lực ngươi nhìn kỹ tốt đối với ngươi tu luyện về sau rất có trợ giúp thu lập tùng dứt lời liền không nói nữa tiếp tục quan sát luận võ tiểu thiến hai mắt theo trên đài luận võ người lần lượt lướt qua trông thấy ăn mặc nhạc ra trang phục luyện công một người Ánh m ắ này. Này, vẹn vẹn tại đông tự chủ đảo trong tiểu tổ nhạc gia tổ ba hiển nhiên là chư đại siêu cấp thế gia chú ý tiêu điểm mọi người tại đây đối với kết quả này tịnh không có cảm thấy ngoài ý mến nhạc, nhạc gia cái thứ nhất xuất chàng đệ tử thắng liền hai trận tới trận thứ ba lực nghỉ bị đổi xuống do kế tiếp xuất chàng đệ tử đánh bại đối thủ mà thiếu ra ba tên đệ tử bị loại bỏ về sau tịnh không có biểu hiện ra bao nhiêu hệ bài dù sao thực lực t r ê n l ệ n h bày tại đó điếm hậu nhạc nho nhã cảng là quán quân hấp dẫn lôi cuốn không có bị liên tục ba người đã coi như không tệ nhạc linh nhi gặp phe mình nhẹ nhõm thắng được xoay người đối với nhạc lâm tuyền cười nói đại tỷ năm nay nói không chắc ngươi lại phải cùng đại ca tranh đoạt đệ nhất danh rồi nhạc lâm tuyền lắc đầu nói cái này chưa chắc đã nói được chú võ thế gia chu thừa thái vũ công nhưng tại trên ta thú n g chi còn có dương phong ở chỗ này đây hôn đản g chu thừa thái hòa dương phong không phải lập tức liền đối mặt nha nói không chắc đại tỷ vẫn là giống những năm qua đồng dạng cuối cùng mới rút đến đại ca cái kia một tổ nhạc cười nhẹ nhàng nói r ố i tay đẩy viêm phong vo công của ngươi lớn hơn so với ta thì còn lợi hại hơn cũng đừng bại bởi tên hôn đản g kia chu thừa thái nha sẽ không làm ngươi thất vọng chính là viêm phong cười nhạt một tiếng tiếp tục hướng nhạc trấn thỉnh giáo các gia võ học nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luận võ rằng có hơn nửa canh giờ kế tiếp rốt cuộc đến phiên viêm phong tổ này lên sân khấu nhạc nho nhã gặp viêm phong theo quan sát đài đi xuống đi ra phía trước nhắc nhở cái kia ch chiêu thức hung ánh bá đạo một hồi nếu không phải địch lập tức nhảy xuống luận võ đài ta biết cảm ơn viêm phong gật gật đầu tiếp theo từ vũ khí phân phối đệ tử nhạc gia châu đó lấy lượng thanh trường kiếm thân phận của hắn tại nhạc gia qua đặc thù khi hắn đi lên luận võ đài lúc lập tức dẫn tới toàn trường chú ý luận võ song phương đi lên luận võ đài tại trọng tài làm xong ngắn gọn sau khi giới thiệu chu t h ử thái ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm viêm phong nói móc nói cứ dựa theo ta sẽ giải thích nhạc g a cũng không xong cầm kiếm kỹ ngươi mang theo hai thanh trên kiếm đài cũng không phải là muốn ngăn cản không nổi công kích s a đổi dùng thu ra tuyệt kỹ chứ. ngươi cũng đừng quên ngươi ngày hôm qua từng nói qua cái gì không đợi viêm phong mở miệng một bên nhạc ngọc đồng nói tiếp mang theo hai thanh kiếm tựu nhất định muốn thi triển thu ra tuyệt kỹ sao ngươi đây là cái gì l o d i c chu thừa thái nhìn đều không nhìn nhạc ngọc đồng nhìn một cái tiếp tục nói ta sẽ cuối cùng một cái xuất tràng không biết ngươi được an bại tại đệ mấy cái cũng đừng t u a quá nhanh ta đối với ngươi giao thủ cảm thấy rất hứng thú viêm phong mặt không thay đổi nói ngươi nói nhảm xong chưa chu thừa thái không những không giận mà còn cười hy vọng luận võ hoàng hậu còn có thể bảo trì như vậy nạo mạn thái độ tại xoay người đi xuống luận võ đài trước đó nhỏ giọng đối với bên mình cái thứ nhất tỷ võ thanh niên phân p h ó nói đợi tí nữa giao thủ có thể phế bỏ hắn tốt nhất nếu như là làm không được liền tận lực tiêu hao thể lực của hắn thái ca xin yên tâm ta biết làm thế nào thanh niên kia thấp giọng đáp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm hai mươi tám đang tiến hành luận võ người hành lễ thời điểm chu võ thế gia chu thừa tân đi về phía trước nửa bước để sát vào viêm phong khuôn mặt dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh em nói ra dương phòng ngươi cho g i n g dính vào nhạc ra ngọn núi lớn này liền an toàn sao dám cùng chúng ta chu võ thế gia là địch ngươi nhất định phải chết chỉ bằng ngươi sao viêm phong cùng t ậ p kiện như đ ộ c xà ánh mắt nhìn nhau ngựa khí tràn đầy xem thường s ô i trào ngươi chẳng qua là một cái ngoại giới người ta hôm nay tựu để cho ngươi minh bạch cổ võ giới địa cấp thế ra không phải n g ư ơ i như vậy con sâu cái kiến có thể t r e o chọc chu thừa tân dứt lời kéo dài khoảng cách hai tay quen thuộc địa đung đưa hai chu thừa tân chân phải dầm đấy thân hình phút chốc sống tới viêm p h o n g tay phải lưỡng nghi truy đâm mạnh mẽ đưa ra lòng con viêm phong tay phải hoành kiếm đón đỡ đ e m lưỡng nghi truy đâm thế công gạt hướng ở bên đón lấy thân hình hơi nghiênh tránh thoát một cái khác c h u i lưỡng nghi truy đ sử dụng một chiêu phân linh kích lực đạo kình đạo chu thừa tân lắp bắp kinh h ả i thu nạp xong truy đâm áp hướng lên chọn lưỡi kiếm d ự a thế hướng về phía sau lui lại ra m ấ y bước mới dừng lại hai mắt kinh ngạc nhìn viêm phong nhịn không được hỏi ngươi sử chính là đoạn nhạc kiếm kỹ cổ võ giới rất nhiều đại thế gia đều được chứng kiến đoạn nhạc kiếm kỹ chu võ thế gia với tư cách cùng sau nhà địa vị tương đối cấp thế gia đối với bộ này kiếm kỹ là quen thuộc chu thừa tân nhìn một cái liền nhận ra chỉ là viêm phong thi triệt lực đạo qua cương đại xa xa ra chu thừa tân đối với đoạn nhạc kiếm kỹ nhận thức bộ này kiếm kỹ ta vẫn là lần đầu tiên dùng để cùng người giao thủ. mượn n g ư ơ i thí chiêu viêm phong nói lấy chạy gần vài bước tay phải vô phong độn kiếm vạch một cái đại cung hướng đối phương cái hót chém tới cái gì chu thừa tân gặp vô phong độn kiếm thế tới máy liệt khiếp sợ ngoài liền tranh thủ hai trôi l ư ợ n g nghi truy đâm đưa lên qua đỉnh đầu chống đỡ được xuống bất quá hắn còn đánh giá thấp viêm phong chém kiếm l ự c đạo hai tay của hắn hổ khẩu tại dưới một kích này bị chấn dạn n ư ớ c hai tay là tê dại một hồi lăn xuống đi viêm phong nhấc chân n ước lượng hướng bụng đối phương bành chu thừa tân ngã hướng bằng cả người lăn đến trên mặt đất trong miệm đều gào đau nhức không thôi luận v à không đến mười gi tiếng vỗ tay cách một hồi lâu mới vang lên một ít mắt lợi cao thủ thấy rõ chu thừa tân dừng lại nháy mắt đều biểu hiện ra biểu tình kiếp sợ thật là bá đạo c h ẳ n g kích tiểu tử này thân thể nhìn như nhỏ gầy làm sao có như vậy sợ rằng lực lượng cũng có đừng lao thành người gặp viêm phong xuất thủ nặng như vậy không khỏi thầm lo lắng đối với chu võ thế người nhà như vậy không nề mặt kế tiếp sợ rằng phải còn nếm mùi đau khổ dương phong quả nhiên lợi hại k đổi lại là ngươi có thể hay không một kiếm đem đối thủ đánh bại nhạc lâm tuyển có chút hăng hái mà nhìn nhạc nho nhã nếu như chỉ là phân thắng thua lời nói ta tự nhiên có thể nhưng phải giống như hắng như vậy bằng vào lực đạo liền chấn ta nhưng là làm không được nhạc nho nhã biểu tình bình tĩnh nhưng trong lời nói lại đem viêm phong bày tại một cái cực cao vị trí chấn dạn nước h ổ khẩu cái này cần bao nhiêu năng lượng khí lực a xung quanh mấy người cũng không khỏi thổn thức lên chu thường thắng đang quan sát trên đài đem một màn này thấy được thanh thanh sờ sờ trong lòng hoảng sợ c ũ n g xuất hiện một loại dự cảm xấu xung ra nhưng đầu đối với một bên chu thường minh nói ra ngươi hạ c h ẳ n g đi tiểu tử kia rảo hoạt vô cùng cũng đừng làm cho thừa nhận thái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chu thường minh khó hiểu nói ta nếu như là hạ tràng sợ rằng muốn dẫn tới m ặ khác thế ra chú ý thừa nhận tân thực lực còn thấp nếu muốn đem hắn một cách đà cần cẩn thận như vậy sao chu thường thắng thấp giọng q có nói không cần để ý đừng người làm sao nói bảo đảm chắc chắn kế hoạch thành công mới là trọng yếu nhất thừa nhận thái là gia tộc chúng ta tương lai người thừa kế ta không hy vọng hắn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn chu thường minh gặp huynh trưởng vẻ mặt nghiêm trọng cũng liền không có do dự nữa trực tiếp đi ra quan sát đài hắn một cử động kia rơi vào còn lại cựu đại cấp thế g i a trong mắt mọi người lập tức dẫn tới một trận náo động bọn họ chu võ thế g i a chẳng lẽ nghĩ phá hư quy tắc hay sao nhạc trường đình cũng không hy vọng viêm phong xẻ ra chuyện vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên nhạc t ấ n ngăn cả nói không cần để ý lựa bọn họ cũng sẽ không tại trước mặt mọi người ra dương phong xuất thủ hơn nữa dùng dương phong thân pháp t i ê u tính chu tộc bậc cha chú tự hạ chẳng cũng không làm gì được hắn có thể v ắ n nhất nhạc trường đình do dự thật lâu cân nhắc đến nhạc ra hình tượng cuối cùng vẫn là ngồi xuống lại chu vo t h ế ra một người bị thua sau cũng không ngay lập tức đổi thực lực xuất chúng nhất chu thừa thái lên sân khấu mà là y nguyên dựa theo trình tự để cho tên thứ hai dòng chính đệ tử lên sân khấu nghĩ tiêu hao thể lực của ta sao các ngươi là đánh tính toán sai viêm phong cười lạnh một tiếng tại luận vo bắt đầu trong nháy mắt thân thể hướng về phía trước đột tiến phải kiếm dùng một chiêu xuyên sơn đâm trực tiếp đâm về đối phương trái tim đây là cái gì thân pháp? tên kia dòng chính đệ tử ánh mắt trở lên hai tay che ngực nhanh chóng lui về phía sau quét ngang ngàn phong phong tàn thảo tận v i ê m phong phải kiếm một chiêu nhanh hơn một chiêu đem đối phương bước đến không được rút lui tại cuối cùng xử suất một chiêu đoạn mạch sau phút chốc xoay người một cái đùi phải nghiêng nghiêng đá ra bành tên kia dòng chính đệ tử thân thể trùng trùng điệp điệp quẳng xuống luận võ đ à i trước sau không quá nửa phút đồng hồ hội trường rốt cuộc sôi trào lên nhạc thân phong liền vội hỏi nhạc c h â n nói phụ thân dương thiếu gia thân pháp đại khai đại hợp tựa hồ cùng đoạn nhạc kiếm kỹ hoàn toàn phù hợp ngươi thấy hắn thi triển qua sao thân pháp này hẳn là hán minh nộ ra đến thân pháp nhạc c h ấ n đôi mắt g i à n mua nóng rực mà nhìn về phía luận võ đài viêm phong chu thường thắng đập tòa mà lên nổi giận mắng x ú tiểu tử n g ư ơ i thân pháp này căn bản không phải nhạc gia cái kia chu tộc t r ư ở n g cảm thấy ta thi triển là nhà nào thân pháp viêm phong một câu hỏi lại liền đem chu thường thắng lời nói đỉnh trở về ta vừa rồi s ở thi kiếm kỹ là đoạn nhạc kiếm kỹ ở đây chư vị tận mắt nhìn thấy mà bộ này thân pháp tên là nhạc phong quyết nhưng là sáng ngươi cho rằng nhạc gia hội giống ngươi chu võ thế gia như vậy bảo thủ sao nhạc phong quyết chu thường thắng thần sắc kinh nghi bất định nghĩ trong lòng như bộ này thân pháp thật vi nhạc gia sáng chế vì sao trước đó không thấy đệ tử nhạc gia sử dụng nhưng bộ này thân pháp cực khác tầm thường căn bản chính là chiếu theo đoạn nhạc kiếm ký mà sáng ngoại trừ nhạc gia lại có ai sẽ đi cân nhắc bộ này thân pháp mà nhạc thần phong đám người lại hưng phấn không thôi nghe viêm phong lời này ý tứ rõ ràng là có ý đem bộ này thân pháp trao tặng nhạc gia nhạc gia đệ tử còn lại tắt thì nhao nhao châu đầu ghé thai hỏi thăm lên bất quá đều đem bộ này thân pháp quy về nhạc trấn trên người đoạn nhạc kiếm ký chỉ là một sáo nhị lư kiếm ký tự tính thân pháp chu thừa thái theo d ư ớ i trận nhảy đến luận võ đài thân s ắ c trên mặt tràn đầy khinh thường uy lực như thế nào không sao cả chỉ cần có thể đem các ngươi chu võ thế người nhà đánh thành tàn phế là đủ rồi viêm phong l ờ i này nghe tựa như khiêu khích kỳ thực cẩn hàm một cái khác tầng ý tứ hắn vừa rồi xuất cước đá chu võ thế ra lưỡng đệ tử vị trí là đan đ i ể n khí mạch chấn thương về sau tuyệt khó khôi phục sau này như tái vận khí sẽ gặp đau nhức khó nhịn như là đ a u cắt đợi tí nữa xem a i biến thanh tàn phế chu thừa thái hư lạnh một tiếng ánh mắt rơi về phía viêm phong một mực chưa từng thi người đã như vậy mong đợi ta liền thỏa mãn yêu cầu của người viêm phong nâng lên tay trái trọng tâm hơi hơi trầm xuống song kiếm có ngược lại chữ bắt một trăm hai mươi độ triển khai hắn đang làm cái gì ở đây phần lớn người gặp toàn thân hắn môn hộ mở rộng ra trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ có nhạc g a cùng thu ra số ít người mới biết được đây là viêm phong dùng công thay thủ khởi tay phong cách ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cồn u g vọng đại giới chu thừa thái thân hình n ổ lên như cồn u g phong loại hướng viêm phong gào thét mà tới hai chuôi lưỡng nghi trụy đâm tả hữu tể thi cắn về phía viêm phong n ự c lực đạo chi mãnh liệt cho dù là tổng sư cao thủ cũng không dám đơn giản viêm phong trầm ổ n hai chân hai thanh kiếm lúc lên lúc xuống giao thoa sử dụng một chiêu h à n h tào thiên quân hạ chu thừa thái phán đoán kiếm thế phát hiện nếu như là hắn cường ngạnh đánh hạ lưỡng nghi truy đâm còn chưa đánh trúng viêm phong thân thể hắn liền muốn đi đầu bị gọt chính giữa tuy nói là vô phong đột kiếm nhưng tại nội lực chống đỡ giới uy lực cũng không thể khinh thường ý nghĩ này tại trong lòng hiện lên hắn lập tức trở tay đem hai thanh kiếm đỡ lên vì cầu đột phá cận thân phát huy ngắn vũ khí ưu thế ý thức ngược lại không tệ có thể luyện hạ thủ viêm phong dứt khoát bàn cái kẽ hở làm cho đối phương cận thân công kích chu th chính giữa còn kèm theo tuổi trọ cùng đầu gối đỉnh chờ cận thân công kích chiêu chiêu ép sát không ngất không ngừng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện